chỉ là trang đầu tấm kia trò chơi khái niệm đồ liền có thể xưng không hợp thói thường a bốn giấy hướng ngang trải ra cùng ma r i o không có sai biệt chướng n g ạ i thiết kế sôi nổi trên giấy bất quá nhân vật chính nhưng từ dâu q u a y nón thợ sửa ống nước đổi thành một con đứng thẳng đi lại biểu lộ tiện tiện mèo mà trong tấm hình bãi cỏ ống nước thậm chí là đám mây là đều bị đánh dấu bên trên nguy chữ từng đầu vẽ tựa mũi tên làm cho người hoa mắt p h ả n phất môi đi một bước đều có một trăm bẫy dập chờ đợi cái này tiện mẹo mắc câu qua loa phong cách vẽ bên trong một cô từ trong ra ngoài trào phung khí t ứ c đập vào mặt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 lời vừa nói ra cố thịnh cùng sở khinh chu tất cả giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở khinh chu bên cạnh ở vào toàn bộ phòng họp trung tâm nhất thủ tịch bên trên ngồi ngay thẳng một thiếu nữ nữ h à i cùng cố thịnh tuổi tắc không sai bị lắm tước chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi tiểu viên mặt mắt to trên đầu k i m tiểu na cha cùng khoản búi tóc củ tỏi bộ d á ngọt n g nào g đáng yêu À đúng rồi kém chút đem nàng quên cố thịnh mướn mày mặc dù cực kỳ không hợp t h ó i thưởng nhưng thiếu nữ này lại là nhà công ty này t ổ n tài chân chính trên ý nghĩa quyết sách người thi hành vừa mới tiểu na cha một mực không nói chuyện cố thịnh đều nhanh đem nàng làm linh vật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 ai c ầ mờn không phải sao đợi lát nữa mắt thấy hai người tay liền muốn giữ tại cùng một chỗ sở khinh chu cảm giác mình cvu đều muốn đốt cái này đặc miêu là cái nào một da a lão bản điên làm sao còn khuynh ê ư ớ n g h ổ sơn hành đâu nhưng mà sở khinh chu gấp cản c h ậ m cản đến cùng vẫn là chậm một bước đinh theo c ố thịnh nắm lấy tiểu na tra tay một tiếng văn g d ọ n lập tức tại trong đầu hắn vang lên chúc mừng ngài thành công nhận lời mời vì tổng giám đốc điều hành trò chơi bảo khố hệ thống chính thức mở ra lập tức lên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 là hệ thống đem lấy gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại tiền đền bù tổn thất ký chủ chương hai đến thêm tiền chương k hai ô n đến thêm tiền không sai nhìn như người hiền lành ngu ngơ tiểu na cha thật ra cũng có bản thân hệ thống tiểu na cha bản danh thẩm d i ệ u d i ệ u hiện c ư tân giang kim lăng đại học tài chính hệ xây dựng sinh viên năm bốn dựa theo trường học yêu cầu sinh viên năm bốn cũng không cần lại lên lớp mà là cần tìm công ty tiến hành thực tập nguyên bản đây đối với thẩm d i ệ u d i ệ u mà nói quả thực liền không gọi chút chuyện trong nhà nàng chính là làm tư bản đầu tư sinh ý lao ba thủ hạ lớn nhỏ công ty nhiều vô số kể chỉ cần lao thẩm đồng chí nguyện ý tùy tiện cho nàng mở thực tập chứng minh nàng liền có thể đắc y ở nhà làm một đầu xinh đẹp như hoa cá ư ớt m ố i ai ngờ trời không t o ạ lòng người lao thẩm đồng chí vung tay lên chẳng những không có cho nàng mở chứng minh ngược lại còn ném cho nàng một công ty ngươi không giống học loại lang cái tài chính công c h í n h bước đi làm cái thực tập tổng tài hút luyện tay một chút t h ẩ m rượu rượu tại chỗ liền kinh hãi cái này đặc miêu cái gì tiền giấy năng lực ngươi gặp nhà ai thực tập sinh đi lên liền thực tập tổng tài hơn nữa ngươi ném cho ta một nhà trò chơi khoa học kỹ thuật công ty là nháo loại nào ta không hiểu trò chơi a ra ngay cả bảo vệ c ủ cải đều chơi không lưu loát thế nhưng là ngay tại nàng muốn từ chối thời điểm hệ thống phủ xuống đầu tư hoàn lại tiền hệ thống một cái chỉ cần đầu tư thất bại liền có thể gấp đôi thu hoạch được đền bù tổn thất n ị c h t i ê n bàn tay vàng bất quá vì để tránh cho ký chủ t h ạ c bút cố ý tiến hành thất bại đầu tư thầm rượu rượu hệ thống cũng có hai cái điều kiện tiên quyết điều kiện một ký chủ cần tại thực tập tổng tài trong lúc đó thành công khóa lại một tên người quản lý tiến hành đầu tư điều kiện hai người quản lý nhất định phải phù hợp ngành nghề thông thường l o g i lại đối bản hệ thống không biết rõ tình hình chú hai hạng điều kiện cần đồng thời đ ạ thành hệ thống mới có thể chính thức mở ra trái lại tự hủy thế là lúc này mới có hôm nay phỏng vấn cách cạch theo cửa phòng họp đóng lại trong phòng chỉ còn sót đại bí sở khinh chu cùng tổng tài thẩm rượu rượu hai người t i ế n tính chốc lát tiểu tổ tông ngươi hồ đồ a sở khinh chu ra sức lung lay thẩm rượu rượu bà vai tựa hồ là muốn đem nàng trong đầu nước vung ra tới thẩm rượu rượu quyết định quả thực so cố thịnh cái kia trò chơi phong cách vẽ còn qua loa liền cái kia thiết kế trình độ ta đều muốn khuyên hắn là một sủ ý bị cáo sở khinh chu quả thực muốn yên ngài chính là nghĩ hiến ái tâm cũng không tất yếu cầm công ty tiền đổ làm tiền đặc ca a ô a ô thầm rượu rượu bị sáng rõ ngửa tới ngửa lui sợ sợ tỉ đầu ta muốn rơi rồi bá lạp ngay vậy sở khinh chu cuối cùng là dừng tay lại một mặt hối hận thở dài cũng chắc ta không ngăn được ngươi chiêu như vậy cái đần so tổng giám đốc điều hành công ty chúng ta có thể giữ nhiều len h ít nhìn xem sở khinh chu cái kêu ủ rũ bộ dáng thầm rượu rượu một trận hưng phấn đây không phải là chính hợp ý ta nàng lại làm sao không biết cố thịnh là cái đần so nhà thiết kế nhưng nàng muốn tìm chính là đần so nhà thiết kế a bằng không gấp mười lần kết xù hoàn lại tiền từ chỗ nào tới ta cái kia nằm thực hiện t à i phú tự do cá ướp m ố i nhân sinh lại từ đ â u tới bất quá suy nghĩ trong lòng thầm rượu rượu không thể nói ra miệng thế là cố nín cởi ý vô vô bản thân đại bí bà vai sợ sợ tỉ cũng không cần như vậy nản trí thật ra cố tổng giám đốc điều hành vừa mới nói cũng không phải không có lý khó khăn cử a h ả i thiết kế cố nhiên làm cho người nổi nóng nhưng thông quan sau cảm giác thành i ự u cũng nhất định sẽ cho các người chơi mang đến vui sướng ta tin tưởng ta ánh mắt cái này ma di ố lượng tiêu thụ nhất định sẽ cực kỳ có thể nhìn mới là lạ thầm rượu rượu ở trong lòng nói bổ sung nàng một trận này bịa chuyện nhất định chính là chừng mắt nói lời bịa đặt chính mình cũng không tin liền cái k i a phá trò chơi sợ là đầu nhập bao nhiêu tiền đi vào liền phải thua thiệt bao nhiêu tiền nghĩ vậy thẩm rượu rượu không khỏi ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt làm như thế nào đem cái trò chơi này đầu tư cố gắng kéo cao đâu ngay kế tiếp cố thịnh chính thức tạm giữ t r ư ớ c tiền nhiệm ngồi ở rộng rãi sáng tỏ phòng làm việc riêng bên trong cố thịnh vớt vớt có dấu hoàng kim chi phong trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh chữ danh thiếp trong lòng vẫn là không khỏi có chút tâm thần bất định chuyện này thực sự là quá bất cần hôm qua hắn trở lại ký túc xá l ậ p đi l ậ p lại nghĩ một đêm cũng không nghĩ thông s u ố t tiểu na cha rốt cuộc vì sao thuê hắn làm tổng giám đốc điều hành bởi vì theo hắn biết hôm qua phỏng vấn ứng viên bên trong có thể không thiếu lao thủ đại năng có tại n g h e hồng du học trở về hải quy thạc sĩ có tại trò chơi ngành nghề thâm canh m ộ ư ơ i năm thâm niên hành nghề người thậm chí còn có từng phụ trách quá ngàn vạn cấp trò chơi hạng mục phó tổng giám nhưng những n à y người tiểu na cha lại đều không coi trọng duy chỉ có tại bên n g ô n n g viên bên trong liếp mắt chọn chúng bản thân cái này thực sự làm hắn chăm mối vẫn không có cách giải đáng nghĩ ngợi cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng làm việc bị người gõ. cố thịnh lấy lại tinh thần đem danh thiếp để vào trong hộp mời đến cách cạch theo văn phòng kính mở cửa mở ra chỉ thấy một cái đỉnh lấy bánh bao đầu đáng yêu cô nương xuất hiện ở cửa ra vào cố tổng giám đốc điều hành thuận tiện q u ấ y rầy sao chính là thẩm rượu rượu thấy thế, thế cố thịnh vội vàng đứng dậy tiểu ách thẩm tổng nguy hiểm thật kém chút nói l ỡ miệng không có việc gì không có việc gì ngươi ngồi đi vào văn phòng thẩm rượu rượu một bộ da vẻ láo luyện tư thái hướng cố thịnh khoát tay á o ta hôm nay tới đây chứ chủ yếu chính là nhìn xem ngươi bên này còn cần thứ gì mặt khác chính là muốn cùng ngươi tâm sự khoản g kim ma dio khai phát công việc cố thịnh gật đầu không hổ là l ã o bản nói chuyện đều như vậy quanh coi lòng vòng rõ ràng chính là nghị trò chuyện hạng mục lại nhất định phải tìm lời giới thiệu cảm ơn thẩm tổng quan tâm ta đây làm việc điều kiện đã tốt vô cùng vừa nói cố thịnh cho thẩm rượu rượu rót chén nước hạng mục sự tình không biết thẩm tổng nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào nói tiếng cảm ơn chỉ thấy thẩm rượu rượu bưng lên chén nước chủ yếu là muốn biết một chút hạng mục này đầu nhập dự toán cố tổng giám đốc điều hành có cái đại khái trị số sao dự toán sao cố thịnh thậm chí hơi ngượng ngùng dùng dự toán cái này hai chữ v ư ơ nhưng a mà hắn m không h giải h thích n m à t quá tốt m n lời vừa nói ra chỉ thấy thẩm rượu r i ợ u lập tức chừng lớn hai mắt quả thực so nghe được hai trăm vạn phản ứng còn lớn bao nhiêu hai trăm khối a cố thịnh n é t nết miệng có vấn đề gì không vấn đề lớn thẩm rượu rượu trong lòng còi báo động đại t á c mới hai trăm khối tiền cái này chi phí cũng quá thấp cho dù ngồi lên gấp m ộ ư ơ i lần cũng mới hai khối tiền không nên không nên thẩm rượu rượu thầm nghĩ trong lòng không ổn đầu góc phi tốc nhanh quay ngược trở lại nàng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp đ ể cao đầu nhập tốt nhất là trực tiếp kéo căng dù s a o đầu nhập càng nhiều nàng lấy được hoàn lại tiền mới có thể càng cao thế là chỉ thấy thẩm rượu rượu trầm ngâm chốc lát mở miệng nói cái này chi phí mức quá nhỏ tài vụ rất khó ghi khoản tiền a phải thêm tiền chương ba chuẩn bị cất cánh chương ba chuẩn bị cất cánh thêm tiền cố thịnh s ư ớ n g sở trước kia hắn làm trò chơi nghe được nhiều nhất chính là dự toán quá cao cần khống chế đầu nhập còn cho tới bây giờ không thấy người lão bản nào chủ động đưa ra gia tăng dự toán theo lý thuyết đây là chuyện tốt đồng ý thêm dự toán nói rõ lao bản tin tưởng mình năng lực nhưng mà nhìn một chút bản thân bản kế hoạch cố thịnh có chút sầu mượn nên từ nơi nào vào tay gia tăng dự toán đâu phải biết cái này ma dio duy nhất cần thanh toán phí tổn chính là eh trò chơi khai phát sân thượng chính bản sử dụng phí đến mức nhân vật thiết lập mô hình tui thiết kế, tất cả đều là chính ta. Hoa. Cô thịnh trộn nhìn trộn nhìn một chút thầm thế trò chơi thiết đều rượu nói hơi nói, chơi chính Hoa. nhìn nhìn như kế, kế cả Cô còn là dạng. Vừa sao, Dù quả á quá trình, nghe tửa hồ sắc thực nghe hồ qua sắc q u loa.、Quả、nhiên chỉ thấy thẩm rượu rượu đang nghe xong cô thịnh lời nói về sau nhún g mày đều là chính ngươi họa á c h đúng cô thịnh n é t miệng nhẹ gật đầu một phân tiền không hoa thẩm rượu rượu truy vấn á c h ân cô thịnh tiếp tục gật đầu nghe vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu vỗ một cái ghế sofa ầm một tiếng đem cô thịnh giật này mình như vậy sao được Vừa nói, thẩm diệu diệu đứng dõng ậ dạc phát biểu để cho cố thịnh có chúc n g ậ nhưng ta mười phút đồng hồ liền vay xong vậy cũng không được n mãi mãi ngươi toàn bao ta còn thế nào gia tăng dự toán không gia tăng dự toán ta còn thế nào thua tiền không thua thiệt tiền ta còn thế nào nằm kiếm bao bên ngoài nhất định phải bao bên ngoài t h ẩ m rượu rượu tay nhỏ vung lên hôm qua ta tra một chút một cái trò chơi chế tác cần đại lượng nhân viên cùng tài chính ủng hộ như cái gì mỹ thuật cửa ải chương trình loại hình động một tí cũng làm ấy chục hơn một trăm vạn ngươi liền cứ ăn bài tiền sự tình ngươi không cần lo lắng chúng ta làm trò chơi tôn chỉ chính là không cầu tốt nhất nhưng cầu đắt nhất cố thịnh nhưng ta chỉ là muốn làm một ma di ô mà thôi a một cái é、eh、hát trò chơi rõ ràng ta mỹ thuật trình độ liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi tại sao còn muốn tìm bao bên ngoài đoàn đội đâu nhiều tiền bớt sao lão bản là như thế này cố thịnh thực sự không đành lòng lừa gạt đồ đần dùng tiền trò chơi này linh hồn tinh thúy thật ra ngay tại ở nó chịu tượng qua loa phong cách vẽ nếu như đổi bao bên ngoài mỹ thuật thiết kế khả năng còn chưa hẳn có thể làm ra loại hiệu quả này thu tay lại a tiểu na cha có tiền cũng không thể như vậy tạo a nhưng ai liệu tiểu na cha giống như là quyết tâm muốn phá của một dạng k h o á t tay trở lại ai cố tổng giám đốc điều hành lời ấy sai rồi ý nghĩ chuyển đổi một lần chẳng lẽ chúng ta không thể để bao bên ngoài mỹ thuật dựa theo ngơi mua bản tiến hành một so một phục khác sao một câu trực tiếp đem cô thịnh làm yên tĩnh ngươi biết không biết mình lại nói cái gì cô thịnh cảm giác mình cp u m u ố n đốt. như vậy xin hỏi ý nghĩa là cái gì đây tựa hồ đã sớm ngờ tới cô thịnh sẽ có câu hỏi như thế chỉ thấy thẩm rượu rượu không đội không chậm m ỉ m cười ô m một mặt mộng bức biểu lộ cô thịnh vô vô b ả vai hắn ngươi đây liền không hiểu được đi nhãn hiệu hiệu ứng biết sao xin lắng hay nghe cô thịnh thoáng xoay người nhìn về phía thẩm rượu rượu tiểu na tra so với hắn thấp một đầu vì phối hợp lao bản chắc mức cô thịnh cần thoáng hả mình chúng ta là vừa vặn thành lập công ty danh tiếng nhỏ thầm diệu diệu hướng cố thịnh trước mắt hướng dẫn từng bước cho nên vì đánh ra tên tuổi chúng ta liền muốn nhiều cọ cọ những cái kia trong nghề nội danh nhân sĩ tiếng tam chỉ có dạng này mới có thể đánh vang thứ nhất pháo nha cố thịnh làm bộ cảm thán một câu thái độ lập lờ nước đôi Hiện nhiên, vẫn cảm thấy tiểu na tra cách làm phi thường tăng lớn chi phí đầu nhập vào a đầu nhập dùng sức đầu nhập thầm rượu rượu vui vẻ ra mặt một bộ ta xem cho ngươi bộ dáng ngươi liền cứ hào h ả o làm trò chơi không cần cho ta tiết kiệm tiền xế chiều hôm đó cố thịnh liền lấy tiểu na cha h oan chủng lý niệm vì chỉ đạo tư tưởng tại bảo đảm nguyên bản hình ảnh cách chơi không thay đổi điều kiện tiên quyết làm hết sức thời q u ầ n nói láo ở cái này thế giới song song bên trong có cái gọi là trò chơi công xưởng website đây là một cái trò chơi chế tác hành nghề người chỗ tập hợp phạm vi bao dung sáng ý kế hoạch mỹ thuật thiết kế ui chế tác thiết lập mô hình phụ lên động cơ cung cấp v v cố t h ị n h tiến vào website trực tiếp chính là một tay báo giá từ cao tới thấp sắp xếp đại pháp bắt đầu liên hệ bao hàng mỹ thuật ui lập trình từng cái bản khối đỉnh tiêm hành nghề người mời bọn họ diễn hai nơi chế tác cái này nhìn qua thấp kém lại c h ị u tượng trò chơi nhưng phải biết những cái kia lợi hại hành nghề người cũng không phải là cái gì sống đều tiếp nhất là ma di ô loại này đơn giản vừa thô kém trò chơi nhỏ rất nhiều danh khí lớn hành nghề người nhìn một chút liền từ chối nguyên nhân chính là làm cái đồ chơi này quá thấp kém cho bao nhiêu tiền cũng không tiếp thế là cô thịnh cũng chỉ có thể không ngừng hướng phía dưới kim dung rốt cuộc tại đã trải qua dòng giã đến chưa tìm kiếm câu thông sau cô thịnh mới miễn cưỡng lấy một vạn khối tiền tổng giá thành đem cái này mạ vàng ma di ô chế tắt được định vào tối nay đem bán phá c ủ a c ũ n g là cần năng lực hắn thật t ậ n lực mà ở nghe được cô thịnh báo cáo về sau thầm rượu rượu mặc dù vẫn là không hài lòng lắm, lại cũng chỉ năng điểm gật đầu cố hết sức tiếp nhận rồi một vạn liền một vạn a lật gấp mười lần cũng có mười vạn dù sao cũng so hai trăm khối tiền mạnh chuẩn bị c ậ t cánh thầm rượu rượu ở trong lòng mừng thầm bản thân thực sự là tuệ nhãn biết eo không sai khóa lại cố thịnh một cái như vậy lớn thông minh hiện tại bản thân liền cần suy nghĩ một chút phải an ủi như thế nào cố đại tổng giám đốc điều hành dù sao nếu như buổi sáng ngày mai đứng lên cố đại tổng giám đốc điều hành trông thấy chứng ngông thành tích trong lòng khẳng định không dễ chịu ân phải an ủi như thế nào nhà ta n g ọ a long tiên sinh đâu thực sự là hao tổn tâm trí a hồng hồng hồng tám giờ tối cá mập trực tiếp gian khu trò chơi cảm tạ giới hầu nhi không bán đưa một cái đại phi cho cảm ơn cảm tạ bao bao bao đưa chín mươi chín tấm làm thẻ cảm tạ l ắ o bản vừa mới kết thúc hôm nay trò chơi mở rộng phân đoạn a dần bẻ bẻ cổ cảm tạ một vòng soát lễ vật các l ắ o bản đại gia nếu n có hứng thú có thể điểm kích màn hình góc dưới bên trái ô biểu tượng tiến vào trò chơi a đồ long bảo đao điểm kích sẽ đưa ta tại xa thành chở các ngươi trong trực tiếp gian một mảnh cổ động mưa đạn thổi qua chơi vui đã hướng mười vạn ra sức vì khắp kim đã đem phòng ở bán thân đo mẫn cảm cơ cũng có thể dùng khóc sai mộ phần anh em đầu chó không hợp thói thường ha ha ha ha, ha, ha. vừa mới tắm rửa xong đúng cơm phân đoạn kết thúc Năng trò chơi đánh giá tới rồi. Lão bản bởi vì tại khoảng thời gian này bên trong a dần biết ngẫu nhiên chọn lựa sân đấu bên trên những cái kia xem ra nhất t i ể u năng trò chơi tiến hành du ngoạn đánh giá mỗi trò chơi kiểm tra hai mươi phút từ khán giả quyết định lưu lại vẫn là khiêm đi nhìn xem khắp màn hình màn tiếng hô cùng tiểu lễ vật a dần gật gật đầu tới để cho chúng ta nhìn xem hôm nay có bao nhiêu may mắn sẽ bị khiêng đi a nói xong a dần mở ra nghệ du sân thượng một cái độc lập trò chơi tuyên bố sân thượng danh sưng trong nước tiểu van một p h e n câu tuyển sau a dần đem mục tiêu khóa trả tại tiểu thể lượng họ phớt lìn giá bán một trăm m ư ơ i nguyên ba cái từ đầu phạm vi bên trong đứng m u ô i chịu xảo một cái vừa mới tuyên bố trò chơi liên tập vào mi mắt ma dio chứng bốn xin nệ A dạy ngươi làm như vậy trò chơi chứng bốn xin nệ A dạy ngươi làm như vậy trò chơi ma li nga không đúng ma dio a dần điểm kích tiến vào trò chơi tình hình cụ thể giao diện chỉ thấy cái kia tàn nghiệm qua loa trang bịa bên cạnh viết trò chơi tình hình cụ thể trò chơi tên ma dio khai phát công ty hoàng kim c h i phong loại hình hoành bán chót lọt giá bán hai nguyên cái này phong cách vẽ a dần cùng cái kia bảo trì tiện nụ cười bị ổi đứng thẳng đi lại mèo đối mặt chốc lát không khỏi cười ra tiếng cái này mẹ nó cái gì phá đồ chơi c h ắ c không được chỉ bán hai khối tiền vừa nói a dần liền điểm kích mua sắm đem cái này ma dio r a nhập trong kho mà lúc này mưa đạn cũng n h o nhao bị cái này kỳ hoa trò chơi trang bịa cười cái này cái quỷ gì trò chơi xem ra cũng qua qua loa cái này phong cách v ẽ ha ha ha ha ha so người que diêm cao cấp một chút có hạn nhưng mà cái này m è o thật xem ra hảo tiện a đây không phải là cái đổi ra ma di â sao l ừ a gạt tiện a thường ngày bắt đầu ý xì đoán chừng tác giả chính là cố ý đem giá cả định thấp dù sao thì hai khối tiền người chơi đoán chừng cũng l ờ i lui vớt thủ đoạn đã chuẩn bị tố cáo cái này cũng có thể gọi cái trò chơi trò chơi rất nhỏ gần như là trong nháy mắt a dần liền hoàn thành đao loạt lắp đặt nhìn một chút mưa đạn a dần cũng âm thầm lắc đầu tâm lý ý nghĩ cùng bình luận không sai bị lắm hơi thể nghiệm một lần a nếu như đó là cái trong sáng vất thủ đoạn chúng ta cũng liền không còn chơi hai mươi phút đại gia lưu cái báo cáo chúng ta liền k h i ê n đi vừa nói a dần liền mở ra trò chơi trò chơi hình ảnh xuất hiện so ma di â càng thêm thô r i á p qua loa tổ t i ệ p hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình hình bầu dùng đây tứ phương cục gạch hình chữ nhật ống nước tiêu chuẩn hình tròn còn chưa lên sắc tiểu quái a dần có chút im lặng giới mẹ nó hơi quá đáng a ta không cầu ngươi một cái hai khối tiền trò chơi hiệu quả tốt bao nhiêu nhưng ít ra ngươi đừng dùng hệ thống tự mang đồ họa thiết kế phần mềm a liền cái này phá đồ chơi hắn cũng có thể làm ra hơn nữa đây không phải là ma di â nha liên cự hại đều giống như lúc cái đồ chơi này ta nhắm hai mắt đều có thể thông quan vừa nói a d ầ n bắt đầu trò chơi khống chế biểu lộ tiện hề hề ma tính tiểu miêu đi về phía trước mấy bước vừa đi vừa bình luận đi lên phía trước ai nhảy một lần đem cái này tiểu quái giết chết phía trước cái này giấu chấm hỏi tấm gạch chống đỡ một hồi có kim tệ vừa nói a d ầ n khống chế tiện mèo nhảy lên đỉnh tấm gạch nhưng mà diệu theo một tiếng tiện tiện âm thanh văng lên vốn nên, nên bị đỉnh ra kim tệ tấm gạch vậy mà ở tất cả mọi người dưới mí mắt đi lên chuyển một ô ai a dần s ư n g sở vô ý thức giải theo nhảy vọt dịu lại là một m âm thanh hiệu dấu chấm hỏi tấm gạch bay cao hơn ai cờ m ở nở a dần rốt cuộc ý thức được không thích hợp nó sao không để cho ta đình đâu trực tiếp gian khán giả thấy cảnh này tựa hồ cũng bắt đầu ý thức được trò chơi này giống như có chút đồ vật ha ha ha ha ta con mẹ nó sống lớn như vậy lần thứ nhất trông thấy sẽ tự mình chạy tấm gạch tấm gạch tránh ứng ra trốn ta xa một chút ha ha ha ha ha tốt ghép bỏ ta nhắm hai mắt đều có thể thông quan giống như hơi ý tứ ngao thật tiện a lại thử nghiệm nhảy hai lần mắt thấy tấm gạch càng trốn càng cao cuối cùng ăn kim tệ vô vọng a dần cũng theo đó từ bỏ tính t í n h tính không phải là một kim tệ nha không ăn sẽ không ăn phía trước còn có cây nấm đâu vừa nói a dần một bên tiếp tục hướng phía trước thuận lợi đẩy ra cái thứ hai dấu chấm hỏi tấm gạch đinh đông theo âm thanh vang lên a dần trong trí nhớ cây nấm cũng theo đó xuất hiện cũng theo một hàng tấm gạch trở xuống mà a dần thì là rất sớm chạy tới tấm gạch dưới chuẩn bị ăn cây nấm biến lớn đồng thời còn không không quên khoe khoang trò chơi này ta thực sự là nhắm hai mắt qua thấy không ta đều đã có thể phản bội lời con chưa dứt chỉ thấy cái kêu màu tím cây nấm theo tấm gạch trở xuống công bằng vô tư đem tốt rơi vào ma di o trên đầu ngay sau đó chỉ thấy a dần khống chế ma di o tại chỗ một cái bước n h ả ngắn tại chỗ qua đời đồng thời trên đầu còn nhảy ra một nhóm di ngôn cái này nấm có độc a dần tại ngắn ngủi mộng bức về sau trực tiếp kinh hãi không phải sao a ta mẹ nó chơi hơn hai mươi năm siêu cấp ma di cũng mẹ nó mỗi người cáo nhi ta cây nấm có độc a h i ệ n nhiên cái này s ó n g không hợp thói thường kiểu chết không chỉ có để cho a dần kinh hãi càng là đem khán giả chọc trò cười ha <cười> ha ăn c â nấm ăn chết rồi ha ha ha ha ma di o nghe trò cười ngươi cả một đời quá mẹ hắn không hợp thói thường ha, ha ha ha ha ha người trẻ tuổi thân thể chính là tốt nằm xuống liền đem l ã o đại tân môn lời nói đều dọa đi ra ha ha ha ha nguyên nhân cái chết ta có thể phản bội còn có di ngôn thật chết cười ta trò chơi này có độc ha ha ha ha ha, ha. lúc này từ sở chệ h mẹ a dần đến mưa đạn người xem mới chính thức ý thức được cái trò chơi này không đơn giản mặt ngoài trò chơi này cửa hải thiết kế tựa hồ cùng ma di o không có sai biệt nhưng lại nguy cơ từ phía mỗi đi một bước cũng có thể đứng trước ngoài ý liệu bấy ậ p a dần hít sâu một hơi nhìn một chút khắp màn hình màn sung sướng que h u n h quang tiểu lễ vật tổn ổn tâm thần a xoa hiểu hiểu giới trò chơi có chút khiêu khích ta a hắn mãi mãi cùng ta chơi âm đúng không được nói xong chỉ thấy a dần ngồi ngay ngắn hoạt động một chút ngón tay đưa tay chuối nắm vững ta mẹ nó vc sộ mạ tỏ sần sộ dị khoan g thuyền hai lớp trò chơi sở trệ a mẹ ta có thể nhường ngươi cho ta bắt được trọng chấn cờ trống a dần ma di ô lại bắt đầu lại từ đầu ngay từ đầu kim tệ tấm gạch không mớn đẩy ra cây n ấ m có độc không ăn thậm chí trời xui đất khiến ở giữa a dần còn tránh thoát cái thứ nhất ống nước bên trong đột nhiên xông tới cá chuẩn tiểu quái xoa thấy không n h a gọi tân môn thứ nhất a dần vỗ ngực một cái ai liền vừa rồi cái kia phản ứng ai gặp khó lường nói một tiếng thiếu hiệp thân thủ tốt nói chuyện a dần khá là đại ý một cái bước nhảy ngắn giết chết tiểu quái đi tới cái thứ hai dưới ống nước thử nghiệm câu dẫn hai lần a dần xác định cái này cái ống bên trong sẽ không còn có cá chuẩn quái xuất hiện không khỏi cười ha ha người giống căn này cái ống liền có thể nhìn ra nhà thiết kế biết hay không siêu cấp mạng bởi vì người chơi g i ả d ặ n kinh nghiệm đều biết cái này cái ống hẳn là có thể thông ẩn tàng phòng ta thử xem a vừa nói a dần đứng lên ống nước cửa tiếp lấy nhấn dưới chữ t h ậ t h hóa quả nhiên ma di âu tại ngắn ngủi dừng lại về sau dần dần tiến nhập ống nước bên trong a dần cũng khá là tán thưởng gật đầu cũng không tệ lắm có thể nhớ kỹ cái này cửa ẩn đã nói lên cái này nhà thiết kế lời con chưa nói hết đột nhiên chỉ thấy ống nước vậy mà bắt đầu tại t r ô lay động mà theo lay động càng ngày càng kịch liệt ở tất cả mọi người trừng mắt chó ngốc bên trong chỉ thấy ống nước dưới đáy vậy mà toát ra rào g ạ t hỏa diễm ngay sau đó tiếng ầm ầm âm thanh truyền đến ống nước vậy mà trực tiếp hóa thân hỏa tiễn một đường bay thẳng vật tiêu đem ma di o đưa vào bên trên bầu trời hóa thành một điểm tinh thần sinh mệnh một a dần đã nói lên cái này bức nhà thiết kế có bệnh b ảnh bởi vì trước mắt một màn thực sự quá không hợp thói thường a dần tại chỗ vô bàn xin nghệ a dạy ngươi làm như vậy trò chơi chương năm chúng ta trò chơi bán rồi chương không năm chúng ta trò chơi bán rồi q u á có tiết mục hiệu quả đột nhiên cất cánh hỏa tiện ống nước tựa như chở khán giả điểm cười một dạng một đường kéo lên ha ha ha ha ha cất cánh ống nước giả bộ tất nhường ngươi bay lên hát thủ số t r ở người ống nước đúng không thân mẹ nó hát thủ số ha ha ha ha ha ha để cho người ta không thể không cảm thán thiếu hiệp thân thủ tốt ta nghĩ tới rồi một vạn loại bẫy dập duy chỉ có không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể bị phát xạ ra ngoài lão đại trực tiếp khí mộng ha ha ha ha ha có bị bệnh không ha ha ha ha ha nếu như cái này ống nước đem lão đại ăn như vậy nó có thể được xưng là việc làm tốt nhi nhưng nếu như nó đem lão đại phát xạ ra ngoài ta nguyện xưng là tuyệt chiêu nhi quá bất hợp lý trò chơi này nhìn xem khắp màn hình màn ha ha cùng trào phúng nhìn nhìn lại trên màn hình cái tiêm một mặt người hiền lành cười bị ổ i mèo a dần cảm giác mình nhân cách gặp vũ đ ụ c tốt tính h ngươi có chút đồ vật a dần dỗi ra ngọn cái một bộ kỳ phùng địch thủ l ậ n nhẫn trạng thái vừa rồi chính là tiểu tiểu làm nóng người từ giờ trở đi ta cần phải nghiêm túc mà cái này một nghiêm túc chính là trọn vẹn hơn ba mươi phút tại trong lúc này a dần đồng chí nhận lấy bao quát nhưng không giới hạt tròng đám mây ăn thịt người tấm gạch vỗ mặt mặt đất xa vào ẩn hình gạch đụng đầu tiết bấy dập rất nhiều tầy lễ cả ngươi t r ạ thái cũng lúc trước kỳ đổi lời nói hùng hồn đến trung kỳ yên tĩnh k h n g nói lại đến giai đoạn cuối nhưng mà trực tiếp gian không khí lại toàn bộ hành trình sung sướng vô cùng mặc dù đem khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ bên trên có điểm không đạo đức nhưng không thể phủ nhận là nhìn sợ t r ẻ a mẹ phá phòng thật rất thú vị lễ v ậ t không ngừng hơn nữa trừ bỏ trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm có một hai đầu khiêng đi mưa đạn bên ngoài toàn bộ lấy dễ ảm quá trình bên trong lại không có bất cứ người nào đem khiêng đi hai chữ đánh vào màn hình chung lên thậm chí trung gian a dần mấy độ muốn từ bỏ thời điểm khán giả còn cho hắn cố lên đ ộ viên đừng n h trí a tân môn thứ nhất người có thể cố lên lão đại ngươi nhất định được g、ah, ha, ha ha ha ha ha ha ha trên lầu huynh đệ ngươi nhao nhao đến con mắt ta cảm giác lão đại muốn đang yên tĩnh bên trong bạo phát ngươi tới muộn huynh đệ bộ phát cái kia sức lực đã qua hiện tại cũng nhanh đang yên tĩnh bên trong diệt vòng c ư ờ i ta nước mắt chẳng ra đường đổi trò chơi a、ah, lão đại chúng ta chúng chủ cho ngươi soát máy bay liền chơi cái này đưa ra một k h ù n g siêu cấp hỏa tiễn giới hầu không bán đưa ra làm thẻ ít chín mươi chín đã nhìn ra các lão bản hôm nay là muốn cho lão đại chết khôi hải ha ha ha ha, ha. cùng lúc đó nhìn xem trong màn hình vò đầu b ư ớ hai m ặ tại đỏ đấu đồng tới thai tranh sát thịnh nết tàn t lợi miệng. mang làm ám A cùng dần quan nhẫn. cố bấy bộ dập dễ Quá cái trò chơi này chủng loại cực độ thiếu thốn cách chơi thiết kế vô cùng đơn nhất thế giới bên trong đi lên liền thiết kế như vậy một trò chơi thật là rất không là m người dù sao tại ma dio trước đó toàn bộ trò chơi trong vòng còn không có một cái chuyên môn lấy phá phòng người chơi vi mục trò chơi quá tà ác nhưng hiệu quả nổi bật ngắn ngủi ba mươi phút cố thịnh trong hệ thống cảm xúc giá trị liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng đến một cái có thể nhìn số lượng cảm xúc giá trị một nghìn chín trăm bảy mươi năm mở ra bản thân trò chơi bảo khố hệ thống cố thịnh đại khái xem một lần mở khóa trò chơi cần thiết cảm xúc giá trị những cái k i a ba a đại tác tạm thời không phải sao hắn có thể cân nhắc bởi vì những cái k i a đại tác động một tí chính là hơn một trăm vạn thậm chí ngàn vạn cảm xúc giá trị hắn hiện tại chủ yếu xem qua chính là năm nghìn cảm xúc giá trị cần số trò chơi dù sao hắn hiện tại liền đã có gần hai nghìn cảm xúc giá trị chỉ cần lại trải qua một hai ngày lên men cầm tới năm nghìn cảm xúc giá trị dễ dàng nên làm chút gì đây cố thịnh xem trò chơi tự lẩm bẩm chứng năm n g h n cần số trò chơi không ít cố thịnh đi lên liền thấy kiếp trước chứ danh ghệ t ì h ổ vở ít lại tên vung mạnh đại truy nhưng mà hắn nhưng lại không chuẩn bị lại trong khoảng thời gian ngắn đẩy ra một cái cùng loại hình phá phòng trò chơi dù sao cảm xúc giá trị tích lũy bao hàm thị nộ buồn bã sợ không cần thiết nhìn t r ọ n g t r ọ c một loại trò chơi loại hình không phải các người chơi cũng rất dễ dàng thẩm mỹ mệnh ngọc thì vui vẻ chút trò chơi a nghĩ đến cố thịnh liền đem ánh mắt rơi vào một cái ma tính trò chơi bìa chỉ thấy trong tấm hình có một lớn một nhỏ hai nhân vật đại nhân người mặc áo sơ mi âu phục tiểu hai ăn mặc tá lót trang nghiêm là một đôi phụ tử bất quá cái này hai ba d nhân vật thiết lập mô hình lại là thật trừu tượng có một loại hoặc ba năm động họa thiết kế mỹ cảm nhìn xem trò chơi này cố thịnh hài lòng gật gật đầu không sai các loại cảm xúc giá trị đủ rồi liền mở khóa người đi n g à y kế tiếp thiên minh ánh bình minh vừa ló dạng ấm áp hinh hiểu tươi đẹp ánh nắng theo cửa sổ c h ả y vào ban công chiếu s ạ tại tựa như ảo mộng nhẹ xe tơ màn phía trên pha tạp ánh sáng sái nhập phòng ngủ rơi vào tuyết mạch như ngọc sáng s á nhập phòng ngủ rơi v à tuyết c h như ngọc sáng sái nhập phòng ngủ rơi vào tuyết m c h như ngọc sáng loáng trên da thịt hữu mỹ tơ l ụ bàn chân chủ nhân chính dương cái miệng nhỏ nhắn ngủ say nước miếng mở mịt tại trên gối đầu nhỏ giọng nói xong nói mớ hh mười vạn tới sổ hoàn lại tiền hh o ô n g long ô n g long đột nhiên điện thoại chấn động đâm thùng thiếu nữ cá ướp m ố i m ộ n g đẹp a nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng thiếu nữ rủi rủi con mắt tìm tòi hướng bên gối mơ mơ màng màng bắt tới điện thoại lười nhắc mà mở ra một con nhập nhèm mắt buồn ngủ chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy điện báo tên người sợ tỉ uy sợ sợ tỉ làm sao vậy thiếu nữ chính là thầm rượu nhận nghe điện thoại mang theo tiểu nại âm thanh mơ hồ âm thanh đang ống nghe bên trong văng lên mà đầu bên kia điện thoại đại bí sở khinh chu tựa hồ cực kỳ hưng phấn thẩm tổng mau tỉnh lại a chúng ta trò chơi bán rồi trò chơi bán rồi cợt m ơ nở trò chơi bán rồi thẩm rượu rượu lập tức tỉnh táo đang một lần liền từ trên giường b á n lên làm sao có thể chứ a đầu bên kia điện thoại sở khinh chu dường như đã nhận ra thẩm rượu giọng điệu kinh hoàng có chút không hiểu ngài là có băn khoăn gì sao a không không có ý thức được tâm trạng mình có chút kích động thẩm rượu rượu vội vàng tập trung ý chí đồng thời tự an ủi mình không quan hệ không quan hệ thẩm rượu rượu ổn định một trò chơi bán đi không phải sao rất bình thường nha dù sao định giá mới hai khối tiền thậm chí còn không đủ mua một túi kèm mềm chắc chắn sẽ có như vậy một cái nửa cái hoan chủng mua trò chơi hơn nữa bởi vì trò chơi định giá rất thấp bọn họ cho dù cảm thấy trò chơi không dễ chơi cũng sẽ không bởi vì khối này tắm vào đi lùi khoản bình thường đứng hốt hoảng một phen bản thân an ủi thẩm rượu rượu nhẹ gật đầu bán đi một phần nửa phần vấn đề không lớn thậm chí, lại bao nhiêu, cũng là chuyện tốt. đúng rồi nếu như ngươi nhìn thấy cố tổng giám đốc điều hành cũng nói với hắn một tiếng liền nói chúng ta bây giờ phóng ra tiêu thụ một bước đầu tiên đã là thành công cho dù tiêu thụ số liệu không lý tưởng cũng đừng nhục trí thầm rượu rượu làm ra một bộ đồng tình cấp dưới bộ dáng đắc ý mà nói ra trên thực tế trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã đánh đinh đương rung động nhưng mà l i ề n nghe đầu bên kia điện thoại sở khinh chu tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau giọng điệu có chút không hiểu ách thầm tổng ta không phải sao đặc biệt rõ ràng cái gì gọi là tiêu thụ số liệu không lý tưởng cũng đừng nhục trí là có người cùng ngài hồi báo tiêu thụ số liệu sao đối mặt sở khinh chu vấn đề thầm rượu rượu x ư n g sở không có a ta đoán nói đùa cái này còn dùng người báo cáo sao liền cái kia phá trò chơi có mười cái đoan chủng mắc lửa cũng đã là cực hạn được không ta còn trông cậy vào nó bán chạy sao chẳng lẽ ta còn đoán nó bán rồi trên trăm phần có thể trong ống nghe sở khinh chu lại yên tĩnh chỉ chốc lát chậm rãi mở miệng trên thực tế thẩm tổng cái trò chơi này tiêu thụ số liệu a khả năng cùng ngài suy đoán hơi sai lệch chương sáu lan ra ta máy tính chương sáu lan ra ta máy tính thầm rượu rượu trong lòng hơi hồi hộp một chút cái gì gọi là hơi sai lệch phải biết nàng đã sớm đem trò chơi này coi thành phân bức không lấy nặng tại tham dự lượng tiêu thụ phương diện trên lý luận là không tồn tại hạ xuống không gian nói cách khác thầm rượu rượu lông mày không khỏi nhữ lại một cô cực độ dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên cho nên thầm rượu rượu do dự mở miệng trong giọng nói tràn đầy không xác định sợ hãi chúng ta trò chơi này mua mấy trăm phần sẽ không phải thật có trên trăm đoàn chủng mua ma gì â、oh、a、ah. thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra thống khổ mặt nạ hình dáng cẩn thận từng ly từng tí đem vấn đề ném ra ngoài liền nghe đầu bên kia điện thoại sở k i n h trụ cười khẽ một tiếng thầm tổng ngài đây là thế nào hôm qua ngài không phải sao còn nói đối với trò chơi này vô cùng tin tưởng nga À đúng rồi. Nói đến đây, đó. Nói khinh giống như là nhớ gì rồi. ra cái sở chú là theo a p ả i ngài nói lời xin lỗi, bởi vì hôm qua ngài nói chơi bởi chơi biệt, tiềm thời điểm, ta còn không tin.、Nhưng、hiện tại cùng cách đặc lực còn này khẳng định tận không Nhưng x vì vì vô hôm qua ta trò m ra, ngài lúc trước ngài là lúc thực c sự n tinh đời, đối với thị trường phán đoán mắt thị thực đời, đối với sự lý à là khá là độc đáo. Theo đáo. l độc thuyết nghe thế sau một trận cầu vồng cài rắm người trong cuộc nhất định là vui vẻ dù sao lại có ai không thích nghe thổi phồng đâu có thể thẩm rượu rượu không giống nhau nghe sở khinh chu lời nói nàng không những không vui ngược lại còn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người ta đ ặ c miêu làm sao cảm giác muốn chuyện xấu chút đấy sở sở tỷ như vậy khách nàng vậy cái này trò chơi đến bán bao nhiêu phần a k h cái c kia sở sở tỷ chúng ta người một nhà không nói lời khách sáo thầm rượu rượu thực sự kìm nén không được trong lòng bất an ho nhẹ một tiếng cắt đứt sở khinh chu cho nên cố tổng giám đốc điều hành cái này ma di o tiêu thụ thành tích là ha <haha> ha thầm tổng người mấy trăm phần suy đoán cũng quá bảo thủ rồi đầu bên kia điện thoại sở khinh chu âm thanh nhẹ nhàng vừa vui sướng chúng ta khởi đầu tốt đẹp lập tức phải kiếm hồi vốn vàng nhiều bao nhiêu không chờ sở khinh chu nói xong thầm rượu rượu một tiếng cao vút kêu sợ hãi nghe giống như so sở khinh chu còn kích động đều nhanh hô ra âm thanh ha ha bốn nghìn tám trăm bảy mươi hai phần đầu bên kia điện thoại sở khinh chu cười ha ha thế nào thầm tổng ngươi có phải hay không cũng không nghĩ đến cái này lượng tiêu thụ kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không gửi thầm rượu rượu mắt tối xâm lại trực tiếp ngã xuống giường tới một tại chỗ khởi động lại kinh hỷ thật sự là quá kinh hỷ kinh hỉ đến nàng nghĩ hiện tại kéo ra cửa sổ đi xuống lầu mua một pháo hoa chúc mừng một lần không đi thang lầu không đi thang máy xì nệ à dạy hắn làm như vậy trò chơi những cái kêu người chơi đều điên rồi sao có tiền không chỗ tiêu mua như vậy cái phá đồ chơi hơn bốn tám k h ô n không phần hơn chín bảy không không khối tiền hợp lấy ta mẹ nó liền thua thiệt ba trăm khối tiền a không không đúng lúc này mới chỉ là không đến một ngày tiêu thụ số liệu chiếu cái này tình thế x u ố n g d ư ớ i ma di o đột phá năm ngàn phần thu hồi tiền vốn dễ dàng mà một khi tại hệ thống kết t o á n trước ích lợi vượt qua tiền vốn hệ thống đem tự động phán định đầu tư thành công hoàn lại tiền tại chỗ mất đi hiệu lực nghĩ vậy thẩm rượu rượu tuyệt vọng mở ra hệ thống nhìn thoáng qua đầu tư hoàn lại tiền hệ thống trước mắt đầu tư kim n l ạ c h mười nghìn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim n l ạ c h ba nghìn nguyên kết toán còn thừa thời gian sáu thiên mười lăm giờ dầm vì cái gì thẩm rượu rượu nằm ở trên giường trong mắt tràn ngập sự không cam l ò n g giống như là bị đánh bại phản phái đại ma đầu mở dạng còn kém hột máu mà đầu bên kia điện thoại sở khinh chu tựa hồ quá vui sướng đến mức không nghe ra nhà mình đại tiểu thư tuyệt vọng ha ha bởi vì chúng ta vận khí tôi ta hôm qua vừa vặn có cái sở chệ ạ mẹ tại làm tiết mục vừa vận chọn chúng chúng ta trò chơi làm lợi ích dễ ảm cái kia tiết mục hiệu quả ha ha ha ha ha. ta thực sự là cười đến nước mắt đều muốn đi ra dạng này ta một hồi đem video phát người ngươi xem một chút thật rất có ý tứ theo điện thoại cúp máy thầm rượu rượu nằm cứng đơ trên giường phảng phất đã mất đi linh hồn c h ọ n vẹn nửa giờ đầu thầm rượu rượu mới d à i thở dài một hơi phát ra một tiếng kêu trên a a a ta tích tiểu tiền tiền a quá mẹ nó không hợp t h ó i thưởng ai đây có thể nghĩ ra được a hơn nữa nàng tối qua bù đắp một phen gần ba năm trò chơi nhỏ tiêu thụ số liệu chỉ từ nghệ du sân thượng mà nói ở nơi này trong thời gian ba năm ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá một phần trò chơi nhỏ không đến năm trăm khoản ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá năm p n g h ư n p h ầ n trò chơi nhỏ càng là vẫn chưa tới năm mươi khoản mà những cái này ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá năm mươi tác phẩm không phải sao nổi tiếng tiếp theo làm chính là nổi danh nhà thiết kế xuất phẩm bằng không chính là có uy tín lâu năm công ty người bảo đảm nhưng bọn họ cái này mà di ô chẳng qua là một cái từ mới gây dựng lại công ty thuê là một m tên đại học năm bốn lần s o nhà thiết kế tùy ý là một cái phong cách vẽ qua loa nhân vật trự tượng cửa ải âm phủ dựa vào cái gì có thể bán ra đi nhiều như vậy phần a thật chẳng lẽ như sở sở thì nói là vận khí bộc phát trùng hợp đụng phải sở trẻ ạ mẹ lớn làm miễn phí mở rộng nghĩ vậy thầm rượu rượu một lần nữa cầm lên điện thoại mở ra sở khinh chu cho nàng phát tới đầu kia video ta đánh giá là chỉ thường thôi trong tấm hình a dần hướng ca mê ra hơi vung tay tiêu sái lại tự tin mà trong trò chơi chịu tượng con n h o nhỏ cũng trải qua ngàn khó vạn hiểm giờ phút này chính d i ợ u võ dương ai mà đứng ở đại giai bậc thang đình phong nhìn xem phía trước cách đó không xa điểm cuối cùng bậc ở trên một gương mặt duy trì mỉm cười a dần có chút lâng lâng thấy không phía trước là cái gì tới mưa đạn lớn tiếng nói cho ta tới mưa đạn thì là một trận cười vang là sinh mệnh năm mươi chín ha ha ha ha ha phụ sáu mươi cái mạng ta liền thích ngươi bộ này tự tin bộ dáng q u ê n mới vừa rồi bị trên trời rơi xuống tiểu quái đập chết bộ dáng ta dám đánh cược cờ này cột ngươi nếu có thể một mạng sở đến ta trực tiếp cho ngươi lên hỏa tiễn làm sao còn x á c h hỏa tiễn sự tình đâu ha, ha ha ha ha ha ha ha về sau trực tiếp gian cấm chỉ đưa hỏa tiễn quay đầu cùng sân thượng đề nghị một lần đem lao đại hỏa tiễn đổi thành ống nước hình dạng giết người chu tâm giết người chu tâm a mưa đạn bên trên chế rêu trêu chọc nhau nhau thổi qua để cho a dần cảm giác mình giống như là đi vào quán rượu lô ớ t mình cùng là chơi game đã nhiều năm như vậy mình nói như thế nào cũng coi như người chơi già d ặ n kinh nghiệm đặc sắc thao tác nhiều vô số kể mặc dù có thời điểm cũng phạm n g u xuẩn nhưng lại cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy không hợp thói thường qua một cửa mà thôi hắn vậy mà ngược lại thiếu năm mươi chín cái mạng nếu như tính lại bên trên ban đầu cho ba cái mạng mèo này bên trong áo hải thứ nhất liền c h ọ n vẹn hành hạ hắn hơn sáu mươi lần có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ thôi như bước đầu đệ mắt thấy là phải điểm cuối cùng ta khả năng lại chết sao a dần cơ cơ quả đấm hướng mưa đạn biểu đạt bất mãn đồng thời cũng cho bản thân cố lên động viên ta trực tiếp một cái n h ả y to liền qua quan không thể nào lãng phí nữa nửa cái mạng nói chuyện chỉ thấy a dần hít sâu một hơi ta đi ngươi một cái n h ả y to ma di o vẽ ra trên không trung một đường lưu nhã đường v ò n g cùng mắt thấy là phải sờ đến điểm cuối cùng cột cờ đính chót siêu đột nhiên một đầu màu đỏ mưa đạn vậy mà trực tiếp từ trò chơi hình ảnh phải bưng bay ra chót lọt người qua không được một chút v ảnh màu đỏ mưa đạn giống như là chạy như bay xe tải lớn một dạng trọng trọng đâm vào ma di ô trên người trên ự c tiếp đ ư mặt bàn bàn phím con chuột theo chấn động nhảy một cái tay cầm cũng trực tiếp bị a dần ném ra ngoài ngày đó a dần ở tại cư xá tất cả mọi người đều nghe cái kêu một tiếng mang theo tràn đầy tủi thân vô năng cùng nộ tiếng giống thậm chí còn mang theo điểm giọng nghẹn nào ta lại mẹ nó chơi trò chơi này ta chính là cháu trai xéo đi lan lan ra ta máy tính nhi thấy cảnh này ngoài màn hình thẩm rượu rượu không khỏi liên tục nhét miệng hỏng bét chúng ta trò chơi giống như đem người bước điên chương bảy cố thị ngươi là thật đáng chết ta chương bảy cố thị ngươi là thật đáng chết ta nhìn thấy a dần phá l ớ n phòng trực tiếp g i a người n xem đều cười điên ha ha ha ha ha a sợ t ạ bất thường c ạ m bẫy này trong trò chơi đưa mưa đạn thật quá c h ị u tượng điểm kích thẩm tra nhà thiết kế trạng thái tinh thần ải này ngươi qua không hơi hơi ha ha ha, ha, ha. khí con phá lên phòng thật không k i m được bình quân một phút đồng hồ chết một lần cái này a y chịu nổi cái này một giờ sinh khí s o một năm đều nhiều chết cười nhìn lao đại l ệ c dễ ảm còn tưởng rằng là tiết mục hiệu quả bản thân đi mua cái trò chơi thể nghiệm như thế nào nói ra để cho đại gia vui vẻ vui vẻ duy nhất thể nghiệm chính là đề nghị đại gia chơi thời điểm đừng có dùng tân thủ c h ơ i hoặc làm ớ i bàn phím vàng không ngã đau lòng đúng không lan ra ta máy tính chết cười ta tuyệt thế việc làm tốt nhi trực tiếp cho ta cười phát tài nhìn xem mưa đạn bên trên khắp màn hình cười to nhìn, nhìn lại hồng hộp mang thở hiển nhiên bị tức gần chết sợ chệ ạ mẹ a dần thầm rượu rượu yên lặng tại trong lòng nổi lên một cái dấu chấm hỏi trên mạng có đôi lời gọi là coi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề nàng thực sự không rõ ràng rõ ràng cái trò chơi này xem ra như thế không làm người thậm chí chuyên môn vì không cho người chơi chót lọt đi thiết trí cửa ải vì sao còn có người nguyện ý dùng hơn sáu mươi cái mạng thử nghiệm đi thông quan hơn nữa nếu không phải là cuối cùng thực sự bị tức không được vẫn như c ũ muốn tiến hành trò chơi đâu các người chơi thật cũng là run em mà sao thầm rượu rượu có chút không hiểu thế là nàng chuẩn bị thực tiễn ra hiểu biết chính xác rời dương mở ra bản thân máy tính thầm rượu không dùng bao lớn công phu liền mua cố thịnh cái này mà di ô cũng lắp đặt hoàn tất dù sao hiện tại đã tiêu thụ nhiều như vậy phần con giận quá nhiều rồi không cắn không kém nàng hai cái này đồng tiền tiến vào trò chơi về sau thẩm rượu rượu đầu tiên là đơn giản xem một lần thao tác trò chơi thao tác vô cùng đơn giản chỉ có trước sau di động gia tốc cùng nhảy vọt coi trọng đi cũng không được rất khó nha thậm chí còn không bằng bảo vệ c ủ cải l â m bầm một câu thẩm rượu rượu lại bắt đầu trò chơi nhưng mà sau mười phút cố thịnh ngươi là thật đáng chết a a a chỉ thấy lúc này thẩm rượu rượu đã hoàn toàn không có đáng yêu hình tượng t h u ậ nữ hai tay nắm lấy hai nửa bàn phím n h e răng trận mắt thái dương nổi gân xanh trang nghiêm một bộ bạo lực thiếu nữ bộ dáng người này liền nên bị kết án kéo ra n g o à i xử bắn mười phút đồng hồ nàng rốt cuộc rõ ràng a dần vì sao như vậy phá phòng bởi vì trò chơi này căn bản cũng không phải là đơn thuần khó thầm rượu rượu trước kia cũng tiếp xúc qua một chút khách quan khó khăn trò chơi nhưng cùng những cái kia cố ý trông quái thêm chướng ngại chờ tận lực kéo độ khó cao trò chơi khác biệt ma di ô hoàn toàn chính là cố thịnh tại trí lực phương diện bên trên đối với tất cả người chơi một lần hàng duy đà kích chỉ có chơi qua người mới sẽ cảm nhận được những cái kia nhìn như tùy ý khôi hài bấy dập thiết kế thật ra tất cả đều có lặn tầng l o g i bọn chúng là một m vòng tiếp một vòng đơn giản lấy một thí dụ tại hải thứ nhất chung đoạn chỗ ngươi sẽ đi ngang qua nhất đoạn hướng phía dưới bậc thang nhỏ theo bậc thang đi xuống một đường hướng về phía trước không xa chính là một cây ống nước chỉnh thể địa hình hiện ra lõm hình chữ nhìn qua một đoạn này gió êm sóng lặng liền cái tiểu quái đều không có trên thực tế lại giấu dếm sắc cơ một khi ngươi theo bậc thang đi xuống đến ống nước biên giới nghĩ nhảy tới ngươi liền sẽ phát hiện cố t h ỉ n h cái này để trùng tại trên đầu ngươi thả nguyên một sắp xếp ẩn hình tấm đ ạ c h chỉ cần xuống thang liền lại cũng nhảy không lên trực tiếp tại chỗ thẻ đóng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu mà cái này còn không phải sao nhất tuyệt nói như vậy cho dù giống như là thẩm rượu rượu loại trò chơi này n ư ớ ngẩn rơi vào hai lần cũng liền có thể thăm dò cái bây này nội tình như vậy lần thứ ba đi ngang qua nơi này thời điểm thẩm rượu rượu đi học thông minh cô nãi nãi không đi xuống đi đoạn đường kia là được rồi nha dù sao khoảng cách cũng không xa ta trực tiếp tăng tốc độ nhảy to trực tiếp nhảy lên tới ống nước chẳng phải xong việc thầm rượu rượu nghĩ rất tốt nhưng lại không để ý đến cố thịnh nghiêm p h ụ trình độ nàng cho rằng r a tốc nhảy to liền có thể bay qua thật tình không biết cố thịnh đã sớm bày xong t ầ n g thứ hai ẩn hình tấm gạch coi là tốt vị trí ôm cây lợi thỏ bên này thầm rượu rượu mới vừa dồn hết sức lực một cái nhảy to một giây sau đón đầu chính là một cái bạo ú p t ầ n g thứ hai ẩn tàng gạch sẽ trực tiếp đem nàng vô xuống để cho nàng lần nuôi trở lại cái kia sống không bằng chết trong lõm thầm rượu rượu thật hỏng mất một cái nhà thiết kế không nghiên cứu lập trình ngôn ngữ đội nghiên cứu binh pháp bản thân mỗi một bước cử động đối với cửa tất cả đều tại cố thịnh trong k h ô n g chế hạn t ự a n h ư một cái tính toán không bỏ s u ấ t tinh thần biến thái chuyên môn đứng ở trí lực điểm cao bên trên nhìn xem những cái kia phá phòng các người chơi cười ha ha c h à o phúng các người chơi đơn thuần đồng thời khoe khoang bản thân ít c ố thịnh nên cảm tạ nước ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp thầm rượu rượu đánh giá như thế ma di ô hỏa xem như cá mập là ít dễ ảm sân thượng khu trò chơi đỉnh lưu sở t r ệ a mẹ không thể không thừa nhận a dần lực ảnh hưởng xác thực rất lớn lại thêm cái kia có thể xưng bạo tạc là í dễ ảm hiệu quả gần như ngắn ngủi trong vòng một đêm ma di ô liền hỏa khắp toàn bộ trò chơi là ít d vì vô số sở chế ạ mẹ đưa tới tra tấn vì vô số người xem đưa tới vui cười cũng vì vô số trò chơi vê đúc em media đưa đi tài liệu đồng thời chúng ta trò chơi lượng tiêu thụ tự nhiên cũng là một đường nước lên thì thuyền lên hoàng kim chi phong công ty game trong phòng họp đại thư ký sở khinh c h u n g ồ i ở t h ầ m rượu rượu rủ xuống tay hồi báo trò chơi tiêu thụ số liệu lộ ra hào hứng cao vô cùng ngang hết hạn đến trước mắt công ty của chúng ta thứ nhất trò chơi ma di o tiêu thụ 7.822 phần tổng tiêu tiền ngạch một m ư năm sáu t n ư nguyên trong đó trò chơi đem bán ngày đầu lượng tiêu thụ đã đột phá năm phần hoàn thành 24 giờ bên trong thu về chi phí hành động vĩ đại đại gia vỗ tay、Soạn. tiếng vỗ tay vang lên bởi vì bây giờ hoàng kim chi phong còn tại giai đoạn khởi bước công ty nhân viên trừ bỏ công nhân vệ sinh bên ngoài cũng chỉ có đại thư ký sở khinh chu tổng giám đốc điều hành cố thịnh cùng một tên tài vụ tổng giám đốc điều hành tiểu t ị tỷ cho nên tiếng vỗ tay tựa hồ hơi có vẻ thưa thớt bởi vì trừ bỏ sở khinh chu cùng tài vụ tiểu t ị tỷ vỗ tay phá lệ ra sức bên ngoài cố thịnh làm nhân vật chính khẳng định không tiện đưa cho chính mình điên cùng vỗ tay đến mức thẩm rượu rượu nha nghe lấy cái kia từng chuỗi số liệu nàng cũng cảm giác mình muốn cơ tim lại thêm cố thịnh còn hại nàng tổn thất một cái bàn vím nàng nào có tâm trạng cho cái này vương bắt đàn vỗ tay đó cũng đều là tiền a thầm rượu rượu ở trong lòng kêu rên một tiếng hiệu sự đầu đàn não nguyên bản mình có thể thu hoạch được lợi nhuận muốn xa so với cái này vạn thanh khối tiền hơn rất nhiều nhưng ai nghĩ được quỷ này trò chơi vậy mà trong một đêm liền hoàn thành chi phí thu về tại chỗ đem nàng hệ thống phế nhưng mà tựa hồ là không chú ý tới lao bản không h a n g h à i lắm hưng phấn sở k i n h chu thậm chí còn tại tuyên bố ngày đầu lượng tiêu thụ về sau lại bổ một đao như vậy đi qua chúng ta dự toán phỏng đoán cẩn thận hết hạn đến tuần này ngày ma dio tuần đầu lượng tiêu thụ dự tính có thể đạt tới 29.000 phần tổng tiêu tiền ngạch 58.000 nguyên thực hiện lợi nhuận hẹn gấp 6 lần phúc ách đừng nói nữa đ ạ i tỷ thầm rượu rượu trên ngực e m chút một hơi lao hết u y phun ra ngoài ra nguyên bản một ngày liền có thể lợi nhuận gấp 10 lần cảm giác lại nghe xuống dưới bản thân liền muốn cơ tim thầm rượu rượu vội vàng kéo lại sở khinh c h u tốt rồi sở sở t ỷ có quan hệ với ma dio lợi nhuận đây chúng ta trước hết thảo luận đến cái này đi thầm rượu rượu cố gắng để cho mình mà xem ra chẳng phải đen khởi đầu tốt đẹp cố nhiên thật đáng n ừ n g nhưng mà chúng ta cũng không thể kiêu một cái trò chơi nhỏ thành công chẳng qua là chúng ta leo trò chơi đỉnh phong một bước đầu tiên như vậy hôm nay cái hội nghị này đây chủ yếu chính là thảo luận một chút chúng ta b ư ớ c kế tiếp trò chơi khai phát phương hướng nghe lời nói này đám người ngươi xem ta ta xem ngươi thật ra nguyên bản theo lý mà nói chuyện này nên nghe cố thịnh dù sao hắn mới là trò chơi tổng giám đốc điều hành nhưng mà cố thịnh cân nhắc đến bản thân nghị khai phát khoản kia trò chơi chịu tượng trình độ lại hơi nói không nên lời thế là sở khinh chu liền giơ tay lên một cái như vậy đi thẩm tổng liên quan tới bức kế tiếp khai phát kế hoạch ta trước tiên nói một lần ta kiến giải vụ về xem như thả con săn sát bắt con cá rô xét thấy bây giờ ma di ô nóng nảy trình độ cá nhân ta đề nghị khai phát ý nghĩ chính là ra tiếp theo làm nhưng mà c ò n không đợi sở khinh chu thoại âm rơi xuống liền nghe phòng họp hai đầu trên chỗ ngồi đồng thời chuyển đến phủ định âm thanh không được không ổn chương tám song thêm tắc đều phải quản n g ư ờ i gọi lao sư chương tám song thêm tắc đều phải quản n g ư ờ i gọi lao sư nói chuyện tự nhiên không phải người xa lạ chính là tổng tài thẩm diệu diệu cùng trò chơi tổng giám đốc điều hành cố t ị n h thật ra từ thương nghiệp góc độ đi lên nói sở khinh chu đề nghị không có vấn đề chút nào hơn nữa ở cái thế giới này bên trong rất nhiều trò chơi nhà đầu tư cũng là làm như vậy thừa dịp trò chơi nhiệt độ vẫn còn nhanh lên khai phát bộ hai lại kiếm một nhưng mà thẩm rượu rượu cùng cố thịnh nhưng lại có bản thân khác biệt ý nghĩ thẩm rượu rượu ý nghĩ rất đơn giản không thể lại để cho cố thịnh vớt nhiệt độ bây giờ ma di o đại hỏa tình thế chính thịnh mà cái trò chơi này đầu tư lại thiếu chế tác chu kỳ vừa ngắn nếu như lúc này đẩy ra tiếp theo làm không khác là mình nhảy vào hỗ l ử a hệ thống nhất định sẽ lần nữa mất đi tác dụng cho nên nàng t u y ệ t không thể để cho cố thịnh mượn được cố này đồng phong mà cố thịnh ý nghĩ cũng không phức tạo hắn không muốn bại nhân phẩm làm xong bộ thứ nhất lập tức làm bộ hai ở cái thế giới này bên trong đây là trò chơi nhà đầu tư nhóm thường dùng nhất cắt giao hệ thủ đoạn bởi vì bọn họ sợ hai bản thân tiếp theo bộ phận độc lập tác phẩm nằm liệt giữa đường cho nên phải nhanh lên thừa dịp bạo hỏa tác phẩm dư ôn cấp tốc đẩy ra ổn định kiếm tiền tiếp theo làm có thể cố thỉnh không cái này cân nhắc xem như nắm vững trò chơi bảo khố nam nhân chỉ cần cảm xúc giá trị đầy đủ trong tay hắn trò chơi bao hàm toàn diện tùy tiện xuất ra một bộ ở cái thế giới này bên trong cũng là vương tạc cấp bậc tồn tại cần gì phải vì mấy vạn khối tiền bại hoại bản thân thanh danh, kéo thấp công ty danh tiếng đâu. dù sao hắn nhưng mà muốn trở thành v u a trò chơi người lại giả thuyết cảm xúc vật này là rất có tính b ề ể n dẻo nếu như một người lâu dài đắm chìm trong một loại cảm xúc bên trong rất nhanh liền có thể sinh ra kháng tính mà nếu như lúc này ra lại một cái ma di o tác phẩm rất dễ dàng để cho các người chơi sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc thậm chí cảm thấy căm ghét v ề tư cố thịnh lo lắng ra tiếp theo làm sẽ ảnh hưởng bản thân nhà thiết kế danh tiếng v ề công hắn cũng cảm thấy ra lại tiếp theo làm đối với công ty danh tiếng bất lợi thậm chí sẽ ảnh hưởng công ty ích lợi cho nên đối với tiếp theo làm cố thịnh tự nhiên là kiên quyết cầm ý kiến phản đối dù sao hắn thật dễ dàng tìm tới tiểu na cha như vậy một vị người ngu nhiều tiền l ã o bản có thể chân quý điểm tranh thủ đem công ty làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng nghe được song phương đồng thời phát ra phản đối âm thanh hai người l i ế c nhau một cái tiểu na cha giơ tay lên một cái ra hiệu cố thịnh phân rõ phải trái tử nói đùa nàng tổng không thể nói là sợ công ty kiếm tiền chậm trễ nàng lô vốn a cố thịnh thì là nhẹ gật đầu mở miệng nói từ thương nghiệp góc độ bên trên nói sở thư ký đề nghị là hoàn toàn không sai nhưng đó là nhằm vào thành thục công ty đem cách làm bọn họ ra đại nghiệp đại trong tay hạng mục vô số khẳng định muốn lấy thời gian ngắn nhất cướp lấy lợi ích lớn nhất nhưng chúng ta khác biệt nói đến đây cố thịnh nhìn quanh một vòng đang ngồi mấy người chúng ta chỉ là một nhà vừa mới thành lập công ty game bây giờ cái này một bước đầu tiên chúng ta may mắn phóng ra vừa mới ở thành phố giữa sân triển lộ tài hoa là không nên hâm lại ra tiếp theo làm biểu hiện ra một bộ hết thời vẻ mệt mỏi vừa nói cố thịnh đưa ánh mắt về phía thẩm rượu rượu cho nên thẩm tổng ta xin đã được duyệt hoàn toàn mới hạng mục khai phát một cái cùng ma di ô hoàn toàn khác biệt trò chơi đồng thời tăng lớn tài chính đầu nhập làm tiến một bước thử nghiệm、Tốt. rất có tinh thần mới vừa rồi còn không hưng lắm thẩm d i ệ u d i ệ u nghe xong tăng lớn đầu nhập bốn chữ này tại chỗ chính là mừng d ỡ tăng lớn đầu tư tốt ta đầu tư càng lớn càng tốt tốt nhất là quăng vào đến liền về không được loại kia nghe vậy thẩm d i ệ u d i ệ u một đôi mắt to bên trong hiện lên một k i a k i n h hỉ màu sắc xem ra cố tổng giám đốc điều hành là đã có kế hoạch coi như không tệ theo thẩm d i ệ u d i ệ u ma di o thành công tám mươi là bởi vì bọn họ gặp v ậ n may nhưng người luôn không khả năng hàng ngày chó ngáp phải rồi a h u ố n hồ liền cố thịnh chính mình cũng nói rồi lần này chỉ là may mắn thành công nói cách khác hắn đối với mình dưới một trò chơi trong lòng cực kỳ không chắc thậm chí cái này hạng mục mới chỉ là cố thịnh một lần thử nghiệm nghe chính là một bộ l ô vốn tư thế chính hợp ý ta thẩm rượu rượu trong lòng ngọn lửa nhỏ lại lần nữa dấy lên nhẹ gật đầu cho nên cố tổng giám đốc điều hành lần này hạng mục mới là loại hình gì trò chơi đâu ách có chút khó nói đối mặt thẩm rượu rượu đặt câu hỏi cố thịnh làm sơ chấm âm nếu như nhất định phải phân loại vậy nó nên tính là nhân vật đóng vai loại ôn lai đối kháng nhàn nhã ích trí trò chơi ta dựa vào nghe lời này một cái đừng nói thẩm rượu cùng sở khinh chu liên tài vụ tiểu tỷ tỷ cũng là hồ khu chấn động ngươi đặt cái này xếp bờ u f f đâu? đó là cái cái gì quái trò chơi nhân vật đóng vai online đối kháng còn mẹ nó nhản nhã ích chí ngươi là làm sao đem cái này mấy loại trò chơi loại hình dung hợp lại cùng nhau hơn nữa theo nàng hiểu trước mắt trò chơi trong vòng chủ lưu trò chơi loại hình bất quá bốn loại ắt động tác trò chơi một bạ nhiều người o n l i n e chiến thuật thi đấu cùng fts ngôi thứ nhất sạc kích cùng e rgg đua tốc độ trong đó trước hai hạng là chủ chạy trò chơi ắt chủ bài pc thị trường sau đó hai loại trò chơi loại hình là toàn diện chiếm lính sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền thị trường có thể lại trái lại cố thịnh trò chơi này muốn cái gì cái gì không có trong lúc nhất thời đừng nói người khác liền thầm rượu rượu đều có chút do dự a a thầm rượu rượu thậm chí cho rằng mình nghe lầm không có ý tứ cố tổng giám đốc điều hành ta không quá rõ ràng người cũng rõ ràng không cố thịnh trong lòng thở dài trò chơi này thật sự là quá trừu tượng đừng nói lấy cái thế giới này trò chơi trình độ khó mà hình dung chính là đặt ở hắn k i ế trước cũng là tương đương nổ tung tồn tại cụ thể một chút mà nói Cô Toàn thậm t n l chí trong lúc nhất thời các nàng đều tìm không ra một cái phù hợp hình dung tử để diễn tả trò chơi này trừ ưu tượng trình độ một cái giống nhau thắc mắc quanh quẩn tại ba người trong đầu cái này mẹ hắn là nguyên tố c ặ t bọn sinh vật nghĩ ra được ý tưởng nguyên bản một người làm cha một người làm con trai thiết lập đã đầy đủ nổ tung không nghĩ tới cố thịnh đối với trò chơi thắng bại phán định phương thức thiết kế càng là đột phá chân trời nhất là câu kia bảo bảo nhiệm vụ mục tiêu là tận khả năng tìm được chết cái này mẹ nó là cái địa ngục trò chơi sao ba mươi bảy độ trong miệng là thế nào nói ra như vậy băng lánh lời nói ngài trạng thái tinh thần thật ổn định sao nhìn xem ba người quăng tới ánh mắt khác thường cố thịnh cười đến có chút xấu hổ giống như là một ánh nắng rộng rãi đại nam hải cuối cùng hắn đem ánh mắt đưa về phía đang tiến hành trong đầu phức tạp tính toán tiểu na cha cho nên thẩm tổng ra đây trò chơi có thể đã được duyệt sao thầm rượu rượu yên t ĩ n h trọn vẹn năm giây mới chậm rãi nhẹ gật đầu có thể đâu chỉ là có thể quả thực là rất có thể liên ngài cái này bước sang ý ở chúng ta công ty game công tác đều khất tài lại hướng phía trước ngược lại trên dưới trăm năm song thêm tắc đều phải quản n g ư ờ i gọi lao sư chương chín hung hăng hoàn lại chương chín hung hăng hoàn lại quá mẹ nó trừu tượng thầm rượu ở trong lòng hô to không hợp t h o i thường nếu như nói trước đó ma dio mới nhìn là đoàn rác rưởi lời nói như vậy cố thịnh cái này hạng mục mới chính là dựa vào bảo vệ dù sao ma dio thuộc về ma dio diễn sinh tác phẩm trò chơi chất lượng tốt hỏng tạm thời để ở một bên chí ít lần đầu tiên liền có thể nhìn ra đó là cái trò chơi gì cơ bản cách chơi là như thế nào trò chơi mục tiêu là cái gì có thể cái này hạng mục mới thầm diệu diệu thậm chí vô pháp thông qua cố thịnh miêu tả tưởng tượng đây là một cái như thế nào trò chơi hùng hai tử điên cùng tìm đường chết l a phụ thân hết sức ngăn cản cái này mẹ nó khả năng chơi ở chỗ nào thầm diệu diệu nghĩ không rõ ràng thậm chí hơi lo lắng cố thịnh tinh thần tình huống nhưng mà không thể nghi ngờ là dạng này một cái không hiểu thấu trò chơi là không hơi nào tiêu thụ điểm sáng có thể nói bản thân cố thịnh lựa chọn đường đua liền ít lưu ý lại thêm cái này tả môn cách chơi thiết lập nghĩ không thua thiệt cũng khó khăn nghĩ vậy thầm rượu rượu không khỏi bắt đầu vui vẻ được rồi còn nó là trò chơi gì đây càng không hợp thói thường đối với nàng mà nói không phải sao càng có lợi nha lần này nhất định phải đem ma di o không kiếm được hoàn lại tiền bù lại hung hăng hoàn lại thế là nhẹ gật đầu rất tốt cái này sáng ý ta thích mặc dù ta cũng nghe không hiểu Cái kia cố kia t ổ ngay giám đốc điều hành liền đốc hành bắt t vậy à làm là toàn o thoả lực lao mặt, mãn. đã được duyệt đi, đầu định tư có yêu cầu gì cứ việc nói. Nhất là phía đầu tư mặt, công duyệt yêu ty toàn lực củng hộ, nhất nhất Tốt nói, gì củng Ngay v bản phía hộ, A. cố thịnh trong lòng ám chọn một cái từ bé na cha vẻ mặt không khó coi ra đối với trò chơi này nàng là hoàn toàn không hiểu một mặt một bước như lọt vào trong sương ngủ nhưng mà tiểu na cha lại như c ũ lựa chọn tin tưởng mình tựa như mình ở lớp số học tin tưởng lao sư đáp án một dạng mặc kệ nghe nghe không hiểu một mực đi theo gật đầu nói đúng đúng đúng là được rồi đến lao này bản nhân sinh cầu gì hơn a cố thịnh ở trong lòng âm thầm thể nhất định phải đem công ty khiến cho ra dáng dạng này mới không còn thẹn đối với tiểu na c h a tín nhiệm nghĩ vậy cố thịnh gật gật đầu cảm ơn lão bản tín nhiệm tất nhiên nói đến đây ta còn thực sự có cái tiểu tiểu tình cầu không quan hệ ngươi nói có thể làm được công ty nhất định ủng hộ thầm rượu rượu gật gật đầu ra hiệu cố thịnh cứ nói đừng n g ạ i cố thịnh n ế t miệng cười cười tựa hồ là hơi ngượng ủng là như thế này bởi vì cái này hạng m ụ c đây thể lượng cao hơn nhiều ma dio cho nên ta nghĩ chúng ta có thể thích hợp mở rộng đoàn đội quy mô một cái hoàn chỉnh trò chơi đoàn đội trừ bỏ người chế tác cũng chính là ta bên ngoài c ngoài ngoài. Chủ sách. Chủ sách ò chơi, chơi nhưng cần p ụ trách đ c mà bởi vì hệ thống tồn tại hắn hối đoái đi ra trò chơi gần như chính là bán thành phẩm đã bao hàm hạch tâm cách chơi cùng tình tiết thiết kế cho nên cô thịnh cũng liền thuận tiện kiêm nhiệm chủ sách xem như biến tướng cho công ty tiết kiệm tiền đồng thời cũng trình độ lớn nhất bảo đảm trò chơi nguyên chất ngụy vị dù sao nếu như cố thịnh thân kiêm người chế tác cùng chủ sách song chức vị như vậy cũng liền mang ý nghĩa trò chơi hạch tâm cơ cấu toàn nắm vững trong tay hắn là chân chính trên ý nghĩa trò chơi linh hồn giao phó người nghe cố thịnh đề nghị chỉ thấy thẩm rượu rượu liên tục gật đầu tốt quá tốt rồi chúng ta đại tổng giám đốc điều hành lớn lên biết cho công ty tiêu tiền lúc này tay nhỏ vung lên cố tổng giám đốc điều hành đề nghị phi thường tốt dạng này vừa nói thẩm rượu chuyển hướng sở khinh chu sở thư ký lập tức dựa theo cố tổng giám đốc điều hành yêu cầu thông báo tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm đủ năng lực mạnh tiền lương đãi nộ g không là vấn đề càng mắc càng tốt phải biết dựa theo hệ thống quy định người quản lý xem như đầu tư người thi hành nó tiền lương là không tham dự đầu tư kim ngạch phán định nhưng mà trừ bỏ người quản lý bên ngoài bất luận kẻ nào sự tình đầu nhập đều sẽ bị coi là đầu tư nói cách khác cố t h ỉ n h dưới tay tham dự trò chơi người chế tắc càng quý đầu tư kim ngạch cũng liền càng lớn tiền vốn thì càng khó thu về bản thân đạt được hoàn lại tiền thì càng nhiều đương nhiên nhân viên thuê làm khẳng định cũng phải tuân theo thị trường nhất định giá cả không thể thuê con chó mở trăm vạn năm lương như thế tính gian lận cho nên thẩm rượu rượu mới phân phó sở khinh chu tận khả năng tìm ngư nhân thông báo tuyển dụng dùng cái này kéo cao tài chính đầu nhập nhưng mà không chờ sở khinh chu đáp ứng liền nghe cố thịnh mở miệng ngắt lời nói ách t a o ý là có lẽ chúng ta không cần như vậy tốn công tốn sức lời vừa nói ra thẩm rượu rượu cùng sở khinh chu cũng là xương sở có ý tứ gì thầm rượu rượu nhú bay không rõ ràng cố thịnh cớ gì nói ra lời ấy chỉ thấy cố thịnh cười cười t ạ ý là so với thông báo tuyển dụng những cái kia nhiều lần đổi nơi công tác c gật gật So với những cái được gọi là ngành nghề tinh anh ta càng hy vọng mang một chi mới đội ngũ cố thịnh cân nhắc có thể nói là phi thường chú đáo đây là địa phương nào thế giới song song cụ thể một chút mà nói là một cái trò chơi sáng ý bần cùng trò chơi loại hình cố hóa thế giới song song trò chơi là một môn tràn ngập sức sáng tạo nghệ thuật ngành nghề mà trong thế giới này những cái được gọi là tinh anh chẳng qua là một đám vô pháp tránh thoát xu hướng tâm lý bình thường tư duy gông cùng xiềng xích máy móc sức lao động bọn họ nhìn thấy hỏa tuyến xuyên toa thành công đã nhận định xạ kích trò chơi chỉ có thể đem đầu ngắm bày ở trong màn hình ở giữa đem lượng máu cố định tại một trăm đem mục tiêu định vị t ạ i l i ề u đạn dỡ bỏ bên trên bọn họ nhìn thấy cứu cực phi xe thành công đã nhận định điều khiển trò chơi chỉ có thể đ u a tốc độ lựa chọn cỗ xe nhất định phải với gốc các loại cải tiến nhất định phải đúng chỗ truy cầu tính năng bên trên t ự c hạng xuống ống xạ kích cũng có thể mô phỏng cảm ứng máy ngắm thở dốc hồi máu cũng có thể tăng nhanh trò chơi tiết đ ấ u trò chơi mục tiêu cũng không nhất định nhất định phải nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia viên bị hủy một vạn lần lựu đạn điều khiển trò chơi cũng không nhất định nhất định phải đua tốc độ lựa chọn cỗ xe cũng có thể là xe tải hạng nặng xe hàng những cái kia tại đua tốc độ bên trong bị xem nhẹ phong cảnh cũng được để cho người chơi thể nghiệm đến bung l ò n g lại vui vẻ tốt đẹp cố thịnh về sau muốn đẩy ra trò chơi có rất rất nhiều hắn hy vọng bản thân trò chơi chế tác đoàn đội có thể mở ra tư duy hết sức lý giải trò chơi thứ chín nghệ thuật t h u tính mà không phải đem ánh mắt vĩnh viễn cực hạ tại trò chơi này kiếm không kiếm tiền trò chơi này chủ không chủ lưu trò chơi này có hay không thị trường trò chơi là b u ồ n thẻ dù sao bọn chúng bản chất là từ không cùng một tạo thành là từng chuỗi vô vị có đồng thời trò chơi cũng là mỹ d i ệ u bởi vì ở kia vô số loại không cùng một tổ hợp bên trong ẩn chứa ả n tợ tà dương phong cảnh bác âu thần lợi nói hùng hồn bao la h ù n g vĩ trở thành anh hùng cứu thế nhiệt huyết sôi trào đẩy ra mê vụ nhìn thấy chân tướng nhân tính suy nghĩ đây mới là cố thịnh chỗ yêu quý trò chơi cho nên ta hướng công ty xin dùng thử hai ta vị bằng hữu bọn họ giống như ta v ẫ như như như nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân đến phiên cố thịnh bọn họ ký túc xá thời điểm đem thật là ít một cái cho nên bọn họ ký túc xá hơi đặc biệt chỉ có ba người bởi vì cố thịnh xuyên qua tới thời điểm chính là đại học năm nhất khai giảng có thể nói đi tới nơi này cái thế giới song song bên trong trước hết nhất kết giao bằng hữu chính là hai người này loại tình cảm này cơ sở là phi thường trọng yếu lại thêm chi ba người cũng tính tình hợp nhau thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu một tới hai đi ba người cũng đã thành bền vững nhất dựa vào tam giác sát lục biên là ký túc xá lao nhị cố thịnh lần đầu tiên nghe được tên hắn thời điểm kém chút cười vào y c ụ bởi vì tên này thật sự là quá b ộ thận lão nhị ngược lại cũng xứng đáng hắn tên này mặc dù bề ngoài điều kiện thường thường nhưng đổi bạn gái như uống nước phi thường lợi hại làm cho người khó hiểu mà lão nhị n u nhất địa phương còn không chỉ như vậy gia hỏa này tại chương trình phương diện tạo nghệ càng là không thể khinh thường nhất là ở đối với trò chơi tuyến đầu động cơ khai phát cùng lập trình ngôn ngữ nắm vững học tập bên trên so với hắn đổi bạn gái tốc độ nhanh hơn thậm chí còn có thể suy một g i a ba là cái khó được làm chương trình còn không đầu hói thiên tài đến mức lao tam từ đại giang thời là một lỗ đông đại hán một m tám mươi lăm cao lớn và m ỡ làm người chất phác giản dị thường xuyên là bị cố thịnh cùng lục biên khuyến khích đối tượng nếu như dùng cấu kết với nhau làm việc xấu hình dung ba người cái kia cố t h n h cùng lục biên chính là đầy trong đầu tao thao tắc ái từ đại giang chính là cái kia chịu mệt nhọc trở đi hai người khắp nơi làm yêu lan nhưng mà đường nhìn từ đại giang bề ngoài chất p h á t thô man trên thực tế lại là trong đó tú gia hỏa mười tuổi liền bắt đầu học tập mỹ thuật từ đại giang tại s á t thái cùng kết cấu bên trên thiên phú v ừ a xa người bình thường mà ở tiếp xúc trò chơi mỹ thuật về sau càng là cho thấy hắn kinh người nghệ thuật cảm giác nhất là tiểu từ này n g h ệ phụ cái k i a t h i ế t lập mô hình không thể nói đỉnh cấp đi chỉ có thể nói lần này nghĩ không hướng cũng không được điện hình trường phi t h e o hoa hình tuyệt thủ xem như kiếp trước có phong phú trò chơi ngành nghề hành nghề kinh nghiệm cố t ị n h sớm liền nhìn ra hai người này tiềm lực bọn họ chỉ là thiếu kinh nghiệm nhưng nội tình tuyệt đối là nhất càng tốt huống hồ ba người đồng môn ba năm ăn ý phi phạm phối hợp lại khẳng định so với hiện tuyển người m u ố n thuận bồn xôi u gió cho nên người hai vị bằng hữu cũng là học sinh nghe cô thịnh lời nói sở khinh c h ù mặt lộ vẻ khó xử người thả qua công ty đi được không hiện tại trong công ty có người như vậy cái cha đảm nhiệm trò chơi tổng giám đốc điều hành đã là cách cách nguyên bên chính phủ là người khai phát ma di ô ở ngắn ngủi hai mươi bốn giờ bên trong liền hoàn thành chi phí thu về bây giờ đã bắt đầu lợi nhuận có thể xưng kỳ tích phi thường lợi hại nhưng ta công ty này cũng không thể một cái lao giang hổ đ ề không có a tổng giám đốc điều hành là sinh viên Chủ đẹp là s i nếu quả thật theo nàng nói sở khinh chu tuyển mộ một đám đỉnh tiêm hành nghề người đến tiền lương đầu nhập thật là lên, lên rồi nhưng tương tự trò chơi chất lượng không phải cũng liền như diệu gặp gió nha thậm chí cố thị ngày sau một cái ngu xuẩn đến không biên giới ý nghĩ cũng có các công những kinh nghiệm kia phong n thể phú h bị kia ân viên hoàn tuất h thành một cái tác phẩm i cái ệ n một tác x sắc. Cái này không thầm rượu rượu liên tục gật đầu cố tổng giám đốc điều hành ý nghĩ tôi ta mang ra một chi thuộc về chính chúng ta đỉnh tiêm trò chơi khai phát đoàn đội cam đoan trò chơi chất lượng ổn định đồng thời cũng ở đây trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ chúng ta sau này bí mật thương mại không bị tiết lộ cố tổng giám đốc điều hành suy tính được làm đề nghị này tốt một bên một bên sở khinh chu đã bó tay rồi nàng hiện tại liền muốn cho trên đầu mình trừ cực dài dưa hấu đầu tới một đầu mọi người trong nhà ai h i ể u a ta lão bản càng ngày càng biết mở mắt nói lời bịa đặt rồi bí mật thương mại chúng ta có cái truy bí mật thương mại là cái kia tướng mạo kiểu năng mặt mũi tràn đầy trào phúng mỉm cười tiền nghèo vẫn là cái này nghe chính là dựa vào bảo vệ để cho hai tên người chơi đóng vai phụ tử tại diêm vương điện cửa ra vào nhảy d i s c o n g u bích trò chơi chúng ta đến cùng có cái gì có thể để những công ty khác nhìn trộm c ơ mờ ta ngài là sợ hãi những công ty khác người khi nhìn đến chúng ta bản kế hoạch về sau k h ô n g chế không nổi chết cười đi qua sau đó để cho chúng ta gánh chịu trách nhiệm sao nhìn xem lẫn nhau gật đầu mỉm cười một bộ hòa hợp không khí hai người sở khinh chu chậm rãi dựa vào trên ghế nhắm hai mắt lại hủy diệt đi mệt mỏi cứ như vậy đang tuyển mộ về vấn đề cố thịnh cùng thẩm diệu diệu đạt thành ý kiến thống nhất cố thịnh xem như trò chơi tổng giám đốc điều hành phụ trách thông báo tuyển dụng hắn hai tên đồ đần hào h u y n h đệ gia nhập hoàng kim c h i phong mà ở tiền lương p h ư ơ diện thẩm diệu diệu là dựa theo trò chơi vòng người mới cao nhất đãi ngộ cho hai người ghi mục vang dội lương một năm phụ trách chủ trình l ụ c biên lương tháng một năm ba vạn phụ trách chủ đẹp từ đại giang lương tháng một năm hai sáu vạn nếu như lại thêm cố thịnh năm mươi vạn năm lương chỉ là cái này ba người một năm tiền lương liền cao tới trăm vạn sở k i n h chu không phải không gặp quá tiền trước đó đi theo thẩm diệu diệu lao cha làm văn bí thời điểm những cái kia vốn mạo hiểm người đại diện đoàn đội động một tí một người chính là trăm vạn năm lương thậm chí tính cả trích phần trăm cũng có thể cầm năm sáu trăm vạn nhưng giờ phút này nàng y nguyên cảm thấy thẩm rượu rượu cái này cho đồ đần khai phát đoàn mở ra lương một năm hơi quá không hợp thói thường có thể nàng làm sao biết trăm vạn năm lương nhìn như rất nhiều trên thực tế thẩm rượu rượu thậm chí chỉ cần thua thiệt mười vạn khối tiền liền có thể trong một đêm kiếm lấy đến cái này ba người cộng lại cả năm tiền lương đây chính là hệ thống cường l ự c chỗ chỉ cần cái này ba ngọa long p ư ợ n g sổ có thể cho nàng thua tiền đừng nói chỉ là trăm vạn năm lương chính là đuổi xác định tiêm vốn mạo hiểm người đại diện năm trăm vạn lương một năm thầm rượu rượu cũng có thể làm đến mắt cũng không chấp cái nào cứ quyết định như vậy đi cố tổng giám đốc điều hành thầm rượu rượu trên mặt lần nữa rào rạt bắt đầu ước mơ mỉm cười vu hồ lại có hai đồ đần gia nhập công ty rồi ba đồ đần lại thêm một cái chịu tượng kế hoạch trò chơi chật chật cái này một đợt bản thân sợ là muốn kiếm tiền cũng khó khăn rồi thậm chí không khoa chừng nói lần này cho dù cố thịnh bọn họ lại chó ngáp phải rồi xuất gia phẩm trò chơi lại bị sợ chế a mẹ phát hiện mình cũng không cần lo lắng xuất hiện bảo quản dù sao chó ngáp phải rồi cũng là cần trò chơi chất lượng ta thẩm rượu rượu thừa nhận ngươi khoản kia ma di ô làm thật có ít đồ nhưng mà dừng ở đây a bị hai cái đồ đần ngăn được mặc cho ngươi lại có linh quan g trợn hiện ý nghĩ cũng sẽ bị vô tình gạt bỏ cái này kêu là ba cái thối thợ dày mùi thối đều như thế tan họp chờ lấy thua tiền đi chưng mười một quả thật sao nghĩa phụ chưng mười một quả thật sao nghĩa phụ đi ở trở về ký túc xá trên đường cố thịnh tâm trạng vui vẻ ngày là cao như vậy mây là xa như vậy đoá hoa là hương thơm cỏ xanh là hương thơm không khí là hương thơm lục lão nhị miệng cũng là hương thơm ta ngươi một cái Cái người à này nhà là này là À y trò chơi ta thực sự là. Cái này trò nhà thiết kế thuần thuần chính là một tâm lý biến thái. Ta trò ta một chơi Cái này trò chơi ta chính chơi cái chơi chính biến lại sự lạ. lý lớn. n kế này một đến niên kỷ a liền thích nghe điểm x ỉ bởi chồng luân ngữ cố thịnh đẩy ra cửa túc xá nghe lấy lục biên x ỉ bởi chồng dạp hài lòng gật đầu dưới lầu liền nghe được chúng ta ký túc xá chim hót hoa nở cố thịnh mở miệng cười nói vừa nói vừa đi đến lục biên sau lưng chơi cái gì ngu tất trò chơi tức thành cái này thảo cố thịnh chưa nói xong liền thấy lục biên màn hình lạp tộc bên trên ma di ô giống như đột nhiên có chút không nghĩ c h ê u lão nhị tới làm chủ trình gặp cố thịnh trở lại rồi lục biên cũng ném ra cái kia tra tấn nhân tâm tiện mèo cùng cố thịnh chào hỏi lao cố hôm nay sớm như vậy liền trở lại a phỏng vấn thế nào a có tiến triển sao lục biên biết từ lúc thời kỳ thực tập bắt đầu ký túc xá lao đại cố thịnh vẫn tại điên cồn u g phỏng vấn một ngày ba bốn nhà nay cũng gần một tháng hàng ngày đi sớm về trễ thật ra bản thân đã sớm đã nói với hắn một tấm thực tập chứng minh mà thôi bản thân tiện tay nắm trong nhà quan hệ thân thích m ở cho hắn một cái là được rồi dù sao cũng chính là nhiều một tờ giấy sự tình có thể lao cố nhưng vẫn đều rất quật cường kiên chỉ muốn bản thân tìm thực tập cương vị một tới hai đi lục biên cũng liền không còn nói hỗ trợ sự tình ngược lại mỗi ngày đều quan tâm một lần cố thịnh trạng thái tinh thần bởi vì theo lục biên biết lao cố bận rộn hơn một tháng phỏng vấn tựa hồ không tiến triển chút nào hắn thật sự là có chút sợ hãi lao c ố ngày nào một cái nghĩ quẩn trực tiếp đưa hắn cùng đại giang một cái bảo nghiên cứu tư cách xem như có chút tiến triển đi cố thịnh ngồi xuống cầm qua nước tới uống một ngụm đại giang đâu a hắn ra ngoài mua trên đường ăn mì tôm lục biên nói xong từ trong hộp thuốc lá bắn ra một điếu thuốc ném cho cố thịnh ngày mai đại giang liền muốn rút lui nói là trong nhà đã an bài cho hắn tốt rồi thực t vừa rồi hai ta còn thương lượng điện thoại cho ngươi đây buổi tối chúng ta ra ngoài u ố n g chút nói đến đây lục biên tựa hồ có chút thất lạc trong đại học hữu nghị thật ra rất yếu đuối đại gia đến từ trời nam b i ể n bắc khả năng cái này tản ra hỏa đời này đều lại không thấy được trong đại học hữu nghị cũng rất chắc cố dù sao châm ngôn bên trong người sinh tam đại s á t đầu thứ nhất chính là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ mặc dù không thể phủ nhận đại học chính là tiểu xã hội vì tranh cử cán bộ hội học sinh hoặc học đồng giữa bạn học chung lớp khó tránh khỏi có lục đục với nhau tình huống tồn tại nhưng đối với bọn hắn ba loại này cả lơ phất sơ hàng mà nói lục đục với nhau đồng dạng chỉ tồn tại ở binh tuyến đỏ lam m U f f cùng đầu người ba cái phương diện bây giờ thực tập sắp đến nếu như lần này đường ai nấy đi như vậy lần tiếp theo gặp lại khả năng cũng chỉ có đập tốt nghiệp chiếu ngày đó ngắn mùi thời khắc về sau còn muốn gặp nhau liền phi thường khó nhìn thoáng qua đại giang đã thu thập sẵn sàng lưu loát dường chiếu cố thịnh cũng chầm dai phun ra một điếu thuốc khí t i ế n tính chốc lát cố thịnh mở miệng hỏi đại giang nói trong nhà hắn an bài cho hắn công việc gì sao tựa như là bọn họ bản xứ một cái tiểu công ty quảng cáo lục biên á p nói là đi qua cho người ta làm thiết kế quảng cáo thiết lập mô hình loại hình nếu như có thể thực tập c h u y ể n chính thức đoán chừng coi như lớp bên trên a cố thịnh gật gật đầu vậy còn ngươi ta lục biên núi vai ta còn chưa biết dù sao thực tập chứng minh cũng làm xong ta ở đâu đều như thế nghe vậy cố thịnh nhẹ gật đầu c h ầ m ngâm chốc lát về sau ngẩng đầu nhìn về phía lục biên biên nhi nếu không ngươi đ ừ n g đi nghe nói như thế chỉ thấy lục biên thần sắc cứng lại tiếp theo bưng ghế hướng về phía sau rút lui nửa bước ánh mắt có chút cảnh giác còn lôi kéo cổ áo lao cố ta vẫn luôn làm hai ta là thuần khiết giai cấp hữu nghị huống hồ ta còn có bạn gái đây ta thẳng cố thịnh hắn là thật muốn một quyền đập chết cái này náo tàn ta mẹ nó nói là công tác sự tình ngươi một cái hai tất cố thịnh thật cả lời a a này nghe nói như thế lục biên nhẹ nhàng thở ra ngươi nói sớm a ta còn tưởng rằng hai ta hữu nghị biến chất đâu ta biến ngươi mãi mãi cái cháu trai cố thịnh tức giận liếc mắt cắt vào chính đề ta hai ngày trước phỏng vấn thành công một nhà mới thành lập công ty g a m tuyển mộ ta nhưng mà bây giờ thiếu nhân thủ ngươi c ò muốn hay không cùng ta làm một chuyện nghe lời này một cái lục biên lúc này chính là ánh mắt sáng lên chớ nhìn hắn ngày bình thường cà lơ phất p ơ không có chính hình nhưng đối với trò chơi ngành nghề lục biên tuyệt đối ôm lấy một trăm linh nhiệt tình vâng không hắn cũng sẽ không tại bây giờ trong nước đây gần như một đầm nước đọng trò chơi hoàn cảnh bên trong dứt khoát lựa chọn trò chơi chuyên ngành hắn là phi thường nghĩ d â n thân vào trò chơi ngành nghề nhưng bất đắc dĩ bây giờ trò chơi ngành nghề cực kỳ c ố hóa rất có bao nhiêu nhiều năm hành nghề kinh lịch trước nghiệp người còn không tốt tìm việc làm nữa chớ đừng nhắc tới bọn họ loại này còn không có tốt nghiệp thối học sinh nếu như không phải sao vạn bất đắc dĩ lục biên cũng không muốn bày nát để cho trong nhà an bài thực tập mà bây giờ l a o cố vậy mà nói hắn tìm được một phần trò chơi ngành nghề thực tập sinh công tác hơn nữa còn có thể giới thiệu bản thân nhậm chức c ơ mờ nở lục biên cả kinh nói quả thật sao nghĩa phụ ngươi là thật mẹ hắn vô s ỉ a cố thịnh kinh ngạc tại lục biên lật mặt tốc độ nhìn mà than thở tiếp lấy bất đắc di cười một tiếng nhẹ gật đầu thật ngươi có muốn hay không cùng một chỗ muốn a đương nhiên muốn lục biên mánh liệt mánh liệt gật đầu ta học cái này chuyên ngành vì không chính là cái này nha hơn nữa còn là cùng ngươi cùng một chỗ ta nguyện ý lần này đến phiên cố thịnh nắm chặt cổ áo ngươi đừng dùng loại kia đói khát ánh mắt nhìn ta được không xoay một cái thế công đúng không mà lục biên thì là có chút thẹn thùng mà nhăn nhó một lần hứng cố thịnh liếc mắt đưa tỉnh nếu như là cố thịnh học t r ư ờ n g lời nói cũng không phải là không thể được cố thịnh nghiên t ĩ n h hai giây tiếp lấy đứng người lên xoay người nhặt lên ghế đừng đừng đừng ca cho đua đ â u ca lục biên vội vàng cười đua tí tửng mà cầu xin tha thứ để cho cố thịnh đừng xung động mặc dù lục biên miệng tương đối bẩn nhưng không thể phủ nhận là hắn xác thực tin phục tại cố thịnh nhân cách bị lực xem như ký túc xá lao đại cố thịnh cho tới nay cũng là ba người bọn họ thậm chí xung quanh một vòng trong đám bạn học nhất biết làm người một cái hạn tự hồ có vượt qua tuổi tác thành thục lịch duyệt cùng vô cùng cao siêu h ẹ t các lục biên đã từng thấy qua một loại thuyết pháp nếu như ngươi và một người tại quá trình ở chung bên trong vẫn luôn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm vui sướng hơn nữa chỗ trò chuyện vấn đề đối phương đều có thể tiếp được bên trên thậm chí đối với ngươi tiến hành chỉ đạo sửa đổi như vậy chúc mừng ngươi, ngươi e c cùng lịch duyệt đã bị người kêu hoàn toàn nghiền ép đây là cao lịch duyệt thịt tình thương nghiệp người hướng phía dưới kiêm dung hình thức mà loại người này bình thường đều sẽ có bốn cái đặc、điểm. tri thức dự trữ phong phú đồng cảm năng lực mạnh mẽ hại nạp bách xuyên lòng dạng cùng quan sát vạn vật thị giác cực kỳ hiển nhiên cố thịnh chính là loại người này nhất là ở trò chơi lĩnh vực bên trên hãn tự hồ có hàng duy thức quan đ i ể m cùng cái nhìn đã từng uống nhiều quá vé ra chế được to lớn trò chơi đế quốc bản kế hoạch làm cho người đến nay khó quên nếu như một người như vậy còn không đáng đến bị đi theo lục biên thật không biết mình còn có thể lấy như thế nào phương thức bước vào một mực hướng tới trò chơi vòng nghĩ vậy lục biên cũng nghiêm mà nói cái kêu ca môn nhi chức nghiệp kiếp sống coi như giao phó cho ngươi vừa nói lục biên lại hỏi đúng rồi lao cố n g ư ơ i nhậm chức cái trò chơi này công ty trước đó có đi ra cái gì tác phẩm không ta trước lục soát một lần nhìn xem làm quen một chút công ty phong cách đang nói liền nghe cửa túc xá một vang đại giang âm thanh tử cửa ra vào vang lên trò chơi gì công ty t h ị n h ca ngươi tìm tới thực tập đơn vị chương mười hai một trăm cân thể trọng chín mươi cân phạt cốt chương mười hai một trăm cân thể trọng chín mươi cân phạt cốt cái gì t h ị n h ca cái gì t h ị n h ca t h ị n h ca là ngươi gọi sao gặp đại giang trở lại rồi lục biên lập tức làm ra một bộ chân chó bộ dáng mau tới bãi kiến nghĩa phụ nghe được lục biên lời nói lớn giang tiên là s ư n g sở a vì sao tiếp lấy thần sắc vui vẻ a ta hiểu thịnh ca buổi tối ngươi muốn mời khách ca s o mời khách còn quan trọng lục biên vây tay để cho đại giang tới ngồi tiếp lấy đem vừa mới cố thịnh giới thiệu tình huống lại còn nguyên cho đại giang thuật lại một lần ta dựa vào đại giang kinh ngạc châu b ỏ a thịnh ca vẫn còn có quan chủng công ty chiêu chúng ta loại học sinh này cố thịnh núi vai mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết tiểu na cha vì sao để đó nhiều như vậy lao thủ không lớn hết lần này tới lần khác chiêu mình làm trò chơi tổng giám đốc điều hành nhưng sự thật chính là như thế trên trời rơi xuống lớn bánh em p bạ nạ n đặt chính là bấu vào trên đầu của hắn không chỉ có chiêu ta cố thịnh nết nết miệng ta thậm chí còn là nhà công ty này trò chơi tổng giám đốc điều hành hoa、wow. lời vừa nói ra đối diện hai huynh đệ xôn xao thịnh ca cái kia một trăm phần lý lịch sơ lược không bạch đầu nhập a loại này vung lưới lớn phỏng vấn sách lược lại còn thật có thể mò tới cả lớn nhưng mà bây giờ cái công ty này cũng chỉ có ta một cái hạng mục người phụ trách tổng giám đốc điều hành nhân viên cũng là ta quan can tư lệnh cố thịnh lại bổ sung hai huynh đệ gật gật đầu có thể hiểu được dù sao cũng là mới công ty đêm nhà thậm chí nói câu không dễ nghe nếu như không phải sao kích thước nhỏ khẳng định cũng không đến lượt thịnh ca làm tổng giám đốc điều hành dù sao chiêu lão không nhận mới là trò chơi ngành nghề chung nhận thức nhưng cái này cũng đã phi thường lợi hại ta bên này hiện tại thiếu nhân thủ chủ trình cùng chủ m í t đều không có cố thịnh đối với đại giang nói ra vừa rồi ta theo biên nhi cũng đã nói h ắ n chuẩn bị cùng ta làm làm chủ trình hiện tại chính là như ngươi có muốn tới hay không cùng ta cùng một chỗ cái này đại giang có chút do dự đại giang là cái trung thực bổn phận hải tử bàn về tài sáng tạo diệu tưởng không bằng đại ca cố thịnh bàn về trong nhà thực lực không bằng nhị ca lục biên phụ mẫu chính là phổ phổ thông thông giai cấp thợ thuyền nhân mạch cũng bình thường thôi bây giờ trong nhà thật dễ dàng đông nắm tây tìm cho hắn tìm một phần coi như tạm tạm sống tạm cương vị nếu như làm tốt lời nói không chừng bản thân phần sau thế hệ ngay tại quê quán công tác lấy vợ sinh con cho nên trong lúc nhất thời đại giang có chút do dự đó cũng không phải hắn sợ hoàn toàn tương phản đây là hắn đối với nhân sinh một loại phụ trách nhân sinh trên đường lựa chọn có rất nhiều đầu mà từ nhỏ đến lớn nhận phụ mẫu mưa rầm thấm đất lớn giang tổng là chọn ổn thỏa nhất đầu kia chính như phụ mẫu nói tới chúng ta không cầu ngươi có khả năng báo lớn chỉ cầu ngươi kiện kiện khang khang giữ khuôn phép mà sinh hoạt là được gặp đại giang do dự lão nhị lục biên thẳng trật lưỡi hừm đại giang ngươi do dự cái lông gà đâu làm trò chơi a ta dựa vào lục biên vội la lên chúng ta sở dĩ học cái này chuyên ngành vì không phải liền làm một ngày kiệt để cho đại gia chơi bên trên chúng ta làm trò chơi sao hiện tại cơ hội tới liền bay ở trước mặt ngươi ngươi làm sao còn do dự không chờ lục biên nói xong cố thịnh liền khoát tay nào cắt đ ứ t hắn tiếp theo vô vô đại giang bà vai không có việc gì đại giang ta tôn trọng ngươi ý kiến dù sao ngươi không giống ta một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng ngươi cũng không giống biên nhi ngồi ăn rồi chờ chết trong nhà tiền cũng đủ hoa hai đời ngươi đến đôi trong nhà phụ trách ta có thể lý giải nếu như có thể mà nói chủ mỹ vị trí anh em một mực giữ lại cho ngươi chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy ta đây ổn định lại đến cũng không m u ộ n dứt lời cô thịnh cười cười đại giang nhìn xem lục biên lại nhìn xem cô thịnh trong t ố c xá yên t ĩ n h lao sau nửa ngày chỉ thấy đại giang cầm qua cô thịnh rút một nửa khói hung hăng hút vào một hơi khuôn mặt đỏ bừng lên lại cố nén không ho khan đi ra nghẹn cả buổi mới chậm rãi đem hơi khói phú ra cười g i á n g vẻ như n thế tập thể cũng chưa hút qua thuốc ta còn tưởng rằng thứ này ta rút một hơi đến tơi ư sống sặc chết đây kết quả cũng không cái gì đó vừa nói đại giang đem vừa mới mua được ba hộp mì tôm từ trong túi n h ự a lấy ra nếu không buổi trưa chúng ta liền tạm tạm một hơi mì tôm không phải bệnh mua Phúc. dừng lại chốc lát cố thịnh cùng lục biên đều cười ta đi đủ nước lục biên đứng người lên đi phòng tắm ta đi mua hai cái xúc xích đi lên cố thịnh vỗ v ỗ đại giang bà vai cũng đứng dậy vậy ta chờ ngươi n h mà đại giang xé mở mì tôm hộp hai ngươi cũng đừng con ta vụn trộm ra ngoài đỡ thèm a đại đa số thời điểm giữa m i n h đệ ăn ý không cần nhiều lời mặc dù nhìn qua hơn i mọi ngó nhưng lại so cái gì đều kiên cố n g à y kế tiếp cố thịnh mang theo lục biên cùng từ đại giang ba người đúng giờ đi tới hoàng kim chi phong đưa tin bởi vì lúc buổi sáng đại thư ký sở khinh chu đến thác tháp lý thiên vương cái kia báo cáo công tác cho nên tiếp kiến bọn họ chỉ có tiểu na cha giới thiệu một chút lục biên chủ tu chương trình cơ cấu cùng động cơ khai phát sau này chính là chúng ta chủ trình ngồi ở tiểu na cha đối diện cố thịnh ly biệt dẫn tiến k h ả n g trừng từ đại giang chủ tu mỹ thuật thiết lập mô hình sau này chính là chúng ta chủ mỹ nhìn xem đối diện hai khối liệu thầm rượu rượu trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười một cái tổng giám đốc điều hành kiêm chủ sách ăn mặc mật kỳ liền mũ á o một bộ ánh nắng rộng rãi đại nam hải bộ g á n g đầy trong đầu c h ị u tượng sáng ý cùng âm phụ thao tác một cái chương trình xử lý chính khai phát ăn mặc ca dô tao phấn áo sơ mi một bộ cà lơ phất sơ tiểu phú nhị đại bộ g á n g một cái chủ mỹ thuật phụ trách cao lớn t h u cạnh cao lớn và vỡ cảm giác một dây liền muốn nổ lên rủ xuống dương liễu liền cái này ba hàng hướng cái này bãi xuống nếu như không nói ai có thể nhìn ra hắn ba là một nhà công ty g a m cao quản đây quả thực là thiên mệnh t u a tiền lớn thông minh khai phát đoàn đội. hy i t vọng sau này các ngươi có thể toàn lực hiệp trợ cố tổng giám đốc điều hành tranh thủ để cho chúng ta hoàng kim chi phong trở thành trong nghề có tiêu dứt lời lại tại trong lòng ngồi thêm một câu trở thành trong nghề ai gặp ai đi trốn hao tổn trong chóng đo chiều gió cứ như vậy theo lục biên cùng từ đại giang gia nhập hoàng kim chi phong ban đầu nhất đội hình cũng theo đó hình thành lo lắng thua tiền thẩm rượu rượu rất nhanh liền cùng hai người ký hợp đồng cố ô n g hiệu u thịnh khịt Đại Giang mũi thấy coi thường ta và đại giang lo lắng loại vấn đề này còn tạm được chỉ ngươi cái kế thận có bị cắt tất yếu sao dứt lời cố thịnh vùi tay Tốt rồi bắt đầu công tác trước thì sao ta c h ư a x á c h một chút nhà công ty này tổng tại đây vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy chính là cái kia tiểu na tra tuổi tác không lớn lịch duyệt không sâu đối với trò chơi ngành nghề cũng biết rất ít nhưng mà đối với chúng ta đoàn đội tín nhiệm rất nhiều lục tư nhị người gật đầu bọn họ công ty này đại l ã o bản nhìn qua liền một bộ không phải sao rất thông minh bộ dáng một mặt vị thành niên ngây thơ chỉ là ngồi ở kia liền từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn khí t ứ c gần như chính là lao cô nói cái gì là cái gì đối với bọn hắn cái đoàn đội này vô điều kiện tin tưởng thậm chí còn nguyện ý toàn lực bỏ vốn ủng hộ như vậy chúng ta vô luận về công v ề tư thì càng không thể ước hiếp đồ đần vừa nói cố thịnh nhìn về phía hai người nói điểm này không có gì nghĩa lục t ư nhị người tự nhiên là dụng sức gật đầu sinh viên át chủ bài chính là một trăm cân thể trọng chín mươi cân phản cốt ngươi càng giống giống như phòng t ặ c nhìn ta chằm chằm lao động ta liền càng tìm cơ hội mò cá lười biếng trái lại ngươi càng là bỏ m ặ t tin tưởng ta liền càng đem sự tình làm cho người thật xinh đẹp yên tâm đi lao cố điểm đạo lý này chúng ta hiểu lục biên gật đầu từ đại giang cũng là liên thanh phụ họa Liền n h ư ớ gần cái này lương, ta cũng không thể cho phép công tác tiền hiện nửa điểm sai này lương, không ta thể xuất l nửa phép m Đủ cốc khí. h t ị h chọn cái. Vậy chúng cái. ngon Vậy tới a thừa hai ta liền không nói nhiều thải, không đến, Nhìn hạng mắt. vị, và mắt. Nhìn ta hạng một m chưa n g i là cha? Gần tới trưa thời ớ i gian sở khinh chu mới về đến hoàng kim tri phong nguyên bản vội vã chạy về là muốn cùng thẩm rượu rượu cùng một chỗ phỏng vấn cũng nhìn xem cố thịnh đề cử đến cùng là cái gì ngoại long phận s ố kết quả không nghĩ tới đợi nàng đến công ty lúc người ta hợp đồng đều đã ký xong sở k i n h chu nắm chán thầm than thầm rượu rượu xúc động nhưng việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thế là nghĩ đến đi gặp hai người này ngay sau ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gặp làm gì cũng phải chào hỏi không phải sao nghĩ đến sở khinh chu cùng thẩm rượu rượu lên tiếng c h à o liền tới đến cố thịnh bên ngoài phòng làm việc vừa muốn đưa tay góc cửa liền nghe trong phòng tiếng thảo luận chuyển đến ta là người cha nếu không ngươi là cha ta đi chuẩn xác một chút ta cảm thấy không tốt lắm ai là người cha đâu người là cha ta là cha a vâng không liền ai là cha a ai đúng cái này tốt người nào thắng ai là cha ta cảm thấy không sai nghe lấy trong phòng thảo luận Sao? Sao ba ba cái cái c ử trong a h lúc nhất thời sở khinh chu không khỏi hoài nghi bắt đầu nhân sinh thậm chí chạy ngược lại hai bước nhìn một chút cố thịnh cửa phòng làm việc bên cạnh bản số phòng trò chơi tổng giám đốc điều hành văn phòng hoàng kim c h i phong không sai a đây là chúng ta công ty không phải sao phòng bệnh a sau nửa ngày sở khinh chu muốn gõ cửa tay chậm rãi rơi xuống nghe lấy trong phòng có quan hệ với ai là ai ba ba loại này não tàn vấn đề thảo luận ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ thậm chí còn mang điểm tuyệt vọng tính cũng không cần q u ấ y r à y cái này ba người người c h u n g phòng bệnh giao lưu hội n ộ i nhớ bọn họ cắn người đâu công ty thành đá ngưỡng mộ sinh mệnh giá cao hơn sở khinh chu nhẹ gật đầu ta vẫn là trốn đám người này xa một chút a sợ truyền nhiễm vậy liền gọi ai là cha a trong văn phòng đi qua ba người tha thiết thảo luận cuối cùng trò chơi mới hạng mục tên đã định liền kêu ai là cha vtto s r u a đạt đi xào rượu dán vào cách chơi đồng thời cũng có thể để cho thể nghiệm qua trò chơi quá trình người chơi b u ồ n cười chủ trình gương mặt liền giao cho ngươi biên nhi cố thịnh nói ra động cơ phương diện chính ngươi tuyển không cần quá đắt hoặc có lẽ là càng sơ cấp càng tốt được lục biên gật gật đầu lại chập chật lưỡi bất quá vì sao muốn chọn sơ cấp a trước đó tiểu na cha không phải nói không sợ đốt tiền càng mắc càng được không nói như vậy trò chơi chất lượng cũng quá tốt rồi bất lợi cho hình ảnh biểu hiện cố thịnh nói ra thiết kế đề án vừa rồi hai ngươi cũng nhìn chúng ta trò chơi này át chủ bài chính là một cái c h ị u tượng nếu như dùng tự động hóa cùng phụ lên trình độ quá tốt động cơ biết dẫn đến trò chơi thành phẩm phẩm chất hơi cao bất lợi cho c h ị u tượng phong cách biểu hiện a được cố thịnh lời nói lục biên nghe hiểu mặc dù không biết lao cô cái gì muốn c ô ý kéo thấp trò chơi biểu hiện chất lượng nhưng tất nhiên lao đại nói như vậy h ắ n một mực chấp hành chính là đến mức đại giang cố thịnh tiếp tục bàn giao nói cái này tác phẩm cần ngươi làm hết sức thu liễm công lực thiết lập mô hình càng ngù xuẩn càng tốt gặp qua trên mạng những cái kia hoặc ba năm động họa làm thì tạ nịt hoặc ba năm động họa làm bằng tuyết kỳ duyên sao chiếu loại kia phong cách vẽ cho ta thiết lập mô hình a yêu cầu này đối với lớn giang lai、like、nói có thể hơi khó khăn mọi người đều biết để cho một cái ca sĩ cố ý chật nhịp có thể so sánh dạy một cái chật nhịp người ca hát khó hơn nhiều t h ị n h ca ngươi để cho ta đem thiết lập mô hình hướng tinh xảo làm ta lành nghề nhưng mà loại kia đại g i a n g khá là khó xử ta hết sức hướng r ắ c rưởi phương hướng nỗ lực a không biết làm ngươi liền hỏi một chút cùng ngơi một cái chuyên ngành phế vật cố thịnh k h o tay hỏi bọn họ một chút cuối kỳ thiết kế là thế nào tại mát điểm một trăm tình hồ dưới chỉ lấy mười điểm học tập một chút thất bại kinh nghiệm nói đến đây cố thịnh lại nhớ ra cái gì đó à đúng rồi đại giang mặt khác nhớ k ỹ đừng làm va chạm kiểm t r c đừng làm va chạm kiểm t r c đại giang có chút mộng thế nhưng là nếu như không thành lập mô hình đối ứng va chạm thể làm va chạm kiểm t r c lời nói trò chơi là rất dễ dàng xuyên mô hình ta muốn chính là xuyên mô hình cố thịnh nói chuyện nhìn về phía hai người xuyên mô hình bút va chạm xung đột thiếu cân đối chỉ cần các ngươi có thể nghĩ đến không phải ác tính nhanh chóng t ố i lũi bụt ta điểm lớn ẩn ở tầng Ấm. lục biên cùng đại giang trầm ngâm chốc lát mười mai không phải sao đặc biệt chứng đức nhưng rõ ràng ngươi y tứ vậy là được làm liền xong việc cố thịnh khoát tay lão bản vậy do ta chịu trách nhiệm đâu liền chờ ngươi những lời này nghe vậy lục biên cùng lớn giang hoan vui mừng ủng hộ có người chủ động khiêng nổi cái tia còn sợ cái rắm so nát chứ trình liên xong việc nhi trong n g á y mắt hai tuần thứ sáu bảy giờ tối dưới tình huống bình thường hoàng kim chi phong là từ chối tăng ca nhưng hôm nay là trò chơi chính thức hoàn thành thời gian xem như trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh cần dẫn đầu bản thân đ à n đội vì tiểu na cha tổng tài làm hạng mục tổng kết báo cáo cũng tăng thêm biểu thị nếu như không có vấn đề lời nói liền muốn an bài online thời gian xem như biểu thị phương cố thịnh cùng lục từ nhị người tới trước phòng họp thịnh ca liền ta cái này phá trò chơi thật được sao nhìn xem trước mặt cái kia một tấm mỏng như cánh ve đáng thương mỹ thuật phương án từ đại giang tràn đầy lo lắng ta xem treo đang tại mân mê hình chiếu lục biên nói năng nói người khác trò chơi cũng là tận lực tránh cho bột ta trò chơi này lại la hó không bột chế tạo bột cũng phải lên hai ngươi hiểu cái t r u cố thịnh môi cái này gọi là trò chơi đặc sắc hiểu sao thực sự là chim biến tức an biết chi lớn c ơ mờ nờ đại ca ngươi đường dày xéo thành ngữ được không liên tiếp tốt hình chiếu lục biên đều kinh hãi liền chúng ta cái này bức trò chơi nhiều nhất là cái lông trứng gà ngài từ chỗ nào nhìn ra nó giống thiên nga đang nói liền nghe cửa phòng họp một vang tiểu na cha đi đến sau lưng còn đi theo đại bí sở khinh chu tiểu na cha lộ ra hào hứng không sai dù sao trước đó nhìn qua cô thịnh cái kia có thể xưng hậu hiện đại phái chịu tượng tác phẩm định cao bản kế hoạch thầm rượu thật tò mò cố thịnh lần này tác phẩm viết nát thành bộ d á gì lẫn nhau sau khi trả hỏi chỉ thấy cố thịnh đi tới hình chiếu bên cạnh nhìn về phía tiểu na cha cái k i a thẩm tổng ta bên này lại bắt đầu ân mời đi cố tổng giám đốc điều hành thẩm rượu rượu gật gật đầu ra hiệu cố thịnh bắt đầu cái k i a ta liền trực tiếp cắt vào chính đề cố thịnh nói ra bản kỳ hạng mục cuối cùng định danh ai là cha khai phát chu kỳ m ộ ư ơ i tám ngày đầu tư chi phí hẹn m ộ ư ơ i vạn nguyên trong đó nhân viên tiền lương hẹn hai tám vạn nguyên động cơ phí tổn hẹn hai năm vạn nguyên âm thanh ui mỹ thuật chờ tài liệu hẹn năm vạn nguyên trò chơi g i bán năm nguyên loại hình vì nhân vật đóng vai hích trí loại trò chơi tạm định xuất r a đầu tiên thời gian là ngày mai tám giờ tối chương mười bốn a chương mười bốn a ai là cha nghe được cái này tên sở k i n h chu s ư ơ n g sở nguyên lai、like、ngày đó mình ở cố thịnh cửa phòng làm việc nghe được luân lý ngân là bọn hắn đang thảo luận trò chơi tên a cái tên này sở k i n h chu nhịu nhữ mày thật đúng là đủ q u á i nhìn kỹ một lần bản thân vừa mới ghi chép số liệu sở k i n h chu giơ tay lên một cái xin lỗi cắt ngang một lần cố tổng giám đốc điều hành chúng ta trò chơi này giá cả còn có lưu động chỗ chống sao sở k i n h chu cảm giác định giá có chút thấp lại bất luận trò chơi chất lượng như thế nào chỉ xem cái này đầu tư sở k i n h chu đã cảm thấy không ổn phải biết lần này đầu tư thế nhưng là ma dio gấp mười lần theo lý thuyết nó giá bán cũng nên đem tại một nghìn năm trăm hai mươi nguyên phần khu ở giữa năm nguyên định giá thật sự là quá ít ý vị này bọn họ chỉ ít cần tiêu thụ hai vạn phần tài năng miễn cưỡng thu hồi tiền vốn ngay vậy cố thịnh núi v a i cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu na trà cái này định giá cái này định giá là ta đã định sở thư ký thầm rượu rượu gật đầu nhìn về phía sở k i n h chu ta đối với cố tổng giám đốc điều hành tác phẩm có lòng tin cái dám thầm rượu rượu trong lòng g à o thét ngươi cho rằng ta nghĩ song thấp như vậy sao còn không phải hệ thống hạn chế cô nại nại thiên tài phát huy ngươi lai、like, có trước đó ma dio túi xạch bóng thầm rượu rượu rút kinh nghiệm sương máu nàng khác sâu phân tích ma dio vì sao lại lợi nhuận đồng thời cặn kẽ nghĩ lại bản thân chỗ thiếu sót cuối cùng thầm rượu rượu chuẩn bị kiếm tàu tiên h phong từ c ă n nguyên bên trên giải quyết trò chơi còn có thể vấn đề tiêu thụ nàng chuẩn bị đem trò chơi định giá kéo đến một vạn khối trên thế giới oan trùng rất nhiều nhưng tùy tiện hoa một vạn khối tiền mua dựa vào bảo vệ oan trùng cực ít cực ít thầm rượu nghĩ rất tốt. nhưng hệ thống cũng không phải người ngu lúc này liền cảnh cáo nàng như thế hành vi thuộc về làm trái quy tắc cũng quy định trò chơi định giá nhất định phải tại hợp lý khu ở giữa phạm vi bên trong giống cái này hay là cha hệ thống cho ra đề nghị giá cả khu ở giữa là hai mươi lăm nguyên trên dưới hệ thống hợp lý hạn chế để cho thẩm rượu rượu cực kỳ v ề n g o i nhưng lại không thể làm gì thế là đầu xoay một cái đi ngược lại con đường c ũ c h i n g ư ờ i không cho ta hướng cao rồi định giá cái kia ta liền tận lực để thấp giá cả tốt rồi dạng này mặc dù có oan trùng mắc lửa cũng sẽ không trong thời gian ngắn sẽ thu hồi chi phí giá cả sự tình ta tâm lý nắm chắc thầm diệu diệu khoát tay nói ta tin tưởng xuất từ cố tổng giám đốc điều hành tay tác phẩm nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng vừa nói thầm diệu diệu giơ tay lên một cái ra hiệu cố thịnh có thể bắt đầu trò chơi biểu diễn cố thịnh gật gật đầu ngồi xuống thân cùng bên cạnh lục biên l ư ớ t nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu hôm nay phụ trách biểu thị là hai người bọn họ trong phòng họ viên t ĩ n h trở lại thầm diệu diệu hơi hăng hái nhìn về phía hình chiếu màn ảnh lớn sở k i n h chu cũng nín hơi ngưng thần muốn nhìn một chút cái này giá vốn giá trị mười vạn nguyên trò chơi rốt cuộc biểu hiện lực như thế nào rất nhanh theo một trận nhẹ nhàng âm nhạc vang lên trò chơi hình ảnh xuất hiện ở hình chiếu trên màn hình lớn chỉ thấy m à u lam gáy bản động thái trong bối cảnh giường túi xe đạp bia đồ uống thuốc diệt chuột không ngừng nhấp nô tới gần phía trên vị trí là dùng kém bút tích viết trò chơi tên ai là cha mà ở trò chơi tiêu đề phía dưới thì là một người mặc m à u cam áo sơ mi màu l a m con jean loại dị thường mặc dù miêu tả như vậy một cái trò chơi nhân vật không ổn nhưng sở khinh chu s ắ c thực không nguyện ý dùng nhân loại cái từ này xưng hô trò chơi này phụ thân nhân vật bởi vì quỷ này thiết lập mô hình thật sự là quá mẹ nó trừu tượng viên viên trên đầu đỉnh lấy một đống hình b ầ u rục tóc hai con mắt cũng là viên viên tựa hồ lập tức phải xuyên mô hình ánh mắt bên trong lộ ra chấn nhiếp nhân tâm nhược trí khí tước tứ chi không hơi nào khớp nối có thể nói qua loa đến giống như là bốn cái mì sợi dính vào trên thân thể một dạng lại nhìn cái này loại dị thường bên chân khác một đứa con nít nhân vật còn chưa đủ thường nhân bắp chân cao thiết lập mô hình tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối một viên như là bóng loa tới cực điểm ngũ con tộp ít tá lóc giống như là một phần thân thể một dạng theo hải nhiúc ních không ngừng vặt vẹo biến hình thậm chí ở trước mặt xuyên mô hình cái này mẹ hắn làm mười vạn chi phí làm ra đồ vật s ở khinh chu đã vô cùng phẫn nộ thậm chí phẫn nộ đều đã không đủ để miêu tả nàng giờ phút này tâm trạng có lẽ kinh ngạc lo sợ nghi ngờ càng rắn vào nàng hiện tại cảm xúc loại cảm giác này giống như là nàng làm một cái tạp hóa l ã o bản ngẫu nhiên có một ngày nhận được ba cái loan t r ù n g tiền giả sau đó phát hiện tiền giả dĩ nhiên là cái này ba hai tất dùng mẹ hắn bút bi h ỏ a một dạng báo cảnh a cái này ba bức chính là tới lừa gà ta là mười vạn khối tiền đầu tư đối với một cái thành thục trò chơi mà nói xác thực thiếu chút nhưng mà ngơi cái đồ chơi này cũng thục không thành quá rồi A rồi lại còn cảm giác trò lại giác chơi này đem bán giá định thấp. Hiện tại còn cảm này một khi đem bán định đến này đem xem, một thấp. thứ khinh đem b á người c ơ i bồi thường tổn thất tinh thiếu không họ thường thất thần bọn tổn tìm đã là chu a o ư ơ chơi n này g Lúc là chỉ mới trò bắt đ ầ giao diện、à. Đi Kinh sau vào nào như à. về sẽ Sở Chu thế quả thực không dám tưởng tượng đó đúng là như thế nào một trận tai nạn. A sở k i n h chu đã tắt tiếng nàng thực sự tìm không thấy nên từ góc độ nào cắt vào chỉ có thể há to miệng phát ra một tiếng bao hàm thiên ngôn vạn ngữ cùng lộn xộn cảm xúc. A quay đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu sở khinh chu muốn dùng ánh mắt ra hiệu lão bản mau báo cảnh sát đem cái này nhóm người lường gạt đem ra công lý lại phát hiện giờ phút này nàng lão bản thẩm rượu rượu nhất định giống như là hạ hàng đầu mở dạng nhìn c h ầ m c h ầ m trò chơi hình ảnh hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng vu hồ cất cánh rồi thẩm rượu rượu giờ phút này tâm trạng tựa như lao nhanh ở trên đại thảo nguyên tuấn mã chạy như bay tung bay ba c ấ p ngươi nghiêm chỉnh là làm cái này à. cái này thiết lập mô hình, hình tượng này hình tượng này khá lắm giờ phút này thẩm rượu rượu thật ra rất muốn hỏi đối diện ba cái lớn thông minh Liền cái chơi nói khối này đừng bán phá đồ theo i ề n c í trí n bán, bán ngươi sao? Sao nhất định là sẽ không mua, dù sao nàng không muốn bởi vì tham cái một khối tiền tiện nghi để cho mình biến thành h chỉ khối thẩm tham khối cho h là là Các cái biết bởi Tốt t mua mua rượu rượu sao sao sao sẽ Dù Dù Để vì những ngày này cường hóa huấn luyện bây giờ thẩm rượu rượu nói lên trái lương tâm tán dương đến đã lô i hỏa thuần thanh loại nhân vật này phong cách vẽ thực sự là thiên phú dị bẩm nàng cũng thực sự tìm không thấy mặt khác hình dung tử theo ta được biết bây giờ thị trường trò chơi bên trên vẫn chưa có người nào dám dùng loại này phong cách vẽ đi khiêu chiến người chơi khiêu chiến thị trường nhưng các ngươi làm được thẩm diệu diệu liên tục cho phép tán thưởng cố tổng giám đốc điều hành khai thác tiến thủ tinh thần đáng ra chúng ta học tập nghe thẩm diệu diệu lời nói đối diện ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau n g ồ i ở cố thịnh bên người lục biên dùng tuổi trọ thọc hắn t h ấ p giọng lão cố tiểu na cha có phải hay không âm dương q u á i khí chửi chúng ta đâu ta cũng không biết cố thịnh nhỏ giọng hồi đáp bất quá lấy nàng tính cách hẳn là sẽ không quanh co lòng vòng mắng chửi người a vậy nàng là khen chúng ta đâu đại giang nhỏ giọng kinh ngạc nói thịnh ca ta lão bản có phải hay không nhược trí a một trận xì xào bàn tán về sau cố thịnh chấm ngâm một tiếng cái kia thẩm tổng ngươi xem chúng ta biểu thị này không cần biểu diễn thẩm rượu rượu long nhan cực kỳ vui mừng khoát tay háo l i ê n trò chơi này hình ảnh bày ở cái này còn cần lại diễn bày ra sao người chơi nhà mua trò chơi về sau bất lực báo các ngươi phi pháp góp vốn ngươi liền vui chụp a biểu thị cái gì đã không quan trọng l i ê n trò chơi này không thể nào chống đến tiến vào trò chơi một bước kia các ngươi liền dơ cao chợ lấy tiêu thụ một phần lui khoản một phần a đến mức ta hhh ta liền chờ lấy thu khoản a nghĩ vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu tay nhỏ vung lên ta tuyên bố cái trò chơi này công ty thông qua được ngày mai sẽ trưng bày đem bán đinh tiếng nói vừa dứt thầm rượu rượu liền nghe trong đầu của chính mình cái kia làm cho người kích động hệ thống nhắc nhở âm hưởng đầu tư hoàn lại tiền hệ thống hạng mục ai là cha trước mắt đầu tư kim lệch mười vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lệch một trăm vạn nguyên kết toán còn thừa thời gian sáu ngày hai mươi ba h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây chờ đợi khởi động chương mười lăm ta đem ngươi trở thành huynh đệ người đem ta làm con trai chương mười lăm ta đem ngươi trở thành huynh đệ n g ư ơ i đem ta làm con trai dưới dưới đi thôi a lưu bồi ra trực tiếp gian vừa mới kết thúc thương vương lên điểm phân đoạn lưu bồi ra hoạt động một chút bà v a i cùng năm hàng các bằng hữu tạm biệt xem như hỏa tuyến xuyên toa chính thức sở trệ ạ mẹ một chồng hắn mỗi ngày l ị i ích dễ ảm nội dung chủ yếu chính là thương vương g i ạ nhưng thường đánh ép tờ ép người chơi đều biết cái này trò chơi nếu như muốn đánh tốt là cần cực cao chuyên c h ú lực bình thường mà nói có thể kiên trì ba bốn tiếng trình độ không giới trượng liền đã phi thường k h ó đến cho nên lưu bồi ra lợi ích ảm đỉnh phong thời gian bình thường cũng liền ba tiếng khoảng trừng thứ năm giờ rưới triệu bắt đầu lợi ích ảm mai cho đến khoảng tám giờ rư hắn bình thường biết tìm kiếm một chút trò chơi nhỏ xem như tiêu khiển đội còn thừa lấy dễ à m thời gian uy uy còn có người tại không cùng các đội hữu tạm biệt về sau lưu bồi ra tại giọng nói trong kinh nói chuyện chào hỏi một tiếng nghĩ nhìn một chút có còn hay không người lưu lại chốc lát trong kinh nói chuyện một cái tuổi trẻ âm thanh vang lên ta ở đây ra ca có cái gì an bài sao trả lời là bí dị dựa bất quá đại gia càng quen thuộc gọi hắn trước kia i đi bí đ a o lấy một tay bị đánh giết về sau vô năng cồn p h ú n mười phút đồng hồ văn minh ft và f v ò n người đưa ngoại hiệu giáp can chiến sĩ không có gì an bài a ta suy nghĩ liền hai ta tìm o chơi n chơi lưu i chơi chơi n nhỏ e trò chứ. đổi l bồi r a đề nghị được à cái kia r a ca ngươi tìm được gọi ta ta đây kiểm tra phòng nữ mc đâu bí đao đáp lại nói vê đ ú t giờ n ợ mờ giờ ngươi thật là một cái xúc s i n h n a lưu bồi r a cười mắng một tiếng mở ra nghệ du sân thượng mà lúc này trong màn đạn nhiệt độ không giảm cũng là một mảnh thảo luận da ca cũng muốn nhìn trình diễn thời trang đáng tiếc chị dâu ở nhà ngươi là h i ể u gia đình đệ vị gần nhất nghệ du đều không có cái gì chơi vui trò chơi tinh mang trò chơi gần nhất không phải sao ra một ôn lai đôi khá sao nghe nói phong bình cũng không tệ lắm huyễn tưởng tranh bá hay đi chiến đấu trò chơi Khen ngợi điều soát, đo không không nghĩa, phố chơi chủ ngợi còn vui đều đo đâu, yếu soát, máy có có ý lưu à trò chơi kia bán 50 còn mua, ơ i liền có thể tưởng tượng có được. thể r hẹ, mau trốn, Gia -ca không chơi mà ô sao. Mới từ sao hỏa trở về sao anh hết mau ma Mới em, Zaka sao. sao sao Zaka quăng xuống trốn, từ trở đất di về bồi a tay、cầm. ha ha ha ha ha ha. cầm, Lưu b ra vừa nhìn mưa đạn một bên soát lấy gần nhất trưng bày trò chơi mới quả nhiên chỉ thấy trò chơi mới đứng đầu không ngoài vị trí bên trên tinh mang trò chơi nguyễn tưởng tranh bá hai bất ngờ đang nhìn lưu bồi ra nhún núi vai bản thân hắn liền đối chiến đấu trò chơi vô cảm chớ đừng nhắc tới loại này cắt giao h ẹ tiếp theo làm đến mức ma di o n h a đối với cái này trò chơi lưu bồi ra cảm giác rất phức tạp người nói nó chơi vui đi nó thiết kế là thật tâm phụ h ố to bộ h ố nhỏ c h a t ấ n người thần chí không rõ có thể người nói nó không dễ chơi đi chót lọt cảm giác thành tựu lại khiến người ta muốn ngừng mà không được sáng khoái tinh thần suy tư liên tục lưu bồi ra tại trực tiếp g i a n hỏi ai đúng rồi ma di o công ty kia còn có hay không cái khác trò chơi công ty kia kêu cái gì tên tới rất nhanh mưa đạn liền cho ra trả lời a hoàng kim chi phong tìm được dựa theo mưa đạn nhắc nhở lưu bồi gia đang lục x o á t cột bên trong đưa vào nhà đầu tư tên rất nhanh lục x o á t giao diện bên trên liền nhảy ra hai trò chơi thứ nhất k h o ả n chính là hành hạ hắn hơn một tuần lễ ma dio m à phía dưới một cái thì là một cái phong cách vẽ vô cùng chịu tượng kỳ quái trò chơi ai là cha vê đúp giờ n mờ cái này cái gì tên nhi lưu bồi gia nhự nhữ mày cảm thấy không hợp t h ó i thưởng tại lòng tò mò s u thế hạ điểm nhập giao diện trò chơi giới thiệu vắn tắt tùy theo xuất hiện ai là cha loại hình nhân vật đóng vai online đối kháng nhàn nhạ í c trí giới thiệu vắn tắt tại trò chơi này bên trong n g ư ơ i và n g ư ơ i bạn tốt đem đóng vai một đôi phụ tử phụ thân muốn hết sức bảo vệ tốt bản thân hải tử mà hải tử xin mời thỏa thích phóng thích ngươi t ỏ mò cùng phá hư bản năng a đem bán này g vừa mới đem bán giá bán nam nguyên nông nông nông cái này cái gì xa điều trò chơi nhìn xem cái kia không hợp thói thường giới thiệu văn t ắ t lưu đổi ra phát ra mang tính tiêu chí ngốc cười lập tức chào hỏi bí đao bí đao bí đao đừng xem ta tìm tới tốt chơi mưa đạn một mảnh cười to ha ha ha ha ha, ha triệu hoán hảo hình đệ làm con trai đúng không giáp căng chiến thần ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi đem ta làm con trai lưu bồi gia về sau hai ta các b à n về các ta quản ngươi gọi huynh đệ ngươi quản ta gọi ba bà thảo ha, ha ha ha ha ha trò chơi này tốt xa điều luân lý ngân trò chơi thực sự là chưa từng nghe thấy xem xét chính là hoàng kim chi phong xuất phẩm quá có cái kia vị n h ì triệu tượng công ty công ty này át chủ bài chính là một cái triệu tượng cái này nhìn xem thì có tiết mục hiệu quả t ố a ta bên này theo lưu bồi gia kêu gọi bí đao cũng lập tức đến vị đến rồi đến rồi đến rồi g i ca cái gì trò chơi ngươi mở ra nghệ du lục soát ai là cha lưu bồi gia nói ra chốc lát liền nghe bí đao bên kia cũng truyền tới tiếng cười ha ha ha ha thảo công ty này làm sao lão ra điểm mẹ hắn quái trò chơi đâu ta xem vẫn là mới vừa đem bán đi thử một chút như thế kỳ hoa trò chơi tăng thêm lại là ma di o nhà đầu tư mới nhất tác phẩm hai người ăn nhịp với nhau rất nhanh liền đao loạn hoàn thành theo trò chơi hình ảnh mở ra chỉ thấy đôi kia chấp trưởng phụ tử sôi nổi tại trên màn hình dẫn tới đám người hô to không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá vấn đề cũng lập tức tùy theo xuất hiện hai ta ai làm cha a bí đao hỏi một đ ố i một cục ta trước tiên là một ván cha lưu bồi ra nói ra Cơ một ờ nờ lời. bằng cái gì? Bí tại chỗ kháng nghị.、Ta、cũng muốn làm cha. Lưu bồi ra thì là bình tĩnh trả lời. Ta thương vương 3, 800, tới nhà,、so、nhà. Bí yên tĩnh Bí bồi Bí Ba, ba. gì? cái chỗ cha. chốc lát. tại tới thì đao đao Ta ra Ta so trả làm m Lưu là tiếng la lên trực tiếp để cho lưu bồi r a kém chút phá phỏng vê đúp giờ n ờ m ờ ngươi là thật không biết xấu hổ ngươi là phân phối xong vòng thứ nhất nhân vật song phương đồng thời đăng nhập vào trò chơi trò chơi hình ảnh cũng không tính tinh xảo thậm chí có thể nói có chút thô giáp lưu bồi r a quay đầu nhìn xung quanh phát hiện mình chính bản thân một chỗ tràng tầng hai t i ệ u trong biệt thự xem ra cái này chính là mình nhà mà trò chơi ui cũng vô cùng đơn giản ở vào góc trên bên phải thanh nhiệm vụ bên trong biểu hiện ra bản thân duy nhất nhiệm vụ bảo vệ tốt hải tử mà góc trái trên cùng là là chính hắn thanh trạng thái theo thứ tự là lượng máu a n chán chê cùng dưỡng khí trò chơi mặc dù hình ảnh có chút thô giáp nhìn qua có loại trừu tượng đẹp nhưng chỉnh thể mà nói tựa hồ còn không có cái gì kỳ quái điểm ra hiện nhưng mà ngay tại lưu b ồ i ra còn tại quen thuộc thao tác thời điểm đột nhiên liền nghe trong kinh nói c h u y ệ n đến bi đao một tiếng cười vang lưu bồi ra mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không phải sao ngươi ở đâu a hải nhi phòng ta tầng hai tại hải nhi phòng ngươi hảo đại nhi ở gian n à o phòng đều không biết ngươi cái này ba ba làm sao làm bí đao tại trong kinh nói chuyện nói ra ngươi chờ chút đợi lát nữa ta tới ta tới theo bí đao chỉ thị lưu bồi ra một đường đi tới tầng hai tìm được hải nhi phòng cách cạch cửa chính vừa mở chỉ thấy bố trí được ấm áp lại ấm áp phấn nộn hải nhi trong phòng một người mặc tá lót đứa bé chính quỷ bỏ tới giường t ú bên trên dùng một bộ tàn niệm biểu lộ nhìn mình yên tính ba giây đồng hồ lưu bồi ra không k i m được cái này mẹ hắn là ngươi đúng rồi c h ỉ thấy theo bí đao trả lời đứa bé vậy mà lập tức như cái lò so một dạng đứng lên phong cách vẽ thanh kỳ hai tay chống n ạ n h một bộ lý không thẳng khí cũng tráng bộ dáng dùng s i n g ố c ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu bồi ra nhìn kỹ ba ba con trai cả cho người công việc xem nhẹ theo bí đao một tiếng quát lớn c h ỉ thấy đứa bé tại chỗ chính là một cái ruộng cạn n ổ hành lộn ngược ra sau sau đó cái hót liền đụng vào trên cửa sổ cùng nát thủy tinh cùng một chỗ theo lầu hai cửa sổ bay ra ngoài trọn vẹn động tắc nước chảy mây trôi trôi chạy dị thường lưu bồi ra dòng dã xứng sờ năm giây ngay sau đó một tiếng kêu sợ hãi vang vọng trực tiếp gian ta c h á c nhi tạp nhi tạp vê đ ú t giờ nờ mờ người làng ngụ ta t chương mười sáu ta sống không một chút chương mười sáu ta sống không một chút mưa đạn lập tức cười vang ha ha ha ha ha ha ha, ha. cái gì cơ t r í trò chơi không hổ là ngươi hoàng kim c h i phong bí đao nhũ danh cũng có phải hay không gọi tiểu lược à trực tiếp bay ra ngoài còn được sao ha ha ha ha ha ha ha ra ca đ o á n chừng cũng không nghĩ vậy hải tử xương cốt như thế thanh kỳ chơi vui có loại biến tướng q u á k i đẹp ngươi là h i ể u dìm c ả gì, nào có chửi mình em bé s bờ ha, ha ha ha ha ha trò chơi này thật quá c h ị u tượng mưa đạn cười hỏng có thể lưu bồi ra lại là một mặt sốt ruột cũng không thể để cho bí đao cứ thế mà chết đi a bằng không liền nên đổi hắn làm con trai bí đao buộc con trai cả ngươi chết không lưu bồi ra lo lắng bận bị hoảng mà xuống lầu muốn đi vòng qua trong hậu hoa viên xem xét bí đao tình huống nhưng mà mới mở cửa chạm mặt chỉ thấy một đống bất minh vật thể bay tới như cái bị n ổ lên kẹo dẻo một dạng phịch một tiếng hô tại trên mặt hắn ngay sau đó liền nghe bí đao một tiếng quách hiếu a đắt a n mặc tã lót bí đao bay lên cho đi lưu bồi ra một cước hệ bên trong cha phải biết trò chơi này tại cố thịnh bày mưu tinh kế là không có làm va chạm thể tích kiểm tra điều này cũng làm cho dẫn đến nó thụ lực biểu hiện sẽ ở một loại nào đó trạng thái cực hạn phát xuống sinh sụp đổ kết quả là theo tã lót bản bí đao một cái điện pháo phi cước chỉ thấy lưu bồi ra vậy mà cả người đều bay lên giống như là một bị thả khí bóng hơi một dạng tràn đầy phòng khách bay loạn cuối cùng như cái cơ bất lực bút bê vải một dạng còn xuống đất xoán ốc xoay quanh trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian tràn đầy hai người tiếng kinh hô âm thanh cơn mờ nờ cơn mờ nờ ta bay nhi tạm mau cứu mau cứu cơn mờ nờ quá đẹp rồi ba ba vu hồ cha ta thăng thiên rồi mưa đạn đều cười bay h i ế u ra mạnh mẽ ha ha ha ha ha phụ t ử tử hiếu cái này mẹ nó là người làm ra trò chơi có một loại học ba năm động họa làm ra mỹ cảm quá quỷ xúc ha ha ha ha ha cha ta thăng thiên thật cho ta cười nôn trò chơi này thật quá xa điêu để tăng tử hai người gia c ă n g thẩm tra nên nhà thiết kế đem trạng thái tinh thần ta chỉ có thể nói tiết mục hiệu quả kéo căng tôi t a ha, ha ha ha ha ha chơi vui bí đao chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường cho chơi cho đ ù a q u á i đạn khoái hoạt để cho hắn cực độ hưng phấn thừa dịp lưu bồi ra còn không có đứng lên trực tiếp chính là một cái nhảy to đứng dậy sau đó lấy loại dị thường một dạng chạy bộ tư thế thẳng đến tủ lạnh ba ba ba ba ta đói ta phải chỉnh ăn chút gì nói chuyện bí đao liền đưa tay ra theo lý thuyết lấy hắn kích cỡ là không kéo được tủ lạnh nắm tay nhưng mà trò chơi này liền không có lẽ thường một giây sau chỉ thấy bí đao hai đầu cánh tay vậy mà giống như là kẹo da trâu một dạng lập tức kéo dài lấy một loại cực kỳ không hợp thói thường tư thế kéo cửa đóng lại nắm tay một cái mở ra tủ lạnh vu hồ để cho ta tới nhìn xem nhà chúng ta trong tủ lạnh có hay không thuốc chuột sau lưng lưu bồi ra cũng rốt cuộc đứng lên nghe lời này một cái tại chỗ lộn t nào một bên nổ nước bọt một bên truy bí đao c ợ mờ nờ ngươi làm sao mở cửa ai ai cái kia trong tủ lạnh đ ồ vật ngươi không thể tùy tiện ăn ngươi chớ siêu vào ta hôm nay nhất định phải chỉnh chút ít hamburger này này này! bí đao đâu để ý lưu bồi ra dù sao nếu như hắn tìm đường chết thành công tiếp theo đem liền nên hắm làm cha mắt thấy tìm đường chết có hy vọng chỉ thấy bí đao trực tiếp đứng ở trong tủ lạnh liên tục không ngừng nắm lên hamburger liên tiếp hộp liền dồn vào trong miệng ăn mẹ hắn ta trực tiếp chính là một cái hung hăng huyễn chúng sinh chi ta muốn làm cha một hơi ướp l ạ n h hamburger vào trong bụng chỉ thấy bí đao ăn chán chê lập tức tăng trưởng một p h ầ năm n nhưng lại biểu hiện làm màu lục chúng độc trạng thái lưu bồi ra lúc này sắc mặt đ ạ i biến đừng đừng ăn đừng ăn nhi t ạ m mau buông xuống r u ộ ăn ngươi phải chết không thể nào ta liền ăn liền huyễn bí đao phát ra tà ác c ư ờ to lúc này đã là một bộ giáp cang trạng thái thiên vương lão tử tới đều cứu không được ta ta hôm nay mẹ hắn sống không hơi hơi lưu bồi ra quả thực muốn điên rồi c h ơ mắt nhìn xem bí đao chúng độc trạng thái liền muốn điệp ra c h à n đ ấ y luôn g cuống tay chân bên trong hắn vô ý thức m u ô n ôm bắt đầu bí đao dùng cái này cắt ngang bảo bảo tất cả tìm đường chết hành vi nhưng lại không ngờ trong đội vàng phạm sai lầm sơ ý một chút tay vậy mà điểm tới cửa tủ l ạ n h lên ai ai ai ta dựa vào đường và n h trong phút chốc trong trực tiếp gian vang lên lưu bồi ra tuyệt vọng hô to ai cờ mờ、nở. ta ân sai ta lần này là thật cứu không hơi hơi trò chơi này thật quá rắc càng cười đến ta nước mắt tràn ra ha ha, ha ha ha quá mẹ nó quỷ xúc trò chơi này mặc dù tốt qua loa nhưng lại mê chuyện tốt chơi da ca thuần thuần đần so nói không chừng da ca là cố ý đóng cửa tủ lạnh lại đâu đâu chó liền vì làm con trai đúng không khôi h ả i các ngươi khoan hay nói trò chơi này vẫn thật là, là làm l à con trai chơi rất hay một chút theo khán giả nghị luận ngắn ngủi năm giây sau n g ư ờ i thua theo ba chữ lớn xuất hiện ở lưu bồi ra trên màn hình giọng nói trong k ê n h nói chuyện cũng vang lên bi đao thắng lợi gieo họ châu bò ta c h ắ c ta trực tiếp chính là một cái chết tử tế người trẻ tuổi thân thể chính là tốt nằm xuống liền giá ca người đoán làm gì ta muốn làm ba ba người đi mà lưu bồi ra là tại chỗ hóa thân nhét bá thản tinh nhân chu cái miệng nhỏ chim hót hoa nở trực tiếp gian nóng gừng g ừ n cùng lúc đó thầm rượu rượu nhìn đồng hồ đã mười giờ rồi cá mập khu trò chơi a dần trong trực tiếp gian lão đại âm thanh truyền ra tốt rồi vậy chúng ta hôm nay lợi ích dễ ạm liền tới đây ngày mai vẫn là thời gian cú điểm chúng ta không gặp không về bãi b a i nói xong trực tiếp gian liền hấp bình thầm rượu rượu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm hô cuối cùng là chưa từng xuất hiện ngoài ý mướn nàng hôm nay thế nhưng là rất sớm liền ngồi chờ tại a dần trực tiếp gian vì liền là đưa cho chính mình sớm đánh cái dự phòng châm cũng đừng giống như trước đó ma di ô một dạng không hiệu thấu liền bị khu trò chơi lão đại man hỏa bất quá cũng may lần này cố thịnh vận khí tốt tựa hồ cũng không có kéo dài a dần hôm nay nát trò chơi phân đoạn cũng không có soát đến bọn họ ai là cha chỉ là khảo nghiệm mấy cái sáng ý thường thường buồn tẻ vô vị trò chơi a dần liền đến giờ ngừng n lợi í t dễ ảm hoàn mỹ thầm rượu rượu phi thường vui vẻ lần này luôn không khả năng xảy ra ngoài ý muốn không có sở chế a mẹ dẫn lưu kéo theo dựa theo một phần trò chơi năm khối tiền giá bán cho dù là thời gian một tuần bán đi hơn ngàn phần nàng cũng còn có thể hao tổ tám chín vạn khối tiền tương đương xuống tới chính là tám chín mươi vạn không chỉ có thể đem lần trước không thua thiệt ra ngoài tiền bù lại còn có thể kiếm một môn hời nếu như một mực thuận lợi như vậy nàng kia cũng liền có thể sớm ngày thực hiện tài phú tự do thành tựu cá ước m ố i nhân sinh đến lúc đó nếu như lao ba vẫn là nhìn mình ở nhà nằm cứng đơ không vừa mắt bản thân liền bao cái du thuyền chu t du thế giới đi hh ắ c ắ c vừa nghĩ tới đó thẩm rượu rượu cũng không khỏi đến phát ra đắc ý cười còn được là hệ thống a lý tưởng sinh hoạt cái này không phải sao chỉ gần trong gang tức nha nhưng mà thẩm rượu rượu không biết là ngay tại nàng tắt đi trực tiếp gian b ò lên giường chuẩn bị bắt đầu mộng đẹp thời khắc tại phía xa tân môn thị vừa mới kết thúc l ệ c dễ ảm a dần mở ra điện thoại trong điện thoại di động một cái chăn đầy hoan thanh t i ế u ngữ cùng chim h o t hoa nở video ngắn sôi nổi trên màn hình ta không quản ta liền ăn hôm nay ta con mẹ nó sống không hơi hơi nhi t ạ m cợt mờ nở ta con mẹ nó làm sao đóng cửa tủ lạnh lại vu hồ chết tử tế mẹ ngươi ta thực sự liền chắc ngươi một cái lão lục thằng đem a dần chọc trò cười ha ha giới trò chơi hơi ý tứ a chưng mười bảy để cho đạn bay một hồi chưng mười bảy để cho đạn bay một hồi ngay kế tiếp hoàng kim chi phong công ty game trò chơi tổng giám đốc điều hành văn phòng lục biên cùng đại giang ngồi ở cố thịnh đối diện trên ghế salon có chút sầu m i khổ kiểm trong văn phòng một mảnh khói mù lượn lờ tình cảnh bi thảm làm sao bây giờ a thịnh ca đại giang đem giữ n h i ệ t chén buông xuống có chút lo âu nhìn về phía cố thịnh nay cũng đã năm giờ rưỡi còn có không đến ba giờ chúng ta ngày đầu thành tích liền muốn xác định đúng vậy a lục biên gõ gõ tàn thuốc cũng tiếp gốc giả nói chúng ta hiện tại lượng tiêu thụ mới hai ngàn so ma di ô thiếu mất một nửa còn nhiều một hồi lao bản hỏi tới chúng ta bàn giao thế nào đâu không sai sở dĩ cố thịnh trong văn phòng một mảnh tình cảnh bi thảm trí cảnh c ũ nhưng g là bởi vì c o tới t r ớ c mắt, b ọ họ thứ hai trò chơi ai là cha thành tích, trò c ai là n ũ không lý tưởng. Thật ra nói cũng không Thật hồ hơi bất công. Dù sao, ngày đầu phần lượng tiêu thụ, đặt ở Nghệ du sân thượng trò chơi nhỏ chủng loại bên trong, cũng coi như phi thường có thể đánh. Nhưng công. tưởng. nói cũng tưởng, ngày lượng sân bên trong, cũng lý lý loại tựa bất tiêu đặt trò ở ra sao, có coi Dù Du đầu mà đừng quên bọn họ thế nhưng là có ma di â châu ngọc phía trước ngày đầu cao tới bốn tám trăm phần lượng tiêu thụ lúc ấy gần như hoàn toàn chấn áp cùng thời kỳ trò chơi nhỏ nhóm thậm chí tại nghệ du ngày đầu lượng tiêu thụ trong lịch sử cũng là đồ vật quý hiếm tồn tại có câu nói rất hay người thường đi chỗ cao xem như hoàng kim chi phong thứ hai khoản tác phẩm còn lại là ba người kết hợp về sau tác phẩm đầu tay lục biên cùng đại giang nhất định là ô m đánh vỡ kỷ lục tính cách nhưng hôm nay khoảng cách ngày đầu thu quan chỉ có ba giờ không tới bọn họ lượng tiêu thụ lại không nóng không lạnh thậm chí ngay cả ma di ôm một nửa cũng chưa tới như thế tình huống tự nhiên không khỏi làm cho người để lại có phải hay không chúng ta không làm tốt ra t h ỉ n h ca cho ngươi thêm phiền thoái đại giang nhìn xem cái k i a không ra gì lý tưởng tiêu thụ số liệu chép miệng ngay vậy cố thịnh n ữ n mày hướng đại giang ném đi qua cái quýt vậy ngươi mẹ nó cho ta đập một cái tiếp nhận quýt đại giang x g sở tiếp lấy liền nghe bên cạnh lục biên không kiềm được cười ra tiếng được rồi đại giang lục biên cười vỗ vỗ đại giang bà vai đừng nói lời này lộ ra xa lạ lao cố không thích nghe a đại giang rụt cổ một cái như cái tuổi thân cầu hùng ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này ta có trách nhiệm cố thịnh cũng biết đại giang đứa nhỏ này trung thực thế là thở dài đại giang công việc này là chúng ta ba làm một trận cho nên không tồn tại ai cho ai thêm phiền phức ta mời các ngươi tới công ty là để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm trò chơi không phải sao kéo các ngươi đi vào khiêng nổi ta ba, hiện tại chính là nhà công ty này tam giác xả nhà thiếu một thứ cũng không được sụp đổ một góc toàn sụp đổ cho nên về sau không muốn nói lời như vậy nữa được không vị này tuổi thân đại b ả o bảo cố thịnh lời nói lại thân hòa lại hóa b á c tựa như một trận gió xuân đồng dạng an ủi lòng người ven đường âm thầm gật đầu e gờ phương diện này lão đại s á t thực châu bò quả nhiên đi qua cố thịnh phen này hướng dẫn từng bước đại giang cái này mới ngưng được tự trách cảm xúc cái kia thịnh ca chúng ta bây giờ làm sao đây làm sao bây giờ vấn đề này xem như đem cố thịnh khó ở hắn cũng không biết nên làm cái gì thật ra tại h thường e o lẽ n mà trò ư ớ c chảy lộc sắc c đó đến nếm bọn lần này nên rèn mẹ trẻ à đầy họ, khi lợi chơi phát hành Phải trước tiếp t đó ta liền cùng tiểu na cha đề nghị nói chúng ta có thể ỉ vào ma di âu nhiệt độ dư ôn cùng nghệ du sân thượng liên lạc một chút nhìn xem có thể hay không cho chúng ta sắp xếp cái để cử vị sau đó thì sao lục biên hỏi tiểu na cha từ chối ân cố thịnh gật gật đầu d u n g nàng thuyết pháp chính là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu chỉ cần chúng ta trò chơi chất lượng đủ cứng nghệ du sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa ân lời nói này cũng không sai nghe vậy lục biên gật gật đầu tiểu na cha không hổ là tổng tài nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh trên thực tế vẫn rất khéo léo xem ra nàng là muốn đem quyền chủ động đặt ở chính chúng ta trong tay a nếu như nghệ du chủ động tìm tới cửa s ắ chốc c đ i với n ta càng lát ợ i hơn. không nói, Lục Biên không khỏi ở trong lòng đối với tiểu na cha c Biên trong tiểu đối mà này i u lau là bản thật ít có đại danh sách xảy ra vấn đề tình huống bây giờ là chúng ta ngày đầu lượng tiêu thụ chém năng lưng chiến lược thực hiện không a cho nên nha hiện tại chúng ta có thể làm chính là chờ cố thịnh đ ú i bay để cho đạn bay một hồi đối với ai là cha trò chơi này cố thịnh vẫn đủ có lòng tin Vấn đề chính là ở chỗ bá không đủ sau một mươi phút hoàng kim chi phong cao quản đoàn hội tụ tại trong phòng họp thầm rượu rượu mặt mày hớn hở trước khác này khả ca còn nhớ kỹ lần trước tổ chức lượng tiêu thụ thảo luận biết lúc bản thân kém chút cơ tim tại chỗ nhưng hôm nay xoay một cái thế công cô nãi nãi thua tiền ngày tốt lành rốt cuộc tới rồi theo cô thịnh ba người ngồi thầm rượu rượu cũng không kịp chờ đợi làm ra lời dạ o đầu hôm nay cái hội nghị này đây chủ yếu chính là tập trung thảo luận một chút chúng ta mới nhất tuyên bố trò chơi này lượng tiêu thụ tin tưởng cố tổng giám đốc điều hành cùng hai vị bộ trưởng cũng đều biết vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính để đi sở thư ký nói chuyện thầm rượu rượu phất phất tay ra hiệu sở khinh chu có thể bắt đầu báo cáo số liệu sở khinh chu nhẹ gật đầu cho tới trước mắt công ty của chúng ta thứ hai trò chơi a n là cha đã đem bán gần hai mươi hai giờ mặc dù còn chưa đủ hai mươi b ố giờ nhưng số liệu cũng sẽ không có quá đại biến động cho nên ứng thẩm tổng yêu cầu chúng ta đem 22 giờ tiêu thụ tình huống tiến hành tập hợp trước mắt lượng tiêu thụ là 2.215 phần tổng tiêu tiền ngạch một m ư n g u y ê n v ũ hồ vung hoa giờ phút này sở khinh t r u âm thanh tạ i thẩm rượu rượu trong thai là tuyệt vời như vậy mặc dù hơn 2.000 phần ngày đầu lượng tiêu thụ cũng có chút vượt quá nàng đ o á n trước dù sao nàng là thực sự không nghĩ tới tại không có khu trò chơi sở c h ệ ạ mẹ tuyên truyền ra chỉ tình huống dưới cái này thiểu năng trò chơi vẫn còn có hơn hai đoàn chủ mua cũng không biết những cái này toàn trùng rốt cuộc lấy ở đâu nhưng mà như thế ngày đầu thanh tích đối với nàng mà nói đã là một lần tiến bộ nhảy vọt cái này có thể so sánh ma di o ngày đầu thanh tích dòng giã thiếu mất một nửa còn nhiều thậm chí bởi vì không có tuyên truyền trò chơi này hậu kình cũng nhất định kém xa ma di o dựa theo cái này tư thế số dưới đoán chừng tuần đầu có cái sáu phần lượng tiêu thụ liền đã cao nữa là thầm rượu rượu đầu phi tốc vận chuyển tổng tiêu ba vạn sạch thua thiệt bảy vạn hoàn lại tiền kết toán hơn bảy mươi vạn vu hồ cất cánh thầm rượu rượu không khỏi lại một lần nữa cảm thán với mình hệ thống chỗ mạnh mẽ cái gì vậy không có làm liền thuê ba đồ đần làm trò chơi một tuần lễ chính là bảy mươi hai vạn vào số sách thế giới nhà giàu nhất tựa hồ đã tại n mắc nhưng mà nhưng vào lúc này đinh đông đột nhiên một tiếng điện thoại âm thanh nhắc nhở vang lên cảm nhận được chấn động thầm rượu rượu tiện tay từ trong túi lấy điện thoại di động ra chỉ thấy khóa màn hình đầy đưa bên trong một cái tin tức bất ngờ đang nhìn cá mập lợi dễ ảm ngài chú ý sở trệ a mẹ a dần phát sóng gian phòng tên hôm nay cùng thụ ca lợi dễ ảm phụ tử cục chương mười tám chương mười tám khó lòng phòng bị a thầm rượu rượu đợi lát nữa không phải sao a đã xảy ra chuyện gì vì sao lại lại lại lại đến rồi nàng hôm qua rõ ràng ngủ một đêm a dần căn bản là không hẳn phải biết cái trò chơi này a làm sao hôm nay lại đột nhiên đ à o đến đâu trong lúc nhất thời thầm rượu rượu không khỏi trong lòng còi báo động tiếng nổ lớn ta dựa vào không thể nào không thể nào sẽ không như thế x ả o hắn lấy t dễ ảm chính là chúng ta công ty trò chơi này a mẹ sẽ không mới là lạ dù sao trừ bỏ cố thịnh bên ngoài cái nào tinh thần bình thường nhà thiết kế còn sẽ cho mình trò chơi bắt đầu loại này chịu tự tên nghĩ vậy thẩm rượu rượu ngồi không yên cái kia khủ, hôm nay biết trước hết mở tới lây đi tan họp dứt lời trực tiếp đứng dậy giống người nghịch ngợm trộm chó một dạng bay vượt qua mà chui ra phòng họp chỉ lưu một mặt mộng bức sở khinh chu cùng ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau a cái này cố thịnh cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía sở k i n h chu sợ thư ký chúng ta chúng ta tan họp a vậy liền sở k i n h chu nhún bay nàng cũng không biết cái này tiểu cô mãi mãi lại nổi điên vì cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố tan họp trong phòng họp mấy người không hiểu đấu thậm chí hơi mất cười thật tình không biết lúc này t h ẩ m rượu rượu đều nhanh thấp thỏm vểnh lên đi qua tuyệt đối đừng là chúng ta trò chơi tuyệt đối đừng là chúng ta trò chơi ngày linh linh địa linh linh ta nguyện ý dùng cố t h ỉ n h cả một đời động thân đổi trò chơi này hao tổn trở về văn phòng trên đường t h ẩ m rượu rượu một mực nói lẩm bẩm làm cuối cùng vùng vây dây chết thằng đến trở lại tổng tài văn phòng mở ra trực tiếp gian thầm rượu rượu mới tính triệt để tắt tở sao mẹ hàn chứng Cô t hôm ị n h h sợ là k n g thể cả ộ t t đời hợp â nay Bởi vì、a、dần trực t i hello, hello, phát g i sóng cái trò chơi mới là ma dio cái kia công ty tác phẩm mới a ta là tối qua soát tiktok thấy được cả tổng lục màn hình cắt nối biên tập cảm giác thật có ý tứ hôm nay cô ý gọi thụ ca tới cùng nhau chơi bừa mà a dần lời nói tự nhiên cũng đưa tới mưa đạn một mảnh cộng minh ha ha ha ha l ã o đại cũng xoát đến ra ca video ra ca cái kia video đã mười vạt khen không thể không nói tiết mục hiệu quả s á t thực bạo tạc ta còn nói hôm nay đề nghị một lần l ã o đại tìm người cùng nhau chơi đ ù a đâu hôm qua ta tại hiện trường kém chút chết cười đi qua chủ yếu là hoàng kim chi phong công ty này liền trừu tượng ta cũng phát hiện công ty này trò chơi át chủ bài chính là một nghệ thuật chờ mong lão đại phát huy ta trực tiếp chính là một cái máy bay nhỏ đưa ra lão bản hồ đồ a nghe lời a dần lời nói nhìn xem mưa đạn bên trên từng đầu thảo luận thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu vòng lưu bồi ra lưu bồi gia không phải sao nổ sao hỏa đã chết rồi sao nga không đúng đó là lưu bồi cường cho nên người này là ai a nghĩ đến thầm rượu rượu liền tại trên mạng lục soát bắt đầu tên này sở trệ hạ mẹ tin tức lưu bồi gia bản danh ngô thanh quyền hỏa tuyến xuyên toa ký kết sở trệ hạ mẹ cám ậ p fts khu hàng nằm sở trệ hạ mẹ quán quân nhìn xem trên mạng tư liệu thầm rượu rượu sắc mặt càng đ ỏ lên tiếp lấy hung hăng vô bàn một cái v ảnh cam trò chơi này không phải là không có sở trệ h mẹ tuyên truyền mà là ta đặc miêu ngồi sổm nhầm người thầm rượu chỉ cảm thấy mình bệnh tim đều muốn phạm nha quy nhi bên trong thật rồi muốn đem ta trình thần thầm rượu rượu là thật cấp bách ra hương thoại đều đụng tới nha nhi thoáng qua một cái bắn súng rồi sờ trệ a mẹ không h ả o h ả o bắn súng chạy tới lây dễ ảm cái này a ra trò chơi móng nước nha liền cái này bánh q u a i trèo nhi trò chơi có cái gì chơi vui rồi sao cố thị ngươi h n bồi ta rồi tiền thầm rượu rượu thật muốn hỏng mất gào thép đến cuối cùng đáng thương tiểu na cha đều mang theo tiếng khóc nước nở khó lòng phòng bị a nàng la ngàn chằm chằm vào phòng tối qua mắt cũng không dám chấp một lần a thậm chí còn dành thời gian đem a dần ở tại máy chủ khu đều lật một lần không có gặp một cái sở t r ệ ạ mẹ chơi bọn họ trò chơi nàng mới dám lên giường đi ngủ kết quả ai nghĩ tới để cho một cái hỏa tuyến xuyên toa ký kết sở t r ệ ạ mẹ trộm nhà trách không được sẽ có hơn hai phần lượng tiêu thụ đâu thầm rượu rượu răng đều muốn cắn nát rồi c h ọ n vẹn chậm mười phút đồng hồ khẩu khí này mới tính chậm lại tới uống một hớp không có việc gì không có việc gì thầm rượu rượu tỉnh lại thầm rượu rượu cô nương này đừng nhìn vóc dáng không lớn tiểu xảo linh lung nhưng làm một đầu cá ớp muối át chủ bài chính là một cái hung hoài rộng lớn hơn nữa phi thường có thể điều chỉnh cảm xúc không quan hệ dù sao trò chơi này trăm ngàn chỗ hở thầm rượu rượu hít sâu một hơi cố gắng để cho mình ổn định thả l ò n g tâm thái hiện tại chẳng qua là tình huống hơi biên hóa trò chơi chất lượng còn không có hiện ra a dần loại này cấp bậc sở trệ a mẹ vừa nhìn thấy cái k i a n á t như phong c á c h vẽ khẳng định sẽ chịu không nổi n ổ nước bọt chỉ cần tại hắn trực tiếp gian phủ định trò chơi ta vẫn là có hy vọng thậm chí sẽ còn đối với trò chơi lượng tiêu thụ bắt đầu phản tác dụng ân cố lên kiên cường thầm rượu rượu ngươi vận khí nhất định sẽ không như vậy kém một phen cố lên động viên thầm rượu rượu cố gắng để cho mình nhặt lại lòng tin đem lực chú ý tập t r uy n g lão đại nghe được sao nghe được nghe được thu ca thượng đẳng a dần lên tiếng lần này cùng hắn online là nhân sưng bán hàng đa cấp đầu lĩnh sợ t h ệ ạ mẹ thu ca thời gian trước chính là a dần trò chơi hào hữu bị thủy hữu nhóm thân thiết xưng là a chi hoặc là a thúy rất nhanh hai người liền gia nhập trong phòng thông qua ném tiền xu phương thức phân ra vòng thứ nhất nhân vật a dần đóng vai con trai tại trong vòng thời gian quy định hết sức tìm đ ư ờ n g chết thu ca đóng vai phụ thân tại trong vòng thời gian quy định bảo hộ a dần tối h qua a dần là nhìn qua trò chơi này lấy t dễ ảm thu hình lại cho nên tự nhận là đối với trò chơi này thanh kỳ phong cách vẽ c ò n tính là có chút chuẩn bị tâm lý nhưng mà coi hắn tiến vào trò chơi này thời điểm vẫn là bị cái kia chịu tượng lại kỳ hoa nhân vật tạo hình làm kinh ngạc thảo ca hắn nhi trò chơi này thật quá quý xúc cười mắng một câu a dần cũng rất mau dẫn nhập nhân vật ba ba ta dần đại manh có thể tình a ngươi có thể cẩn thận một chút nói chuyện a dần liền từ giường túi bên trên nhảy xuống bắt đầu ở trong phòng một trận b ư ớ c lên đừng nói cái này một phen thật đúng là để cho hắn tìm được cái thứ tốt không biết là mụ mụ sơ ý vẫn là ba ba qua loa ngay tại h ả i nhi phòng bên cạnh trên mặt bàn lại có một bản cắt gọn hoa quả mà hoa quả bên cạnh còn trưng bày một trôi dao gọt trái cây a dần như nhặt được trí bảo ú a ta dựa vào đây là gì bảo binh khí a ba ba n g ư ờ i mau đến xem lúc này thu ca cũng tìm tới đẩy cửa ra chính là một tiếng nhiệt tình chào mời nha dần đại mãnh tới ba ba ôm một cái nhưng mà lời con chưa dứt chỉ thấy đang tại vũ đ a o lộng thương a dần sơ ý một chút liền cây dao gọn trái cây làm rời tay phốc phốc phi đ a o công bằng vô tư chính đâm vào thụ ca t r ê t nót trong phút chốc trực tiếp gian đều yên lặng a dần cũng là xứng sở lão sau nửa ngày cuối cùng mới b i ệ n xuất một câu hừ đại trượng phu cư giữa thiên địa hạ có thể buồn bực ở lâu dưới người chương mười chín ẩn tăng thành i ể u món tiền đầu tiên chương mười chín ẩn tăng thành i ể u món tiền đầu tiên cỡ mờ nờ cái gì lữ bố phụng tiên huyết thống thất t ỉ n h nhân trung lữ bố chuyên đông nghĩa phụ phương tiên họa kích thanh xuân bản chỉ giao gọt trái cây ha ha ha ha ha ha, ha không hợp t h ó i t h ư ở n g lão đại thực thân mật lại còn phụ tặng một cái tào tháo hiến vỏ bọc đựa ăn làm lao đại cha hắn thật đúng là bị lao tội đồng án phụ huynh ta không Tiếp. Đ a dần cùng thụ ca hai người cũng làm mắt cười nước mắt đều muốn đi ra giống như là điện tử ôn dịch một dạng trận này xa điêu trẻ chén say x ư a từ lưu bồi ra đầu kia video ngắn bắt đầu cấp tốc chuyển khắp toàn bộ trò chơi vòng vô số sở trẻ hạ mẹ nhau nhau gia nhập trận này chịu tượng lại được trí phụ tử đóng vai trò chơi một mảnh gà bay trò chạy còn họ phờ l ì n khu sở trẻ hạ mẹ thạch lục lục cùng trắng trắng tỉ, tỉ tỉ tỉ cái đồ chơi này có thể uống sao t ấ n t ấ n tấn vung xuống vung xuống trắng trắng đó là nước tẩy dựa nhà vệ sinh cái kia không thể uống ngưng một cái dây tối có ca hát khu quả g i ữ a cùng chu tỷ bảo a ba ba đó là lò nướng cái kia không thể đi vào ta liền không lược hôm nay ai tới cũng không quản được ta người c ú t n g a y cho ta người đứa nhỏ này sao có thể nói thô tục đâu bởi vì ta không có tố chất m ũ m ũ thậm chí còn có tiểu phá c h ạ m l á o hoa cúc cùng t á n nhân kinh hãi ta dựa vào nhanh cứu ta t á n nhân ta để cho tạ để lại làm sao làm sao a a a tìm được ta tới ta tới cứu ngươi rồi vậy ngươi nhưng lại động thủ a mặt ta đều tím ta nhanh tắt thở nhi không phải không phải ta tìm không thấy hỗ động của a ta làm sao tranh cãi linh a ta cũng không biết a ta dựa vào ngươi không phải sao đã hoàn toàn biết rồi cái trò chơi này sao cợt mờ nờ ngươi làm sao nằm trên đất ha, ha ha ha ha ha ta ấn sai ha ha ha ha ha. cái kia ta thuận tiện cho ngươi đập một cái đi đi đường bình an ha ha ha ha ha cất cánh chính như cố thịnh nói tới một dạng một trò chơi muốn bạo hỏa trừ bỏ cần đột xuất khả năng chơi bên ngoài còn cần chờ đợi đạn bay một hồi mà một khi cái này quả đạn trong số mệnh thị trường như vậy ảnh hưởng lực liền sẽ giống bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang chạy như bay đứng lên một ngày ngắn ngủi ai là cha ngày đầu thất bại tình huống liền bị nửa chuyển trong n g á y mắt một tuần càng là lấy sáu ngày hai mươi ba h năm mươi tám nghìn bảy trăm phần lượng tiêu thụ nhất cử đánh vơ ma di ô đơn tuần hai mươi chín phần ghi chép mặc dù lúc này tuần đầu lượng tiêu thụ kết toán còn chưa thu quan thế nhưng hai mươi chín ba mươi lăm vạn nguyên tổng tiêu thành tích cũng đủ làm cho ai là cha tại trong nền tảng có một t r ă n h hai quân hùng thu hoạch nghệ du trong nền tảng cỡ nhỏ trò chơi đơn chu sướng tiêu bảng quân quân đã là ván đã đóng chuyển tin tức chuyển đến cố thịnh ba huynh đệ nhảy c ỡ n hoan hô tổng tài thầm rượu đấm ngực dấm chân nào có thiên lý a đây không phải ước hiếp người thành thật nha liền cái kia phá trò chơi đều đã ngay trước các người đám này người chơi mặt xuyên mô hình các ngươi lại còn mua thẩm rượu rượu phát hiện mình càng ngày càng không hiểu rõ các người chơi suy nghĩ ta thực sự ngu thật tuần đầu thu quan hôm nay thẩm rượu rượu không đi công ty mà là chuyên t r ú vào trong nhà nghĩ linh tinh ta đơn biết cái kia phá trò chơi chất lượng nát lại không nghĩ rằng cái kia chịu tượng cách chơi như vậy hấp dẫn người chơi nếu như lúc trước ai ta thực sự ngu thật đêm đó vừa mới rửa mặt xong thẩm rượu rượu một bên nhìn gương chải tóc một bên cổ tường lâm tẩu mà nhưng vào lúc này tiếng chung điện thoại di động reo lên hữu khí vô lực vén lên mí mắt nhìn lại phát hiện là sở khinh chu điện thoại uy sở sở thì a thầm rượu rượu nhận điện thoại hữu khí vô lực đầu bên kia điện thoại sở khinh chu trong lòng hơi hồi hộp một chút tử cờ mờ、Nờ. đại tiểu thư làm sao nghe giống như là muốn chết rồi cái kia thầm tổng ngươi không sao chứ sở khinh chu có chút lo hâu hỏi ngài không phải sao c ả n mạo sao làm sao nghe trạng thái kém như vậy ha ha ha nghe vậy thầm rượu tại thầm cười khổ một tiếng trả ngươi liên tiếp tổn thất một trăm mười vạn ngươi có thể nhảy nhót tương bừng sao yên tĩnh trong lát thẩm rượu rượu miễn cưỡng đánh lên ba điểm tinh thần ta không sao chính là hơi hơi không tinh thần có chuyện gì không nếu là tiêu thụ sự tình cũng không cần lại theo ta hồi báo ta tâm lý nắm chắc gần đây thẩm rượu rượu thật sự là không nghĩ được nghe lại có quan hệ công ty tất cả lợi nhuận tin tức trái tim chịu không được không phải sao đầu bên kia điện thoại sở khinh chu cười một tiếng chúng ta thu hoạch tuần này tiêu q u a n đã là v á n đã đóng t u y ể n ta cho ngài gọi cú điện thoại này chủ yếu là vì báo cáo một chuyện khác a thẩm rượu rượu không hưng lắm chuyện gì a liền nghe đầu bên kia điện thoại sở khinh chu âm thanh mang theo tiểu h ư vấn ngày trước đó dự đoán tình huống kia đã xảy ra a thẩm rượu rượu xứng sở ta trước đó dự đoán tình huống trừ bỏ hao tổn ta còn dự đoán qua tình huống như thế nào tình huống như thế nào thẩm rượu rượu không hiểu chính là ngày trước đó nói qua chúng ta án binh bất động nghệ du sân thượng tự nhiên sẽ tìm tới chúng ta a sở khinh chu kích động nói chính như ngày sở liệu chúng ta liên tiếp thu hoạch cỡ t r u n g tiểu trò chơi ngày đầu tiêu quan cùng đơn tuần tiêu quan đưa tới nghệ du sân thượng chú ý ngay vừa mới rồi nghệ du sân thượng phòng thị trường người phụ trách gọi điện thoại cho ta nói muốn mời chúng ta tham gia cái này một mùa trò chơi nhỏ khai phát lễ a thầm rượu rượu kinh hãi có bị bệnh không ta trước đó lời kia chỉ là thuận miệng nói a chủ yếu chính là vì tìm lý do từ chối cố thịnh tuyên truyền phát hành t ỉ n h cầu làm sao còn nhìn xem trong gương chừng lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi bản thân thầm rượu rơi vào trầm tư chẳng lẽ nói ta hệ thống không phải sao đầu tư hoàn lại tiền mà là ngôn s u ấ t phát tùy c h ọ n vẹn yên tính ba giây đồng hồ thầm rượu rượu mới có hơi rợ khóc rợi hỏi cái gì trò chơi nhỏ khai phát lễ Chính nghệ giúp cho mở rộng. Nguyên bản, thẩm diệu diệu là du đây n thượng h môn trò chính ơ ỏ là mở ộ rộng hoạt động nàng ước gì để cho mình nhà trò chơi nát tại trong sườn đầy đối với tuyên truyền phát hành tránh c h ô n g kịp lại làm sao lại chủ động tham gia loại hoạt động này nhưng mà sở khinh chu một câu để cho nàng tâm tư hoạt bắt lên hoạt động trong lúc đó trò chơi thời hạn miễn phí miễn phí thầm rượu rượu đột nhiên cảm giác cái này hoạt động tựa hồ có cơ hội để lợi dụng được cái này hoạt động kéo dài bao lâu thầm rượu rượu hỏi hai tuần m ư ờ i bốn ngày sở khinh chu hồi đáp ân thầm rượu rượu gật gật đầu ngươi cho ta suy nghĩ một chút dứt lời cúp điện thoại quay đầu ngay tại trong lòng gọi ra hệ thống ai ai ai thống ca tỉnh loại hoạt động này dự tính kết toán ngày tình thế nào a vẫn là bảy ngày sao bất quá chốc lát hệ thống liền làm ra đáp lại hồi phục ký chủ kiểm tra đến n ê n hoạt động tồn tại cố định phi lợi nhuận kỳ cho nên hoàn lại tiền kết toán thời gian đem xét kéo dài dự tính ba mươi ngày xoa thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ một đen kéo đến a miễn phí tuyên truyền phát hành m ộ ư ơ i bốn ngày kết toán ba mươi ngày trung gian kém nửa tháng trời mới biết nửa tháng này cố đ ị n h trò chơi lại sẽ làm ra cái gì yêu tới vẫn là thôi đi nhưng mà ngay tại thầm rượu rượu e sợ cho tránh không kịp đang muốn từ chối thời điểm liền nghe trong g c hệ thống nhắc nhở g ò n vang tiếng chuyển đến đinh đã đến giờ lượt này đầu tư kết toán hoàn thành hạng mục ai là cha hạng mục đầu tư kim ngạch mười vạn nguyên hạng mục hoàn lại tiền kim ngạch không nguyên kết toán còn thừa thời gian không đã kết toán kiểm tra đến ký chủ tổng đầu tư kim ngạch đã lớn tại mười vạn nguyên lại hoàn lại tiền vì không đặt t h a n h nhận tàng thành t i ự u món tiền đầu tiên thành t i ự u ban thượng kết toán thời gian giảm bớt thẻ ban thượng đã cấp cho ký chủ có thể tùy thời sử dụng chương hai mươi một giờ cấp tốc thua tiền chương hai mươi một giờ cấp tốc thua tiền ta dựa vào t a đây hệ thống vẫn còn có ẩn tàng thành cựu hệ thống thẩm rượu rượu giật ì n h đây là nhắm vào mình hai lần hoàn lại tiền thất bại đền bụ tồn thất sao nga không đúng lại nhìn một lần hệ thống nhắc nhở thầm rượu rượu hiểu thật ra cái này đầu tư hoàn lại tiền hệ thống là cổ vũ nàng tiến hành thành công đầu tư hệ thống chủ yếu tác dụng là vì nàng đầu tư hộ giá hộ tống cam đoan nàng cho dù đầu tư thất bại cũng sẽ không k h ô n gượng g dậy nổi hoàn toàn phá sản nói trắng ra là hệ thống này thật ra chính là một dây an toàn chẳng qua là bị nàng cái này cá ướp m ố i dùng tại tà đạo bên trên mà thôi có thể vậy thì thế nào đâu thầm rượu rượu nhún vai bướm ô i một bộ ta liền không biết xấu hổ như vậy biểu lộ đầu tư thành công nàng đã kinh lịch hai lần c ộ n lại còn không có một lần hao tổn hoàn lại tiền nhiều nhân sinh khó được mấy lần bỏ sức liều một phen xe đạp biến mô tô đánh cược một keo mô tô biến len rồ vờ bày nát hao tổn mới là lấy tài a nghĩ đến thầm rượu rượu trong đầu điều ra tấm t i ệ kết toán thời gian giảm bất thẻ chỉ thấy trên thẻ viết nói rõ sử dụng về sau bản thẻ đem ngẫu nhiên giảm bớt kết toán thời gian tấm thẻ sử dụng nói rõ rất đơn giản mấu chốt là phía dưới một hàng chữ nhỏ đưa tới thầm rượu rượu chú ý chú nếu kết toán thành công sẽ có khả năng ảnh hưởng về sau thành tựu phán định cẩn thận sử dụng lặp đi lặp lại tính toán hai lần thầm rượu gật gật đầu hiểu rồi nếu như nàng đoán không lầm lời nói hệ thống thành tựu i ban thưởng cũng đều là căn cứ vào nàng đầu tư thành công cấp cho một lần thành công đầu tư mở khóa món tiền đầu tiên hai lần thành công đầu tư mở khóa nào đó một cái thành tựu i sau đó chính là mười lần hai mươi lần một trăm lần cứ thế mà suy ra mà một khi mình ở trung gian đầu tư thất bại thu được hoàn lại tiền như vậy hệ thống thành tựu i tính toán cũng liền đem lại bắt đầu lại từ đầu cho nên bản thân trước đó phán đoán hẳn là không sai hệ thống nguyên bản ý đồ là cổ vũ nàng tiến hành thành công đầu tư không nên thất bại không muốn bậy nát à, cắt. thầm rượu rượu khinh thường mà cười nạo một tiếng ngươi thực sự là quá coi thường một cái cá ướp mối quyết tâm ta sẽ thả lấy bảy nát đồng tiền lớn không kiếm đi kiếm những cái k i a đầu tư thành công tiệu tiền nhà thành công thành một cái rắm ta thuần t h u ầ n cọc chó nghĩ vậy thầm rượu rượu không hơi nào gánh nặng trong lòng mà lấy ra giảm b ấ t thẻ ngay sau đó tâm niệm vừa động một giây sau giảm b ấ t kẹt tại nàng trong ý thức hôi phi yên diệt hóa thành một đoàn kim quang ngay sau đó liền nghe trong đầu một tiếng văn giòn đinh ngài đã thành công sử dụng kế toán thời gian giảm bớt thẻ ngẫu nhiên giảm b ấ t thời gian rút ra hoàn thành ngài lần tiếp theo đầu tư kết toán thời gian rút ngắn mười lăm ngày hai mươi hai h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây ta dựa vào thầm rượu rượu kinh ngạc kêu lên trực tiếp giảm mười lăm ngày nga không nói chính xác là mười lăm ngày hai mươi ba giờ cái kêu ta chẳng phải là có thể làm trận đã được duyệt tại chỗ thua tiền tại chỗ hoàn lại tiền nghĩ vậy thầm rượu rượu cầm điện thoại lên liền muốn cho cố thịnh đánh tới để cho hắn lập tức đã được duyệt tùy tiện làm cái gì hạng mục đội mấy mươi vạn đi vào cứ như vậy bản thân trên thẻ lập tức liền có thể thêm ra mấy trăm vạn nhưng mà hệ thống tự hồ là đã nhận ra nàng t i ể u tâm tư lập tức phát ra nhắc nhở chú giảm bớt thời gian nhất định phải t i ể u vu hạng mục dự tính hoàn lại tiền kế toán t thời gian nếu không sẽ tạo thành sai lầm hệ thống mất đi hiệu lực thẩm rượu rượu ta liền biết tiền không tốt như vậy thua thiệt có chút lúng túng nết nếp miệng thẩm rượu rượu bắt đầu một lần nữa suy tư lên cái này m ộ ư ơ i năm ngày hai mươi ba giờ giảm bớt thời gian làm như thế nào dùng xem ra bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là tham gia sở khinh chu vừa mới s á c cái kia nghệ du trò chơi nhỏ khai phát lễ dựa theo hệ thống dự đoán nếu như lần này công ty các nàng hạng mục tham gia cái này khai phát lễ như vậy kết toán thời gian sẽ là ba mươi ngày mà trong tay nàng giảm b ấ t thẻ sẽ trực tiếp bỏ đi mười lăm ngày hai mươi ba giờ lại thêm sân thượng quy định là kỳ mười bốn ngày miễn phí thể nghiệm thời gian chính là hai mươi chín ngày hai mươi ba giờ ô、oh、hô、oh. thầm rượu rượu lông máy nhũ một cái nói cách khác hạng mục này thực tế kết toán thời gian đem chỉ còn một giờ bay lên ta dựa vào một phen tính toán về sau thầm rượu rượu vui mừng quá đ ỗ i trực tiếp kích động từ trên giường nhảy dựng lên một giờ cấp tốc thua tiền cho dù cố thịnh trò chơi cho dù tốc chơi lại có sở trệ a mẹ tuyên truyền cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ hồi vốn a cái này một đợt ta cái này một đợt ta trực tiếp thắng tê dại nghĩ vậy thầm rượu rượu lập tức cho sở khinh chu đánh về điện thoại tại chỗ đánh nhịp s ở s ở thì ngươi bây giờ lập tức cho nghệ du sân thượng gửi điện trả lời thầm rượu rượu cũng không cổ tường lâm tẩu cảm xúc v ă n g r ộ i như là ở dưới ánh trăng tay ngâm xin t h é p nhuận thổ l i ế mắt ánh mắt sáng khắc liền nói chúng ta rất vinh hạnh tiếp vào bọn họ mời đến lúc đó chúng ta đem đúng giờ tham gia lần này trò chơi lễ bên này thầm rượu rượu nhặt lại lòng tin kích động không thôi âm thanh cao vút một bên khác tinh mang trò chơi phó tổng trong văn phòng một âm thanh đồng dạng cao vút ngươi liền lấy loại này thành tích tới cùng ta báo cáo Phịch. tập hợp biểu hiện đập Theo thụ hiện thanh vang lên, để cho bàn công tác đối diện nam nhân không khỏi nhân nhân, thơi có hói đầu, nộ khí hừ hừ. Huyến tranh như chính chiếm nghệ việc, công tác cổ cái. việc cái có Cứng cái Trước cứ dít một tiếng, tiêu trên trọng trọng một rụt một trong mặt, một trung tưởng một diện du dễ lên làm lên, làm là là bàn văng bàn nam bàn ngồi bụng nộ bán bảng âm Mà im. biểu đối đầu, vậy bá. để vệ đó đây ở ở giang vân trước đó rất nhiều người cùng ta nói nói ngươi hết thời ta không tin ta đem cái này ít lần nữa giao cho ngươi nhường ngươi kéo dài kết quả ngươi liền làm ra như vậy cái thành tích vừa đi vừa về quý ta một trận đổ ập xuống cửa trách chỉ thấy tên là giang vân nam nhân h á t o miệng lại muốn nói lại thôi giang vân khổ không nói ra được quả thật đã từng vang dội sân thượng huấn y tưởng tranh bá s á t thực nhờ tay hắn mà hắn cũng đ ư ơ n g tựa theo bộ tác phẩm này nhất cử thành danh trở thành hoa hạ trong nghề nổi danh nhà thiết kế đen một trong nhưng mà giang vân không phải là một sống bằng tiền dành dùng ư ờ i tại huấn tưởng tranh bá sau khi thành công hắn tích cực chuẩn bị truyền hình muốn đẩy ra một cái khác hoạt động tác mạo hiểm trò chơi nhưng lại bị công ty vô tình từ chối lý do là để đó hảo hảo tiếp theo làm không ra nghiên cứu những cái kia xác suất cao thâm hụt tiền hạng mục làm gì nhưng mà cái này cũng chưa hết bụng vệ phó tổng trần hằng đầu góc mê tiền khi nhìn đến huyễn tưởng tranh bá sau khi thành công không chỉ có muốn để tốc độ của hắn đẩy ra vốn hẳn nên hoàn tất tiếp theo làm càng là một m trận tăng giá cả đem nguyên bản thông qua chiến đấu thu hoạch nhân vật đội thành rút thưởng thu hoạch đem nguyên bản thông qua thăm dò mở khóa bản đồ cải thành nạp lần đầu thu hoạch thậm chí ngay cả một chút nhân vật nguyên bản là hoa lệ thức tỉnh kỹ đặc hiệu đều chém ngang một đao xem như ngoài định mức đặc hiệu để cho người chơi bỏ tiền cho nên huyễn tưởng tranh bá hai thất bại thật ra sớm tại giang vân trong dự liệu nghĩ vậy giang vân cũng cũng không có cái gì có thể giải thích chỉ có thể yên lặng thở dài gật gật đầu là ta làm không tốt thật xin lỗi trần tổng giống như là thường ngày lần này giang vân lần nữa lựa chọn nén giận là hắn không muốn rời đi cũng cách không ra tinh mang chương hai mươi mốt tiểu na cha nắm giữ ân xoái chương hai mươi mốt tiểu na cha nắm giữ ân xoái giang vân đã tại trò chơi vòng chìm nổi gần m ộ ư ơ i năm xem như tân giang đại học đám đầu tiên trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh giang vân mới vừa đi ra cửa trường lúc là ô m g tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tỉnh hắn khát vọng tại trò chơi lĩnh vực thiết kế kiến công lập nghiệp đứng sừng sức tấm địa to hắn không vừa lòng tại hoa hạ trò chơi hoàn cảnh càng bất mãn với thế giới trò chơi vòng cứng nhắc cổ xưa hắn muốn trở thành một cái trò chơi mới thời đại người khai sáng đi tự tay chế tạo vượt thời đại đại tác trò chơi không nên chỉ chú trọng lợi nhuận giang vân là nghĩ như vậy sau đó liên bị hiện t h c u n g hăng rút một cái tắc mạnh vô số lần vấp phải chắc trở kinh lịch phản phất tại chỉ hắn cái m ũ i cười mắng không chú trọng lợi nhuận ngươi muốn chú trọng cái gì nghệ thuật sao danh tiếng sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là phải dụng t â m cho người chơi sáng tạo khái h ỏ a ta ngu xuẩn làm trò chơi vì liền là tiền đây là hoa hạ thậm chí toàn cầu trò chơi nhà đầu tư duy nhất nhu cầu cái gì khai sáng mới cách chơi cái gì tạo nên tốt tình tiết ngươi có bị bệnh không nghĩ những cái kia có chút thời gian vì sao không nhiều điều tra nghiên cứu một lần thị trường nhìn xem gần nhất cái nào trò chơi hỏa hoặc là có hỏa xu thế nhanh lên dựa theo chép đâu là cùng tiền có t h ù sao cứ như vậy dân già làm giang vân trên người góp cạnh bị săn bằng hắn cũng liền chuyện đương nhiên biến chết lặng cho dù hùng tâm tráng trí trận có giấy lên cũng bất quá là đ ố n lửa thổi tước diệt thượng như hôm nay dạng này coi như hết làm gì tìm cho mình không thoải mái đâu giang vân ở trong lòng tự an ủi mình hắn nổi danh là ở tinh mang thành công là ở tinh mang bây giờ thật vất và trộn thành trò chơi tổng giám đốc điều hành hắn đương nhiên không thể rời đi tinh mang vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trần tổng đợi trần hằng hết dẫn đến không sai bị lắm giang vân lúc này mới lên tiếng ăn nói khép nép hỏi bằng không ta lại bổ cái giờ lờ cờ cứu văn một lần ai trần phó tổng t h ở phào một cái l i ế c giang vân liếp mắt k h o á t k h o á t tay được rồi hiện tại có cái quan trọng hơn hạng mục giao cho ngươi nói chuyện chỉ thấy trần phó tổng tại bên cạnh bàn làm việc rút ra một tờ giấy đưa cho giang vân ngươi trước nhìn xem tiếp nhận tờ đơn giang vân cẩn thận đọc nghệ du sân thượng trò chơi nhỏ khai phát lễ thư mời đây là nghệ du cho chúng ta phát thư mời trần phó tổng mở miệng nói ra thật ra trên lý luận mà nói chúng ta loại này tương đối thành thục công ty game là không thể tham gia bởi vì người ta m ặ hướng là mới phát công ty game hoặc phòng làm việc b ằ n không chính là một người thiết kế sư nhưng mà đây ta và nghệ du phòng thị trường tổng giám đốc điều hành tương đối quen thuộc đó là ta là học t r ư ở n g người ta nguyện ý cho chúng ta đánh cái sát biên cầu để cho chúng ta dự thi theo nghệ du bên kia tiết lộ lần tranh tài này là có bỏ phiếu phân đoạn nếu có thể ở cuối cùng bỏ phiếu phân đoạn bên trong t h ắ n g được cầm tới tuyệt đại đa số người chơi bỏ phiếu như vậy chế tắc nên nhà thiết kế game liền đem leo lên sân thượng hành phi lớn phong đầy dứt lời trần phó tổng hướng giang vân nhữ mày rõ ràng ta có ý tứ gì a t trần hàng lời nói để cho giang vân ngược lại hít sâu một hơi nhà thiết kế leo lên hoành phi đề cử nghệ du đây là muốn tạo tinh nga mọi người đều biết ở trong nước vô luận là người chơi vẫn là nhà đầu tư hay là truyền thông sân thượng bình thường đều chỉ quan tâm trò chơi tác phẩm đến mức chủ yếu phụ trách nên nhà thiết kế gân nhà không có người chú ý điều này cũng làm cho đưa đến trò chơi vòng những cái kia nghe nhiều nên thuộc nhà thiết kế l ã o làng cơ bản cũng là nước ngoài mà lần này nghệ du sân thượng hiển nhiên liền chú ý tới vấn đề này thế là bọn họ liền noi theo trò chơi sản nghiệp càng phát đạt hơn nước ngoài lợi dụng lần này trò chơi nhỏ khai phát lễ hy vọng đẩy ra một vị có thể đại biểu hoa hạ tân sinh thời đại nhà thiết kế cọc tiêu đây chính là cái hiếm có cơ hội tốt giang vân thần sắc cứng lại nếu như có thể lần này trò chơi lễ bên trên rút ra thứ nhất vậy mình có thể coi là là hết khổ đồng thời bởi vì hắn thiết kế trò chơi q u y ề n thuộc đều ở tinh mang công ty cũng có thể đi theo kiếm một món hời ta hiểu rồi giang vân gật gật đầu cái kia trần tổng ngươi xem chúng ta lần này dự thi phương hướng ta xem hoàng kim chi phong công ty đem cái kia hai trò chơi cũng không tệ nhà lượng tiêu thụ cũng cao t r ầ ngay Phó t ổ n á vừa mới rồi thẩm diệu diệu gọi tới sở khinh chu cũng muốn hỏi một chút nàng đối với lần này dự thi trò chơi khai phát phương hướng có ý kiến gì hoặc đề nghị dù sao sở đại bí là không hiệu trò chơi nha để cho một cái không hiệu trò chơi người đi thiết kế trò chơi hệ thống trò chơi này tám thành cho hết nhưng mà sở khinh chu cũng không phải người ngu nàng mặc dù không h i ể u trò chơi nhưng nàng gần nhất có thể nghiên cứu không ít công ty game tác phẩm xáo lộ bình thường mà nói một cái công ty game có thể ở trong chợ còn sống sót đứng vững góc chân một cái khai sơn lập phái tác phẩm là á t không thể thiếu tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết khai tông lập phái công pháp một dạng sau đó thông qua cái này một cái hạng mục công ty liền có thể khai chi tảng án diệp vô luận là giờ lờ cờ cũng tốt tiếp theo làm cũng được tóm lại chính là muốn thừa dịp cái này tác phẩm nhiệt độ còn tại thời điểm cấp tốc cấp lấy lợi nhuận hoàn thành tư bản tích lũy cho nên sở khinh chu liền n ó i theo những cái này trên thị trường đã có công ty hướng thẩm rượu rượu đề nghị khai phát tiếp theo làm thực sự không được tại ma dio cùng ai là cha hai cái này trò chơi bên trong tùy ý tuyển một cái sửa đổi một chút đổi lại loại phong cách phát hành cũng được dù sao hai cái này trò chơi đều rất thành công chép cái nào đều có thể thật ra dựa theo bây giờ thị trường trò chơi lo dịp mà nói sở khinh chu đề nghị một chút không sai nhưng cũng chính là như thế thẩm rượu rượu mới chịu kiên quyết nói không nói đùa cái gì cái kia không bày rõ ra kiếm tiền nha nàng còn có thể đổi tới đưa cho chính mình bà hố nghĩ vậy thẩm rượu rượu lắc đầu làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng chúng ta là một nhà truy cầu tiến thủ công ty đồng thời cố tổng giám đốc điều hành cũng là một tên sáng ý phi phạm n h à thiết kế chúng ta sao có thể giống những công ty khác một dạng sống bằng tiền dành dụng đây còn lại là dạng này một cái mấu chốt tranh tài việc quan hệ công ty danh dự cùng cố tổng giám đốc điều hành danh tiếng chúng ta thì càng muốn thể hiện ra chúng ta sức sáng tạo như vậy đi hạng mục này tà thân xây dựng không thể không nói thẩm rượu rượu đầu xác thực linh quang nhất là ở loại này tà đạo bên trên tất nhiên liền sở đại bí một cái không hiệu trò chơi đồng thị trận người đều dựa vào không được vô pháp cam đoan trò chơi một trăm phần trăm nát vậy tại sao ta không tự thân lên trận đâu cũng không thể một cái trò chơi ngớ ngẩn thiết kế ra được trò chơi như thường có thể hỏa khắp trò chơi v ò n g a lần này ta tự mình trưởng đà cần phải cam đoan trò chơi quá xấu thương tích đầy mình nát đến kinh động như gặp thiên nhân nát đến đột phá chân trời nghĩ vậy thẩm diệu diệu vỗ một cái ghế sofa ân quyết định như vậy đi sở sở tỷ ngươi đi thông chi cố tổng giám đốc điều hành sau mười phút chúng ta tổ chức thiết kế biết chương hai mươi hai mưa đạn xa kích cái gì cho má trò chơi loại hình chương hai mươi hai mưa đạn xa kích cái gì cho má trò chơi loại hình thẩm tổng làm thiết kế hoàng kim c h i phong trò chơi tổng giám đốc điều hành trong văn phòng lục biên cùng đại giang giật mình nhìn về phía sở k i n h chu trăng miệng một lời ách đúng sở k i n h chu cũng rất bất đắc dĩ nhú bay lần này dự thi trò chơi thiết kế đề án thẩm tổng muốn đích thân dẫn đầu cái này lục biên mặt lộ vẻ khó xử s ở thư ký loại chuyện này cũng không nhọc đến thẩm tổng rồi à. lục biên nói chuyện rất k h á c ký nhưng sở khinh chu như thế nào lại nghe không ra lục biên ý tứ chân chính ngươi một cái đảm nhiệm nha không hiểu l ắ bản c ũ như nhưng g mà lão c bản lên tiếng xem như thư ký sở khinh tru cũng không thể phản bác chỉ có thể chấp hành thẩm tổng tự mình lên tiếng ta cũng nói rồi làm trò chơi phương diện này nhất định là các người đoàn đội càng lành nghề nhưng mà thẩm tổng hay là muốn chủ trì đại cuộc ba vị nhìn vừa nói mấy người ánh mắt tất cả đều chuyển hướng cố thịnh dù sao hắn mới là tổng giám đốc điều hành cho dù là hắn không nguyện ý cũng phải hắn tự mình đi khuyên nhủ thẩm rượu rượu ân chỉ thấy cố thịnh trầm ngâm chốc lát m ở miệng nói ra như vậy đi thẩm tổng nguyện ý chủ trì đại cuộc nói rõ mười điểm coi trọng hoạt động lần này nhưng mà xét thấy thẩm tổng đối với trò chơi sản nghiệp lý giải không phải sao đặc biệt chuyên n n h một chút chi tiết sự tỉnh vẫn còn cần chúng ta lại điều chỉnh cô thịnh đề nghị cực kỳ đúng trọng tâm ý tứ cũng rất rõ ràng lớn nhạc dạo bên trên t h ẩ m rượu rượu có thể đề nghị dù sao công ty là ngươi ngươi là l ã o bản nhưng mà chi tiết ngoài r i a ngươi cũng đừng đúng tay hơn nữa đó là chuyên ngành bên trên sự t ì n h ngươi cũng không xen tay vào được có thể làm đến b ư ớ c này cô thịnh thật ra đã phi thường cho mặt m ũ i dù sao không có người trong nghề nguyện ý bị ngoại được chỉ đạo cho dù chỉ đạo người này là công ty người đứng đầu huống hồ bọn họ cái này người đứng đầu cũng xác thực không hiểu trò chơi chế tác sở k i n h chu cũng liên tục gật đầu vậy thì tốt cố tổng giám đốc điều hành các ngươi làm sơ chuẩn bị sở khinh c h ú thở dài nhẹ nhõm ta cũng cùng thẩm tổng lại đi câu thông một chút chúng ta sau mười phút phòng học gặp Tốt. cố thịnh gật gật đầu bên này sở đại bí là đi thôi có thể cố thịnh văn phòng lại vỡ tổ ta dựa vào lao cố ngươi không có chuyện gì chứ để cho tiểu na cha chỉ đạo chúng ta làm trò chơi lục biên đóng cửa lại nhìn về phía cố thịnh cả kinh nói nàng không hiểu trò chơi chế ta ca lần trước cái kia biểu thị biết ngươi còn không nhìn ra được sao phải biết bọn họ trước đó biểu thị sẽ lên cái kia ăn mặc tã lót hài nhi thế nhưng là tốt một trận ở trước mặt xuyên mô hình điên cồn u g ký xúc p h à m là đổi một cái bình thường lão bản sớm đem bọn hắn ba quyển a quyển a đã bay có thể tiểu na c h a lại vừa nhìn vừa cười không chỉ có t u é t miệng cặp cặp cười ngây ngô còn cho bọn hắn vô tay liền tay nghệ này ngươi để cho vị này cô mãi mãi làm tổng thiết kế đại giang cũng là ở một bên mặt lộ vẻ khó xử đúng vậy a thịnh ca mặc dù thẩm tổng là tốt lão bản nhưng chưa chắc là tốt kế hoạch ca nhưng mà nghe hai h u n h đệ lo lắng đã thấy cố thịnh chỉ là mỉm cười cho nên ta mới nói phương diện chi tiết từ chúng ta tới định đoàn nha nói chuyện chỉ thấy cô thịnh chậm rãi vì hai người rót một chén nước ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội chính là bởi vì nàng đối với trò chơi chế tác một chữ cũng không biết cho nên ta vừa muốn nghe nghe nàng đề nghị n g h e vậy lục biên cùng đại giang đưa mắt nhìn nhau ta không hiểu thịnh ca đại giang gãi đầu một cái cô thịnh thì là cười ha ha tiểu na cha xác thực không hiểu trò chơi chế tác nhưng nàng tối thiểu nhất là người bình thường hiểu được mình muốn cái gì mà chúng ta làm trò chơi vì cái gì vì cho người khác chơi à, lục biên đáp cô thịnh tán thưởng một chỉ lục biên biên nhi nói đúng chúng ta làm trò chơi chính là muốn cho người chơi chơi dứt lời văn phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau chỉ thấy lục biên t r ợ t hiểu ra a lão cô ý ngươi là tiểu na cha chính là chúng ta người chơi đúng không lục biên hiểu rồi lão cô sở dĩ đồng ý lắng nghe tiểu na cha ý kiến hoàn toàn cũng là bởi vì tiểu na cha đối với trò chơi chế tắc một chữ cũng không biết nàng chính là một thuần túy người chơi phân biệt trò chơi tốt xấu cũng chỉ có chơi vui cùng không dễ chơi mà cố thị nghĩ lắng nghe cũng chính là loại này thuần túy người chơi nhu cầu người cảm thấy cái dạng gì trò chơi chơi vui ta thì làm cái đó dạng trò chơi còn được là ngươi a lão cố biết rồi cố thịnh ý nghĩ lục biên đâm liền con cái tâm duyệt thành p h ủ c trách không được ngươi là thiên sinh làm nhà thiết kế vật liệu cái này thiết kế góc độ c h â u bò linh hót cố thịnh cười mắng một tiếng nhìn tiếp hướng đại giang đại giang đây đồng ý cái này thiết kế góc độ sao a chỉ thấy đại giang s ữ n g s ờ hai giây tiếp lấy liền ôn quyền ta cũng giống vậy sau mười phút phòng họp đ ừ n g nhìn tiểu na cha cá ước m ù ới nhưng nếu như là cùng tiền là đầu tiên sự tỉnh n à n từ trước đến nay quyết định nhanh chóng ngồi ở bàn hội nghị trên thủ vị thầm rượu rượu tâm trạng k u ấ y động không nghĩ tới a một ngày kêu ta một cái đối với trò chơi chế tắc một chữ cũng không biết người cũng có thể chủ đạo trò chơi thiết kế xin lỗi rồi lao cố đồng chí thẩm rượu rượu ở trong lòng nói ra mặc dù ta biết ngươi nghĩ trở thành một tốt nhà thiết kế game nhưng chúng ta cuối cùng khác đường chờ ta thành công liền đem hoàn lại tiền phân ngươi một bộ phận xem như đền bù tổn thất đang nghĩ ngợi cố thịnh ba người cũng tiến nhập phòng họp đám người n h a u n h a u ngồi xuống thiết kế biết chính thức bắt đầu đại gia không cần công n ệ gặp ngươi đều đến toàn tâm trạng thật tốt thẩm rượu rượu cười một tiếng hôm nay hội nghị chủ yếu chính là thảo luận. Đại gia nói thoải mái ta có nói không đúng hoặc là không đúng chỗ địa phương Cố tổng g i á vậy chúng ta trước hết tới xác định một lần trò chơi loại hình thầm rượu rượu ho nhẹ một tiếng nhìn về phía cố thịnh ba người đối với chúng ta lần này dự thi trò chơi loại hình cố tổng giám đốc điều hành có ý nghĩ gì sao vậy phải xem ta hệ thống bên trong cảm xúc giá trị có bao nhiêu cố thịnh ở trong lòng nói ra lắc đầu tạm thời còn không có bởi vì thông chi thời gian tương đối ngắn chúng ta còn chưa kịp thảo luận thẩm tổng có ý nghĩ gì sao b i n h ổ t h ẩ m rượu rượu phi thường hài lòng cố thịnh trả lời trong lòng tự n ủ cái này thì dễ làm ta xem một chút ta đây số liệu bên trong trò chơi gì loại hình nhất rồi ta thì làm cái đó nghĩ đến túi đầu xem một lần sổ ghi chép vậy chúng ta liền làm mưa đạn xạ kích loại a mưa đạn xạ kích quả nhiên lời vừa nói ra lục biên cùng đại giang cũng là ngược lại hít sâu mờ hơi cỡ mờ nờ đó là cái gì cho má trò chơi loại hình chương hai mươi ba người là em mờ sao chương hai mươi ba người là em mờ sao loại hình này lục biên thẳng miết miệng phàm là tiểu na cha nói coi như đáng tin cậy trò chơi loại hình cho dù là bây giờ trên thị trường không thấy nhiều tức thời chiến lược hắn đều có thể tiếp nhận kết quả ngài mở miệng chính là mưa đạn xa kích cái gì đó cầu a loại hình người chơi quá sao là như thế này thẩm tổng lục biên cố gắng để xuống cảm xúc mở miệng nói ra loại trò chơi này loại hình cho dù là ở trò chơi giới thiết kế cũng là m ộ mươi điểm ít lưu ý theo ta được biết những năm gần đây không có người nguyện ý thử nghiệm chế tác loại này kỳ quái trò chơi lục biên muốn nói ngu tất trò chơi nhưng cuối cùng vẫn là n h ị được nhưng mà tiểu na cha lại giống như là quyết tâm một dạng tay nhỏ b a i xuống ta ngược lại thật ra cảm thấy càng như vậy ít lưu ý trò chơi loại hình càng có thể trở thành trong trận đấu đại đứng đầu tồn tại nói chuyện tiểu na cha nhìn về phía cố thịnh cố tổng giám đốc điều hành cảm thấy thế nào nghe tiểu na cha lời nói cố thịnh trầm ngâm chốc lát thật ra tiểu na cha nói rất có đạo lý mặc dù trò chơi loại hình ít lưu ý nhưng không có nghĩa là trò chơi làm ra liền không dễ chơi giống hắn kiếp trước bên trong lôi điện đông phương hệ liệt v v đều bị các người chơi phụng làm kinh điển danh tiếng lực ảnh hưởng cực lớn hơn nữa dưới tình huống bình thường loại này mưa đạn xạ kích trò chơi khai phát nhu cầu đều sẽ không cao lắm hoàn toàn đang hắn hệ thống có thể giải khóa trong phạm vi ta cảm thấy thẩm tổng nói có đạo lý cố thịnh gật đầu khiêu chiến không thể nào mới là bảo trì công ty của chúng ta sinh mệnh lực nguồn suối tốt t h ẩ m rượu rượu ám chọn một cái tốt một cái đại đồ đần vậy chúng ta quyết định như vậy đi t h ẩ m rượu rượu phi thường hài lòng cố thịnh lên đường tiếp tục nói tiếp đó chính là trò chơi phong cách cá nhân ta đề n đây lần này chúng ta có thể thích hợp chuyển biến một lần phong cách hơi nghiêm túc một chút hoặc có lẽ là trạng thái tinh thần ổn định một chút thẩm rượu rượu thực sự là chịu đủ rồi những cái kia xa điều thiết kế một mặt trào phúng tiện m g è o sẽ đem người phát xả ra ngoài ống nước xuyên mô hình tá lót còn có một bên tiêu chảy một bên bay đ ầ y trời hài nhi tựa hồ cho tới nay cố thịnh liền đặc biệt a m h i ể u thiết kế loại này xa điều trò chơi một bộ người bị bệnh tâm thần tư duy rộng trạng thái mấu chốt là các người chơi cũng đều cực kỳ m u a trường thậm chí nói thẳng làm việc thì nhìn hoàng kim c h i phong cho nên lần này thẩm rượu rượu quyết định đánh vỡ loại này có tính lão cố không phải sao xa điều trò chơi làm tốt sao vậy lần này ta liền chuyển biến chuyển biến phong cách không thể lại để cho ngươi làm xa điều trò chơi nghiêm túc một chút đối với cái này cố thịnh đến lúc đó không có ý kiến gì vừa vặn hắn gần nhất cũng cảm thấy trò chơi phong cách nên thay đổi một chút tất nhiên tiểu na tra chủ động đưa ra vậy không thể tốt hơn nữa có thể cố thịnh gật gật đầu biểu lộ không có thay đổi gì cắt thầm rượu rượu vụng trộm liếc cố thịnh liếc mắt ngươi cứ giả vờ đi trong lòng khẳng định hoảng không đi nổi đúng hay không không quan hệ đại bảo bối nhi ngươi đem làm thành cái gì nát như bộ dáng bạn tổng tài cũng sẽ không trách ngươi gặp cố thịnh một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng thầm rượu càng ngày càng h n g hái tại tiếp đó hội nghị bên trong yêu thiêu thân tần suất cái này thị rất nha ta cảm thấy chúng ta có thể thử nghiệm vào cổ cho nó làm thành nhìn xuống sừng cái này phong cách vẽ nha quá mức tinh xảo hoa lệ khẳng định không được cho nó làm thành phân giải phong cái trò chơi này mục tiêu nha đừng quá mức cực hạn trong vòng thời gian quy định sống sót liên tốt a đúng rồi cũng không thể quá đơn giản tốt nhất chỉ cấp người chơi một cái mạng chết rồi liền phải lần nữa tới dạng này mới có tính khiêu chiến nha liên tiếp bốn năm đầu đến cuối cùng trừ bỏ cố thịnh bên ngoài mặt khác ba mặt người đều l ụ là thậm chí ngay cả luôn luôn cưng c h i ề u thẩm rượu rượu sở k i n h chu lúc này đều cảm thấy đại tiểu thư lần này quá mức đây quả thực là hồi náo nang thế này thiết kế gần như đem bây giờ trên thị trường tất cả ít lưu ý cùng làm cho người phản cảm thiết lập đều thêm qua một lần thậm chí vì buồn nôn người chơi liền trồng quái loại này cực độ không lấy thích thiết lập đều gia nhập thiết kế để ẵn chỉ là sở k i n h chu không rõ ràng vì sao từ đầu đến cuối xem như trò chơi tổng giám đốc điều hành c ố thịnh đều bình tĩnh như vậy thậm chí còn nghiêm túc mà tại hội nghị bản bên trên đem thẩm rượu, rượu cái tia từng đầu không hợp thói thường nhu cầu đều ghi xuống. sở khinh chu bây giờ nhìn không nổi nữa ho nhẹ một tiếng cắt đứt còn tại rong rạc thầm rượu rượu thầm tổng ta cảm thấy không sai bị lắm ngươi nhanh nghỉ một lát đi thực sự không được ngươi đem công ty b à n chứ làm gì làm như vậy dẫm đạm nhà mình tác phẩm đâu a nhưng ta bị sở khinh chu cắt ngang thầm rượu rượu có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn còn muốn nói tiếp đi nhưng lại phát hiện xung quanh một vòng sắc mặt người đều rất kém cỏi một bộ bất thiện bộ dáng không khỏi rụt cổ một cái hoàng bét ta giống như nói hơi quá đáng mà nhưng vào lúc này cố thịnh vậy mà chủ động tới cứu tràng không quan hệ sở thư ký ta ngược lại thật ra cảm thấy thẩm tổng đối với trò chơi lý giải cực kỳ độc đáo nói chuyện chỉ thấy cố thịnh chuyển chuyển bút n g ầ n đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu thẩm tổng trừ đó ra bên ngoài còn có cái gì ý k h á c cùng thiết lập sao nghe thấy lời ấy một bên lục biên đều muốn bắt tóc mình cợt mờ nờ đại ca ngươi điên rồi đi con mẹ nó ngươi bên trên khiêu chiến này không thể nào đến rồi có đúng không t i ể u na cha bữa kia hồ liệt liệt đã đủ t á n d ố c thuần túy chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp t h i thường mở cửa không hợp t h i thường đến nhà chiếu nàng nói làm trò chơi cái kia phá đồ chơi có thể bán ra đi một phần đều có quỷ kết quả ngài vẫn rất vẫn chưa thỏa mãn không ngươi là người là em mà sao l i ê n c á i này phá đồ chơi làm ra ai chơi a các người chơi sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái a lục biên mặt đều nhanh tím dù n g không thể nói lý ánh mắt nhìn xem cố thịnh mà đối diện thầm rượu rượu tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới đối mặt bản thân nhiều như vậy yêu cầu vô lý cố thịnh vậy mà không đội không u ờ n ngược lại vẫn còn tiến hành ghi chép tựa hồ rất chân thành nghe rằng bộ kia bình tĩnh thái độ thậm chí để cho thầm rượu rượu đều hơi trộn còn còn có thể lại nói sao t h ầ m r ư ợ u r ư ợ u hướng cô thịnh đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí cô thịnh cười khúc khích có thể à nói xong rồi ngươi tới xác định trò chơi nhạt dạo đương nhiên liền muốn toàn phương vị nghe ngươi ý kiến cô thịnh nói đương nhiên có thể t h ầ m r ư ợ u r ư ợ u nhưng ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm hắn vì sao bình tĩnh như thế một bộ đã tính trước bộ dáng suy tư sau một lát t h ầ m r ư ợ u r ư ợ u hiểu rồi à hiểu hắn nhất định là mời bày cũng là nhiều như vậy không làm người yêu cầu vô luận là đổi cái đó nhà thiết kế đến khẳng định cũng là hai tay hất lên bỏ gánh cô thịnh nhất định cũng không ngoại lệ nói không chừng hắn nhìn như nghiêm túc làm bút ký hội nghị bản bên trên hiện tại chính vẽ lấy một con đáng yêu tiểu vương bắt đầu nghĩ vậy thẩm rượu rượu cũng, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng cái kia ta liền lại nói một ý nghĩ cuối cùng a mặc dù cố thịnh không có gì biểu thị nhưng mà bên cạnh hắn cái kia hai xem ra thế nhưng là sắp cắn người thẩm rượu rượu cũng không dám quá mức lỗ mãng chính là chúng ta trò chơi này trang bị thu hoạch có thể hay không đừng cố định chương hai mươi b ố thẩm rượu rượu rộ ở lại、này. chương hai mươi b ố thẩm rượu rộ ở lại、này. không muốn cố định cố thịnh c á c nhữ mày đây tựa hồ là hắn tại hội nghị bắt đầu đến nay lần thứ nhất nhữ mày thẩm rượu rượu mừng rỡ rốt cuộc tìm được một cái liền cố thịnh đều cảm thấy khó giải quyết đề nghị là thẩm rượu rượu gật đầu ta phát hiện bây giờ trên thị trường trò chơi phần lớn trang bị thu hoạch cũng là cố định tại cố định thời gian cố định vị trí thu hoạch được cố định trang bị ta cho rằng dạng này không đủ linh hoạt hơn nữa không có kinh h ỉ cho nên ta liền nghĩ lấy chúng ta trò chơi này trang bị có thể hay không làm thành ngẫu nhiên tạo ra hình thức ngẫu nhiên tạo ra trang bị một bên lục biên quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình cái này mẹ hắn cái gì đỉnh cấp yêu thiêu thân À, thẩm tổng ngươi điều kiện này quá mức nhưng mà không chờ hắn nói xong chỉ thấy cố thịnh khoát tay trực tiếp cắt dứt hắn lời nói tiếp theo một đôi mắt nhìn về phía tiểu na cha ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị còn sáng thẩm tổng ý là dỗ ở lại dỗ ở lại trò chơi là một loại tạo ra ngẫu nhiên tiến trình đơn hướng hình ảnh mộc mạc hệ thống phức tạp không phải dây tính trò chơi loại hình nó thủy tổ là cố thịnh k i ế p t r ư ớ c bên trong một cái tên là rổ ở trò chơi loại trò chơi này loại hình dựa vào nó siêu cao tùy cơ tính cùng thành hình về sau siêu sảng khoái thể nghiệm tại cố thịnh k i ế p t r ư ớ c bên trong chiếm được vô số người chơi người ủng hộ cố thịnh cũng là một cái trong số đó thế nhưng là tại cái trò chơi này sáng ý bẩn cùng thế giới bên trong có thể chưa từng có rổ ở càng không có cái gọi là rổ ở lại trò chơi như vậy cố thịnh có chút khiếp sợ nhìn xem thẩm rượu rượu nàng lại là làm sao thông qua từng đầu đề nghị đem rổ ở lại loại trò chơi này miêu tả đến như thế cụ thể đâu chẳng lẽ nói nàng cũng là xuyên việt giả á c h cái gì b ổ câu một giây sau thầm rượu rượu liền dùng hành động thực tế trả lời cố thịnh nàng là một m truy xuyên việt giả nàng chính là một đơn thuần muốn làm nát trò chơi gậy quáy phân heo thịt b ổ câu cái gì thịt b ổ câu làm sao còn kéo tới cơm trưa bên trên cố thịnh tốt ta là ta quá lo lắng không có việc gì cố thịnh lắc đầu đem cái này gốc dạ dẫn tới ta là nói còn có cái gì yêu cầu khác cùng đề nghị sao không còn a thầm rượu thật ra còn muốn nói nhưng mà hiện trường gần như sắp muốn ngưng kết bầu không khí để cho nàng sáng suốt lựa chọn ý miệng cứ như vậy đi vật cực tất phản thầm d i ệ u d i ệ u ở trong lòng nói ra dù sao xem ra đến bây giờ những cái này loạn thất bát tao điều kiện tùy tiện thân đi ra một đầu cũng đầy đủ hủy đi một cái trò chơi Tốt. cố thịnh gật đầu trên mặt lại khôi phục đã tinh t r ư ớ c bộ dáng thậm chí so vừa rồi còn tự tin t h ậ m tổng đề nghị làm cho người thể hồ có đ ỉ n h phi thường có dẫn giác tính thầm d ư ợ u rượu trong lòng sợi run cả người ta dựa vào ngươi không muốn lộ ra nguy hiểm như vậy biểu lộ a làm sao cảm giác ngươi có lòng tin một giờ cấp tốc hồi vốn một dạc đâu nhưng mà không chờ thẩm d i ệ u d i ệ u nghĩ nhiều nữa liền nghe cố thịnh nói tiếp tiếp đó liền nên thảo luận một chút trò chơi này đầu tư vấn đề thẩm tổng nói chuyện cố thịnh nhìn về phía thẩm d i ệ u d i ệ u bởi vì bây giờ khoảng cách khai phát lễ còn có không đến một tháng thời gian đây đối với một cái thành thục trò chơi mà nói thời gian là rất khẩn trương cho nên một bộ phận trò chơi tài nguyên chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể cầu trợ ở trò chơi công xưởng bao bên ngoài đ o à n đội khả năng cần hơi nhiều một chút tài chính ủng hộ cái này không có vấn đề a thẩm rượu rượu thật vui vẻ người muốn nói phương diện khác nàng khả năng giút không được gì thậm chí làm trở ngại chứ không r ú t gì nhưng ngươi muốn nói bỏ tiền nha đầu nhập dùng sức đầu nhập cái này không có vấn đề thẩm rượu rượu thổ hào khí chất hiện thị rõ cần bao nhiêu tiền năm trăm vạn đủ sao phức cố thịnh vừa muốn uống miếng nước kém chút phun ra ngoài ngươi cũng quá xem trọng một cái rổ ở lại trò chơi liền ta trò chơi này một không cảnh tượng hoành tráng hai không tuyên truyền phát hành năm trăm vạn cho hắn hắn đều không biết làm như thế nào đốt quá cao cố thịnh khoát tay lia l i ệ so ai là cha cao một chút là có thể mười ba vạn a thẩm rượu rượu n ề máu quá ít đi ba mươi vạn không dùng đến cố thịnh lắc đầu m ộ ư ơ i năm vạn hai mươi vạn không dùng đến cũng phải dùng cuối cùng thẩm rượu rượu đánh nhịp định đoạn bên cạnh đại giang cùng lục biên đều ngu đạo ngược trả giá đây là cái gì thao tác bọn họ trước đó chỉ gặp qua lão bản gọn dự toán chưa từng thấy qua lão bản dùng lực đi lên lũy dự toán thật ta cố thịnh nhưng lại không nhiều ngoài ý m u ố n dù sao trước kia cũng cảm thu qua có chút bất đắc di cười một tiếng hai mươi vạn chúng ta tận khả năng tìm một chút tốt tài nguyên thành giao thẩm rượu rượu toét ra một hàng tiểu bạch nha phi thường hài lòng nhẹ gật đầu vậy liên v ấ t và cố tổng giám đốc điều hành cùng hai vị rồi nên cố thịnh cười cười khép lại hội nghị bản cắt trang còn rất giống thầm d i ệ u d i ệ u đem ánh mắt rơi vào cố thịnh hội nghị bản bên trên trong lòng cười trộm đoán chừng phía trên đã h ỏ a không thiếu vương tám rồi à. hội nghị như vậy tán đi hạng mục khởi động đối với cố thịnh một mực tô tô vẽ vẽ hội nghị bản thầm d i ệ u d i ệ u cũng không lại nhiều lưu ý thật tình không biết p h à m là nàng tại cố thịnh khép lại hội nghị bản trước lại nhìn nhiều tính cách cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm bởi vì cố thịnh hội nghị bản bên trên một con vương bắt cũng không họa trái lại phía trên lit nha lit nít ký tràn đẩy thầm rượu rượu đề nghị cùng chính hắn bổ sung ý nghĩ mà những ý nghĩ này đ i chép giống như là lao nhanh giang hà đồng dạng lẫn nhau giao t h ò a cuối cùng hợp dòng ngưng xúc thành ký hiệu chỉ tên sách bên trong sáu cái chữ tan họp thầm rượu rượu sảng khoái tinh thần tâm trạng thư sướng suy nghĩ một chút đến tháng sau liền đem có hai trăm vạn nguyên hoàn lại tiền nàng liền vui vẻ không được hai mươi vạn đầu tư hai trăm vạn hồi báo mấu chốt nhất là hai trăm vạn này đều sẽ tiến vào miệng túi mình là thầm rượu rượu chi như vậy chấp nhất tại t h u tiền nói khó nghe một chút là được vì mở rộng bản thân tiểu k i ê cố dù sao hoàng kim chi phong là lệ thuộc vào cha nàng thẩm thị tư bản dưới cờ nàng chỉ là xem như tổng giám đốc điều hành ceo ở chỗ này phụ trách chủ tính chung quản lý công tác cho nên công ty lợi nhuận đại bộ phận đều cùng nàng tiểu kim khố không quan hệ xem như công ty dự trữ vốn lưu động lợi nhuận đều ở công ty trong số sách nhận tập đoàn giám thị đến mức thẩm rượu rượu xem như ceo dựa theo quy định chỉ có thể hưởng thụ bộ phận tiền mặt chia hoa hồng mà dựa theo tập đoàn quy định nhằm vào hoàng kim chi phong loại này không lên thành phố lại ở vào trường thanh kỳ cũng có trọng đại tư bản chi tiêu ăn bài cỡ nhỏ công ty tiền mặt chia hoa hồng tỷ lệ cao n h ấ thầm k ô n hơn tổng lợi nhuận、10%. Nói g giả cao cách khác, chơi thiết một trò lợi 10%. đ u tháng n ă không như thẩm bạn. Nếu rượu rượu chỉ là dùng đầu gối nghĩ liền biết chuyện này không thể nào làm được nghĩ vậy t h ẩ m rượu rượu hai đầu chuẩn mất thẳng chân dài vừa nhất vậy lên bàn công tác tìm một dễ chịu tư thế lớn lên cho nên ta ạ vẫn là thành thành thật thật làm cá ư ớ p m ố i đi l ô vốn có thể so sánh kiếm tiền dễ dàng nhiều chương hai mươi năm cố thịnh vàng sở vi vọt chương hai mươi năm cố thịnh vàng sở vi vọt đại ca a thiểu na cha có phải hay không cho ngươi hạ hàng đầu bên này cố thịnh mới vừa trở về văn phòng chân sau lục biên cùng đại giang tìm đi lên vừa vào văn phòng sẽ khóc ngày đập đất đấm ngược d ầ m chân chỉ nàng nói trò chơi kia ta đừng nói bán làm thế nào ta đều không biết lục biên thật muốn hết hy vọng đều có cái kia cũng là chút gì kỳ hoa điều kiện a nhất định chính là cái thùng rác vẫn là làm ở mức rác rưởi không phân loại loại kia gần như đem tất cả trò chơi vòng ít lưu ý hoặc là bất lợi nhân tố đều chiếm cùng hoàn toàn làm cho người không có chỗ xuống tay ngươi vì sao không cho ta trong buổi họp nói a lục biên áo nao nói ta biết ngươi xem như tổng giám đốc điều hành có mấy lời không tốt tại sẽ lên nói vậy ngươi nhưng lại cho ta cái làm người xấu cơ hội a ta phản bất nàng ta cũng không trở thành bị động như vậy a vừa nói lục biên thâm thâm thở dài một bộ h ề ệ vải bộ dáng thậm chí liền luôn luôn trung thực yên tĩnh đại giang cũng phụ họa gật đầu nói đúng vậy a thì ca ngươi biết trước còn nói chúng ta ba là tam giác xác đây có cái gì áp lực hai ta cũng được gánh chịu a ta cũng không thể thật dựa theo thẩm tổng ý tứ làm trò chơi đi trò chơi kia không có cách nào nhìn a nhìn xem hai người một bộ lo lắng bộ dáng cố thị n h d ừ n g một chút tiếp lấy không khỏi mỉm cười bản thân không chiêu là người cực kỳ hiển nhiên hai huynh đệ đều cho là mình là ở sẽ lên không tiện mở miệng bị ép tiếp nhận rồi tiểu na cha vô lý đề nghị nghĩ đến thay mình lên tiếng giúp mình bác bỏ tiểu na cha tô cầu dùng cái này bảo toàn bản thân cố thị gật, gật đầu được có phần này tâm anh em không có phí công tín nhiệm ngươi hay dứt lời lời nói xoay chuyển bất quá có một chút hai ngươi khả năng hiểu lầm đó chính là cái này thiết kế đề án đề nghị ta là tự nguyện tiếp nhận a một câu trực tiếp đem hai huynh đệ máy xử lý làm bốc khói tự nguyện tiếp nhận lục biên dùng ánh mắt h ầ nghi nhìn về phía cố thịnh cỡ m ơ nờ lao cấu ngươi đừng thật là một cái e m mở đ i đây là tổng t a i nhiệm vụ sao nhiệm vụ này cũng quá trừu tượng con mẹ nó ngươi một ngày không nghĩ vàng có thể chết là a cố thịnh bó tay rồi đều đ o á n bắt đầu viên giấy đánh tới hướng lục biên nhiệm vụ đại gia ngươi ngươi mới nhiệm vụ người phòng còn đâu không phải sao lục biên tiếp nhận viên giấy cũng bên ị b t cạnh đại giang chuyện đương nhiên mà cướp đáp nhìn xuống sừng mưa đạn xạ kích phân giải một quy trình trang bị còn ngẫu nhiên quái vật còn xếp đây chính là một rác rưởi sợ thịt trẻ ta đại giang lời nói tựa hồ rất hợp lý dù sao những cái này thiết lập tại bây giờ thị trường trò chơi bên trên là không được chia một chén canh mà một cái không gọi tòa trò chơi tựa hồ cũng nhất định sẽ trở thành một cái thất bại rác rưởi nhưng mà cố thịnh nhưng lại không nghĩ như vậy chỉ thấy hắn lắc đầu nghiêm mặt nói trò chơi loại hình là không có rác rưởi vô luận là xạ kích cũng tốt đua tốc độ cũng được từ trước đến nay đều chỉ có chất lượng rác rưởi tác phẩm không có nhất định nằm liệt giữa đường loại hình cái này giống lọ một dạng chỉ có cọ màu triệu h o à sư không có phế vật anh hùng không chờ cố thịnh nói xong lục biên nhấc tay cắt ngang nào đó ba mươi ba cái quy dây người không biết tên thủy tinh tiên phong có lời muốn nói thủy tinh tiên phong cố thịnh xứng sở cái gì thủy tinh tiên phong mới anh hùng sao xoa lục biên vô đ u ổ i ngươi cũng quá không có sức thuyết phục ngươi đều đem bỏ cả quên lĩnh hội tinh thần nha lĩnh hội tinh thần cố thịnh ngượng ngùng cười một tiếng hơi ngượng ngùng t a o ý là chỉ cần chúng ta có tốt sáng ý xem ra không gọi tòa trò chơi loại hình nói không chừng cũng có thể xuất kỳ chế thắng m lục biên cũng biết cố thịnh ý tứ đập trận lưỡi có thể nói thì nói như thế chúng ta nên từ phương diện nào xuất kỳ chế t h ắ n g đâu liền từ ngẫu nhiên đạo cụ thu hoạch vào tay cố thịnh nói ra a nghe vậy lục biên miết miết miệng lời nói thật nói những cái kêu loạn thất bát tao trong thiết lập ta liền cảm thấy cái này đ i ề u kỳ quá nhất ngươi nghĩ ta thật dễ dàng t ầ n tân khổ khổ đánh chết buốt xử lý xong là cái phá nhanh cây cái này nhiều đã kích người chơi n h i ệ tình t a nhưng nếu như cái này phá nhanh cây vừa vặn chính là ngươi trước mắt cần có nhất đạo cụ đâu cố thịnh mỉm cười mở miệng nói hoặc là ngươi trước đó đã soát chín mươi chín căn phá nhanh cây chỉ kém một cây liền có thể hợp thành thần thánh n h ê n h cây giao phó ngươi vô địch hiệu quả đâu t cố thịnh lời nói như là một ngọn lửa trong phút chốc đốt lên lục biên trong đầu hải đăng ý ngươi là chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tùy cơ tính đặc điểm để cho trang bị thông qua l ư ợ n g biến tích lũy sinh ra chất biến thông minh cố thịnh vỗ tay phát ra tiếng tùy cơ tính tựa như một thanh kiếm hai l ư ỡ i ngươi chỉ có thấy được nó không tốt một mặt nhưng trên thực tế hoàn toàn là bởi vì loại này tùy cơ tính mới để cho trò chơi tràn đầy vô số khả năng có thể là lượm biến sinh ra chất biến cũng có thể là đơn giản thô bạo niề vui ngoài ý mớn chính như như lời ngươi nói đánh bột có thể sẽ rơi xuống nhánh cây nhỏ nhưng trái lại đánh tiểu q u á i cũng có khả năng rơi thần k h í a không phải sao định mệnh nghe cố thịnh lời nói lục biên t r ợ t cảm thấy rộng rãi đúng à bọn họ vì sao không theo tùy cơ tính sảng khoái cảm giác đ ú n g tay vào đi thử nghiệm cơ cấu trò chơi đâu dù sao cái đồ chơi này tựa như mua vé số một dạng đám người sở dĩ ưa thích mua vé số thật ra phần lớn thời gian không phải sao ô m tất chúng quyết tâm mới mua sắm sổ số sở dĩ hấp dẫn người tuyệt đại trong trình độ là bởi vì nó sự không chắc chắn là không có cạo mở sơn phụ trước tràn đầy vô số khả năng chờ mong như vậy trò chơi cũng là đồng lý a thậm chí ở trong đêm bọn họ có thể vì các người chơi in và phát hành vô số tấm vé số mà ở cái này vô số tấm vé số bên trong phàm là bên trong một tấm người chơi liền có thể hưởng thụ được thoải mái thông quan tùy ý cắt cỏ khoái cảm đồng thời một khi chân chính thể nghiệm đến thứ khoái cảm này các người chơi thậm chí biết trầm mê trong đó vô pháp tự kiểm chế cho dù thất bại một trăm lần cũng sẽ đối với lần tiếp theo nhất định thông quan ôm lấy to lớn kỳ vọng nghĩ tới đây lục biên giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc vậy chúng ta cũng được đ từ trên g tấm h i ế t hình tới tay từ vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ từng bước một tăng lên đặc hiệu hoặc có lẽ là dứt khoát sáng tạo so kẻ địch mưa đạn càng nhiều mưa đạn theo trò chơi tiến trình hình ảnh càng ngày càng lớn đặc hiệu càng ngày càng nhiều đến mức siêu võ trực tiếp cho nó là một thất h ạ i khắp màn hình đặc hiệu bay loạn nói xong vừa nói lục biên cùng đại giang đều kích động lên vô tay một cái ta dựa vào suy nghĩ một chút liền sảng khoái mà một bên một bên cố thịnh là lộ ra lão phụ thân giống như vui mừng cười đồng thời tâm niệm vừa đậu trong óc một tiếng v a n giòn đinh ngài đã tiêu hao cảm xúc giá trị bảy nghìn tám trăm chín mươi chín đã vì ngài mở khóa vàng sở v i vọc chương hai mươi sáu vòng thứ ba đầu tư mở ra chương hai mươi sáu vòng thứ ba đầu tư mở ra tại xác định trò chơi đ ạ i thể hệ thống về sau trò chơi chế tắc cũng liền như h ỏ a như đồ bắt đầu rồi thật ra trên lý luận mà nói cơ cấu một cái rổ ở lại trò chơi là tương đối phức tạp mặc dù nhìn qua nó hình ảnh đơn giản tình tiết có cũng được mà không có cũng không sao thậm chí thao tác cũng mười điểm đ ồ u nốc nhưng nó vân an công trình lượng lại là vô cùng khổng lồ bởi vì rổ ở lại tinh túy ngay tại ở ngẫu nhiên trang bị tổ hợp cùng trường thành tính bên trên mà cố thịnh xem như nhà thiết kế cần làm chính là khiến cái này tổ hợp đã cam đoan sảng khoái cảm giác lại không đến mức quá siêu mẫu phải biết một cái thành thục thịt bồ câu trò chơi bên trong đạo cụ động một tí mấy chục loại lẫn nhau tổ hợp hiệu quả càng là nhiều đến trên trăm loại chỉ là cân bằng tính cái này một hạng thường thường liền sẽ chiếm cứ trò chơi khai phát thời gian hơn phân n ữ a mà lúc này hệ thống tác dụng liền thể hiện ra phải biết cố thịnh tại trong hệ thống hối đoái đi ra trò chơi không chỉ có mã nguồn hơn nữa còn phụ tặng chủ thể cơ cấu văn án mà vàng sở vị v ó t chủ thể cơ cấu văn án thật ra chính là một bản thật dày trang bị đạo cụ bách khoa toàn thư bên trong đã có đủ loại đạo cụ vũ khí đại khái thuộc tính cũng có hợp thành siêu võ công thức hiệu quả đã như thế Cô、thịnh、chỉ cần tại bách cơ chỉnh có có Cô cảm cái chơi cũng được. Thịnh tại toàn thư trên tiến một thay thử tốt. Thịnh thời gian một bên thay đổi nhỏ số liệu một thán. một tháng, tới một tháng, trò khoa hành phen nhỏ Nhớ nhỏ không nhiều không liên này, gian bên bên yên lặng cảm thán. Bằng không đừng nói này lại lại đối liệu đổi điều bối đổi liệu bảo làm sở, số số dù sao xem như thân kiêm kế hoạch cùng tổng giám đốc điều hành xong chức cố thịnh trừ bỏ muốn biên soạn trò chơi hạch tâm số liệu bên ngoài còn muốn đồng thời nhìn chằm chằm hạng mục tiến độ bất quá cũng may lục biên cùng đại giang cũng đều là nhất đảng hảo thủ chứ bỏ hạch tâm một vài vấn đề cần cố thịnh xác nhận thời gian khác trên cơ bản chính là đem giai đoạn tính thành phẩm cho cố thịnh phơi bảy một ít là được rất nhanh một tháng khai phát thời gian thoáng qua tức thì vàng sở vi vật một không chính thức phát hành bản cũng ở đây ba huynh đệ ăn ý phối hợp xuống chế tạo xong mà cái gọi là một không bản thật ra chính là cơ sở nhất phiên bản bao hàm hai tấm bản đồ bốn người vật mười sáu loại vũ khí mười bảy loại đạo cụ mười một loại siêu dùng vô cùng mười loại rơi xuống vật trò chơi mục tiêu chính là sinh tồn ba mươi phút đơn giản rõ tùy cơ tính bạo dạp mấu chốt nhất là ở cái thế giới này bên trong còn chưa bao giờ có dạng này một trò chơi nhìn xem thành phẩm trò chơi cố thịnh kích động lại tâm thần bất định mặc dù trò chơi này tại hắn kiếp trước bên trong đại sát tứ phương nhưng ở cái thế giới này bên trong lượng tiêu thụ rốt cuộc như thế nào hắn cũng không dám đánh cược bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đem tác phẩm giao phó cho sân thượng để cho thị trường đưa cho hắn đ o á n sau ba ngày thứ bảy tám giờ sáng thượng hải nghệ du công ty trách nhiệm hư hạn công nghệ tổng bộ trong phòng họp hơn m ư ơ i h phục dày da cao quản tệ tụ mà ở vào phòng họp thủ vị Thì là một là nghiêm ư ờ i mi mặc tím sắc áo sơ mi nam sắc sơ áo n â nhân n Nam t u ổ trường 3435, sợ lạc b a quan đoan n kính gọn vàng, ngũ g theo mắt chính đại khí, đại xen m ra h o nghệ h khôn khéo. ã lại n du công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phó tổng nghệ du sân thượng tổng giám đốc điều hành ceo đầu năm vừa mới c ư ớ i ngựa nhậm chức gặp người đều đến đ ô n g đủ bên cạnh thư ký nhìn về phía nghiêm s e n nghiêm tổng có thể bắt đầu rồi ân nghiêm s e n nhẹ gật đầu mặc dù chỉ có một chữ nhưng trong phòng họp châu đầu ghé t a i lập tức ngừng lại đông đảo cao quản nhao nhao quay đầu nhìn về phía cầm đầu n i ê m xen yên tính như gà ai cũng biết quan mới nhậm chức ba cây đuốc giờ phút quan trọng này không ai dám xúc vị này mới cũ tổng rủi ro người đến đông đủ a chúng ta mở họp nghiêm sinh lật ra trước mặt hội nghị bản hôm nay cái hội này sở d i đem tất cả đều gọi đến tin tưởng các vị cũng đều biết vì sao ngày mai cũng chính là tuần này ngày tám giờ tối chúng ta mỗi năm một lần trò chơi nhỏ khai phát lễ liền muốn bắt đầu đương nhiên đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất tổ chức khai phát lễ hoạt động nhưng lần này có chỗ khác biệt nói đến đây n i ê m sinh dừng một chút mọi người đều biết lần này chúng ta đem thị giáp tập trung vào nhà thiết kê trên người nghiêm ế sinh phát biểu trận bổn hữu lực dẫn tới trong phòng họp tiếng vỗ tay một mảnh xem như trong nước to lớn nhất sân đấu một trong người cầm lái nhìn ra được nghiêm sinh đối với hoa hạ ngành gân thái ý nghĩ rất nhiều là một cái chính cống lý tưởng nhà cùng thật kiến ra khoát tay tháo liền nghe nghiêm sinh tiếp tục nói như vậy xét thấy hoạt động lần này tầm quan trọng công ty phương diện cũng làm ra, hai nhất định phải tam tuyệt không chỉ thị hai cái nhất định phải chính là nhất định phải cam đoan mỗi một tấm bỏ phiếu trong suốt nhất định phải cam đoan từng cái trò chơi lộ ra ánh sáng công bằng ba cái tuyệt không chính là một khi phát hiện chúng ta nội bộ nhân viên làm việc thiên tư tuyệt không cho phép nhẫn tuyệt không nhân lượng tuyệt không còn dư thu nhận mấy câu nói tiếng chân tứ phương uy nghi phi phạm nhếp người tâm phách thẳng nghe được chúng c a o quản kinh hồn tán đảm xem ra nghiêm s i n cũng biết tại trước kia trong hoạt động nội bộ nhân viên có làm việc thiên tư thu hối lộ hành vi chỉ có điều những cái kia cũng là lâu năm nợ cũ hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng lần này nhưng mà bọn họ lần đầu thử nghiệm đẩy ra nhà thiết kế cọc tiêu tuyên truyền phát hành cường độ chưa từng có ai còn dám lén lén lút lút làm tiểu động tác người đó liền phải xui xẻo dứt lời chỉ thấy nghiêm sinh khoát tay áo vương thư ký giới thiệu một chút lần này hoạt động tình huống cặn kẽ a tốt h nghiêm tổng vương thư ký ngay vậy nhẹ gật đầu triển khai hội nghị bản hết hạn đến nay thiên lăng sáng sớm không giờ năm nay nghệ du sân thượng trò chơi nhỏ khai phát lễ tổng cộng thu đến hoạt động tác phẩm năm trăm tám mươi hai cái dự thi cá nhân nhà thiết kế 270 t ê n phòng làm việc 103 cái công ty game 54 ở giữa hoạt động vào khoảng tuần này ngày 8 giờ tối chính thức khai mạc kỳ hạn 14 n g à y hoạt động trong lúc đó dự thi trò chơi toàn bộ miễn phí dung loạn cuối cùng hái được vòng n g u y ệ t quế nhà thiết kế sẽ bị trao tặng siêu tân tinh nhà thiết kế s ư ơ n g hảo cũng tại trên đầu trang chủ lấy hoành phi hình thức đẩy đưa 30 ngày ban đêm ánh chiều tà le lói mà n đêm rung ô xuống một trận long trọng trò chơi nhỏ tết mừng năm mới đúng hẹn mà tới sắp khai mạc Cá một lần lại một lần mà đổi mới nghệ du trên đầu trang chủ mà một đám trò chơi người chơi cùng trò chơi kẻ yêu thích nhóm cũng đều nhao nhao chờ hoạt động khai mạc đến mức tiểu hát hộ tạm tập trở trò chơi truyền thống trên diễn đàn đối với năm nay khai phát lễ thảo luận càng là đã đạt tới đỉnh phong đại gia nhau nhau suy đoán lần này hoạt động h ấ p mã rốt cuộc sẽ xuất tự phương nào siêu tân tinh nhà thiết kế vong nguyên quế lại đem hoa rơi vào nhà nào cùng cụt cùng cụt đồng hồ chuyển động âm thanh tại ấm áp phấn nộn trong phòng vang lên kim dây từng giờ từng phút mà chuyển động cuối cùng tinh chuẩn chỉ hướng tám giờ phương hướng cùng lúc đó chính nằm ở trên giường vậy lên một đôi b à n chân nhỏ truy kịch thiếu nữ trong đầu một tiếng thanh t h ủ âm thanh nhắc nhở vang lên đinh lượt này đầu tư mở ra hạng mục vàng sở vị v ọ t hạng mục đầu tư kim lệch hai mươi vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lệch hai trăm vạn nguyên kết toán còn thừa thời gian mười bốn ngày một giờ không phân không dây chương hai mươi bảy loại ma di ô trò chơi chương hai mươi bảy loại ma di ô trò chơi a có tỷ tỷ t a đây soát đi ra cá mập lây dễ ảm sân thượng đại t r u nữ hoàng thạch lục lục cùng vương ra tráng tráng trực tiếp gian hai người là chị em ruột bình thường có thời gian thì sẽ một bắt đầu kết nối mãi lây dễ ảm hôm nay cũng không ngoại lệ nghe được trong k ê n nói chuyện đệ đệ nhắc nhở lục lục cũng vội vàng đổi mới một cái hạ giới mặt ngay sau đó chỉ thấy nghệ du trên đầu trang chủ dĩ nhiên đổi thành loẹ l o ẹ n trò chơi nhỏ khai phát lễ hoạt động trang địa ta đây cũng x o á t đi ra hoa、wow. nhìn xem rực rỡ muôn màu chủ giao diện lục lục có chút hoa mắt thật nhiều trò chơi ta lựa chọn khó khăn chứng trọng phạm nghe nói là có gần sáu trăm trò chơi dự thi tráng tráng nói ra thật có điểm không biết nên chơi trước cái nào nếu không trước tìm xem online đi hai ta cùng nhau chơi bỏ biết lục lục đề nghị được a tráng tráng lên tiếng tiếp theo bất quá chốc lát đã tìm được mục tiêu ai tỉ ngươi lục soát tinh mang trò chơi bọn họ lần này ra giống như chính là một online trò chơi tinh mang lục lục có chút ngoài ý m u ố n tinh mang không phải sao rất lâu năm công ty game sao lại còn có thể tham gia hoạt động lần này a vừa nói lục lục một bên đang lục soát cột bên trong thâu nhập tinh mang trò chơi lục soát giao diện lập tức nhảy chuyển đi ra quả nhiên chỉ thấy tinh mang trò chơi dưới cờ một cái tên là huynh đệ đại mạo hiểm trò chơi tham gia lần này hoạt động ta dưới tốt rồi trò chơi không lớn chốc lát lục lục liền hoàn thành lắp đặt ok ta mời ngươi g a nhập gian phòng bên kia t r a n g t r a n g cũng sáng tạo tốt rồi gian phòng đem tỉ tỉ kéo vào trò chơi vừa tiến vào trò chơi lục lục cũng cảm giác một cô quen thuộc m ù i vị đập vào mặt dàn bút họa thô giác phong cách vẽ một đen một trắng hai cái biểu l ộ ngưng kết hai cái tiểu nhân nhi tràn đầy dấu chấm hỏi tấm gạch treo ở giữa không t r u n g không có hảo ý vân đoá từ không trung thổi qua tất cả tất cả cũng là quen thuộc như vậy cái này ma di o tiếp theo làm sao nhìn ra được trước đó ma di o cho lục Lục tạo thành không cẩn thận lý bị thương dẫn đến nàng vừa nhìn thấy loại này phong cách vẽ liền hơi tờ tờ s ờ xem ra hảo hảo quen thuộc không phải sao trắng trắng nói ra ma dio không phải sao tinh mang đây chỉ là phong cách vẽ cùng ma dio tương đối cùng loại a nói chuyện hai người đăng nhập vào trò chơi ngắn ngủi hắc bình bên trên một cái tiểu bạch người sau lưng viết ít ba chữ ngay sau đó tiến vào trò chơi chính thức hình ảnh từ trắng trắng điều khiển tiểu bạch người đứng ở một c h u ô i dấu chấm hỏi tấm gạch phía dưới phía trước là hai cái chậm rãi đi tới tiểu quái ách cái này giọng nói trong kinh nói chuyện trắng trắng âm thanh hơi chần chờ cho nên cái này online ý tứ chính là cùng ma dio một dạng một người ba cái mạng thầy phiên chơi a thoạt n h i n là lục lục cũng có hơi thất vọng bất đắc dĩ cười một tiếng mọi người bắt đầu biểu diễn đệ đệ cái này có gì cũng biểu diễn t r á n g t r á n g cười ha ha ta đánh c ự c chỉ cần ta nhảy lên đụng cái kia dấu chấm hỏi tấm gạch ta liền phải chết nói chuyện chỉ thấy t r á n g t r á n g điều khiển tiểu bạch người thả người nhảy lên tinh chuẩn chìa vào tấm gạch phía trên b à ảnh tấm gạch tại chỗ bạo tạc chính như t r á n g t r á n g đoán trước một dạng đem hắn nổ chết ngươi xem đi t r á n g trắng mảy may không buồn thậm chí hơi mơ cười ta trực tiếp chính là một cái khám phá cắt lợi hại ngươi lục lục cười khúc khích nói tựa như ngươi nhiều lần đều có thể dự phán lên mắt lợi hại như vậy qua ma di ô ải thứ nhất phế hơn bốn mươi cái mạng h ừ m tỷ ngươi lời nói này đối mặt tỷ tỷ nghi vấn tráng tráng một trận lưỡi ta hiện tại đã là thân kinh bất chiến không tin ngươi xem l ấ y à ta nói nơi nào có hố chỗ nào khẳng định thì có hố nói xong chỉ thấy tráng tráng phi thân hướng về phía trước trên đường đi tinh chuẩn dự phán cái này cái ống bên trong sẽ bay ra tới quái vật cái này dấu chấm hỏi không thể đỉnh trên trời biết đến rơi xuống một hàng quái vật đụng phải đám lây liền sẽ chết rất nhanh tại tráng tráng bình luận dưới ba cái mạng tất cả đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn khán giả t r ợ t cảm thấy k ẻ nhạt vô vị cảm giác có chút nhàm chán à, đúng vậy à, làm sao trước đó nhìn ma di o không loại cảm giác này xác thực mặc dù hình ảnh cùng cách chơi cùng ma di o không có sai biệt nhưng mà tổng cảm thấy thiếu chút gì giống như không có cái t i a mùi vị nói khó đi giống như cũng không phải rất khó không có ma di o lúc trước tiết mục hiệu quả à, là bởi vì tráng vương gia bị mài luyện ra sao báo chơi nhìn xem mưa đạn bên trên nghị luận ở mỹ lục lục thật ra cũng rất kỳ quái rõ ràng cái trò chơi này nhìn qua cùng ma di o cũng không cái gì khác nhau vì sao cũng cảm giác không có ma di o chơi vui đ â u liên t ổ n g cảm thấy giống như kém chút cái gì vẫn là c h á n g tráng bén mẹ hơn ta nói cho các ngươi biết kém cái gì đi nhìn thấy mưa đạn bên trên thắc mắc c h á n g tráng giải thích nói trò chơi này mặc dù nhìn qua hình thức cùng ma di o không sai bịt lắm nhưng ở chướng ngại phương diện thiết kế cùng ma di o kém không phải sao một chút điểm là một cái hơn hai trăm cái mạng thông quan sở chệ ạ mẹ đối với ma di o trò chơi này c h á n g trắng có tuyệt đối quyền ủy quyền lên tiếng ma di ô chướng ngại thiết kế là phi thường có l o g i nhà thiết kế bình thường biết trước dùng một cái giảm mồi dẫn dụ người chơi mắc lửa về sau lại dùng chân chính chướng ngại đem ngươi vây khốn hoặc là hố chết có thể nói gần như người chơi mỗi một lần dự phán đều bị nhà thiết kế dự đoán trước cho nên hắn có thể đem ngươi làm đất chết đi sống lại nói đến đây trắng trắng lời nói xoay chuyển vừa chỉ chỉ trước mặt đại mạo hiểm nhưng cái trò chơi này nói trắng ra là liền là lại chồng chướng ngại mỗi cái chướng ngại ở giữa liên hệ không mạnh thậm chí có thể nói không có liên hệ sở dĩ các ngươi cảm giác không dễ chơi không tiết mục hiệu quả cuối cùng cũng là bởi vì cái này nhà thiết kế game bị t à dự đoán trước làm nhà thiết kế cái b ấ y bị người chơi tùy tiện xem t h ấ u vậy cái này chủng loại hình trò chơi cũng liền đã mất đi niềm vui thú mấy câu nói giống như thể hồ quán đ ỉ n h mưa đạn nhao nhao tình n g ộ không hổ là từ nhỏ đã vụng trộm chơi game tráng vươn ra nói một chút đều đúng à. hắn đối với trò chơi lý giải vẫn luôn rất đi tiểu tính hiểu sâu làm cho người đau lòng không hổ là đã từng đập nát qua bàn phím nam nhân trò chơi lý giải chính là cao xác thực trò chơi này chướng ngại thiết kế thật sự là quá lưu vô biểu diện nói rõ nhà thiết kế trình độ giống như ta chỉ có thấy được ma di â khó nhưng lại không biết ma di â vì sao lại khó lại tốt chơi k h i ê n đi k h i ê n đi Cái á tiếp theo a tỉ tỉ. Đi theo tỷ tỷ. t A qua r người tráng thích, fan này giải m a đạn khán c nghĩ rốt c được, có chơi điểm như thường thường người nhìn không phòng bán phá gì lạ, lấy làm a là tỷ tráng tráng ta bảy tuổi liền bắt đầu chơi game hắn có thể đem ta làm đất như vậy b ị t khuất nhất định là có chút trình độ ở trên người phốc phốc tráng tráng lời nói chọc cho lục lục mượn cười tiếp theo ánh mắt sáng lên ai đúng rồi nói ra ma di ô bọn họ cái kia công ty có không có tham gia lần này khai phát lệ à, ta nhớ được nhà kia công ty cũng là mới thành lập công ty game đâu một nhắc nhở như vậy t r á n g t r á n g cũng là vỗ bàn tay một cái a đúng a làm sao đem bọn hắn quên rồi phải biết hoàng kim chi phong xuất ra hai trò chơi đều để cho hắn chơi đến không diệm nhạc hồ nghĩ vậy chỉ thấy t r á n g t r á n g tắt đi tinh mang trò chơi xuất phẩm huynh đệ đại mạo hiểm ngược lại lần nữa mở ra nghệ du trên đầu trang chủ ấn mở lục x o á t cột ếch công ty kia t ự như là gọi hoàng kim chi phong a có Chỉ thấy lục xoát cái ghi chú, khai phát cột một chú, dưới, ghi khai lục ễ hoạt chữ chơi hiện, chương kích. Chương kích. phân phòng chơi. đạn xạ đạn xạ Lại là một phân giải phòng trò xuất vọt một trò động Đơn đơn vàng giản giản, giải vì là sở mưa mưa l l ụ có c chút ngoài ý muốn dù sao bây giờ trên thị trường phân giải phong tác phẩm cũng không thấy nhiều hoa chất vẫn rất tốt nghe được lục lục lầm bẩm mưa đạn bên trên nao n h a o đánh ra dấu chấm hỏi tỉ tỉ có phải hay không chóng một giây trước phân giải phòng một giây sau hoa chất tốt ha ha ha ha, ha, ha người quản gạch men này nhân vật gọi hoa chất tốt không hiểu a các ngươi những cái này p h á giả cái này cùng hoàng kim chi phong trước hai trò chơi so ra họa chất không phải sao tốt hơn sao cái kia xác thực dù sao trước hai trò chơi một cái người que diêm họa công một cái ở trước mặt xuyên mô hình ha ha ha ha ha góc độ thanh kỳ vậy mà vô pháp phản bác mỗi trò chơi một cái tiểu tiến bức đúng không ha ha ha ha ha chiếu ngươi nói như vậy hoàng kim chi phong ngày sau còn có thể ra lần thời đại đại tắc rồi cho bọn hắn thêm ức điểm chút thời gian mưa đạn cười cười nói nói bất quá mặc dù trò chơi này áp dụng là nhìn qua tương đối thô g á p phân giải phong nhưng mà chính như đầu kia mưa đạn nói khách quan vũ hạ cơ bá họa ma di ô cùng ở trước mặt xuyên mô hình sa điêu ai là cha mà nói cái này vàng ở sở vị vọt cũng là rất có tiến bộ bất quá cảm giác cái này phong cách vẽ không quá giống là sa điêu trò chơi a sáu lục biên đao loạn trò chơi vừa nói trước đó hoàng kim chi phong ra trò chơi có thể một cái so một cái trừu tượng chẳng lẽ nói lần này chuyển biến phong cách vừa nói trò chơi cũng đao loạn hoàn thành thể lượng hoàn toàn như trước đây không lớn mà theo trò chơi khởi động phối nhạc vang lên lục lục lúc này chính là ánh mắt sáng lên sống động tám bi tâm nhạc mang theo phục cổ khí tức đập vào mặt giống như là lập ra một bản phụ bụi sách một dạng để cho người ta lập tức liền trở về rất nhiều năm trước hoa lục lục cực kỳ kinh hỷ cái này âm nhạc game hai ấy cảm giác có điểm giống là đỏ trắng máy phong cách lục lục không hổ là lão nghiện n ẹ t người mắc bệnh không sai cái này v ả m sợ vi vọt cố thịnh vì phối hợp phục cổ phong cách cố ý sử dụng đỏ trắng máy thời đại tám bi tâm nhạc tiết tấu cùng giai điệu phong cách đều n ó i theo năm đó cực thịnh một thời hồn đấu la hơn nữa c h ỉ n h thủ khúc toàn bộ đều là từ trò chơi trong nhà xưởng chuyên môn làm trò chơi phối nhạc đại thần bạc gốc chỉ là cái này một bài từ khúc liền sai dự toán gần một phần ba biến đổi pháp mà đốt tiền chứ cố thịnh là có chiêu đương nhiên dũng tâm như vậy chi tiết tự nhiên cũng đưa tới vô số mưa đạn người xem thưởng thức và c ộ n m ì n h nổi r a gà đi lên cảm giác về tới khi còn bé chơi vui chơi vui cái này phối nhạc có chút đồ vật đại nhập cảm rất mạnh ta đã bắt đầu trên dưới trên dưới trái phải phải trái á bạ mở ra đi có ý tứ khơi hại phân giải phong xứng tám vị âm nhạc hoàng kim chi phong đây là muốn đem phục cổ tận cùng tiến hành cũng bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy phân giải phong trò chơi mẫu chất là trò chơi này xem ra chất lượng vẫn rất châu bò thật dụng tâm cái này nhà thiết kế có chút đồ vật xác thực muốn chỉnh việc có làm việc muốn nghiêm chỉnh có nghi liền hướng cái này âm nhạc ta cũng phải tặng một phiếu mưa đạn bên trên khán giả kinh h ỉ vô cùng ấn tượng đầu tiên cực dây mà lục lục bên này cũng đăng nhập vào trò chơi trên tấm hình bốn cái được tuyển chọn nhân vật xuất hiện theo thứ tự là cầm roi chiến sĩ sử dụng pháp trượng pháp sư b ắ n ra phi đao thích khách cùng một cái sử dụng kỳ quái hình thoi phủ văn công kích phủ văn sư nên chọn cái nào nhân vật đâu tráng t r á ngươi n g tuyển ai vậy lục lục tại giọng nói trong kinh nói chuyện hỏi đệ, đệ ta tuyển pháp sư còn dùng rất tốt chính là tốc độ công kích có chút ai ai ai đừng đụng ta đừng đụng ta bên kia tráng, tráng hiển nhiên đã mở chơi nghe vẫn rất kịch liệt lục lục có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn t u y tiện lựa chọn ban đầu vị thứ nhất nhân vật doi ca chỉ ngươi đi cơ sở nhân vật trên lý luận loại nhân vật này hẳn là thuộc tính tương đối cân đối loại kia thích hợp khai hoang vừa nói điểm kích xác định tiến vào trò chơi hình ảnh loại lên nhìn xuống sừng trong tấm hình một cái cầm roi gạch men nhân vật xuất hiện ở trên cỏ xem ra ngớ ngác một giây sau chỉ thấy hắn rút ra bên hôm roi lan không huy động đùng một cái một tiếng giật một cái không khí a lục lục xứng sở tự động công kích a nàng rõ ràng cái gì đều không theo nhưng người vật lại bản thân phát động công kích cái kia ta cần muốn làm gì đây nói chuyện lục lục thử nghiệm chuyển động một chút tay cầm chụp hay roi ca cũng đi theo đung đưa trái phải một lần mà trừ cái đó ra mặc cho lục lục lại thế nào thử nghiệm cái khác vụ án roi ca cũng không động tác khác ta đi lục lục kinh hãi trò chơi này ta liền chỉ có thể điều khiển trên dưới trái phải a mới nói trò chơi này không ngay n g ắ n cổ ngươi liền cho ta tới một loại này thiết lập tráng, tráng. trò n g t r chơi này chỉ có thể trên dưới trái phải di động lục lục có chút khó có thể tin nàng cho tới bây giờ không chơi qua như vậy đơn giản trò chơi không ngừng a trong giọng nói tráng tráng âm thanh chuyển đến không phải sao còn có thể hướng xéo xuống bốn phương t á m hướng di động nha lục lục khác nhau ở chỗ nào sao trò chơi này đây cũng quá đơn giản đơn sơ a lục lục thật sự là không thể tin được một cái nhà thiết kế vậy mà có thể lười tới mức này hắn thậm chí đem công kích đều làm thành tự động nhìn qua liền thật n h ả m chán t ô ta một chút thao tác đều không có ta chơi cái gì a đang muốn nổ nước b ọ n chỉ thấy trong tấm hình mấy cái rơi hút máu vây quanh bị đánh gây lục lục vội vàng chuyển động chụp bay hướng bên cạnh trốn một chút theo r n chuyển dịch giữa, r trên a màn hình phương thanh điểm kinh nghiệm tràn đầy âu vồng hình ảnh tạm rừng đầy trời đá quý động họa đặc hiệu dưới một cái bổ bụt xuất hiện ở trong màn hình nha lục lục bị giật này mình đây là chỉ thấy cái kia b i bụt bên trong ba cái trang bị vật phẩm xuất hiện phục chế khí chim hòa bình giá cắm đến Thăng cấp liền làm rơi đổ. lục i rơi ề n làm l đồ. lục cả kinh nói trò chơi này cũng quá đơn giản vừa nói lục lục tại ba cái tuyển hạ n g bên trong lựa chọn phục chế khí hiệu quả là phục chế một lần công kích nhưng mà mới tuyển định hoàn tất chạm mặt chính là ba cái con rơi đánh tới ai lục lục phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi hướng về phía sau rút lui nửa bước nhưng không ngờ sau lưng lại cũng có ba cái con rơi xông tới x o n g đời lục lục căng thẳng trong lòng trước có chặn đường phía sau có truy binh đột nhiên gia tăng q á i vật số lượng để cho nàng có chút khó mà chống đỡ nhưng mà ngay tại nàng lui không thể lui mắt thấy liền muốn đụng vào cái vật thời khắc phích một đường bóng roi đông nhiên tại roi ca sau lưng xuất hiện đem ba cái con rơi đánh g i ế t trong chớp mắt、oh, thở thở thở thở thở. lục lục vui mừng quá đỗi phục chế khí ta dựa vào cái này phục chế khí thật là lợi hại phòng chế ra một lần công kích lập tức giúp nàng hóa giải quất cảnh mắt thấy lại là ba khối kinh nghiệm đ á quý rớt xuống đất lục lục vội vàng đi lên ăn hết hiểu h i ể u các bằng hữu mắt trần có thể thấy tăng lên để cho lục lục có chút thích loại này thăng cấp k h á i cảm trò chơi này đơn giản chính là thăng cấp ba tuyển một nhà chờ ta đẳng cấp cao rồi ba t ba ba chính là một trật tiên còn không đợi nàng nói xong lục lục tiếng vui mừng âm thanh liền n g ẹ n tại trong cổ họng bởi vì một giây sau chỉ thấy vô số con rơi xuất hiện ở màn hình xung quanh chừng mấy c h ủ bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng nàng vây dết tới thanh thế to lớn lúc này lục lục mới đột nhiên nhớ tới trò chơi đao loạn giao diện bên trên cái kia không đáng chú ý nhãn hiệu mưa đạn x ạ kích chương hai mươi chín một con rơi vào cây xương rồng trong đống chó chuối chương hai mươi chín một con rơi vào cây xương rồng trong đống chó chuối không phải không phải không phải sao chờ một chút chờ một chút lục lục luống cuống tay chân c h ắ c không được nàng trước đó vẫn rất nghi ngờ trong lòng tự nhủ mưa đạn xa kích tại sao không có mưa đạn đâu những cái này con rơi quái xem ra đều ngây ngốc xứng sở cũng sẽ không công kích nguyên lai、like、nhà cấp ngơi ư cái gọi là mưa đạn là mẹ nó quái vật tạo thành a chiến thuật biển người mắt thấy tầng tầng lớp lớp con rơi xuống tới lục lục đỡ cảm giác bồi dối lúc này nàng mới rõ ràng trò chơi này vì sao chỉ thiết trí di động hóa bởi vì người chơi trong cùng một lúc muốn làm việc thực sự nhiều lắm không chỉ có muốn tránh chuyển x â dịch tránh né quái vật công kích còn muốn bảo trì công kích trình độ tạo thành hữu hiệu đánh、giết. c à nhìn g p ả i thời khắc h n chằm chằm chí còn khắc chú thủy triều, tìm đột phá khẩu. Thậm chí còn gặp thời khắc chú ý kinh nghiệm tìm quái quý triệu, đá rơi vật đột gặp ý xem u hiệu. ố n dành thời gian đi lên nhặt. g thời Bất có thể đi đ Có lục lục cho Nhìn vội vàng. Nhìn xem trong trực tiếp gian bối rối không thôi luôn cuống tay chân bị quái vật chạm thử liền hoa hoa thét lên lục lục mưa đạn lập tức tràn đầy một mảnh khoái hoạt bầu không khí ha ha ha ha ha, ha. kinh đ i ể n chiếu cố đầu không để ý đi. quái vật này số lượng cũng quá khoa trương đi ha ha ha ha ha h o i đều vòng bốc k h i kể chuyện cười trò chơi này cũng quá đơn giản đi đầu chó lục lục nhìn thấy không phải cho ngươi cái cấm ngôn phần món ăn không có việc gì nàng hiện tại không có thời gian nhìn mưa đạn ha ha ha ha ha chết cười doi ca tỷ tỷ ngươi có phải hay không trào phúng nhà thiết kế cái này cường độ làm sao một lần liền lên tới con rơi quái cho ngươi một chút tiểu tiểu dị thế giới chấn động doi rút màu đen đồ vật xin hỏi nơi này là mẹ quốc nông trường sao ha ha ha ha thảo cái này trò cười cũng quá đ i a n g ụ đại l ã o sư ngươi biết ta muốn hát cái gì cơ chí ta sớm muộn chết cười tại trong màn đạn n tỷ tỷ là trực tiếp chết ở trong màn đạn ha ha ha ha ha ha mưa đạn bên trên hoan thanh tiếu ngữ trực tiếp gian kêu sợ hãi liên tục Thủy t lục lục nhất nhất Ai ề uuuu ừng a ma ơi giống như là một con tiến vào cây xương rồng trong đống cho chuối cứ việc theo tới thăng cấp cũng vì nàng mang đến một chút vũ khí cùng bị động đạo cụ nhưng dù sao lục lục là lần đầu gặp gỡ cũng không hiểu rõ rốt cuộc cái nào đạo cụ lợi hại hơn một chút thêm gì nữa đạo cụ đều muốn thử xem tham thi thâm dẫn đến chiến đấu càng căng thẳng cuối cùng tại một đợt xảy ra bất ngờ con rơi chế tài dưới ôm hận đổ xuống ai nha lục lục không cam lòng vỗ bàn một cái mà nghe được tỉ tỉ bên này động t ĩ n h trắng tráng thì là nhìn hơi hả hê biết rõ còn cố hỏi nhà tỉ tỉ ngươi sẽ không chết ta tức g i ậ n đến lục lục nghiến răng nghĩ lợi a là thế nào ngươi đây ngươi có phải hay không đều nặng mở một lần trắng trắng so với nàng tiến vào thời gian trò chơi sớm một chút lục lục cho rằng làm gì đệ đệ đều khó có khả năng tại lần đầu gặp gỡ tình hồm giới mạnh hơn nàng bên trên bao nhiêu nhưng mà liền nghe giọng nói trong kinh nói chuyện trắng trắng hát hát vui lên không có ý tứ ngao tỉ tỉ ngài nếu như có rảnh rỗi lời nói hoan n g h ê n tới ta trực tiếp gian chỉ đạo một lần trắng trắng giọng điệu khoe khoang đến cực điểm tiện tiện tới chỉ đạo một lần ta làm sao nhanh như vậy kết thúc trò chơi ha ha ha ha. nghe vậy lục lục kinh nghi người còn chưa có chết nói chuyện tại lòng tò mò s u thế giới sáu sáu giờ vào nhà mình lao đệ trực tiếp gian đã thấy trong màn hình trắng trắng cầm trong tay p h á p trượng quanh thân một vòng tỏi hào con quay xung quanh những nơi đi qua nhất định không có một mặt cỏ con rơi quái liên miên thành phiến đổ xuống mà khoảng cách xa một chút con rơi cũng sẽ bị trong tay hắn pháp trượng phát ra bắn pháp cầu đánh tan thậm chí trên đầu hắn sẽ còn thỉnh thoảng bay ra ba thanh diệu giống thiên nữ tán hoa mở dạng đập chết cá lọt lưới đến mức trắng tráng thì l à c kêu la o g sòm một đường mạnh mẽ đâm tới đinh đinh đinh hấp thụ kinh nghiệm đá quý âm thanh bên t a i không rước vu hồ sảng khoái trò chơi này thật là có một loại không h i ể u sảng khoái cảm giác tốt giải áp lục lục cái này mẹ nó cùng ta chơi là một cái trò chơi vì sao hắn trò chơi xem ra như vậy sảng khoái t h ấ thế trực tiếp gian khán giả cũng là một trận kinh ngạc b ộ c tráng vươn ra nhân vật này thật mạnh mẽ、à. cắt cỏ vô song sao đây là cảm giác cùng lục lục chơi đều không phải là một cái trò chơi ha ha ha ha ha trò chơi phong cách cũng thay đổi ta dựa vào cái tia tỏi hào quang là cái phạm vi tổn thương thật mạnh tiểu quái đụng phải sẽ chết ngưu tráng vương ra bên này mới là trò chơi chân lý à xác thực sáu lục tỷ bên này át chủ bài chính là một cái bế khuất thấy không tỷ tỷ t h a n h thạo tráng trắng có thể so sánh lục lục t h ô n g dòng nhiều nhìn thấy tỷ, tỷ tiến ỷ t nhập trực tiếp gian đắc ý hơn ta liền không hiểu rồi liền trò chơi này nào có độ khó đây không phải là cái không nào cắt cỏ giải áp sảng khoái bơi sao người xem ta có áp lực sao trò chơi này nhất định chính là đang khiêu khích ta trò chơi công nhưng mà còn không đợi hắn đắc ý xong biến cố phát sinh theo thời gian trò chơi đến mười phút đồng hồ chỉ thấy một vòng hoa ăn thịt người đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh t r á n g tráng s ữ n g sở ai mới quái vật nghi ngờ ở giữa t r á n g tráng vô ý thức muốn tìm kiếm đột phá khẩu thông qua mười phút đồng hồ dung o ạ n hắn cũng nắm giữ cơ bản trò chơi này một cái tiểu kỹ xảo cái kia chính là để cho mình tùy thời bảo trì di động không muốn rơi vào quái vật chiều trong vòng đây mà lần này hoa ăn thịt người g á n lâm chán tráng, tráng vô ý thức vẫn còn muốn tìm đột phá khẩu có thể một giây sau hắn phát hiện một cái làm cho người kinh khủng sự tình ta dựa vào đợi lát nữa đã thấy cái kêu hoa ăn thịt người vòng vây vậy mà không có một chút khe hở giờ phút này giống như là một cái không ngừng nắm chặt cái bẫy một dạng không ngừng thu nhỏ p h ạ m bi hướng hắn áp sát tới vừa mới còn chuyện trò vui vẻ tráng tráng một lần liền hoàng ai ai ai ta dựa vào không phải đâu đừng đừng đừng chơi xấu a t a đây làm sao ra ngoài a mà đang khi hắn thất kinh tìm kiếm khắp nơi đường ra thời điểm theo màn hình thị giác di động một cái càng làm hắn tuyệt vọng tình huống xuất hiện một cái chừng ba cái hắn như vậy lớn cự hình b ỏ ngựa bước qua hoa ăn t h ì người bắt đầu hướng hắn phương hướng tiến tới gần giờ phút này t r à n g tráng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là d â y gai chuyên chọn mảnh xử xong vận rủi chuyên tìm người cơ khổ ta dựa vào lại tới giờ khác này đã từng bị ma di o thức liên hoàn kế chi phối hoảng sợ lần nữa giáng lâm không phải sao có bị bệnh không mắt thấy một mảnh tốt đẹp tình thế chuyển tiếp đột ngột t r à n g tráng có chút sụp đổ rõ ràng năm giây trước đó hắn còn mạnh mẽ đâm tới thể nghiệm cắt cỏ khói c à n đâu làm sao trong n h á n mắt thịt này giống như mánh mã tượng một dạng vô số tổn thương con số đánh lên đi đều thản nhiên bất động bột liền phụ xuống hơn nữa hắn còn lui không thể lui tranh cũng không thể tránh trước mắt tráng tráng lâm vào nguy hiểm lục lục hăng hái yêu tráng tráng a làm sao bây giờ nha đây không phải là một cắt cỏ sảng khoái bơi nha chuyện gì xảy ra nha đánh như thế nào bất động b ộ t b ó t âm dương q u á i khí thẳng chọc cho trực tiếp gian người xem vô b ả n cùng thiếu ha, ha ha ha ha ha cho tới bây giờ không thấy lục lục như vậy âm dương q u á i khí qua đại thu đến báo thuộc về là chết cơi ta át chủ bài một cái tỷ bạn đệ cùng tương thân tương ái người một nhà thuộc về là quá âm dương tỷ cảm giác tráng vương ra mặt đều muốn bị khí lục bất quá cái này về độ khó đến quá nhanh xác thực có phải hay không độ khó không điều chỉnh tốt ta cái này t r ê n l ệ n h cũng quá lớn có hay không một loại khả năng mười phút đồng hồ trước đó thật ra cũng là nhà thiết kế chuẩn bị cho ngươi thời gian nước ấm nấu hết đúng không thảo nghe chính là ma di ô nhà thiết kế sẽ làm ra giải quất n h ì xác thực cái này bức nhà thiết kế luôn luôn đều rất t ấm phủ hắn quá hiểu người chơi trong lòng xong đi nói chuyện chỉ thấy trong tấm hình vừa mới còn diếu võ dương ai t r ẳ n g tráng bị buộc tại trong góc sau lưng hoa ăn thì người để cho hắn lui không thể lui chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự hình bọ ngựa bột một chút xíu tới gần gian giắc cự hình bọ ngựa l ư ờ i hái huy động bất quá trong nháy mắt t r à n g tráng điều khiển pháp sư liền đầu một nơi t h â n một mẹo ghệ mẹo vờ b à ảnh theo trò chơi kết thúc t r à n g tráng bỗng nhiên vô bàn một cái phát ra không cam lòng g ầ m thét a a a a a ta vừa mới bắt đầu sảng khoái a lại đến hôm nay ta nhẫn không hơi hơi chương ba mươi mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chương ba mươi mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chàng tráng, tráng phát ra không cam lòng gấm thét tại chỗ mở lại lục lục mặc dù cười rất lớn tiếng nhưng cũng lần nữa bước lên một vòng mới trò chơi hành trình không thể không thừa nhận đây là một cái ma tính trò chơi lần đầu gặp gỡ phía dưới có lẽ ngươi biết cảm giác nó vô luận là hình ảnh vẫn là thao tác bên trên đều vô cùng đơn giản thậm chí có thể nói là đơn sơ nhưng cũng chính là bởi vì như vậy đơn giản thao tác mới có thể nhường ngươi đem một lần lại một lần thất bại quy kết làm vận khí không tốt sau đó quay đầu mở ra chơi một ván đồng thời tin tưởng vững chắc bản thân lần này tuyệt đối thiên hồ thật ra trò chơi này bản chất cùng viên bi máy chơi lên một dạng viên bi phát xạ là không có bất kỳ cái gì thao tác chi phí cùng cái gọi là kỹ xảo người có thể làm chính là đem viên bi đánh sau khi đi ra ngoài nhìn xem nó xuyên qua cái này đến cái khác chướng lại tự nhiên tung tích sau đó tại nó lọt vào phía dưới tích phân túi nháy mắt phát ra vô năng cùng n ộ hoặc là kinh hỷ r e o họ thậm chí ở hình ảnh kích thích phương diện này bên trên vàng sở vị vọt còn xa siêu viên bi trò chơi l o ạ loại ánh sáng hiệu cùng công kích mưa đạn không chỉ có thể nhường ngươi trực quan mà cảm nhận được bản thân trưởng thành càng là sẽ ở liên miên thu hoạch quái vật quá trình bên trong cho người chơi cực độ giải áp thể nghiệm từ địch mạnh ta yếu đến đánh bạc mạnh lên đến đảo ngược thu hoạch lại đến địch mạnh ta yếu động thái độ khó điều chỉnh Biết lần lượt đem cảm người giá chơi khoái quắc thăng r ị kéo cao, c làm o cả trò chơi trò h cấp ba tuyển vừa cùng bảo dương mở ra đều giống như cạo cạo vui sổ số một dạng tràn đầy sự không chắc chắn không ngừng bài tiết đỏ và mì nẹ biết kéo dài kích thích vỏ đại não để cho người ta muốn ngừng mà không được trắng trắng cùng lục lục chơi điên từ tám giờ tối bắt đầu mãi cho đến m ộ ư ơ i hai giờ trọn vẹn bốn giờ mặc dù trò chơi này cũng không có online nhưng hai người vẫn là thông qua giọng nói kênh đánh ra hai người trò chơi cảm giác thỉnh thoảng lẫn nhau trả phúng thỉnh thoảng giao lưu vũ khí cường độ chơi không d i ệ t nhạc hồ tê la om sòm giống như là tám tuổi năm đó lần thứ nhất kiến thức đến đỏ tráng máy một dạng tràn đầy mới lạ cùng tràn đầy nhiệt tình đây là đ ộ c trúc tại trò chơi người chơi thuần túy niềm vui thú đây là một cái hoàn toàn vì thỏa mãn người chơi khoái cảm thuần túy trò chơi mặc dù đã là nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ nhưng hai người trong trực tiếp gian vẫn như cũng là nóng hừng hực nhất là lục lục trong trực tiếp gian ta dựa vào lần này tỷ tỷ châu bọ a quả nhiên vẫn là đoạt huy chương thăng vũ khí hiệu quả này càng ngày càng mẹ nó khốc miễn cảm giác lục lục đã nắm cái trò chơi này vốn cái giờ anh、em. lúc này trò chơi đã tiến nhập mười lăm phút dựa theo trò chơi thiết lập sinh tồn ba mươi phút mục tiêu đã hoàn thành một nửa trên màn hình đã tràn đầy quái vật mà lục lục đứng ở màn hình chính giữa không ngừng tránh chuyển xây dịch mặc dù giấu trong lòng cấp bảy roi cấp sáu thánh thủy cấp năm dịu cùng mát cấp thập tự gián nàng tổn thương tương đối có thể nhìn nhưng không chịu nổi quái vật thực sự nhiều lắm quả thực giống như là thủy triều một đợt nối một đợt từng đợt tiếp theo từng đợt tư thế kia thậm chí muốn so buổi sáng tám giờ đi siêu thị cấp t r ứ n g gà đại gia đại mụ còn kinh khủng hơn càng nguy hiểm hơn là lúc này trò chơi độ khó tựa hồ lại nên đón một đợt tăng lên vô số màu lục tà giáo đồ chen c h ú c mà tới không chỉ có lượng máu cao tới đáng sợ tổn thương càng là lượng lớn một đau nửa máu a a a a đừng nha đừng tới đây trong lúc nhất thời lục lục tiến thoái l ư ỡ n g nan quả thực không biết nên hướng bên nào chạy đ ầ khắp núi đồi quái vật bao vây gần như muốn đem toàn bộ màn hình đều lấp đầy xong rồi tỉ tỉ muốn đánh giám đi trong giọng nói tớ i nhìn lén tỉ tỉ trò chơi tiến độ i trắng trắng cũng phát ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác cẩm thanh thật đáng tiếc ca mắt cấp vũ khí muốn luồng công đi mà theo tráng tráng trào phúng chỉ thấy một cái khoảng cách lục lục gần nhất tiểu tinh anh quái bị đánh g i ế t một cái bảo dương rớt xuống đất ngươi đ ừ n g nội ngươi xem ta đây một cái bảo dương lịch thiên c ả i h bệnh lục lục nghiến răng nghiến lợi cố gắng chen qua quái chồng l i ề u mạng đủ bảo dương mà tráng trắng thì là cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào tỉ tỉ từ bỏ rẫy r i đi bảo dương mở ra cũng là điểm ấy đồ chơi ngươi xác định vừa nói lục lục cũng rốt cuộc lấy được bảo dương b ảnh theo pháo hoa bay tán loạn bảo dương mở ra giải lụa màu bay ngang ở giữa giống như là máy hoa quả rút thưởng một dạng động họa chuyển động trước đó lục lục cũng mở qua không ít cái dương cũng là một đầu màu l a m giải lụa màu nhấp nô ước chừng hai ba giây sẽ xuất hiện cuối cùng rút thưởng kết quả nhưng lần này chỉ thấy màu l a m giải lụa màu lăn trọn vẹn ba giây lại không chút nào dừng lại ý tứ t h ế sao lục lục xứng sở vừa muốn nghi ngờ đặt câu hỏi liền nghe trò chơi mở thưởng âm thanh lập tức sụp sôi đang đang đang Màu lam màu lụa lập giải tức ba i ế n thành b đầu màu tím giải lụa màu trực ạ i t o tiếp biến thành năm cái màu vàng kim giải lụa màu và năm cái lục lục thực sự không nhịn được trực tiếp hét lên nhà thiết kế là hiệu giúp thưởng mặc dù cũng không biết rốt cuộc rút thường kết quả lại là cái gì nhưng chỉ là cái này động họa cũng đủ để cho người ăn no thỏa mãn trong lòng chờ mong trực tiếp kéo căng mưa đạn cũng kinh hãi màu vàng kim ta dựa vào ô t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thở, đây cũng quá mẹ nó nguyễn kinh hãi ta dựa vào quá khoa trương cái này đặc hiệu ha ha ha ha ha, c u ộ c cái này động họa ai gặp ai không mơ hồ à có một loại mở ra năm trăm vạn cảm giác nhìn xem sảng khoái mẹ cái này nhà thiết kế tuyệt đối là một lao cực chó trong chấp nhóm này tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại kim quan sán sán giải lụa màu phía trên vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên lần này rút thưởng kết quả bọn họ tập trung tinh thần ngừng thở cuối cùng năm cái ban thưởng xuất hiện ở trên màn hình mà chính giữa rõ ràng là một cái tất cả mọi người chưa từng thấy qua vũ khí một chuôi sắc bén kim kiếm phía trên nở rộ l ó a mắt còn sáng ta dựa vào còn không đợi lục lục lên tiếng trang trang trước kinh hãi cái này cái gì đồ chơi vũ khí mới sao như vậy khốc u y ễ n lục lục cũng là rất kinh ngạc mở ra cá nhân bảng xem xét thanh kiếm lục lục nhìn xem cái kia chỉ có cấp một trang bị mới chuẩn bị đầu tiên là xưng sở ngay sau đó phát hiện cái vấn đề nghiêm trọng thế nhưng là nó giống như đem ta nguyên bản thập tự giá n ư ớ ta ta dựa vào nghĩ b ứ c h i n h đệ nàng đây chính là mát cấp thập tự giá a không chỉ có tổn thương có thể nhìn còn có đánh lui hiệu quả rất nhiều lần đều cứu nàng tại trong nước lửa kết quả đột nhiên đụng tới một cái vũ khí lại đem nàng dựa vào sinh tồn thập tự gián ướt càng kỳ quái hơn là cái đồ chơi này chỉ có cấp một ha ha ha ha trong trực tiếp gian lập tức buộc phát ra tráng tráng vô tình chế d â trận tròn mắt ta tỉ tỉ cấp một vũ khí đội cấp tám vũ khí mở lại đi đừng vúng đấy nghe lấy đệ đệ cười trên nỗi đau của người khác cười to nhìn nhìn lại khắp màn hình màn ha ha ha mưa đạn lục lục thật sự là nản trí không được bốn cái tiểu thời a nàng thậm chí ngay cả trò chơi quy định một nửa thời gian đều không có chịu nổi thua thiệt nàng trước đó còn nói trò chơi này đơn giản hiện tại xem ra nhất định chính là bản thân người chơi trong lịch sử trọng đại nhất một lần túi sạch bóng ai thở dài m ộ t hơi lục lục bất đắc dĩ đóng lại thanh trang bị xung quanh quái chiều tầm tầm lớp, lớp dương a n múa vớt tà giáo đổ dơ dao găm kinh dị đáng sợ khô lâu quái rêu võ dương oai liễu ra lịu rơi hút mọ không ngừng tới gần. lục lục đã đã mất đi hy vọng vung lòng ra chụp hay nhưng đứng tại chỗ trò chơi nhân vật chính vẫn còn ở không ngừng v ù n g vẩy lên r ồ i ném dịu như cái có thể bị giết chết nhưng lại vĩnh viễn sẽ không bị đánh anh hùng càng giống là mỗi ngày đều muốn gặp xã hội ra sức đánh lại như cũ kiên chỉ dùng khuôn mặt tươi cười nên đón mặt trời bản thân trong phút chốc lục lục trong óc hiện lên r ô m a n la lan m ộ t câu trên đời chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng liền là lại nhận rõ sinh hoạt chân tướng về sau ý nguyên yêu quý sinh hoạt có lẽ trò chơi mang cho người ta nhóm dẫn dắt cùng xúc động mãi mãi cũng giấu ở một chút nhìn như không đáng chú ý chi tiết bên trong mỗi người đ tại trong hiện thực ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không cơ hội đi trở thành một tên cao nào anh hùng nhưng trò chơi lại có thể ở cái này xã hội không tưởng bên trong giúp ngươi hoàn thành cái k i a giàu có chủ nghĩa lãng mạn s ắ p thái huế y tưởng mặc dù ngàn v ạ người n ta tới vậy sau một k h ắ c thanh kiếm giáng lâm theo một vệ kim quan g tại như nước thủy triều giống như trùng điệp quái vật bên trong bán ra chứng ba người cao to lớn kim kiếm tự chín ngày hạ xuống mang theo vô thượng thần uy quét ngang lượt vòng phiêu giật lộng lây thất thải quang hiệu phía dưới thanh kiếm kéo lây khiến quỷ hút máu tộc sợ hãi quang huy x ả qua giống như cắt cỏ đồng dạng lập tức đang trách trong biển cắt ra một đầu k h é nước ta dựa vào lục lục cùng tráng tráng chăm miệng một lời ngay sau đó chỉ thấy cái kia thanh kiếm phản phất có linh hồn một dạng lăng không b a y múa khoảng trừng hoành b ộ m nhiên như vào chỗ không người sát phạt lăng lệ xâm lược như họa mà vừa mới còn dương nhanh múa vớt bọn quái vật tại đụng phải thanh kiếm trong né mắt liền sẽ trong khoảnh khắc hồi phi ê n diệt lục, lục đều thử nghiệm di động một chút trục nghiệm động di quái vật h khoảng không phía nàng trường, trùng sát, đem quái hầu giết vật chém còn. liên miên thành phiến đổ xuống đá quý liên miên thành phiến rơi xuống kinh nghiệm tăng trưởng âm thanh giống như là một c h â m hạ dện lìn m ở dạng làm cho người tinh thần phân c h ấ n tim đập rộn lên mà theo lục lục kinh ngạc miệng há đến to lớn nhất một tiếng lộ v ẻ kích động tiếng thét trói t a i cũng vang vọng trực tiếp gian ngay không sinh ta thạch lục lục kiếm đạo vạn cổ như đêm giải kiếm tới oong p h ả n phất là cùng lục lục tâm ý tương thông chỉ thấy theo nàng một tiếng s ắ c lệnh thanh kiếm càng thêm sinh động đến mức lục lục vừa đi thoáng qua một cái ở giữa bọn quái vật liền thây ngang khắp đồng máu chạy và giảm mưa đạn lập tức manh động t hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ n ờ m ờ hờ hờ hờ t ờ h n hờ hờ hờ hờ hờ h c hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h n hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h t hờ hờ h mắt cấp tự động tấn thăng sao hẳn không phải là trước đó tráng vương ra cũng có vũ khí mát cấp thời điểm mở d ư ơ n g cũng không đi ra siêu võ đó là làm sao đi ra nhất định phải hợp kim c ó vàng cái dương sao ta chắc cái kia tỷ lệ cũng quá thấp ta xem hai người bọn họ bốn ấn giờ cái này là cái thứ nhất vàng cái dương cợt mờ n ở ta không chịu nổi cái đồ chơi này nhìn xem quá mẹ nó sảng khoái cái tiếp theo chơi đ bỏ đi ta cũng một bạo lực huyết khóc to lớn thanh kiếm siêu võ giống như là một cây k i ế p nổ một dạng lập tức đốt lên các người c r ờ i nhiệt tình người dù sao cũng là giác quan động vật làm thu hoạch khoái cảm cùng lộng lấy vũ khí đặc hiệu kết hợp với nhau hiệu quả không thua gì điện tử nì h trổ gần bơm để cho người ta hạ diện lìn tiêu thàng ăn no thỏa mãn lục lục kích động mưa đạn sôi t r à o t r á n g t r á n g mắt t r ợ n tròn không phải sao a t r á n g t r á n g nhìn xem trong trực tiếp gian kêu la ông sòm mạnh mẽ đâm tới tỉ tỉ phát ra không cam l ò n g lại không thể tưởng tượng âm thanh cái đồ chơi này làm sao hợp đi ra a làm một cái game c ổ người chơi t r á n g t r á n g gặp qua cao cấp trang bị hợp thành phương thức không thắng phong phú nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không hiểu thấu thăng cấp hình thức không có nhắc nhở không có báo hiệu cũng không có nói rõ thậm chí một điểm quy luật cũng không tìm tới trò chơi này hơi ý tứ a nhìn xem tỉ tỉ trò chơi hình ảnh tráng tráng đập t r ư t lưỡi không được ta phải nghiên cứu một chút trò chơi này rốt cuộc là làm sao hợp thành cái này siêu võ cũng quá lợi hại một đêm này là các người chơi trẻ chén say xưa đồng thời cũng là trò chơi vòng đêm không ngủ gần sáu trăm trò chơi liên quan đến hơn bốn trăm công ty game cùng nhà thiết kế chưa từng có mạnh mẽ tuyên truyền cường độ phía dưới ai đều muốn trở thành cuối cùng đoạt giải nhất người thu hoạch siêu t â n tinh nhà thiết kế xương hảo dù sao l i ê ngay tục một t h á n hoành phi đầy đ ư bất t là là đối với cá công nhân vẫn là công ty game, cũng là có thể ngộ nhưng là thể là, là kế tiếp thinh mang trò chơi phó tổng văn phòng trần hàng đi tới văn phòng trước tiên liền cho thân ở nghệ du sân thượng đảm nhiệm phòng thị trường tổng giám đốc điều hành tôn quốc bình gọi điện thoại tôn quốc bình năm nay nhanh chạy năm mươi xem như từ nghệ du sáng lập mới bắt đầu liền gia nhập công ty n g u lão qua nhiều năm như vậy tôn quốc bình vẫn luôn chưa từng rời đi phòng thị trường mà ở năm năm trước càng là tấn thăng làm phòng thị trường người đứng đầu quản lý toàn bộ sân thượng thị trường kinh doanh cơ chế định đoạt có thể nói là nghệ du bên trong số lượng không nhiều thực quyền phái cao quản một trong cũng chính bởi vì có cái thân phận này g i a trì trong nước rất nhiều trò chơi công ty đối với hắn cũng đều là không đúng túi đầu không lưng dù sao nhà mình trò chơi cuối cùng là phải bên trên nghệ du sân thượng nhà không đem tôn quốc bình đập thoải mái ngươi cũng đừng muốn tuyên truyền lĩnh vực mà chân hàng xem như tinh mang trò chơi phó tổng cho tới nay liền cùng tôn quốc bình ở giữa duy trì quan hệ tốt đẹp trần hô, hô có có tống a ha ha i u được bản hôm n từng cùng t nay làm sao như vậy có thời gian cho ta điện thoại tới a có chuyện gì không đầu bên kia điện thoại tôn quốc bình cười cười cùng trần hằng chào hỏi ai lão học trưởng đây là đâu lời nói trần hằng vội vàng khoát tay cười to có chuyện không có việc gì ta liền không thể cho ta lão học trưởng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút dứt lời hai người cũng là cười to hoa hạ người nói chuyện từ trước đến nay sẽ không đi thẳng về thẳng nhất là ở trên sàn sinh ý nhưng trên thực tế hai người đều rõ ràng hôm nay lần này trò chuyện cũng không phải ân cần thăm hỏi đơn giản như vậy quả nhiên một hồi hàn huyên về sau trần hằng cũng hợp thời cắt vào chính đề tê đúng rồi lão học trưởng ta xem chúng ta gần nhất cái này khai phát lễ nhiệt độ phi phạm a đúng vậy a tôn quốc bình cười ha ha cái này không phải chúng ta nghiêm tổng vừa mới c ư ớ i ngựa nhậm trước nhà quan mới ba cây đuốc tự nhiên là muốn làm ra điểm biến đổi tới tôn quốc bình n g o à i miệng nói dễ nghe nhưng trên thực tế đối với cái này cái không hàng mà đến mới ceo cũng không khoái thậm chí còn có điểm mâu thuẫn bởi vì từ khi nghiêm sinh lên đài về sau một hệ liệt cải cách không ngừng đầu tiên là trong suốt hóa hậu trường hệ thống số liệu lại không chỉ một lần tại cao quản trong hội nghị đề cập trọng phạt lấy quyền mưu tư sự tỉnh rất có một bộ tạo nên trong sáng sân thượng kéo theo trong nước trò chơi sáng tạo cái mới tư thế đối với cái này tôn quốc bình rất khinh thường ngươi một cái sân đấu mà thôi cho ai đề cử không phải sao cho dù sao những trò chơi kia đều một cái đức hạnh l i ê n long đầu lão đại tấn đằng đều ở làm bản thổ hóa tham khảo thậm chí thế giới trò chơi cách cục chính là như vậy cái cố định hình thức ngươi còn mù quan tâm cái gì ha theo tôn quốc bình nghiêm sinh liền là lại mượn cổ vũ trò chơi sáng tạo cái mới cờ hiệu dựng nên bản thân biến đổi hình tượng dùng cái này trong công ty đứng vững góc chân bất quá những lời này tôn quốc bình chỉ có thể ở trong lòng nói bên ngoài vẫn là muốn đối với vị này mới tồn tại cung kính rất nhiều lập lờ nước đôi mà cười ha, ha liền nghe tôn quốc bình hỏi đúng rồi trần tổng các n g ư ơ i tinh mang lần này tham gia hoạt động trò chơi hiện tại tiếng vọng như thế nào a chương ba mươi hai vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả chương ba mươi hai vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả tôn quốc bình vấn đề chính giữa trần h à n g ý muốn cái này sao trần h à n g làm sơ trầm âm tiếp lấy chê cười một tiếng hiệu quả như thế nào còn không phải lão học trưởng một câu nha hắn hôm nay gọi cú điện thoại này vì liền là chuyện này chính như trần h à n g nói tới xem như nghệ du sân thượng phòng thị trường tổng giám đốc điều hành một trò chơi nóng này hay không ở mức độ rất lớn cùng tôn quốc bình có quan hệ trực tiếp dù sao Tôn quốc bình là có thể thông qua trang Bình chỉnh, để cho nào Quốc qua điều có cho bịa là đó để một trò chơi lâu dài treo ở trên đầu dài Phải biết, hiện tại cũng không phải cái treo trên trang trù trên. ở bên cũng không gì muốn ù i r ư ợ không nhỏ lại sâu thời chơi ngói sợ sâu lại đại. u Một trò m bạo hỏa cùng tuyên truyền phát hành là có quan hệ trực tiếp đây cũng chính là vì sao nhiều như vậy trong nước công ty đều đối với tôn quốc bình túi đầu không lưng túi mình định nọt nguyên nhân căn bản người ta có thể an bài cho ngươi tuyên truyền phát hành tài nguyên a mà loại này trong â m thầm tiểu động tác tự nhiên cũng là đã có một lần tức có lần thứ hai trương tam công ty đem định nọt tôn quốc bình lý tứ công ty đem vì tuyên truyền quần trọng tự nhiên cũng sẽ tìm tới cửa thậm chí có một ít công ty game mặc dù không muốn đ ì n h nọt. n h ư n g v ì cam đoan nhà mình trò chơi phải có tuyên truyền quyền trọng không bị n u ố t mất cũng chỉ có thể bị ép thông đồng làm vậy gia nhập s u n định thuốc ngựa hàng ngũ tiền xấu khu trục tiền tốt không ngoài như vậy loại này cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu động tác trước đó trần hàng cùng tôn quốc bình làm qua không ít lần đương nhiên tôn quốc bình cũng không thiếu thu tinh mang trò chơi chỗ tốt nhưng lần này đối mặt trần hàng lần nữa ám chỉ tôn quốc bình lại trầm ngâm một chút t cái này là như thế này trần tổng lần này à chúng ta nghiêm tổng ra lệnh bảo là muốn nghiêm ngặt bảo đ ả n tham gia hoạt động trò chơi giao diện theo trình tự tùy cơ tính c a m đoan mỗi một trò chơi lộ ra ánh sáng q u a n trọng làm đến công t h a i công bằng công chính nói đến đây liền nghe tôn quốc bình giọng điệu mang theo bất c ắ t dĩ mở miệng nói ta biết chúng ta tinh mang trò chơi luôn luôn đều chế tác tình lương hơn nữa kinh nghiệm phong phú trên nguyên tắc mà nói đây lẽ ra đạt được tương ứng ủng hộ nhưng mà đâu tổng tài tự mình dưới chỉ thị b à y biện tại ta cũng rất khó làm a lão hồ ly nghe vậy chân hàng tại điện thoại đầu này nữ môi một cái trong lòng hư lạnh một tiếng cái gì mẹ hắn công ty m ệ n h lệnh lãnh đạo chỉ thị công ty của các ngươi cho tới nay c ũ n g đều cường điệu cấm chỉ lấy quyền mưu tư đâu những năm gần đây n g ư ơ i mưu tư lợi còn thiếu sao trần h à n g rõ ràng tôn quốc bình sở dĩ nói như vậy mục tiêu chỉ có một cái thêm tiền trần h à n g có lòng muốn mắng tôn quốc bình lòng tham không đáy nhưng tiếc rằng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngắn ngủi yên tĩnh chốc lát cười ha ha một tiếng ha ha ha ha lý giải lý giải lý giải nghiêm tổng quyết đoán lão học trưởng xem như công ty nguyễn lão tự nhiên là đến hết sức giúp đỡ nhà ngưng cười liền nghe trần hằng lời nói xoay chuyển tựa hồ đến đây thì thôi ngược lại nói chuyện phiếm đứng lên đúng rồi lão học trưởng lần trước ta lấy cho ngươi đi đâu mấy bao lá t r à còn uống quen thuộc đi dạng này những ngày này ta đây lại nắm bằng hữu làm đến rồi hai bánh lao ba n t r ư ờ n g l a o học trường ngươi trường nào thì có thời gian ta đi đón ngươi chúng ta nếm thử lên đường gặp trần h à n g nói như vậy tôn quốc bình hài lòng gật gật đầu hắn đương nhiên biết trần h à n g say ấm chi ý không có ở đây rượu thưởng t r à ước hẹn cũng không ở t r à nhẹ gật đầu thôi ta ta vừa vặn hai ngày này có thời gian cụ thể địa phương ngươi tới định đi ta cũng đi theo ta thân sư đệ dính dính ánh sáng nếm thử này danh xưng phổ nhị tri vương lão ba trương trần hằng nghe vậy cười ha, ha. khoát tay lia l i a ai lao học trưởng ngươi cũng đừng bắt ta chơi bừa hai người trò chuyện với nhau thật vui c ú p điện thoại tất cả đều không nói bên trong trong nháy mắt khai phát lễ tuần đầu tiên l i ề n qua những ngày gần đây thầm rượu rượu tâm trạng không phải là rất đẹp không vì cái gì khác cũng bởi vì cái này một tuần lễ đến nay vàng sở vị vọt nóng này trình độ có chút vượt quá nàng d ự liệu từ lúc khai phát lễ ngày đầu tiên khai mạc đến nay có quan hệ với bọn họ trò chơi này thảo luận ngay tại quần thể người chơi bên trong càng nhiệt liệt không chỉ có từng cái sân thượng sở chệ ạ mẹ nhóm trầm mê trong đó c n gần như t mỗi t h mười cái trò chơi bài viết bên trong thì có một cái là thảo luận vàng sờ v v vót có người chia sẻ siêu võ phối phương có người đánh giá nhân vật cường độ có người phân tích đấu pháp lưu phái thậm chí còn có người làm một phần dài đến mấy ngàn chữ công được phân tích cụ thể trò chơi từng cái giai đoạn phải nên làm như thế nào tài năng cam đoan siêu dùng võ tốc độ nhanh nhất ra lò đối với cái này thầm rượu rượu mười điểm im lặng các ngươi có phải hay không có bệnh a gần sáu trăm trò chơi đồng thời tham gia hoạt động vô luận là từ hình ảnh từ loại hình từ cách chơi hay là từ thể lượng nhìn lên gần như chín mươi trở lên trò chơi đều ở toàn phương vị bên trên nghiền ép bọn họ mấu chốt nhất là trò chơi này là nàng tự mình nắm giữ ấ n xoáy chế tắc a nàng một cái trò chơi ngớ ngẩn thiết kế ra được rất rưỡi làm sao cũng hắn mẹ nó có thể hòa đầu chẳng lẽ ta là trò chơi thiết kế thiên tài nhưng ta chỉ muốn làm cái cá ớp mũi a rất mặn loại kia ai nghĩ vậy thầm rượu rượu ngồi ở trong phòng làm việc của mình thở dài hôm nay chính là vòng thứ nhất bỏ phiếu bài danh công bố thời điểm đoán chừng bọn họ trò chơi này lại lại lại lại muốn đứng hàng đầu đang nghĩ ngợi cốc cốc cốc cửa phòng làm việc bị gõ thầm rượu rượu không cần mở mắt cũng biết là ai đến rồi lan à n g hiện tại nhất không muốn nhìn thấy một người sờ sờ tỉ vào đi thầm rượu rượu tiểu đít mở ra hai mắt lật một cái tại chỗ bẻ nát bày ra một bộ phàm trần t ụ c sự không liên quan gì đến ta bộ dáng cái kia thầm tổng khai phát lễ công bố bỏ phiếu thành tích đi ra ta với ngươi hồi báo một chút thầm rượu rượu đoán một điểm không sai đẩy cửa đi vào chính là đại bí sở khinh tru a được báo thầm rượu rượu thêm một cái chữ không muốn nhiều lời có vẻ hơi mặt mà thù mày trao nàng lại không phải người ngu liền lấy bây giờ vàng sở vị v ọ n ở ngươi chơi bên trong thảo luận nhiệt độ đến xem cái này vòng thứ nhất bỏ phiếu số bọn họ hoàng kim chi phong cho dù không phải sao thứ nhất cũng khẳng định rơi không ra ba vị trí đầu đi nhờ có tự sử dụng kết toán thời gian giảm bất thẻ đem chân chính lợi nhuận kết toán thời gian khống chế tại một tiếng bên trong bằng không cái trò chơi này đoán chừng tám chín phần mười lại phải kiếm tiền để cho mình một phân tiền đều t h u a thiệt không đi ra Nghĩ vậy, t h ẩ m rượu rượu trong lòng căng thẳng tình huống như thế nào yến tính chốc lát chỉ thấy sở khinh chu hít sâu mở hơi chậm rãi mở miệng thẩm tổng nay thiên nghệ bơi công bố vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả biểu hiện chúng ta xếp tại thứ bốn trăm hai mươi tám tên chương ba mươi ba có người đã t r u n g tiết bản bên trên đi chương ba mươi ba có người đã t r u n g tiết bản bên trên đi bao nhiêu vũ một tiếng t h ẩ m d i ệ u d i ệ u thu hồi nguyên bản dựng ở trên b à n làm việc chân trên mặt giật mình nhìn về phía sở k i n h chu thứ bốn trăm hai mươi tám tên sở k i n h chu lại lặp lại một lần t h ẩ m d i ệ u d i ệ u một b ư ớ c không phải sao c h ờ một chút ta nhớ được dự thi tác phẩm tổng cộng cũng liền không đến sáu trăm a t h ẩ m d i ệ u d i ệ u hỏi sở k i n h chu gật gật đầu tổng cộng năm trăm tám mươi hai cái trò chơi tham gia hoạt động chúng ta sắp xếp bốn trăm hai mươi tám thầm rượu rượu không thể tưởng tượng nhưng sở khinh chu lại phi thường xác định lần nữa g ầ n đầu t thầm rượu rượu trong lòng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thật ra theo lý thuyết đang nghe như thế khả quan r ắ c rời thành tích lúc nàng phản ứng đầu tiên hẳn là hảo a bởi vì bỏ phiếu kết quả trên lý luận là trực tiếp cùng ngày sau lượng tiêu thụ móc đ ố i thảm như vậy đến ngược bài danh cũng liền mang ý nghĩa bọn họ ở đằng sau lượng tiêu thụ bên trên chắc chắn gặp túi sạch bóng nhưng mà thầm rượu rượu lại bản năng cảm giác không thích hợp phải biết trong khoảng thời gian này nàng một mực tại chú ý và m ẹ sở vị vọt tại quần thể người chơi bên trong nhiệt độ dựa theo tình huống bây giờ đến xem tại sở t r ạ y a mẹ nhóm kéo theo cùng nước máy các người chơi mánh liệt đề c ử dưới bọn họ trò chơi này vòng thứ nhất được phiếu số tuyệt đối không nên chỉ có đ i ể m ấy nói ổn cầm t h ấ p nhất khả năng hơi có vẻ khoa trương nhưng được phiếu số g i ế tới t mười vị trí đầu theo thẩm rượu rượu là một chút vấn đề đều không có hơn bốn trăm tên thẩm rượu rượu chân mày hơi nhữu lại nhìn về phía sở khinh chu số liệu này không có vấn đề rất khó nói lão bản sở k i n h chu lắc đầu chúng ta bên này hậu trường là không nhìn thấy mỗi ngày được phiếu số tập hợp cho nên không thể nào tra được b ấ t quá ngay sau đó liền nghe sở khinh chu lời nói xoay c h u y ệ n một cái khác vấn đề nhưng lại có theo có thể theo nói thầm rượu rượu n g h i m ặ t khoát tay để cho sở khinh chu ngồi xuống từ từ nói nơi này liền không thể không nói sở khinh chu là một cái thành thục lại đ ỉ n h tiêm trợ lý chức nghiệp tố dưỡng cực cao ự c c trong khoảng thời gian này bên trong nàng mỗi ngày đều sẽ đối với và n g i sở vị vọt tiến hành một con số tập hợp thống kê bao quát chủ lưu trò chơi truyền thông đưa tin số lượng người chơi tại trong diễn đàn đề cập nên trò chơi tần thứ cùng bọn họ mỗi thời đoạn xuất hiện ở nghệ du sân thượng ngẫu nhiên bảng xếp hạng trang đầu số lần nghệ du ngẫu nhiên bảng xếp hạng đổi mới có chút vấn đề sở khinh chú nói ra dựa theo nghệ du sân thượng chính thức thông cáo nói lần này khai phát lễ trò chơi bảng xếp hạng áp dụng n g ụ y ngẫu nhiên hình thức mỗi trang năm mươi trò chơi mỗi giờ ngẫu nhiên đổi mới một lần tranh thủ cam đoan mỗi một trò chơi đều được hưởng ngang nhau lộ ra ánh sáng lượng dùng cái này cam đoan trò chơi tuyên truyền tính công bình nghe thế thẩm rượu gật gật đầu ta đã biết nàng trước đó thật ra còn suy nghĩ qua yêu thiêu thần nghĩ đến có thể hay không cùng nghệ du sân thượng người liên lạc một chút để cho bọn họ đem mình nhà trò chơi giấu một dấu chủ động cùng các người chơi bịt mắt trốn tìm giảm bất lộ ra ánh sáng giảm x u ố n g lượng tiêu thụ bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mặc q u a dù sao nghệ du bên kia cam đoàn công bằng quyết tâm nhìn như cực kỳ kiên quyết thầm rượu rượu sợ bản thân biến khéo thành vụ nhưng mà nói đến đây liền nghe sở khinh chu lời nói xoay chuyển mở ra bản thân sổ ghi chép đi qua ta thống kê tại quá khứ thời gian một tuần bên trong chúng ta trò chơi v à m g ở sở vị vọt leo lên ngẫu nhiên bảng danh sách tờ thứ nhất mười vị trí đầu số lần là không tiến vào bảng danh sách tờ thứ nhất số lần vì không tiến vào bảng danh sách năm trang trước số lần vì không ở vào bảng danh sách thứ chín trang số lần một trăm ba mươi lần ở vào bảng danh sách thứ mười trang số lần ba mươi lần ở vào bảng danh sách một trang cuối cùng số lần sáu lần dứt lời sở k i n h chu nhìn về phía thẩm rượu rượu mỗi giờ đổi mới một lần một ngày đổi mới hai mươi b ố lần một vòng đổi mới một trăm sáu mươi tám lần thẩm rượu rắp mặt mắt trần có thể thấy mà âm trầm xuống nói cách khác cái này một trăm sáu mươi tám lần đổi mới bên trong chúng ta đừng nói tờ thứ nhất chính là năm trang trước đều không có đi vào một lần có đúng không lộp cộc sở k i n h chu nhìn thấy thẩm rượu rượu âm c h ầ m sắc mặt không khỏi nuốt nước miếng một cái nàng còn chưa từng gặp đại tiểu thư sắc mặt khó coi như vậy qua nhẹ gật đầu ách là a thẩm rượu rượu gật gật đầu kéo ra b à n công tác n g ă n kéo lột ra một cây kẹo que bỏ vào trong miệng tựa hồ là đang cực lực á p chế tâm trạng mình chúng ta tạm thời cho rằng đây là ngẫu nhiên bảng danh sách hệ thống lỗ thủng vậy cái này bốn trăm hai mươi tám bỏ phiếu bài danh lại là làm sao đi ra cũng là lỗ thủng những ngày này ta một mực tại chú ý chúng ta trò chơi này thảo luận độ mỗi mười đầu bài viết thì có một đầu thảo luận tam đại lấy dễ ảm sân thượng gần nửa sổ chủ phát sóng lấy dễ ảm lại thêm chín mươi tám khen ngợi suất đánh giá đây là rõ ràng tại dưới mí mắt ta làm m ở ám không sai thầm rượu rượu là cá ư ơ m muối đồng thời cho tới nay đều lấy trở thành một đầu đỉnh cấp cá ư ơ m muối làm làm lý tưởng cuộc đời có thể cái này đại biểu nàng lười không có nghĩa là nàng ngu song nhất lưu đại học tài chính công trình chuyên ngành gia phụ tập đoàn vượt qua hơn mười lĩnh vực từ bé mưa dầm thấm đất nàng tại sao có thể là cái kẻ ngu lúc này liền kết luận bảng xếp hạng này tuyệt đối có vấn đề thầm rượu rượu hỏa đằng một lần liền lên tới dám làm ta chưa tỉnh ngủ à các ngươi không chỉ có cô ý đệ ta ngẫu nhiên bảng danh sách bài danh còn mẹ nó dám nuốt ta phiếu là ta làm muốn làm cá lớp m u ố i làm cái vung tay trưởng quỹ lấy cô ý đầu tư thất bại làm nhiệm vụ của mình nhưng đó là cô mãi mãi tự nguyện thầm rượu rượu nhân sinh tín điều chính là ta có thể tự nguyện làm rắt r ư nhưng ngươi không thật có thể coi ta là phế vật cảm thấy ta người thiện có thể lớn đem cô mãi mãi làm quả hồng mến bót c o thế nhưng ngươi r là gặp đại tiểu thư chân nộ sở khinh chu thẳng miết miệng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở thẩm tổng ngẫu nhiên bảng danh sách sự tình còn dễ nói có thể cái kia bỏ phiếu bảng chúng ta cũng không có thực tế chứng cứ chứng minh bọn họ nuốt phiếu a sở khinh chu lo lắng rất bình thường dựa theo bình thường lo gì mà nói ngươi chỉ trích phe làm chủ mở đ ủ luôn luôn muốn xuất ra thực truy chứng cứ nhưng mà thẩm rượu rượu nghe vậy lại cười nhạo một tiếng đem kẹo que côn từ trong miệng rút ra đầu ngón tay bắn ra vứt đi trong thùng rác trong hai t r ò n g mắt hàn mang l o ạ lên ta là thẩm vạn lâm con gái ta nói bọn họ gian lận còn cần chứng cứ lời vừa nói ra sở khinh chu không khỏi toàn thân chấn động đúng ai trước kia thẩm rượu rượu luôn là một bộ mò cá thiếu nữ bộ dáng cả ngày biếng nhác thấy người nào cũng là một bộ hòa hòa khí khí cười bộ dáng hoàn toàn là cái đáng yêu lại mang một ít tiểu tùy hứng tiểu nha đầu tựa hồ để cho người ta quên nàng trừ bỏ mỏ cá thiếu nữ thân phận bên ngoài vẫn là tung hoành thương h ả i thủ hạ tư bản có thể xưng thiên văn sổ tự cổ tay cường n ạ n h thủ đoạn lăng lệ thẩm vạn lâm con gái t h ẩ m diệu diệu câu nói này người ở bên ngoài nghe tựa hồ cùng đến không biên giới nhưng xem như lão thẩm tự mình điều động mà đến sở khinh chu biết đừng nói nghệ du sân thượng cho dù là nghệ du tổng công ty nếu quả thật chọc giận lão thẩm ngày mai cũng phải đổi đồng sự đặt t r ư ớ c vé t h ẩ m diệu diệu không còn nói nhảm ném cho sở k i n h chu một cây cà que sở k i n h chu thì là tiếp nhận cà que so một cái ok thủ thế lập tức chật, chật. sở khinh chu một bên đặt chiếc vé một bên ở trong lòng c h ậ t l ư ỡ i có người đã t r u n g thiết bản bên trên đi chương ba mươi b ố h ư ơ n g sư vẫn tội chương ba mươi b ố h ư ơ n g sư vẫn tội cùng lúc đó trong kinh đô nghệ du sân thượng phòng thị trường tổng giám đốc điều hành văn phòng lão học trưởng lần này thật là phải đa tạ cảm ơn người tinh mang trò chơi phó tổng trần hàng ngồi ở rủ xuống tay cung cung kính kính đem trả ngược lại tốt c h ắ p tay đưa cho đối diện tôn quốc bình vẫn là lão học trưởng nghĩ chú đáo không chỉ có thay chúng ta kéo cao rồi phía bảng còn ép cái kêu hoàng kim chi phong một đầu phải biết làm chủ yếu xuất phẩm cỡ trung tiểu công ty game trần hàng gần nhất họa lớn trong lòng chính là cái này mới ngoi đầu lên hoàng kim chi phong không chỉ có bởi vì cả hai chủ doanh nghiệp vụ nói h ù a mà là bởi vì gần nhất liên tiếp hai lần bọn họ tinh mang đều bị hoàng kim chi phong đoạt đi tiêu thụ bản g quán quân vị trí đây là tinh mang chỗ không thể chịu đựng dù sao bọn họ cũng không có long đầu l a o đại tấn đằng như thế thu hút cạnh phẩm phòng làm việc nói thu mua liền thu mua như vậy tất nhiên không có năng lực đ ồ n g hóa cũng chỉ có thể chèn ép cũng may trần hàng thăm dò được cái này hoàng kim chi phong vẫn luôn cùng tôn quốc bình bên này không có gì gặp nhau không chỉ có không tới đưa tiền bảo hộ thậm chí ngay cả lấy lòng ý tứ đều không có kết quả là liền chủ động đưa ra hơi ép một chút hoàng kim chi phong mà tôn quốc bình bên này thì sao cho tới nay cũng không thu đến bất luận cái gì hoàng kim chi phong biểu thị đã sớm cảm thấy cái công ty này không hiểu chuyện dù sao hoàng kim chi phong thế nhưng là thông qua hai trò chơi liên tiếp thu hoạch hai tuần tiêu quan có loại này thành tích ngươi vậy mà không biết tới b á i phòng b á i phòng ta cái sân thượng này c a o quản bày tỏ một chút cảm tạ cứ như vậy hai người ăn nhịp với nhau tại tôn quốc bình trong bóng tối bảy mưu tinh kế tâm phúc kỹ sư đầu tiên l à ám đổi vàng ở sở vị vọt bản g danh sách đổi mới l o g i để nó vĩnh viễn chỉ có thể ở đổi mới bản g sau vài trang bồi hồi mà ở sắp kết toán một ngày trước tôn quốc bình càng là trực tiếp ở phía sau đài bên trong đổi chỗ huynh đệ đại mạo hiểm cùng vàng ở sở vị vọt vòng thứ nhất được phiếu thành tích đến mức hành vi như vậy đã nghiêm trọng trái với nghiêm sinh trước đó trong buổi họp ba lệnh năm thân hai nhất định phải tam tuyệt không nhưng tôn quốc bình cũng chỉ là cười bỏ qua không thèm để ý chút nào đừng khôi hải công ty vẫn còn cấm chỉ lấy quyền nhụ tư đâu hắn lần nào l ậ xe bộ này quy tắc ngầm cũng chở được đã nhiều năm như vậy đã sớm thành công ty ước định mà thành cái gì c h ò má hai nhất định phải tam tuyệt không bất quá là gặp dịp thì chơi quan mới nhậm chức ba cây đốt thôi gõ một cái phía dưới tiểu lâu la thôi đốt không đến hắn tôn quốc bình trên người dù sao hắn nhưng mà công ty nguyên lão t h i ệ n tay mà thôi ha ha tiếp nhận trần hàng đưa tới nước trà tôn quốc bình cười ha hả ta không giúp ta thân sư để giúp ai a người ngoài sao huống chi so sánh dưới các ngươi tinh mang càng thành thục hơn cũng càng vững chắc loại cơ hội này đương nhiên là muốn cho càng bền vững dựa vào công ty đoàn thể mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất nhà mấy câu nói tôn quốc bình nói ra vẻ đạo mảy may không đề cập tới cầm tiền sự tình đối diện trần h à n g liên tục gật đầu đúng đúng đúng vẫn là lao học trưởng ánh mắt lâu dài cơ hội này a ngài cho ta là được rồi đồng dạng người hắn cũng nắm chắc không được dứt lời hai người đối ẩm một chén cười ha ha được cái kia lão học trưởng ta cũng liền không nhiều làm phiền uống thôi nước t r à trần h à n g để chén t r à xuống đứng dậy ngài bên này công vụ bề bộn ta liền rút lui trước trở qua đoạn này khai phát lễ ngài triệt để rảnh rỗi ta lại đến mời ngươi ra ngoài uống rượu một chén từ biệt tôn quốc bình trần hằng đi ra phòng làm việc tâm trạng thật tốt thư k h ẽ hát đi tới giữa thang máy bên trong đ ể nút tấn xuống đinh không bao lâu liền nghe thang máy một vàng vùng thang máy mở ra một cái tuổi trẻ nha đầu đi ra thang máy sau lưng còn đi theo một tên đoan trang nữ nhân giống như là tìm hội song phương gặp thằng qua trần h à n g nhìn hai người lướt mắt tham lam ánh mắt đảo qua một đôi tìm hội đập c h ậ t lưỡi tiếp theo cũng không để ý nhiều đi vào trong thang máy đinh đông theo cửa thang máy chậm d ã i đóng lại trần h à n g liền nghe lễ tân phương hướng chỗ mơ hồ truyền đến một cái tuổi trẻ nữ hại âm thanh giọng điệu cực kỳ hướng ông chủ của các ngươi gọi nghiêm sinh đúng không bây giờ đang ở sao ta tới tìm hắn hỏi tốt hướng tiểu cô nương đột nhiên đến thăm nữ hải để cho lễ tân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá mặc dù không biết nữ hải là làm gì đến nhưng thấy nữ hải khí thế hùng hổ sau lưng còn đi theo một trợ lý bộ dáng nữ nhân lễ tân cũng không dám thất lễ vội vàng đứng dậy bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi ngài là thầm rượu rượu, hoàng kim chi phong công ty game t ổ n g t à i không sai tới không phải người xa lạ chính là đánh đường s ắ t cao tốc chạy như bay tới hấp tấp tới cửa hương sư vấn tội thầm rượu rượu n g ạ c cái này lễ tân hơi chần chờ hoàng kim chi phong chưa nghe nói qua trước đó giống như cũng không tới qua ngay tới là có chuyện gì không cùng chúng ta nghiêm tổng có hẹn trước không lễ tân hỏi không hẹn trước ta cũng không cần hẹn trước thẩm rượu rượu lắc đầu tiếp tục mở miệng nói người đi nói cho các người biết nghiêm tổng liền nói thẩm vạn lâm người tới tìm hắn cái kia t ố t ta xin ngài ở bên kia khu ghế s a lon chờ một lát ta bên này hồi báo một chút lễ tân khách khi đưa tay ra hiệu thẩm rượu rượu chờ một lát kỳ thật bình thường mà nói không có hẹn trước là không gặp được nghiêm sên lễ tân trực tiếp trở về tuyệt nhưng hôm nay không giống nhau lễ tân mặc dù không biết thẩm rượu rượu lai lịch thế nào nhưng lại không dám xem nhẹ nha đầu này khi thế lúc này liền đem điện thoại treo cho đi lão bản thư ký lý thư ký lễ tân có một vị đến thăm khách nhân tên là thẩm diệu diệu hoàng kim chi phong công ty game tổng tài tự xưng là thẩm vạn lâm người ngài xem nghiêm tổng bây giờ có thì giờ không ai nghệ du sân thượng tổng tài trong văn phòng nghe được thư ký báo cáo nghiêm sinh toàn thân cũng là khẽ run dậy nhìn về phía thư ký trong ánh mắt mang theo điểm sợ hãi ngươi nói ai tới tìm ta phải biết cho tới nay nghiêm sinh trong công ty hình tượng cũng là trầm ổn cơ chí thư ký cho tới bây giờ không thấy có chuyện gì có thể làm cho các nàng vị đại lão này bản như thế mặt lộ vẻ bối dối qua trong lúc nhất thời không khỏi hơi trần trờ hoàng kim chi phong công ty game tổng tài gọi thẩm d i ệ u d i ệ u không phải sao đằng sau câu kia a nàng nói nàng là thẩm vạn lâm người thư ký hồi đáp ngay nhận biết cam nghiêm sinh tâm lý hơi hồi hộp một chút lễ tân cùng thư ký không biết thẩm vạn lâm bình thường nhưng hắn là một nhà thành t h u ộ c sĩ nghiệp dưới cờ chi nhánh công ty người đứng đầu còn có thể không biết vị kia ra sao thẩm thị tư bản người cầm lái giá trị bản thân trăm tỷ dưới cờ cổ phần khống chế tập đoàn nhiều vô số kể liên quan đến lĩnh vực bao quát địa sản khoa học kỹ thuật chữa bệnh khai thác mỏ v v mặc dù là người điệu thấp nhưng trong nước mười vị trí đầu đại s ĩ nghiệp ra bên trong người ta tuyệt đối chiếm hữu một chỗ cắm rủi mà bây giờ một cái tiểu cô nương họ thẩm còn tự xưng là thẩm vạn lâm người còn có thể là ai không phải người ta thiên kim chí ít cũng phải là trong nhà thân thuộc nghiêm sinh nào dám lãnh đạm đứng người lên liền bắt bên trên đồ vét bên cạnh khoác lên người vừa nói đây chính là đại s ĩ nghiệp ra ta biết người ta người ta không nhất định nhận biết ta thư ký cũng là ngược lại hít sâu một hơi cái kia nghiêm tổng theo lễ tân nói cô nương này giọng điệu có thể rất hướng xem ra không giống như là nói chuyện hợp tác giống như là tới hương sư v ấ n tội ngay vậy nghiêm sinh k é m chút không nằm trên đất sợ hãi nhìn về phía thư ký vậy chúng ta lễ tân thái độ không quá kể c à. cái kia ngược lại là không có ngày trước không phải bàn giao nói lễ tân vĩnh viễn bảo trì mỉm cưới tiếp đ ạ i nha thư ký lắc đầu huống hồ lễ tân gặp cô nương này người không lớn khẩu khí lại không nhỏ cũng không dám coi thường vọng động khách khí làm cho các nàng ở bên ngoài chờ một lát đâu làm được tốt nghiêm sinh bận bịu chọn một cái cuối tháng cho lễ tân cái hồng bao lấy tư cổ vũ giúp đại ân nghiêm sinh ở trong lòng cảm tạ lễ tân tám đời tổ tông thẩm r thẩm tổng thẩm tổng ha ha ha khách quý ít gặp khách quý ít gặp không biết thẩm tổng đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón thật sự là không có ý tư a chương ba mươi lăm là người vừa lòng trả lời thuyết phục chương ba mươi lăm là người vừa lòng trả lời thuyết phục Cơ mơ nở. đại lão bản tự mình nên đón lễ tân xem xét điệu bộ này liền vội vàng đứng dậy trong lòng bồn trồn khá lắm thật huyền a không nghĩ tới cái này tiểu cô mãi mãi xem ra tuổi tác không lớn một bộ ngây thơ chưa thoát bộ dáng nhiều nhất cũng chính là một sinh viên khả năng lựa ư lại kinh người như thế liền bọn họ nghệ du sân thượng lão tổng đang nghe người ta danh hào về sau đều phải hàng dai đón lấy túi đầu không lưng chật chật nhờ có bản thân biểu hiện được thể lễ tân thẳng miết miệng sợ không thôi mà một giây sau càng làm cho nàng đổ mồ hôi một màn xuất hiện chỉ thấy nghiêm sinh cười cùng đoá hoa một dạng nên đón tiếp lấy có thể cái tia tiểu cô nãi mãi lại không chút nào đứng lên ý tứ ngược lại là ngậm kẹo que c h ọ n vẹn đánh giá nghiêm sinh năm giây đợi trang diện xấu hổ đến không được lúc mới chậm dai đứng dậy k h o á t tay náo nghiêm tổng cũng không cần giả khách khí đi ngơi ư văn phòng nói đi hoặc thầm rượu rượu không chút khách khí lời nói để cho lễ tân không khỏi ngược lại hít sâu một hơi công khai đội a cái gì gia đình a lợi hại như vậy nhìn xem một đoàn người đi xa bóng lưng lễ tân chỉ cảm thấy có chút run bắn cả người thằng đến đưa mắt nhìn một đoàn người biến mất vội vàng cầm điện thoại di động lên mở ra hệ trạc thấp g i n g có đây không có đây không mò cá mối nối nhóm dưa lớn công ty của chúng ta giống như tới một siêu cấp nhân vật lợi hại khá lắm tiểu cô nương này nhìn xem số tuổi không lớn nhưng mà đem ông chủ của chúng ta quyển giống như tàm tôn tử tử như ta nói đúng là cái này cần cái gì bối cảnh à mời n g à i ngồi thẩm tổng đi tới trong văn phòng nghiêm sinh ra hiệu thư ký pha trà tiếp lấy đem thẩm rượu rượu lui qua trên ghế salon ngồi xuống thẩm tổng đột nhiên đến thăm ta đây thật sự là có chút trở tay không kịp không phải sớm nên đi ra đón tiếp nhìn xem sắc mặt không tốt thẩm gia đại tiểu thư nghiêm sinh tâm như thiểm điện đầu góc phi tốc nhanh quay ngược trở lại cpu đều muốn chuyển bút khói hắn lại cố gắng phân tích tình huống bây giờ trước mặt vị này thẩm rượu rượu không cần hỏi khẳng định chính là thẩm b ạ n lâm bảo bối khuyên nữ mà trừ cái đó ra n à n g vẫn là hoàng kim chi phong công ty đem tổng giám đốc điều hành sệ họ kình là cái kia dựa vào hai khoản xa i ế u tác phẩm đem cỡ trung tiểu khu trò chơi g i ế t đến không chừa mảnh giáp công ty nhưng vấn đề là cô nãi n ã i này hôm nay tới cửa hỏi tội hát là cái nào một ra đâu theo lý thuyết bọn họ liên tiếp lực chạm hai tuần tiêu quan không nên đối với mình có cái gì bất mặn a không nói tự mình tới cửa nói lời cắm t ạ chí ít cũng không nên là cái trạng thái này tìm đến mình à. cho nên nói thầm tổng trong chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó nghiêm sinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi hiểu lầm ngay vậy thầm rượu rượu xuất ra trong miệng kẹo que khí thế h ù n g h ổ nghiêm tổng ngươi cảm thấy ta ngồi hơn bốn mươi phút đường sắt cao tốc đi thôi trên trăm km tới là bởi vì một cái có lẽ có hiểu lầm không có không có ta không phải sao ý đó nghiêm sinh vội vàng gót tay nhét nhét miệng ta là ý nói ngài lần này tới cửa là bởi vì gì đây thiên địa lương tâm cô nãi nãi ta là thật không biết ngươi vì sao tới a nghiêm ư ơ i có t ể t ớ hương nhưng sư vấn tội, t i đầu n ngươi đến nói tội cho h ta, ta p ạ đầu nào、à? Nghiêm sinh là đầu đầy dấu chấm hỏi một mặt một bức có thể theo thẩm rượu rượu hắn liền là làm bộ hồ đồ ta đều giết ngươi tới trước mặt quy nhi ngươi còn cùng lao tử giả khờ đúng không tốt hào hào liền nói ba tiếng tốt thẩm rượu rượu nhẹ gật đầu nghiêm tổng công vụ bề bộn không d i à n h phản ứng chúng ta loại này tiểu phá công ty ta có thể lý giải vừa nói không chờ nghiêm sinh cãi lại cấm qua sở khinh chu đưa tới tư liệu phịch một tiếng lắp tại n g i ê m sinh trước mặt ôm lấy bả vai các ngươi luôn miệng nói hoạt động lần này công bình công chính vậy tại sao 168 lần xuất bản g chúng ta xếp tại thứ chín trang dòng dã 130 lần các ngươi lời thề son sắt nói hoạt động lần này công khai trong suốt vậy tại sao chúng ta vòng thứ nhất được phiếu xếp tại 428 t ê n nhưng ở quần thể người chơi bên trong có cao như vậy thảo luận độ đến ngươi giải thích cho ta giải thích một f a n văn hỏi thằng đem nghiêm sinh n g ẹ n đến á khẩu không trả lời được thay thế thầm rượu rượu không khỏi nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nghiêm đại l ã o bản bằng không ta cái này hoạt động đừng làm rồi a các ngươi muốn dự định ai trực tiếp cho đẩy đưa không được sao kéo ta một cái tiểu tiểu công ty g a m làm đẹp lưng không khỏi quá không phong khoáng a vừa nói chỉ thấy thẩm rượu rượu cờ r ố t một tiếng đem kẹo que cắn nát đông nhiên vô bàn một cái giọng điệu đông nhiên đề cao và ảnh không bằng ta để cho cha ta tới cầm thẩm thị tư bản cho ngươi làm đệm lương chứ đột nhiên buộc phát chất vấn thằng đem nghiêm sinh dọa khẽ run r à y theo thẩm thị tư bản tôn này đại phật đẻ xuống nghiêm sinh mồ hôi lạnh tại chỗ rơi xuống không nói võ được a không phải nói phú nhị đại bình thường đều không muốn cầm ra thế bản thân bối cảnh đệ người sao cô mãi mãi này làm sao đi lên liền đem cha nàng rời ra ngoài thật mạnh mẽ đấm thẳng t i ế p thân không tiếp nổi a vội vàng khoác tay mặt đỏ tới mang h a i không không không dám không dám ngài n g à i trước b ớ t giận b ớ t giận cho ta nhìn xem tư liệu nghiêm sinh phát t h ệ bản thân dáng vẻ như thế phần lớn không có bị người dạng này chỉ cái mũi mang qua húng chi đối phương vẫn chỉ là cái chừng hai mươi tiểu nha đầu bản thân dù sao cũng là ba tấm có hơn người vậy mà nhường một đại học không tốt nghiệp tiểu nha đầu q u y n giống như cháu trai một dạng mấu chốt nhất là đi qua một phen qua nghiêm sinh hoảng sợ phát hiện người ta thẩm rượu rượu hương sư vấn tội câu câu đều có lý kỹ càng chu đáo số liệu ghi chép thực sự có thể chứng minh bọn họ ngẫu nhiên bảng danh sách có vấn đề đến mức cái kia được phiếu mấy hàng tên mặc dù thẩm rượu rượu cũng không lấy ra được thạch trùy chứng cứ có thể nhưng phạm là cái đầu góc người bình thường đều có thể nhìn ra bên trong có mở ám nghiêm sinh là càng lộn càng kinh ngạc càng xem càng phát hỏa quả thực nghĩ tìm một kẽ đất chui vào trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng l ử a giận trong lòng quả thực giống như núi lửa gần như bộc phát phòng thị trường mẹ hắn nghiêm sinh hàm răng cắn kêu l ậ cập không cần hỏi cái này ngẫu nhiên bảng danh sách cùng bỏ phiếu bài danh tuyệt đối cũng là phòng thị trường trong bóng tối dở trò quỷ dù sao phòng thị trường tôn quốc bình cũng không là lần thứ nhất làm loại này n g ầ m thao tác nghiêm sinh là vừa tức vừa b u ồ n bực hai tay đều không khỏi hơi run lên trước kia hắn không có tới nghệ du đối với tôn quốc bình hàng ngũ hành động tuy có nắm vững lại không lo lắng làm truy cứu nhưng lúc này đây hắn rõ ràng đã ba lệnh năm thân không cho phép dở trò cái này tôn quốc bình lại còn dám ỉ vào công ty nguyên lao thân phận tại hắn dưới mí mắt làm việc thiên tư rõ ràng là không đem hắn để vào mắt cho là hắn trong buổi họp phát biểu chẳng qua là đi đi đi ngang qua sân khấu kết quả là vẫn sẽ khuất phục tại công ty quy tắc ngầm đối với bọn họ loại này ăn cây táo rào cây sùng nguyên lão mở một con mắt nhắm một con mắt tôn quốc bình a tôn quốc bình nghiêm sinh trong lòng thở dài một tiếng ngươi thực sự là làm chấm dứt trên mặt đất họa không chọc g i ậ n ngươi gây trên trời lần này đừng nói ta nguyên bản là định tìm ngươi tính số sách chính là lui một vạn bước nói ta bỏ qua ngươi người thẩm ra cô nãi n ã i cũng không khả năng bỏ qua ngươi thường tại đi bờ sông không có không có d ạ y lúc này con mẹ nó ngươi xem như đá thép tấm bên trên nghĩ vậy nghiêm sinh hít sâu một hơi đem tư liệu bông xuống nhìn về phía vênh váo hung hang thầm rượu thật xin lỗi t h ậ m tổng xuất hiện loại vấn đề này là ta quản lý thất trách điểm này ta kiểm điểm ngay sau đó lời nói xoay chuyển bất quá xin ngài cần phải tin tưởng ta đối với lần này hoạt động đặt ở công bình công chính quyết tâm đồng thời ta cũng hướng ngài cam đoan vô luận là ngẫu nhiên bảng đổi mới vấn đề vẫn là số phiếu bảng dị thường vấn đề trong vòng ba ngày ta nhất định cho ngài một cái làm người vừa lòng trả lời thuyết phục chương ba mươi sáu làm người tuyệt vọng đền bù tổn thất đưa đi thẩm rượu diệu, diệu nghiêm sinh nhẹ nhàng thở ra thân thân áo sơ mi mới phát hiện phía sau ước cả Ai? bây giờ nghề trò chơi vòng ý nghĩ sơ cứng lấy tấn đẳng trò chơi cầm đầu rất nhiều cỡ lớn công ty game càng la đại hưng tham khảo chi đạo toàn bộ thị trường trò chơi liên cùng một trận cỡ lớn ìm hắt một dạng hôm nay mươi checkta ngày mai ta chép ngươi trò chơi chủng loại càng đơn điệu kiếm tiền hoa dạng lại mỗi ngày đều tại đổi mới hôm nay bàn quay lớn ngày mai ra hạ t định ngày kia xoay chừng máy chính là không có người nguyện ý chân thật đem ánh mắt suy nghĩ tại tính chơi đ ù a cái này bản chất về vấn đề mà sở dĩ trò chơi vòng như thế t r ư ơ n g khí mù mịt trừ bỏ những cái kia nhà đầu tư nhóm hám lợi đem người chơi xem như giao hẹ bên ngoài xem như sân thượng phương nghệ du cũng không thể bỏ qua công lao phải biết bọn họ thế nhưng là trong nước số một số hai cỡ lớn sân đấu nhất cử nhất động đều có thể từ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng toàn bộ trò chơi vòng theo lý thuyết là một cái sân đấu lẽ ra đối với tất cả trò chơi đối xử như nhau tại tuyên truyền phát hành sách lược bên trên cũng nên làm đặt ở người có khả năng lên vị nguyên tắc nhưng bây giờ quy tắc ngầm nhưng ở nghệ du trong nền tảng đại hành kỳ đạo không nhìn chất lượng không nhìn cách chơi không làm ước định sân thượng tuyên truyền phát hành ngầm t h ừ a n h ậ n ưu tiên phân phối cỡ lớn kinh nghiệm thành thục đồng thời nguyện ý xuất tiền chuẩn bị công ty có lẽ những công ty này trò chơi cách chơi sơ cứng tư duy cố thủ thậm chí trực tiếp bộ ra nhưng không chậm trễ kiếm tiền a đến lúc đó nhà đầu tư kiếm tiền s â thượng mới có chiết khấu những cao quản còn có thể mưu chút phúc lợi một công ba việc đến mức người chơi thị trường đồng chất hóa nghiêm trọng như thế bọn họ chơi nhà ai trò chơi đều một cái ý tứ tựa hồ đã sớm quen thuộc làm giao h ẹ đối với cái này nghiêm sinh đánh giá là thắt ao bắt cá mãn tính tử vong là một cái nhạy cảm người cầm lái nghiêm sinh biết nếu như lại một vị mà bỏ mặc loại này quy tắc ngầm ăn mòn sân thượng như vậy nghệ du chiếc thuyền lớn này sớm muộn có một ngày biết t h ủ n g trăm ngàn lỗ mà chết ở sóng gió phía dưới cho nên hắn mới đặt xuống quyết tâm muốn cải cách hơn phải nữa g người i m khắc hành năng lên vị i quật song cùng thành phương mâu thuẫn liên quan đến lợi ích căn bản là không có cách điều hòa cho nên nghiêm sinh vẫn t ạ i tìm cơ hội thế tất yếu đem những cái này bằng mặt không bằng lòng trong bóng tối ngăn cản cải cách nguyên lão sâu mọt đá ra công ty hôm nay khai đao cơ hội rốt cuộc đã đến nghĩ vậy chỉ thấy nghiêm sinh sắc mặt âm trầm xuống bấm ban thư ký điện thoại để cho tôn quốc bình tới gặp ta ngay bây giờ nghiêm sinh hiệu suất làm việc rất nhanh không ra hai ngày nghệ du trả lời thuyết phục liền đến vị hôm nay thẩm diệu diệu theo thường lệ mở ra nghệ du sân thượng nhưng mà mới ấn mở chương trình giao diện chính còn không có biểu hiện hoàn toàn đây một cái bổp liền dẫn đầu nhảy ra ngoài tạ lôi tin thầm diệu diệu xứng sở điểm vào cặn kẽ giao diện xem xét tiếp theo một phong dài đến mấy ngàn chữ xin lỗi tin trải rộng ra tôn kính người chơi các vị nhà thiết kế cùng tất cả ủng hộ nghệ du sân thượng các bằng hữu các ngươi tốt đầu tiên xin cho phép chúng ta hướng các vị biểu đạt nhất chân thành ấ y náy nhìn xuống đi thầm diệu diệu không khỏi những mày đừng nói cái này nghiêm sinh thật đúng là rất có quyết đoán bởi vì tại hạ văn bên trong h ắ n vậy mà toàn bộ công bố lần này số liệu đổi cùng ám đổi bài danh tình huống cặn kẽ không cần biết lớn hay nhỏ đem tất cả xuyên tạc hậu trường thời gian cùng chứng cứ tất cả đều mưu đồ phiến hình thức dán đi ra trải h m ư ợ u qua nội bộ tự kiểm điều tra hiện đem kết quả công kỳ như sau một xác định tinh mang khoa học kỹ thuật cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tồn tại làm việc thiết tư cố ý quấy nhiều hoạt động công bằng chấp hành dính lưu hối lộ ta ti nhân viên công tác chở hành vi cho nên hủy bỏ nó lần này hoạt động tham dự tư cách cũng loại quan quan ba chịu ảnh hưởng hoàng kim chi phong công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ từ hôm nay khôi phục ngẫu nhiên bản g danh sách đổi mới quyền hạn khôi phục vòng thứ nhất bỏ phiếu thứ tự cũng tại ngày mai công bố đền bù tổn thất kết quả tính thỉnh giám sát khá lắm nhìn thấy như thế nghiêm khắc kết quả xử phạt dù là thẩm rượu rượu cũng không khỏi ngược lại hít sâu một hơi nghiêm sinh cổ tay thật đủ hung ác phải biết từ trên bản chất mà nói nghệ du chỉ là một xí nghiệp tư nhân mà xí nghiệp tư nhân là không có tham ô nói chuyện bình thường cũng sẽ không làm án nhưng lần này nghiêm sinh là quyết tâm muốn chỉnh chết những cái này tại hắn dưới mí mắt làm việc thiên tư g i a hỏa trở tay chính là một cái chức vụ xâm chiếm khởi tố cho dù không đem những cái này tương quan liên quan sự tỉnh cao quản trình đi vào cũng có thể để cho bọn họ sức đầu mẹ chán không thể sống yên ổn đủ hung ác quyết tâm cũng đủ mạnh đối với cái này thẩm rượu rượu phi thường hài lòng dù sao nàng lúc ấy cũng chỉ là n u ố t không trôi một hơi này muốn cảnh cáo nghệ du một lần đừng đem nàng làm đồ đẩn hoàng kim chi phong có thể bày nát nhưng ngươi không thể thật đem cô mãi mãi làm xử lý rác thải bây giờ nghệ du lại trừng phạt liên quan sự tình nhân viên lại đem kết quả tiến hành công kỳ còn giọng điệu thái độ thành khẩn tiến hành xin lỗi nàng mục tiêu đã đạt đến đến mức văn m ạ t nói tới đền bù tổn thất kết quả nha thẩm rượu rượu cũng không quan tâm nàng cũng không cần chuyện này liền dừng ở đây ai nhưng mà thẩm rượu, rượu lại quên một câu gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng sau một khắc cửa phòng làm việc liền bị gõ sở khinh chu cầm một chồng văn bản tài liệu thì khí dương dương đi đến ngồi vào thẩm rượu rượu đối diện đem văn bản tài liệu đưa tới thẩm tổng đây là nghệ du sân thượng cho chúng ta định chế phương án bồi thường ngài xem qua nghiêm tổng nói nếu như còn có cân nhắc không chu toàn địa phương ngài lại tiến hành tăng thêm nghe vậy thẩm rượu rượu xững sờ tiếp lấy nhẹ nhàng cười một tiếng cái gì đền bù tổn thất không đền bù tổn thất ta đây chính là không tranh màn thầu tranh k h u khí nói chuyện thẩm rượu đem văn bản tài liệu cầm lấy sau đó nụ cười liền ngưng kết trên mặt chỉ thấy cái kia trên văn kiện giấy trắng mực đen viết nghệ du sân thượng đền bù tổn thất một v ị đền bù tổn thất quý t i đổi mới bảng dị thường tổn thất ngày mai không giờ lên vàng sở vị vọt đem cố định xuất hiện ở đổi mới đứng đầu bảng trang kỳ hạn năm ngày đến hoạt động kết thúc hai v ị đền bù tổn thất quý t i vòng thứ nhất bỏ phiếu tổn thất ngày mai không giờ lên vàng sở vị vọt đem khôi phục vòng thứ nhất được phiếu vị trí đầu bảng đồng thời tiến hành khai bình thông cáo kỳ hạn năm ngày đến hoạt động kết thúc ba vì đền bù tổn thất quý ty tổng hợp tuyên truyền phát hành tổn thất ngày mai không giờ lên vàng sở vị vọt sẽ bị trao tặng trang đầu hành phi đề cử kỳ hạn năm ngày đến hoạt động kết thúc. bốn đợi quý t i bổ sung yên tĩnh lâu dài yên tĩnh không có ở đây trong yên tĩnh bộc phát ngay tại trong yên t ĩ n h diệt vong mắt thấy thẩm rượu rượu sắc mặt cấp tốc cho tàn x u ố n g dưới một bộ sắp diệt vong trạng thái s ở khinh chu không nhịn được mở miệng thẩm tổng ngươi là khó chịu chỗ nào sao làm sao sắc mặt đột nhiên như vậy kém cỏi chương ba mươi bảy trời muốn gì ta chương ba mươi bảy trời muốn gì ta ngày muốn vong ta thẩm rượu rượu muốn điên rồi ta sắc mặt không tốt À ta mẹ hắn sắc mặt quá tốt rồi sao cái này đặc miêu cái quá gì thầm rượu rượu dù sao nhìn chằm chằm cái kia vẽ chân dùng nhìn kỹ m ộ ư ơ i phút đồng hồ mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến cả tờ giấy đều viết bốn chữ nặng cân tuyên truyền phát hành bảng danh sách sớm khai bình thông cáo hành o p h i lớn đẩy thầm rượu rượu cảm giác mình muốn bị khí tán vàng nghiêm sinh có phải hay không đem nghệ du có thể cho đ ỉ n h cấp để cử vị trí cho hết vàng sở vì vọt tuyên truyền phát hành trình độ trực tiếp kéo căng không nói còn vì kỳ năm này mãi cho đến hoạt động kết thúc ngươi thế này sao lại là tuyên truyền phát hành a ngươi cái này thuần vị chính là muốn ta mạng cho a thầm rượu ở trong lòng cuộc thống ta thẩm rượu rượu vì có thể khiến cho trò chơi này thua tiền trăm phương ngàn kế tâm lực lao lực quá độ cũng đã gần dùng bất cứ thủ đoạn nào phương diện thiết kế ta trọn vẹn tìm ba cái suốt đêm mới xác định trên thị trường ít lưu ý nhất loại hình trên tấm hình ta trọn vẹn phân tích trên trăm bảng biểu số liệu mới xác định làm bị người vứt bỏ phân giải phong mà ở tuyên truyền phát hành lên ta càng là hơn ngàn bàn trốn cố gắng tranh làm quốc gia cấp một chống lưu i quân biểu diễn nghệ thuật ra cái này mới miễn cưỡng để cho trò chơi này chỉ ở quần thể người chơi trung lưu được không có ở truyền thông sân thượng cùng bất luận cái gì con đường bên trong tiến hành tuyên truyền kết quả ngài lại la hó một gậy che xuống dưới ta cố gắng hoàn toàn hộp phí trực tiếp cho ta xử đến trên đầu gió đỉnh sóng đi hơn nữa một cái để cử còn mẹ nó chưa đủ n h i ề n người chơi mệnh đưa cho ta nhét tuyên truyền phát hành thầm rượu rượu nắm đấm đều xếp chặt từ trong hàm g i n g gạt ra âm thanh thậm chí có điểm r u dậy đây chính là nghệ du cho chúng ta đền bù tổn thất là sở khinh chu gật gật đầu nghệ du phương diện biểu thị lần này biết dốc hết toàn lực đem chúng ta c h o gặp tuyên truyền phát hành tổn thất xuống đến thấp nhất hơn nữa nếu như ngài còn có yêu cầu gì lời nói cũng có thể sách nghệ du phương diện đều sẽ hết sức thỏa mãn thầm rượu rượu chán nản khóc không ra nước mắt ta nào dám có yêu cầu a ta nhắc lại yêu cầu bọn họ sợ là muốn đem toàn sân thượng để cử đều cho chúng ta nàng hiện tại hận không thể quất chính mình hai mẹo rộng thầm rượu rượu ngươi hồ đồ a ngươi nói ngươi không phải trang cái kia tất làm gì vậy người ta làm việc thiên tư liền để hẳn mua chứ múa khe múa không vừa v ẫ n có thể đem vàng sở vị vào nhiệt độ đẻ xuống dưới nhà bản thân giận không phải tới cửa lấy thuyết pháp hiện tại tốt rồi khí l à đã ra t h i ề n phức cũng tới lao sau nửa ngày thẩm rượu rượu mới miễn cưỡng thở m ộ t hơi mang theo một điểm hy vọng cuối cùng nhìn về phía sở khinh chu chính là có hay không một loại khả năng cái này đền bù tổn thất ta không muốn ạch sở khinh chu bấm tay gãi gãi cảm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng chúng ta vì sao không muốn đâu bởi vì thẩm rượu rượu n ẹ n nửa này bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng cái khác trò chơi a ngươi nghĩ thứ ấ t cả m nhất là bởi vì chúng ta lần này bị n h ầ m vào thực sự quá thảm đền bù tổn thất chuyện đương nhiên thứ hai là bởi vì chúng ta thực tế được phiếu số đã vung hạng hai gấp năm lần ra ngoài nói cách khác lần này đền bù tổn thất chủ yếu tác dụng là giúp chúng ta để cao trò chơi mở hậu mãi lượng tiêu thụ xem như biến hướng tài chính đền bù tổn thất đối với bỏ phiếu tính công bình không có ảnh hưởng gì bởi vì chúng ta đã sớm thắng được nghiêm tổng bên kia cũng làm cho ngài yên tâm lần này phương án bồi thường có thể nói là chúng vọng s ở quy phóng ách thầm rượu rượu cảm giác mình khỏe miệng có máu tươi tuôn ra nàng s á c thực không nghĩ tới tiểu du kịch thị trường bạn đám thương ra vậy mà như thế hữu hảo các người đấu trí đâu các người sức liệu đâu đừng chịu thù a tỉnh lại một chút liên hợp lại chống lại loại này không công bằng hành vi a chẳng lẽ nói cũng bởi vì còn con này gấp năm lần số phiếu tranh lệnh liền trực tiếp từ bỏ tranh thủ bản thân công bằng quyền lợi sao Thuất ta, thực không tốt lắm, truy. Vậy cũng không thể cứ như vậy bày nát ta. Thầm tại thể kết tất tập thể một một Ta ta. chốt nhất thường, không không như khóc. như huấn hỏi chạy không phía không nghĩ nghệ phương rượu rượu muốn luyện quân quan quả lui sau miêu Mấu du gấp ai ra cũng giác giống giáo nàng động, người người dạng. nàng lần lắm Loại là lúc, lời là, này bên này án căn bản xác cái cứ cảm có cả bước đặc sự 10km, mọi Vậy vậy bày về bồi thầm rượu rượu không khỏi buồn vô cớ mà thở dài một hơi sở sở tỉ xế chiều đi mua cho ta hộp cây ít m à u a nghe vậy sở khinh chu khẽ giật mình tiếp lấy thấp giọng hỏi ngươi thời gian hành kinh hôn luận a thầm rượu rượu hai mắt trống rỗng tê liệt trên l ế nhẹ gật đầu nhanh nghệ du sân thượng phương án bồi thường rất nhanh liền online cái này cũng trực tiếp để cho vốn liền tại quần thể người chơi bên trong nóng này vàng sở v ì vọt nhảy lên trở thành toàn bộ sân thượng thậm chí hoa hạ trò chơi trong vòng tình thế thịnh nhất một thất hát mã siêu tân tinh đã sinh ra hoàng kim chi phong sớm một tuần khóa chặt tháng cuộc Vàng s ở trên không trước nhiệt độ dưới các truyền thông bắt đầu tự phát đưa tin bất kể là tạp chí lớn vẫn là vê đút em e d i a đều gắn g đặt tới tại trò chơi này bên trong khai quật ra cẳng có chủ đề tính tin tức tốt các vị người xem các bằng hữu hoan nên xem lão hoa cúc trò chơi tình hình thực tế hôm nay cho đại gia mang đến là một cái phi thường xủ hàng trò chơi nhỏ v à m sờ vivo như vậy ta đã dùng mười phút đồng hồ hoàn toàn hiểu cái trò chơi này k héo lỗ mọi người tốt ta là tán nhân a hôm nay muốn chơi cái trò chơi này tên là v à m sờ vivo nha mọi người tốt ta là xê quân hôm nay cho đại gia mang đến trò chơi này gọi là v à m sờ vivo mọi người tốt ta là a khăn hôm nay chúng ta chơi một người giống làm phong trò chơi nhỏ v à m sờ vivo cái này đến cái khác trò chơi video tác giả nhau nhau thể nghiệm cái này mê chuyện tốt chơi game thao túng bản thân nhân vật nho nhỏ tại từng lớp từng lớp quái triệu bên trong câu sinh tại kêu la bom s ò m bên trong trải nghiệm đơn giản nhất thuần túy cược chó khoái hoạt đến mức lấy dễ ảm sân thượng tình huống thì càng b ú t lửa trừ bỏ a dần thu ca lục lục tráng tráng loại này chuyên ngành độc lập trò chơi sở t r ẻ a mẹ nhóm chơi si mê bên ngoài liên ftfu khu k h liên minh khu thậm chí ngay cả cờ vây khu sở t r ẻ a mẹ đều gia nhập trận này trong vui mừng mà các người chơi cũng từ vừa mới bắt đầu không rõ ràng siêu võ hợp thành phương pháp càng về sau lục lọi ra các loại siêu võ hợp thành công thức càng thuận buồn xuôi gió sảng khoái cảm giác tăng lên cũng làm cho trò chơi này tại quần thể người chơi bên trong danh tiếng càng ngày càng vang t h ẳ n g đến một ngày này lại gặp chủ nhật bảy giờ tối năm mươi nguyên bản sớm nên đến giờ tan tầm hoàng kim chi phong công ty trách nhiệm hữu hạn hiếm thấy đèn đốt sáng trưng trong phòng họp bóng người nhao nhao ngồi xuống mà dẫn đầu bóng người bồi tóc củ tỏi phá lệ bắt mắt không phải người xa lạ chính là một mặt trời chết khổ tương thầm rượu rượu chương ba mươi tám mau tới thể nghiệp a chương ba mươi tám mau tới thể nghiệp a ta cũng là làm đại nghiệt thầm rượu rượu ngồi ở phòng họp trên thủ vị có chút sinh không thể luyến trong tay còn nắm vớt một cây chùi lùi nhánh hoa ngạnh là trước đó nàng đã lo nghĩ đến dùng nắm chặt cánh hoa loại này cổ láo lại t á n r ó c xem bói phương thức dự đoán lần này đầu tư có thể hay không hồi vốn mà kết quả để cho nàng càng lo âu nàng bóp đoá năm cánh mai sau đó trước tiên nói có thể trở về bản có thể trở về bản không thể trở về bản có thể trở về bản không thể trở về bản có thể trở về bản xoa năm cánh mai vì sao là năm cánh a xúi q u ẩ y phong kiến mê tín không thể làm thầm rượu rượu tự an ổ i mình hoàn toàn một bộ mắt t r á i nhạy cát mắt phải nhạy là từ thị giác mệnh ọ c dẫn đến mí mắt rung động chủ nghĩa thực dụng mê tín tính cách thầm hoàng. rượu rượu cực kỳ、hoàng. dù sao cái này thời gian ngắn đến nay vàng sở v ì vọt nhiệt độ nàng toàn đều thấy ở trong mắt nó nóng n ả y trình độ cùng tại quần thể người chơi bên trong danh tiếng thậm chí so với bọn họ trước hai trò chơi cộng lại cao hơn nữa mặc dù nhờ vào thời gian giảm bất thẻ trợ rút lần này tròn và khuyết tính toán sẽ ở trò chơi chính thức đem bán ngắn ngủi trong vòng một giờ liền đã định kết quả chỉ cần ở nơi này một tiếng bên trong vàng sở v ì vọt tổng tiêu thụ n g c h không muốn vượt qua hai mươi vạn như vậy bản thân lần này đầu tư cũng sẽ bị phán định là lô vốn liền có thể cầm tới gấp mười lần hoàn lại tiền nhưng mà chiếu cái này nhiệt độ đến xem trong vòng một giờ cấp tốc hồi vốn tựa hồ cũng không phải là không được phát sinh nghĩ vậy thẩm rượu rượu không khỏi ở trong lòng cầu nguyện chơi xanh à đại điệu nha cầu nguyện nghệ du sân thượng sẽ vớ đột nhiên bạo tạc ca chỉ cần nổ một tiếng ta liền có thể an an ổn ổn thu hoạch được hai trăm vạn hoàn lại tiền rồi đến mức về sau trò chơi này lại bán bao nhiêu tiền cái t u y ế t đều không quan hệ với ta rồi dù sao ta chia hoa hồng cũng chỉ có một chút như vậy rồi rất kỳ tổ thánh mẫu ma di ạ núi võ đang chú thiếu lâm tự cơ quan đại thần phụ vương là ma cho ta thẩm rượu ba điểm chút tình bọn a bên này t h ẩ m r ư ợ u r ư ợ u cầu t h ầ n bái phật cầu nguyện nghệ du sẽ vờ bạo tạc thật tình không biết cùng lúc đó nghệ du sân thượng chương trình bộ công trình bên trong người người n h n á o bàn phím âm thanh liên tiếp chính là một mảnh khí thế ngất trời mới c ư ớ i ngựa nhậm chức chủ trình quản lý ma sơn đi đến phía trước phòng làm việc phủi tay tới đại gia hỏa nghe nói ta à việc trên tay nhi không cần ngừng hiện tại là chúng ta lần này khai phát lễ thời điểm mấu chốc nhất sẽ vờ ổn định đối với hoạt động thu quan rất quan trọng đối với cái này nghiêm tổng cũng đặc biệt chỉ thị hôm nay ai cũng có thể sai lầm nhưng chúng ta chương trình bộ phận quyết không thể sai lầm xấu nói trước nếu như một hồi tại thành tích cuối cùng với bảng đồng thời tất cả trò chơi bắt đầu tiêu thụ chặt cửa chúng ta sẽ v ỡ thẻ chỉ cần mắc sai lầm vượt qua mười giây đồng hồ đại gia tháng này tiền thưởng tất cả đều ngâm nước nóng ngay sau đó mã sơn lại lời nói xoay chuyển nhưng nếu là chúng ta làm xong c a m đoan sẽ v ỡ tại dưới áp lực mạnh ý nguyên có thể trồi chạy vận hành tiền làm thêm giờ công ty ra đồng thời ta tự móc tiền túi mời các người ra ngoài dựa chân nghe hiểu không không có một người nam nhân có thể từ chối dựa chân lời vừa nói ra Chương trong ì n phận h bộ l a thiếu ra m ô nhi n h ó đáy mắt thời gian gần sát tám giờ thầm rượu rượu nhìn thời gian không sai bị lắm phân chấn tinh thần đưa cho chính mình cố lên động viên giữ vững tinh thần thầm rượu rượu chỉ có một cái giờ mà thôi sống qua cái này một tiếng liền có thể thu hoạch hệ thống đưa tặng thứ nhất bút hoàn lại tiền mặc dù bây giờ vàng sở vị vọt nhiệt độ phi phạm nhưng mọi người đều biết tiêu thụ ngạch tăng trưởng là cần thời gian nhất định đại gia khả năng ưa thích cái trò chơi này nguyện ý xuất tiền mua sắm trò chơi này nhưng luôn không khả năng có nhiều người như vậy liền đợi đến trò chơi đem bán thời gian chuyên môn ngồi xuồng phía trước máy vi tính tùy thời chuẩn bị thanh toán a dù sao trò chơi này tất cả mọi người cũng đều, chơi 2 tuần, nên nghiên cứu lộ cũng đều không khác mấy nghiên cứu triệt đề mua sắm nhập kho nhiệt tình nhất định sẽ không đặc biệt tăng vọt nghĩ vậy thẩm rượu, rượu an tâm không ít đinh linh, linh. theo đồng hồ kim đồng hồ tinh chuẩn chỉ hướng tám giờ t h ẩ m rượu rượu đã sớm định song chung b á o đúng giờ văng lên c h ò chơi mở bán t h ẩ m rượu rượu mừng rỡ bận điệu quay đầu nhìn lại mà mấy cái khác cũng nao h nhao đưa ánh mắt về phía phòng họp phía trước hình chiếu màn ảnh lớn chỉ thấy trên màn hình lớn thời gian thực đổi mới đường cong đồ đầu tiên là hơi nhúc nhích một chút ngay sau đó bắt đầu đã bình ổn chậm tốc độ kéo lên cao đi vàng sở vị vọt định giá là m ộ ư ơ i năm mươi phần dựa theo lần này tổng đầu tháng bốn ă m hai không vạn nguyên đệ tính nó ít nhất phải tại giờ đầu bên trong trí ít bán ra m ư ơ i ba ba trăm ba mươi bốn phần tài năng hoàn thành hồi vốn nhưng từ trên lý luận mà nói mấy bản này là không thể nào bởi vì từ lúc nghệ du thành lập tới nay giống bảng sở vị vọt loại này thể lượng cỡ nhỏ trò chơi ngày lễ cao nhất lượng tiêu thụ cũng mới bất quá tám chín trăm phần khoảng t r ư ờ n g chú ý là ngày lễ tiêu thụ mà cố định bọn họ cần khiêu chiến là đơn giờ lượng tiêu thụ một giờ hơn b n phần nhất định chính là không thể nào nhiệm vụ nhìn xem cái kia tốc độ đều đặn tăng trưởng đường c o n đồ thầm rượu rượu tạm thời ổn định tính cách nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt mặc dù nghiêm s i n cái này tam tôn tử đâm lương xác thực có tác dụng nhưng mà chính như nàng trước đó đoán trước một dạng dài đến nửa tháng lặp lại dung loạn s á t thực để cho các người chơi sinh ra một chút m ệ n h nhọc trò chơi tiêu thụ tăng tốc còn chưa không phải sao đặc biệt khoa trương bây giờ trò chơi tiêu thụ tốc độ ước chừng là một trăm phần phút đồng hồ chiếu cái này tình thế số g ư ớ i giờ đầu nhiều nhất cũng liền bán sáu n g h n phần q u ả n g t r ư ờ n g mặc dù cũng đã đầy đủ kinh người nhưng đối với thẩm rượu rượu mà nói còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hai mươi vạn sáu n g h n phần ít mười lăm nguyên sách thua thiệt mười một vạn l ạ i nhân mười lần còn có c h ọ n vẹn một trăm mười vạn nguyên năng đủ vào sổ sách nàng tiểu k i ê cố hoàn toàn có thể tiếp nhận thẩm rượu rượu chắc chắn thật nhanh gần như là ở trong chớp mắt liền tính ra ra cái này một đợt hoàn lại tiền kim n g ạ c h không khỏi vui vẻ ra mặt nhưng mà còn không đợi khỏe miệng nàng bước lên đinh đông thầm rượu rượu liền nghe điện thoại di động của mình vang một tiếng cầm đi tới nhìn một chút chỉ thấy phía trên là một đầu g ấ y bồ đầy đưa ngài đặc biệt chú ý cố thịnh sam ban bố mới nội dung mau đến nhìn xem a ân thầm rượu rượu ngẩng đầu nhìn liếc mắt cố thịnh có chút ngoài ý m ớ n hào t i ể u tử ngay mặt ta mò cá t r á c không được vừa rồi bản thân mấy lần nhìn trộm nhìn hắn cố thịnh đều túi đầu không d à n để ý đâu thì ra là đang cậy về bồ rất có tiền đồ thầm rượu rượu hài lòng gật gật đầu n a n g ướp gì cố thịnh nhiều sở chút cá để cho trò chơi chất lượng kém một chút nghĩ đến thầm rượu rượu hơi tò mò mở ra huệ bồ muốn nhìn một chút cố thịnh mò cá trong lúc đó phát chút gì tiến vào huệ bồ chỉ thấy cố thịnh cá nhân trang chủ nhảy ra ngoài đưa lên cao nhất huệ bồ chính là vừa rồi tuyên bố nội dung cố thịnh sam vô cùng vui vẻ hướng đại gia tuyên bố vàng sở vị vật v một một vào khoảng tám giờ tối nay đồng bộ đổi mới lần này đổi mới chúng ta mới tăng thêm hai tấm bản đồ bao hàm chứng màu bốn tên có thể giải khóa nhân vật năm loại hoàn toàn mới vũ khí năm loại hoàn toàn mới đạo cụ ba kiện siêu võ cùng bài kiện có thể thăng cấp siêu võ mau tới thể nghiệm a chương ba mươi chín đau quá đau chương ba mươi chín đau quá đau thầm rượu rượu lặp đi lặp lại nhìn hai lần tại xác định bản thân không có hoa mắt sau thầm rượu rượu nâng lên lo sợ nghi ngờ con mắt dùng tràn ngập kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cố thịnh đem điện thoại di động xoay chuyển đi qua cố tổng giám đốc điều hành đây là người hàn bài a đúng nguyên kế hoạch là chuẩn bị trò chơi mở bán trước nghiên cứu địa hình phát kết quả ta quên rồi mới phát không có ý tứ ah vừa nói cố thịnh gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng cười cười hạng mục lúc bắt đầu thời gian chúng ta liền lưu một tay bởi vì tại hoạt động trong lúc đó tất cả trò chơi cũng làm i ễ n phí du ngoạn nhà chúng ta trò chơi này thể lượng nhỏ lặp lại du ngoạn lời nói át sẽ tạo thành người chơi hưng t h ú trượt xuống cho nên cái k i a v một không phiên bản nhưng thật ra là không hoàn chỉnh chúng ta đem bên trong một phần nhỏ nội dung trò chơi hủy ra vì liền là phối hợp trò chơi toàn diện đem bán thời khắc cùng một chỗ đổi mới trưng bày đã như thế các người chơi nhận tình sẽ có thể kéo dài chúng ta lượng tiêu thụ cũng sẽ đẹp mắt hơn một chút cố thịnh là lão hồ ly dù sao kiếp trước cũng là tại hai nhà quốc tế s ư ở n g lớn bên trong từng nhậm chức người mặc dù không phụ trách qua tuyên truyền phát hành kinh doanh công tác nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao loại này kinh doanh thủ đoạn tại hắn kiếp trước bên trong thuộc về là cơ bản thao tác thuộc về là không cần chi phí kinh doanh một trong thủ đoạn hơn nữa cùng lần này khai phát lễ hoạt động hình thức vô cùng phù hợp dứt lời cố thịnh còn hướng thẩm rượu rượu những mày đưa cho nàng một ánh mắt sập dẻ sệ kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không thuê ta làm trò chơi tổng giám đốc điều hành ngươi liền vui cho ba mà đối diện thẩm rượu, rượu tim phổi đột như ngừng cố thịnh vậy mà tại trò chơi mở bán thời khắc đổi mới trò chơi phiên bản còn phát thông cáo thầm rượu rượu nhìn xem bầy bù nhìn nhìn lại cố thịnh cái kia đắc ý lại đắc ý mỉm cười nỗi lòng phức tạp ha ha cố thịnh ngươi khoa trương đắc linh khoa trương linh đình khoa trương ta l à o tôn hôm nay liền thầm rượu rượu quả thực muốn t r ọ c g i ậ n điên có người sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng cũng đã biểu diễn trọn vẹn tây du nhanh viết bảng một giây sau chỉ thấy cái kia nguyên bản chân nhắn tăng trưởng đường vòng trong chấp mắt hướng lên trên gãy vọn một đoạn a xem ra cũng không một bao nhiêu chúng ta trò chơi thông cáo có hiệu quả không chú ý tiểu na c h a tái n h ậ n sắc mặt c ố thịnh phối hợp nhìn xem sinh trưởng tiêu thụ đường cong nói ra bất quá cùng là hiện tại đúng lúc là lấy tức dễ ảm lôi cuốn đoạn thời gian đoán chừng là có sở t r ẻ a mẹ thấy được ta phải bồ tin tức bạo tạc rất bình thường c ố thịnh lấy bồ khai thông ngày đầu tiên liền thu lấy được mấy chục vạn chú ý gần nhất theo bỏ phiếu sự kiện lên men hắn lấy bồ phan hâm mộ số thậm chí nhảy lên đột phá một trăm vạn giống như là lấy tức dễ ảm vòng lao đại lục, lục lưu bồi g a út vòng thiếu gia chủ tịch tán nhân vân vân cơ bản đều chú ý hắn nhiều như vậy sở trệ a mẹ phàm là có một người thấy được hắn trò chơi đổi mới thông cáo. liền nhất định sẽ đem tin tức truyền bá ra ngoài húng chi trò chơi đổi mới thông chi cũng không phải chỉ ở hắn lợi bộ tuyên bố người ta nghệ du sân thượng trò chơi tình hình cụ thể giao diện bên trong cũng sẽ có đổi mới thông chi thậm chí so với hắn lợi bộ văn án còn c ặ n kẽ hơi cho các người chơi một chút phản ứng thời gian bọn họ liền sẽ chạy nhanh b ẩ m báo lượng tiêu thụ tự nhiên cũng liền nước lên thì truyền lên cố thịnh thân làm trò chơi vòng lao pháo đối với loại chuyện này nhìn lắm thành quen không đại kinh tiểu k h á i nhưng đây đối với tiểu na cha đồng học mà nói đó là cái đà kích trí mạng ta dựa vào đừng a thầm rượu rượu hận không thể nhảy lên giữ chặt cây kia tăng trưởng đường cong ngươi liền không thể chậm rãi dâng đi lên sao liên cùng vừa rồi một dạng ta từ từ sẽ đến a con mẹ nó cùng treo ngăn một dạng đi lên nhảy có cân nhắc qua tà trái tim sao nhưng mà thầm rượu rượu nội tâm la lên tăng trưởng đường cong nghe không được nó cũng nghe không rõ ràng nó chỉ biết căn cứ hậu trường số liệu chi tiết hiện ra trò chơi trước mắt lượng tiêu thụ ba trăm phần năm trăm phần một ngàn bản năm ngàn phần bán điên trong phòng họp sở k i n h chu lục biên cùng đại giang ba người càng xem càng vui vẻ càng xem càng hư vấn càng xem càng hăng hái ai ai ai ai lại t r ư ớ n g lại t r ư ớ n g ta đi cái này tốc độ tăng trưởng là muốn nghịch thiên a t chiếu cái tốc độ này tiếp tục sợ là giờ đầu muốn đột phá một vạn phần đại quan một vạn phần a vậy chúng ta chẳng phải là sáng tạo nghệ du sân thượng kỷ lục mới hơn nữa còn là giờ đầu a các ngươi cũng quá lợi hại này lão cố công lao hàng đầu đương nhiên cũng không thiếu được bản chủ trình thông minh cơ t r í thứ hiện trường chỉ có phân ngồi bản hội nghị hai bên hai người không có biểu hiện được đặc biệt hưng phấn một đầu là cố thịnh hắn tiếp trước chính là cao cấp trò chơi ngành nghề hành nghề người cũng qua không ít hạng mục lớn bây giờ vàng sở vị vật lượng tiêu thụ s á t thực thật đáng mừng nhưng bởi vì nó đơn giá thấp thực tế hấp lại tài chính cũng không tính nhiều cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy vui mừng ngược lại không có cảm thấy có nhiều hưng phấn đến mức bên kia thẩm rượu rượu nha có người thoạt nhìn như là sống sót nhưng kỳ thật đã chết ta là ai ta ở đâu ta đời này còn có thể hay không thua tiền nhân sinh tam đại thắc mắc quanh quẩn tại trong đầu của nàng lúc này thẩm rượu rượu liền muốn cùng cố thịnh hòa bình chia tay ngươi đi đi được không ngươi đừng láo cha tân ta Được không thẩm vạn lâm chỉ là ta huyết thống bên trên phụ thân mẹ hắn ngươi mới là ta cha r ồ i t a không ngươi là ngươi là é sao ngươi lão cha tấn ta làm gì a cha thầm rượu rượu bản năng muốn tránh cố thịnh xa một chút cái này bức chiêu tài xúi quậy có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút không được nàng còn không thể đem cố thịnh xào bởi vì hệ thống đã khóa lại cố thịnh là chủ lý người nếu như cưỡng chế cởi trói như vậy hệ thống cũng sẽ tùy theo hết hiệu lực nói cách khác nàng không chỉ có không thể thoát khỏi cố thịnh cái này thật đưa tài đồng tử thậm chí còn được thật tốt cung cấp vị đại gia này tránh cho hắn ngày nào một cái không vui liền đi ăn mang khác thầm rượu rượu khóc không ra nước mắt nàng trơ mắt nhìn xem đầu kia tiêu thụ đường con một đường bao tác thậm chí tại đột phá vạn phần đại quan về sau lại bắn vọt một mảng lớn cuối cùng đinh linh linh theo lại một tiếng chói thai náo tiếng trung vang lên ngay sau đó liền nghe sở khinh chu một tiếng r e o họ một giờ tính giờ kết thúc các bằng hữu ta tuyên bố vàng sở vị vọt giờ đầu thành tích ra đỏ giờ đầu chúng ta tổng cộng tiêu thụ trò chơi tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc m ư ơ i ba nghìn ba trăm ba mươi ba phần Tổng tiêu tiền lần i tiếng tiêu thụ thời gian, muốn hồi bốn, đối với vàng, sở vì vọt mà nói, thật là cái nhiệm ệ u muốn Một vảm mà thụ vọt thật thể thành bốn, không nào hoàn thành nhiệm vụ. vỉ sở là l này nàng tự mình hạ trảng kỳ chiêu tần suất không có h n g phí tại thời gian giảm b ấ t thẻ bột cấp t r ợ công dưới nàng rốt cuộc thua tiền nhưng mà thẩm rượu rượu làm thế nào cũng vui vẻ không nổi đinh đã đến giờ lượt này đầu tư kết toán hoàn thành theo trong đầu một tiếng văn giòn hệ thống kết toán giao diện xuất hiện đinh kiểm tra đến hạng mục hao tổn hạng mục vàng sở vị vọt hạng mục đầu tư kim lệch hai trăm nghìn nguyên hạng mục hao tổn kim lệch năm nguyên hạng mục hoàn lại tiền kim lệch năm mươi nguyên kết toán còn thừa thời gian không đinh hao tổn kết toán hoàn thành hoàn lại tiền đã cấp cho đến ký chủ cá nhân thẻ ngân hàng tiếp theo thẩm rượu rượu chỉ thấy điện thoại di động của mình màn hình sáng lên phía trên là một đầu tin nhắn ngài mượn ký thẻ tài khoản một nghìn một trăm mười tám tại tháng tư năm hai ba ngày tại điện thoại ngân hàng chuyển khoản tồn nhập năm mươi nguyên thẩm rượu rượu vu hồ ta rốt cuộc thua tiền rồi ha ha, ha. thật lớn một bút hoàn lại tiền á ha ha, ha, ha, ha ô, ô, ô, ô. thầm rượu rượu kém chút đứng lên đem điện thoại di động đập trong lúc nhất thời nàng thậm chí không biết nên làm ra cái dạng gì biểu lộ tới ứng đối khoản này hoàn lại tiền khoản tiền lớn thầm rượu rượu đ ủ thân khó thu cái này mẹ nó còn không bằng để cho nàng không thua thiệt đâu em đi hai mươi vạn đầu tư liền thua thiệt năm khối tiền hoàn lại tiền nhân mười tổng cộng năm mươi khối tiền nàng một hồi còn được mang theo đám người này ra ngoài mở tiệc ăn mừng ăn mẹ hắn tiệc hải s ẵ n đi nàng còn được như cái bị nờ tờ giờ khổ chủ một dạng tại tiệc ăn mừng bên trên cùng đám này tóc vàng khuôn mặt tươi cười và lấy nâng cốc n u y hoan vừa nghĩ tới đó thầm rượu rượu liền một trận tim đau thắt đau quá đau mà hảo chết không chết lúc này sở khinh chu còn kích động nhìn về phía một mặt bụi đất thầm rượu rượu thầm tổng cho chúng ta nói hai câu a ta còn nói hai câu thầm rượu rượu tức giận đến trên đầu hai cái bánh thịt đều m u ố n bay ta nói truy ta nói vô lực giơ tay lên thầm rượu rượu liền cười một lần khí lực cũng không có một hồi ăn ngon uống ngon a cứ như vậy đi mệt mỏi hủy diệt ta dứt lời khoác tay áo ra hiệu bọn họ đi trước tiệm cơm đi bản thân sau đó liền đến tiếp theo không khỏi nâng t á n thở dài một người ngồi ở phòng họp lớn như vậy bên trong thầm rượu rượu nhìn xem cái kia năm mươi khối tiền hoàn lại tiền tin nhắn không núp đ í c h như là một khối hòn và phu thua thiệt sao thua thiệt nhưng tội hồ cũng không hoàn toàn thua thiệt lao sau nửa ngày thầm rượu rượu cuối cùng vẫn là dợ khóc dở c ư ờ i thở dài được rồi chí ít số tiền này chứng minh rồi hoàn lại tiền xác thực tồn tại không phải sao hơn nữa lần này thua thiệt năm khối lần tiếp theo không chừng liền may mà nhiều vẫn là sớm đi điều chỉnh tính cách đưa ánh mắt đặt ở dưới một trò chơi lên đi tranh thủ lần sau nhiều đầu nhập một chút đem cái này ba trò chơi không thua tiền toàn thua thiệt ra ngoài Khay phải đầu đem cái này, 50 khối này trong i ề n lấy a của ta phiếu phòng việc bên bên trên, đặt t r ở làm lúc à m m è nhất g Nói c u thời rượu phòng họp lớn như vậy bên trong chỉ còn suốt hai người bọn họ bốn mắt tương đối đây là thẩm rượu rượu lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận nhìn cố thịnh trước đó phỏng vấn hai người qua loa bên trong liền ký kết hiệp ước về sau nhiều trò chơi khai phát bên trong thầm rượu rượu cũng nhiều cùng sợ khinh chu cùng một chỗ giao tiếp n g ầ n đầu nhìn dựa vào mép bàn bên cạnh cố thịnh chỉ thấy hắn khuôn mặt trong sáng ánh nắng mặc dù ăn mặc hơi có vẻ ấ u t r ĩ m ặ t kỳ liền mũ á o nhưng lại không che giấu được trong mắt cái k i a một đoàn thâm thúy vừa trầm ồn s á t thái hai người đối mặt chốc lát、Phúc. thầm rượu rượu trung quy là nhịn không được tốt thẳng nam phát biểu a cố tổng giám đốc điều hành không nói chuyện mặc dù nói như vậy thầm rượu rượu nhưng vẫn là bưng lên nóng hôi hổi chén nước nhẹ khẽ nhấp một miếng nước nóng cố thịnh cũng cười một cái tay khác từ phía sau lưng rút ra cái kia lại thêm cái này đâu kẹo que gặp cố thịnh giống như là làm ảo thuật một dạng từ phía sau xuất ra kẹo que thẩm rượu rượu nguyên bản ảm đạm con mắt không khỏi sáng lên vô ý thức thì đi cầm có thể thủ ngả vào một nửa rồi lại dừng lại có chút không được tự nhiên ngắm kẹo que l ư ớ c mắt làm bộ rất thẳng người liền liền có chút đấu t r í nhưng đối với sinh viên mà nói vừa vặn một giây sau cố thịnh liền lột ra kẹo que trực tiếp nhét vào thẩm rượu rượu trong miệng a thầm rượu, rượu đập đi lấy cục đường ngọt ngào mùi vị trong lòng tích tụ tựa hồ cũng tiêu tán mấy phần ta cảm thấy ngươi có chút không tôn trọng ceo không quan hệ cố thịnh không thèm để ý chút nào khoát tay áo một hồi tại tiệm cơm tính tiền thời điểm ngươi liền có thể cảm nhận được chúng ta tôn trọng nói chuyện chỉ thấy cố thịnh đem giấy gói kẹo xếp lại tiêu sái đánh vào trong thùng rác thầm rượu rượu làm sao càng nghe ta càng như cái oan c h ù n g đâu cười cười nói nói một đoàn người cũng tới đến ăn cơm địa phương có lao bản bỏ tiền đại gia tự nhiên là sẽ không khắc phí tinh xảo món ăn nhao nhao d â đủ tại mọi người dưới sự yêu cầu cố thịnh xem như lần này trò chơi người tổng phụ trách cũng phải nói hai câu cố thịnh cười ha ha d ơ lên ly rượu đỏ cái t i ê u ta liền chúc chúng ta hoàng kim chi phong càng ngày càng tốt lượng tiêu thụ một đường trường hồng Tốt. không đợi hắn nói xong thầm rượu rượu liền d ơ lên chén vội vàng cắt đứt hắn đại ca ta cầu n g ư n i nhanh đừng nói nữa kiếm tiền sự tình suối q u ỏ y một đoàn người đang náo n h i ệ t đây liền nghe thầm rượu, rượu điện thoại văng lên uy vị nào thầm rượu rượu nhận điện thoại liền nghe đầu bên kia điện thoại một cái mang theo cẩn thận âm thanh nam nhân văng lên thầm tổng là ta nghiêm sên thầm rượu rượu mặt tối sầm Hôm nhưng a sao y làm n vậy quầy suối đâu? thiêu Phải tìm cơ hội đi thắp h tìm cơ ơ ư Vàng vị vọt hạng có có sở mà ụ c n y mặc có có dù thể thế t như khoa rồi ư ơ lại không có lý do hướng nghiêm sinh phát tiết chỉ có thể âm thầm liếp mắt à nghiêm tưởng à muộn như vậy điện thoại tới là có chuyện gì không liên nghe đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh ngượng ngùng cười một tiếng à quấy g i à y thẩm tổng rồi à thật ngại cái kia ta buổi sáng ngày mai lại theo ngài trò chuyện không có việc gì t h ẩ m rượu rượu trong lòng tự nhủ nhanh được rồi ngài lại có cái gì yêu tiêu thân vẫn là hôm nay nói với ta tôi đừng ảnh hưởng ta ngày mai cảm xúc ta mang công ty của chúng ta cao quản đi ra ăn cơm lúc này t h ô n g thả có đúng không ha ha ha ha tiệc ăn mừng đúng không nghiêm sinh cười to người xem ta đây đầu góc còn chưa kịp chúc mừng thẩm tổng đâu giờ đầu lượng tiêu thụ vượt mười ngàn xác thực thật đáng mừng thật đáng mừng chúc mừng thẩm tổng a thẩm tổng con mẹ nó ngươi có chuyện nói chuyện nhi được không làm sao còn đang nắm hướng người trên vết thương s á t mối đâu t h ẩ m rượu rượu kém chút một n g ụ m máu phun ra rất giận nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười cảm ơn nghiêm tổng nói chính sự đi đừng nói nữa đừng nói nữa lại nói ta liền muốn đi sân thượng học gió đúng đúng nói chính sự t h ẩ m tổng thắng mà không tiêu thiếu niên anh hùng nghiêm sinh nghe t h ẩ m rượu rượu giọng điệu thường thường không khỏi ở trong lòng ám chọn n g o n cái Trở tay chính là một cái cầu vồng c á i rắm nhìn xem người ta gia đình này xuất thân tâm lý tố chất chính là thành t ụ đây nếu là đặt ở đồng dạng thân người bên trên nhìn thấy bản thân trò chơi bán đi cái thành tích này chỉ sợ sớm đã kích động bay ngươi lại nhìn người ta tiểu thẩm tổng một chút hưng phấn kích động cảm xúc đều không có thật bảo trì bình thản a là cái đại tài h á n giọng một cái liền nghe nghiêm sinh nói ra là như thế này thẩm tổng quý ty tại hoạt động lần này bên trong rực rỡ hà o quang mà quý ty tài tuấn thiết kế tổng giám đốc điều hành cố thịnh tiên sinh tự nhiên cũng nhận trong vòng đặc biệt chú ý bởi vì chúng ta hoạt động này vốn là cố ý đem nhà thiết kế từ phía sau màn đẩy lên trước sân khấu nha cho nên dự định tại tuần này ba mời ngài và cố tổng giám đốc điều hành tham gia chúng ta tổ chức khai phát lễ giao lưu hoạt động đến lúc đó tham gia lần này hoạt động rất nhiều nhà đầu tư cùng trò chơi tương quan truyền thông bằng hữu đều sẽ trình diện tương quan tài liệu c n kẽ ta đã để cho trợ lý gửi đi đến ngài công tác hộp thư xin ngài cần phải hãnh diện trình diện ân thật ra thẩm rượu rượu đối với cái này loại đồ bỏ hoạt động là không có hứng thú gì có thời gian như vậy mình ở trong nhà n ắ m biết hoặc là ở văn phòng bỏ t r u t cá truy truy kịch không tốt sao bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút khai phát lễ giao lưu hội a như vậy nói cách khác rất nhiều bạn thương nghiệp đều sẽ trình diện rồi phải biết tham dự hoạt động lần này nhà đầu tư nhóm phần lớn cũng là một chút không có danh tiếng gì sường nhỏ thành công kinh nghiệm gần như là không nhưng thất bại kinh nghiệm nhất định là một cái s o ạ n đến lúc đó mình là không phải sao liền có thể cùng những cái kia l ô vốn đổ đần lấy thình kinh học tập một chút người ta tiên tiến l ô vốn kinh nghiệm cũng may bạn đám thương ra không biết t h ẩ m rượu rượu giờ phút này suy nghĩ trong lòng không phải khẳng định đến mắng nàng tồn hại nghĩ vậy thầm rượu rượu nhẹ gật đầu t u t vậy ta đây bên cạnh chuẩn bị một chút chúng ta thứ từ trong kinh đô gạp ngay vậy nghiêm xanh buồn rỡ Tốt tốt tốt, ta t cái kia ta liền xin đợi h ẩ một tổng tổng thoại thẩm tình củng hành điện xuống, hướng cũng cùng đang ngồi đám người nói giám giá. cố đốc điều đại đem đám m Để rượu rượu lần. Một đoàn người tự nhiên là vui mừng k h ô n g xiết dù sao cũng là trong nước số một sân đấu mời đối với bọn hắn cái này mới thành lập không lâu công ty nhỏ mà nói khẳng định trợ lực không nhỏ mấu chốt nhất là có thể cùng trình diện công ty game nhóm trao đổi nhiều hơn đối với nắm vững thị trường hứng gió cùng xác định tiếp đó khai phát kế hoạch cũng có không nhỏ trợ giúp đối với cái này cố thịnh càng là không có ý kiến đến gì dù sao ở cái thế giới này bên trong h cũng tỷ nó như nói số sần sổ mạ tỏ sẩn sổ di khoang thuyền kỹ thuật cố thịnh t h a m nhỏ dãi cái này kỹ thuật rất lâu chậm dãi đẩy ra bắc cực ngọc tôn cố thịnh âm thầm suy nghĩ phải tìm cơ hội đem kiếp trước trò chơi mang lên sổ mạ tỏ sẩn sổ di khoang thuyền thăm dò sâu cạn ví dụ như chiến trường ví dụ như apec ví dụ như ớt dô chuột xì mù lạ tỏ lại ví dụ như game kinh dị chương bốn mươi mốt manh động chương bốn mươi mốt manh động thu nạp trò chơi tin tức tập trung người chơi chỗ yêu mọi người tốt ta là hàng ngày báo game phóng viên hàng ngày thứ tư trong kinh đô trong kinh đô quốc tế hội triển lãm trung tâm số năm cửa phòng bên ngoài đối mặt với ca mê ra mặt ảnh một người dáng dấp cô gái đ a n g yêu chính rơ mỹ t ổ phồn hoan n ê n đại gia xem chúng ta cái này một kỳ chương trình đặc biệt nói chuyện hàng ngày hướng sau lưng ra hiệu như vậy chính như đại gia thấy ta hiện tại vị trí chỗ ở chính là lần này nghệ du khai phát lễ giao lưu hội hiện trường và hôm nay vượt qua 400 n h à trò chơi chế tác đoàn thể đại biểu đem hội tụ tại đằng sau ta quốc tế hội triển lãm trung tâm đến lúc đó thu hoạch được lần này khai phát lễ siêu tân tinh xương hào tân duệ nhà thiết kế g a m e c ô thịnh tiên sinh cũng là lần đầu biểu diễn phát biểu biểu đạt hắn đối với trò chơi tương lai phát triển cái nhìn tốt rồi như vậy không nói nhiều nói để cho chúng ta tiến vào hội trường a dứt lời hàng ngày gật đầu các mê ra đóng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này hội triển lãm trung tâm cửa ra vào đã là một mảnh tiếng động lớn đẳng các đại nhà đầu tư nhao nhao bắt đầu ra trận hơn mười cùng hàng ngày một dạng ký giả truyền thông cũng đều đứng ở hội triển lãm trung tâm cửa ra vào báo cáo nơi này tình huống cái này phô trương có thể đủ lớn chuyên viên bay phim một bên thu vớt vớt tuyến đường một bên cảm thán nói ta làm sao nhớ kỹ mấy năm trước nghệ du khai phát lễ không cái này hoạt động đâu bọn họ trước đó xác thực không làm qua loại dây này dưới hoạt động hàng ngày xem như trò chơi truyền thông hành n g ư ờ i người đối với cái này chút đương nhiên cửa nhỏ rõ ràng trước đó trò chơi nhỏ khai phát lễ chính là một trong sáng trên mạng hoạt động tượng trưng mà ban p h n thưởng làm công kỳ liền song việc nhi vậy lần này là cái tình huống như thế nào chuyên viên bay phim cầm chắc tuyến đường đem ca mê ra nhấc trong tay quốc tế hội triển lãm trung tâm a đại thủ bút người ta nghiêm sinh tổng lên đài sau cải cách hàng ngày bên này cũng thu hồi mịt rổ phồn đem trang bị chỉnh lý tốt lại đem trước ngực thẻ phóng viên lật qua cất bước hướng hội trường đi đến nghệ du sân thượng muốn tạo thần muốn để chúng ta bản thổ nhà thiết kế game phá vòng hoặc đây chính là cái đại cải cách khó mà nói sẽ còn ảnh hưởng toàn bộ trò chơi vòng đâu thợ quay phim núi mày cũng đi theo hàng ngày tiến vào hội trường cho nên nha hàng ngày núi bay vừa đi vừa quay đầu nói ra chủ biên mới để cho chúng ta tới kiến thức một chút vị này siêu tân tinh bộ m ặ thật tại sao ta cảm giác hai ta có chút không hợp nhau đâu lúc này trong hội trường người người n ô u n áo đông đảo chế tác đời nhà thương biểu hiện nhóm top năm top ba tiến hành nói chuyện với nhau thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười lần này giao lưu hội là ngã về tây thức tiệc rượu phong cách cho nên hiện trường cũng lộ ra tương đối tự do mà thẩm rượu rượu cùng cố thịnh giờ phút này đứng tại sân khấu khía cạnh trong khắp nóng n á c h hai người hôm nay mặc đều rất tùy ý thẩm rượu rượu xuyên là cái màu trắng gạo vận động áo hụi quần thể thao dưới chân đạp một đôi láo cha d à cố thịnh thì là ăn mặc hắn vạn năm không biến thành đen sắc mặc kỳ liền mũ á nếu như đặt ở trên đường hoặc là trong sân trường hai người trang phục tươi mát lại ánh nắng rất bình thường nhưng mà ở cái này trong hội trường nhìn xung quanh một chút người từng cái âu phục dày ra bộ dáng thầm rượu rượu không khỏi hơi cho dạng bản năng hướng cố thịnh bên cạnh cọ sát hai người bọn họ liền cùng hai ngu ngốc học sinh nộ g nhập cao đoàn trường hợp xã giao một dạng nga không hai người bọn họ không phải sao giống hai người bọn họ chính là học sinh hai người vốn liền tuổi trẻ lại thêm tấm này ăn mặc tự nhiên là không có người nguyện ý đi lên chủ động tìm bọn hắn đáp lời không chỉ có như thế có chút không lễ phép đại biểu sẽ còn khi đi ngang qua hai người bọn họ thời điểm quăng tới kỳ quái ánh mắt khác thường ai thầm rượu rượu cảm giác có chút xấu hổ vô cùng thua thiệt nàng trước đó còn nghĩ cùng bạn đám thương ra trao đổi nhiều hơn hấp thụ một lần người ta thất bại kinh nghiệm đâu kết quả có được không đừng nói trao đổi người ta cũng không nguyện ý phản ứng đến bọn họ có chút hệ vải thở dài thầm rượu rượu nói lầm bầm sớm biết liền xuyên chính thức một điểm ngay vậy cố thịnh nhìn nàng một cái vậy ngươi vì sao không xuyên chính thức một chút đâu thầm rượu rượu kinh hãi đại ca ngươi còn nói ta ngươi mặc so với ta còn đấu chi a vẫn còn tốt cố thịnh túi đầu cùng trên quần áo mặc k ngươi không cảm thấy nó cực kỳ đáng yêu sao thầm rượu rượu yên tĩnh chốc lát cũng không hơn nữa nhìn lâu ta thậm chí cảm giác nó biểu lộ có chút trào phúng vậy liền để nó trào phúng một lần ở đây bạn đám thương gia có mắt như mù a cố thịnh lún núi b a i nhẹ nhõm cười nói ngay vậy thầm rượu rượu cũng là phốc phốc vui lên cố thịnh là h i ể u giả heo ăn thịt hổ ngươi khoan hay nói đi qua hắn một nhắc nhở như vậy thầm rượu rượu thật đúng là thật tò mò nhìn một hồi đến bản thân lên đài lúc nói chuyện những cái này bạn thương nghiệp sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ không bao lâu người chủ trì lên đài tuyên bố hoạt động khai mạc hiện trường tự nhiên là một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay các truyền thông trường thương đoàn pháo cũng đều không đứng lên đèn thờ lắc răng rắc răng rắc, rắc âm thanh đối liền không dứt ngay sau đó xem như hoạt động phe làm chủ đồng thời cũng là nghệ du sân thượng tồn tại nghiêm sinh lên đài tiến hành đọc lời chào mừng tại đọc lời chào mừng bên trong hắn đầy đủ biểu đạt đối với tương lai trong nước trò chơi vòng biến hóa ước mơ cùng lòng tin mấy câu nói nói thẳng đến ở đây người đại biểu nhiệt huyết xôi chào tiếng vỗ tay không ngừng ta tin tưởng vững chắc ở chúng ta cộng đồng không ngừng nỗ lực dưới hoa hạ trò chơi chế tác hoàn cảnh nhất định càng ngày sẽ càng tốt đồng thời bây giờ chúng ta cũng đã thành công bước ra một bước đầu tiên đài phát ngôn bên trên nghiêm sinh âm thanh nói năng có khí phách như vậy tiếp đó liền thỉnh cho phép ta vinh hạnh mà mời lấy ngày lẻ cuồng tiêu bốn mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi lăm phần tác phẩm thu hoạch lần này khai phát lễ vòng nguyệt quế hoàng kim chi phong công ty game đại biểu tổng tài thẩm rượu rượu nữ sĩ lên đài đọc lời chào mừng hoa lời vừa nói ra toàn trường buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vô tay các truyền thông lập tức giống phê thuốc kích thích một dạng dỡ lên trường thương đoạn pháo chính là một trận trận vỗ đồng thời dưới trận rất nhiều các đại biểu cũng đều rối loạn lên hết nhìn đông tới nhìn tây làm sao vị nào là a đúng vậy a trước đó một mực không thấy được hoàng kim chi phong n g ư i vốn còn nghĩ cùng người ta giao lưu trao đổi học tập một chút kinh nghiệm đâu cùng người ta giao lưu ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều liền ta tài nghệ này cũng xứng cùng người ta nói chuyện cũng là đoán chừng là từ phía sau đài ra đi chính là người ta kinh khủng t i a lượng tiêu thụ nghiêm tổng khẳng định đến đặc biệt đối đại a sao không gặp người đâu đúng a không phải nói lên đài đọc lời chào mừng sao người đâu trong lúc nhất thời giữa sân nghị luận ẩm ý bất kể là màn ảnh Vẫn là c á trong phút chốc giữa sân hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người c r ơ mắt nhìn thiếu nữ đi đến đài phát ngôn bên cạnh vươn tay cùng nghiêm sinh nắm tay thăm hỏi tiếp theo đem mịt rộ phồn thoáng kéo xuống một chút mang theo gần như muốn không nín được ý cười hướng ở đây mấy trăm biểu lộ thống nhất trứng mắt chó ngốc bạn đời nhà thương biểu hiện nhóm gật đầu mịt cười mọi người lên buổi chưa tốt ta là hoàng kim chi phong công ty đem tổng giám đốc điều hành ceo thẩm diệu diệu rất vinh hạnh có thể tham gia hoạt động lần này một giây sau toàn trường manh động chương b ố ta là cố thịnh chương b ố ta là cố thịnh đột nhiên trong hội trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía xôn xao tiếng một mảnh đây đây là hoàng kim chi phong tổng tài cái này cũng quá trẻ tuổi chật chật trước đó ta liền nhìn cô nương này quần áo bất phàm ta liền nói nàng khẳng định lai lịch không nhỏ nhanh đừng thả cái rắm trước đó chúng ta nói chuyện trời đất thời gian ngươi không còn nói người ta là thực tập học sinh nghèo sao á c h cái này đây thật là có chi không có ở đây lớn tuổi một lát nữa đợi vị này tiểu thẩm tổng phát biểu xong nhất định phải gần gũi hơn một chút cùng người học tập một chút cùng một chỗ cùng một chỗ trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy kinh ngạc đại gia tựa hồ khó có thể tin liên tục ba trò chơi đều rét xuyên tiêu thụ bằng đơn gần nhất một trò chơi càng là tạo nên trò chơi nhỏ ngày tiêu thần thoại xí nghiệp người cầm lái lại là một tiểu cô nương đặc sắc thầm rượu rượu đứng ở trên này có thể thấy rõ trong hội trường phần lớn người biểu lộ là thật là vô cùng đặc sắc có kinh ngạc có lôi kinh ngạc có hối hận còn có hâm mộ ghét không có người có thể từ chối một lần thành công trang ít thẩm rượu rượu cũng không ngoại lệ mặc dù mặt ngoài nàng như trước đang dựa theo viết xong bài viết đều lâu vào đầy tiến hành phát biểu nhưng thực tế ở trong lòng đã vui nở hoa rồi vu hồ quá sung sướng a cái này cũng nếu như lúc này nàng trên đài bật cười chỉ sợ miệng đều muốn liệt đến trên nó đi nhìn trộm nhìn một chút cố thịnh vị trí phát hiện cố thịnh cũng đang nhìn xem nàng bốn mắt tương đối cố thịnh nhữ l ô n g m à y giống như lại nói thế nào có phải hay không cho đi đám người này một chút tiểu tiểu hoàng kim chấn động t h đồng thời tại ngày sau chúng ta hoàng kim tri phong cũng là tuân theo dung cảm tinh thần khai thác tranh thủ khai phát càng nhiều trò chơi cùng các vị bạn thương nghiệp một đường vì ta quốc trò chơi h ự nghiệp cống hiến lực lượng cuối cùng một văn văn thầm rượu rượu phát ra từ thực tình vĩnh viễn đặt ở tinh thần khai thác chỉ là đưa mắt nhìn sang càng nhiều càng ít lưu ý hơn trò chơi loại hình tranh thủ khai phát càng nhiều trò chơi chỉ là tận khả năng tăng lớn đầu nhập hạng mục nhiều hơn mở tiền vốn đại đại thua thiệt đến mức vì ta quốc trò chơi sự nghiệp cống hiến lực lượng nhà cũng không có sai a cô n ã i n ã i ta dựa theo trên thị trường hố to chính là một trận đặc mạnh trực tiếp hóa thân hình người tự đi gỡ mìn dụng cụ thay các người đem lôi toàn chuyến chẳng phải là vì trò chơi sự nghiệp làm cống hiến thầm diệu diệu đối với mình phát biểu rất hài lòng túi đầu số này dẫn tới dưới đài trận trận tiếng vô tay thậm chí đi theo lên đài nghiêm sinh cũng đối với nó đại gia tán thưởng cảm tạ thẩm tổng phát biểu p h e n này phát biểu ta nghĩ đủ để đại biểu chúng ta ở đây chư vị trò chơi lòng người âm thanh mặc dù hoàng kim chi phong cùng ở đây chư vị một dạng bây giờ vẫn còn giai đoạn khởi bước nhưng có thể có này quyết tâm có này đảm đ ư ờ n g có dạng này dê đầu đàn tinh thần chắc hẳn nước ta trò chơi ngành nghề cũng chắc chắn qua khởi trên đài nghiêm sinh phân chân sụp sôi ba điểm mông ngựa bảy điểm bội p h ụ thanh thanh n h ậ nhĩ linh hai nhức góp dưới đài thẩm rượu liên tục lau mồ hôi ba điểm bất an bảy điểm xấu hổ như có gai ở sau lưng như muốn đi trước ngươi thoạt nhìn n ó n g quá bên cạnh cố thịnh dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía trên mặt phát sốt t h ầ m rượu rượu t h ầ m rượu rượu nết miệng đây không phải nóng đây là ta áy n ấ y nội tâm đang tại hừng hực lại chân thành tha thiết trên ngọn lửa được dày vò ta nói là cửa thành lầu tử hắn nói là khớp h ô n g tử không có ý tứ a nghiêm tổng nhờ ngươi thất vọng rồi ta không phải sao dê đầu đàn ta nhiều nhất chính là một s ố i cơm thùng thậm chí là cái gậy q u ấ y phân heo ta kích động thẩm rượu rượu y t hầu run, run run một lần không được tự nhiên nói ra quen thuộc liên tốt cố thịnh không nghi ngờ gì khoát tay h á o ra hiệu thẩm rượu rượu an、tâm. thứ nói thật giống như ngươi tham gia qua thật nhiều loại hoạt động này một dạng thầm rượu rượu không phục n i ữ n môi cảm thấy cố thịnh đang trang cao thủ cố thịnh há to miệng muốn nói ngươi đoán đúng rồi ta tham gia loại hoạt động này số lần vẫn thật là là nhiều vô số kể hắn tham gia qua hát hồn buổi họp báo an bài qua con sói phóng viên chiêu đ á i làm qua vinh quang chiến hồn h ó a hạ võ tướng tuyên truyền phát hành cũng chủ trì qua biển xanh đen buồn thực cơ biểu thị bất quá một giây sau hắn lại lập tức ý thức được đây cũng không phải là kết trước ngẫu nhiên lộ ra một cái lập lờ nước đôi mỉm nhún vai không có làm phản bác một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên võ đài chỉ thấy giờ phút này, nghiêm à y n sinh mở ra trước mặt bài viết biểu lộ trịnh trọng nói phía dưới cho mời hoàng kim chi phong trò chơi tổng giám đốc điều hành lần này khai phát lễ siêu tân tinh nhà thiết kế xương hào người đạt được đánh vỡ nghệ du sân thượng nhiều hạng tiêu thụ ghi chép hiện tượng cấp trò chơi vàng sở vị vọt chủ nhà thiết kế Cô t、so、hôm nay giao lưu hội hoạt động đám người trừ bỏ tới giao lưu kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau bên ngoài còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là muốn thấy một lần vị này cố tổng giám đốc điều hành phong thái bạn đám thương gia đều muốn nhìn xem đến tột cùng là một người như thế nào có thể rất nhiều đồng chất hóa trò chơi loại hình bên trong mở ra lối riêng không chỉ có giết ra một con đường máu càng là sáng tạo ra một cái hiện tượng cấp trò chơi thậm chí đối với rất lớn một bộ phận nhà đầu tư các đại biểu mà nói có thể tại hoạt động lần này bên trong gặp được cố thịnh một mặt cũng coi như chuyến đi này không tệ chỉ một thoáng hoạt động hiện trường nóng này bắt đầu chuyển động đám người tranh nhau đưa đầu nhị quanh mà các truyền thông là càng là khoa trương tất cả truyền thông màn ảnh tất cả đều dơ lên đèn t h a lát liên tiếp rung động dang r ắ t dang r ắ t cơm thanh bên thai không rước vạn chúng chú mục bên trong chỉ thấy cố thịnh đi lại ung dung leo lên thảm đỏ sân khấu vừa hướng dưới đài các truyền thông phất tay thăm hỏi một bên đi tới đài phát ngôn bên cạnh không chút hoang mang đi xuất phát nói đài đem ịt rộ phổn hơi điều chỉnh một phen chờ toàn trường tiếng nghị luận an tĩnh xuống về sau mới chậm rãi mở miệng c à n t ạ nghiêm tổng các vị truyền thông b ằ n hữu các vị bạn thương nghiệp bạn đồng sự các vị các người chơi mọi người lên buổi chưa tốt ta là hoàng kim chi phong trò chơi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh chương bốn mươi ba một cái lớn mật ý nghĩ chương bốn mươi ba một cái lớn mật ý nghĩ ông tiếng v ô tay kèm theo nhiệt liệt tiếng nghị luận giống như hải t r i ề u đồng dạng của tới khá lắm cố tổng giám đốc điều hành đã vậy còn quá tuổi trẻ xem ra cùng thẩm tổng cũng kém không mấy tuổi nha lúc này mới thực sự là thiếu niên đắc chi a ngươi nói người ta cái k i a đầu góc là thế nào dài làm sao lại có thể đem ít lưu ý trò chơi nghiên cứu thành hiện tượng cấp lôi c ủ a đâu này liền cứ gọi người so người tức chết người nên nói không nói à cố tổng giám đốc điều hành mặc dù tuổi tác cũng không lớn nhưng xem ra có thể so sánh thẩm tổng ổn nhiều xác thực lên đài cùng trở về nhà mình một dạng người xem hắn còn lại cho các truyền thông so a đâu quả nhiên người cùng trò chơi một dạng không hợp thói thưởng ha ha ha ha ha ha, ha. theo giới đài c á c đại biểu tiếng nghị luận chỉ thấy cô thịnh vậy mà thật tại tự giới thiệu về sau không chút hoang mang mà cùng các truyền thông làm bắt đầu hỗ động lại là so a lại là giơ ngón tay cái một phen vỏ sở về sau cố thịnh nói đùa tốt rồi trước hết chụp tới cái này đi hẳn là cũng đủ các ngươi làm trang địa dùng nhớ kỹ cho ta p đẹp trai đi nữa để i b à. ha ha truyền thông người cùng hiện trường các đại biểu nhao nhao hiểu ý cười một tiếng bầu không khí một lần đ ung dung không í t trong hậu trường nghiêm sinh t h ấ y thế cũng là khá là ngoài ý muốn nhữ mày cố thịnh thanh thạo tựa hồ cùng hắn tuổi tắc không ra gì xứng đôi nhưng lại một chút không không hài hòa thật giống như hắn trước kia đã từng vô số lần leo lên qua cùng loại buổi họp báo đối với loại trường hợp này đã sớm qua quen thuộc một dạng hai ba câu nói liền có thể kéo theo bầu không khí để cho hiện trường sinh động thế nhưng là nghĩ vậy nghiêm sinh không khỏi nghi ngờ như mày trước đó hắn có thể chưa từng nghe nói c ô thịnh cái tên này hơn nữa từ trong lý lịch nhìn vị này cố tổng giám đốc điều hành cũng chẳng qua là một còn không có tốt nghiệp học sinh mà thôi hừm kỳ quái trái lo phải nghĩ nghiêm sinh cũng không hiểu được chỉ có thể đem c ô thịnh thành thơ quy kết làm thiên sinh sang yêu mà lúc này c ô thịnh phát biểu phân đoạn cũng tiến nhập kết thúc vĩnh viễn không lùi bước đấu trí vĩnh viễn chân thành nhiệt tình cùng lĩnh bất ngôn khi tinh thần khai thác đây là chúng ta hoàng kim chi phong một mực tuân theo lý niệm cũng là chúng ta hoàng kim tinh thần sau này hoàng kim chi phong đem hướng càng rộng lớn hơn thị trường trò chơi xuất phát nhưng vĩnh hằng bất biến là chúng ta đối với trò chơi ngành nghề nhiệt tình cùng đối với tất cả yêu thích chúng ta trò chơi các người chơi chân thành cảm ơn trong sáng viết xong cố thịnh một phen phát biểu chân thành tha thiết hữu lực sức cuốn hút mười phần phát biểu hoàn tất giữa sân lập tức vang lên phô thiên cái đ ị a n h i ệ t liệt tiếng vô tay không khí hiện trường đạt đến đ ỉ n h phong mà giới đài đã sớm kìm nén không được các lộ các ký giả truyền thông cũng nao n a u xông tới đem ịp dô phổn đưa về phía cố thịnh xin hỏi cố tổng giám đốc điều hành ngài có thể hay không cụ thể nói một chút sau này khai phát phương hướng? cố tiên sinh xin hỏi ngài đối với bây giờ trong nước đê mê sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan g thuyền thị trường thấy thế nào cố tổng giám đốc điều hành xin hỏi hiện tại hoàng kim chi phong có hay không mới khai phát kế hoạch ngài đối với vàng sở vị vọt hậu tục kế hoạch đổi mới có thể hơi lộ ra một chút về sau có khai phát cỡ lớn trò chơi kế hoạch sao đông đảo vây quanh phóng viên quả thực cùng dọn bị suất lồng một dạng cố thịnh thậm chí hoài nghi nếu như không phải sao bên bản có la can bọn họ có thể xông lên đem mịt rộ phồn sử trong miệng mình hào vì để tránh cho bản thân đầu góc bị ăn sạch cố thịnh trên không trung ép ép hai tay ra hiệu đám người an tâm chớ dạng này chúng ta giao lưu hội lễ khai mạc thời gian có hạn ta trước đơn giản trả lời mấy vấn đề sau đó chờ giao lưu hội chính thức bắt đầu rồi các vị nếu như còn có vấn đề gì chúng ta lại mạn mạn trò chuyện nói chuyện cố thịnh một bên nhớ lại vừa mới các phóng viên đặt câu hỏi một bên hồi đáp trước tiên nói sau này khai phát phương hướng cái này tạm thời còn không xác định hơn nữa hoàng kim chi phong tác phẩm cũng sẽ không cố định tại một trò chơi loại hình bên trên lại nói s ố mạ tỏ sần sộ dị khoang thuyền thị trường cá nhân ta đối với cái này cái thiết bị là cảm thấy hứng thú vô cùng không bài trừ sau này bước chân khả năng đến mức vàng sở vị v ọ t hậu tục chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cùng vào đổi mới hơn nữa hoàn toàn miễn phí sẽ không áp dụng giờ lờ cờ hình thức trên đài cố thịnh trả lời ung dung không đội dọn nước không l o ạ n chiếm được tiếng vỗ tay trận trận dưới đài thầm rượu rượu lại là đầu đầy dấu chấm hỏi gặp quỷ hắn làm sao thuần thục như vậy chẳng lẽ ta lúc đầu nhìn lầm chiêu cái kẻ g i ả đời đi vào không đúng trên lý lịch sơ lược viết rõ rõ ràng ràng hắn liền là tân giang sinh viên đại học a hơn nữa về sau ta cũng nắm s ở s ở t ỷ điều tra hắn cũng không có bất kỳ cái gì trò chơi khai phát kinh nghiệm cùng kinh lịch thậm chí ngay cả trường học câu lạc bộ đều chưa từng tham gia qua một cái hoàn toàn chính là một đ ộ ngồi ăn rồi chờ chết ký túc xá nằm cứng đơ bảy nát trạng thái a hắn làm sao lại có thể ở phát biểu trên sân khấu biểu hiện mà như vậy chuẩn mất đâu cái này đặc m i ê u không khoa học a thầm rượu rượu t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ nói hắn là xuyên việt mà đến kiếp trước chính là hô phong hắn vũ đỉnh cấp nhà thiết kế game chuyển sinh thế giới song song từ ta đây bắt đầu từ số nghĩ vậy thẩm rượu rượu chính mình cũng cười ta thực sự là tiểu thuyết đã thấy nhiều nói chuyện vớ vẩn như vậy lý do đều có thể nghĩ ra được theo cố thịnh phát biểu phân đoạn kết thúc giao lưu hội cũng chính thức bắt đầu tham dự hội nghị các khách quý lần nữa hoạt động nói chuyện với nhau âm thanh cũng vang lên lần nữa nhưng mà cùng mở h ọ p trước đó top năm top ba lộn xộn khác biệt lần này chỉ thấy đám người nhất định chủ động phân làm hai nhóm một trái một phải tụ lại bên trái cái này phát là công ty đại biểu bọn họ mục tiêu là thẩm rượu rượu bên phải cái này phát thì là các ký giả truyền thông mà bọn họ mục tiêu tự nhiên là cố thịnh trong lúc nhất thời hai người ở vào hội trường một trái một phải giống như là bánh trái thơm ngon một dạng bị bầy người bao bọc vây quanh cố thịnh bên k i a nhưng lại c ò n tốt đối mặt các phóng viên đặt câu hỏi thành thạo thậm chí còn có thể chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng liền sẽ gây nên các phóng viên một trận tiếng cười có thể thầm rượu rượu bên này liền thảm nàng ở đâu trải qua loại chiến trận này trơ mắt nhìn mình bị bao bọc vây quanh thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình một cái không xã hội sợ hãi người đều muốn bị bức thành xã hội sợ hãi mấu chốt nhất là các đại biểu khiêm tốn tỉnh g i vấn đề nàng căn bản không biết giải thích làm sao đáp nhưng lúc này nàng lại không thể giả cầm thế là chỉ có thể kiên trì trả lời thẩm tổng ta nghe nói cái này quy hút máu hạng mục s á n g ý là ngài tự mình đưa ra ngài lúc ấy là thế nào p h á n đoán thị trường ách chúng ta cũng chỉ là muốn thử một chút nghĩ đến ít lưu ý đường đua tốt ra thành tích a khả năng a a a có đạo lý có đạo lý thẩm tổng thực sự là tuyệt nhãn đặt câu hỏi bạn đời nhà thương biểu hiện tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên nghiêm túc ghi chép một cái khác đại biểu là hỏi tiếp cái kia thẩm tổng ngài cảm thấy hiện tại nghiên cứu số mạ tỏ sẩn sổ gì khoang thuyền còn có đường ra sao ta không đến a thầm rượu cực kỳ mộng nhưng vẫn là hiếu thắng trang cơ chí hỏi ngược lại ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy thật khó khăn tên kia đại biểu có chút lúng túng cười khổ một tiếng chúng ta hơn nửa năm hao tổn gần ba trăm vạn cũng là bởi vì nghiên cứu sổ mạ tỏ sần sộ dị khoang thuyền trò chơi cho nên mới nghĩ đến cùng ngài tư vấn một lần chúng ta còn muốn hay không tiếp tục cái này thầm rượu rượu lập lờ nước đôi mà nhốn núi vai loại chuyện này vẫn là nhìn thị trường hướng gió đi ta cảm thấy đối với chúng ta loại này s ư ở n g nhỏ mà nói sổ mạ tỏ sần sộ dị khoang thuyền đường đua vẫn tương đối cố hết sức mới nói xong lời còn chưa dứt lại có đại biểu lại đặt câu hỏi ngài cảm thấy dựa theo hiện tại thị trường tình thế game kinh dị còn có đường ra sao thầm rượu rượu đau cả đầu làm g a m e kinh dị ngươi không có mau bệnh à? làm phiền ngươi mở ra ngươi vậy cùng lý cho phép hạo một dạng mắt to nhìn kỹ một chút hiện ở trên thị trường có game kinh dị sao nàng một cái không hiểu trò chơi ngành nghề người đều biết làm món đồ kia tất thua thiệt ngươi một cái trò chơi công ty đại biểu lại còn có thể hỏi ra loại này n được trí vấn đề thầm rượu rượu ở trong lòng điên cùng nổ nước bọn cái này cả đám đều cái gì kỳ hoa vấn đề cái tiên là biết rõ xưởng nhỏ chen không vào sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền đường đua cứng rắn trên đây là biết rõ game kinh dị không thị trường còn cứng rắn muốn làm các người có phải hay không ăn no d ỗ i việc để đó nhiều như vậy kiếm tiền cho chơi loại hình không làm không phải giống như ta vứt thủ đoạn đấy đợi lát nữa thầm rượu rượu trong đầu linh quang nói lên ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ Chương Chương thiểu thiên tài. 44. Thiểu thiên tài. thiểu tài. xin lỗi không tiếp được một lần trong đầu bóng đèn nhỏ sáng lên thầm rượu rượu cảm thấy mình nhân sinh tựa hồ vừa tìm được cố gắng phương hướng hướng bạn đám thương ra xin lỗi gật gật đầu thầm rượu rượu tạm thời đi ra đám người đi tới toa lét đóng cửa rơi đóng khóa lại cùng c ụ Thế giới số mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền đối với bọn hắn loại này t i ể u thể lượng công ty game mà nói gần như là một đầu tất thua thiệt không thể nghi ngờ đường đua đầu tiên mua sắm sổ mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền trò chơi khai phát động cơ phí tổn chính là một bút không nhỏ chi tiêu cụ thể mức thẩm rượu rượu không biết được bất quá theo nàng tin đồn một cái thành thuộc sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền trò chơi động cơ chỉ là một cái quý sử d ụ n g phí liền muốn mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục vạn bỏ tiền thứ hai một cái sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền trò chơi chế tác cũng không phải vô cùng đơn giản tầm hai ba người liền có thể giải quyết nó công trình khổng lồ không có một chi hơn mười người đ o à n đội căn bản liền không khả năng hoàn thành bỏ tiền cuối cùng bây giờ số mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền thị trường trò chơi số định mức hiện đại bộ phận đều bị xưởng lớn chứng cứ như vậy nếu như muốn ở thành phố giữa sân chiếm hữu một chỗ cám rủi các phương diện tự nhiên cũng phải kiểm chuẩn xưởng lớn vẫn là hắn mẹ bỏ tiền tóm lại muốn đi vào sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị khoang thuyền đường đua một bước đầu tiên chính là đầu nhập đại lượng tài chính ít thì mấy chục vạn nhiều thì hơn một trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn cũng có mấu chốt nhất là tiền này không phải sao căng vào đến liền nhất định có thể kiếm về hoàn toàn tương phản giống một chút xưởng nhỏ thương nghiệp cho dù đồng ý bỏ tiền sát xuất cao cũng là mất cả chỉ lẫn trải cũng tỉ như vừa mới trong hội trường đặt câu hỏi cái kia bạn thương nghiệp muốn cái này thầm rượu rượu liên tục gật đầu đây không phải là cái điển hình mua bán lô vốn sao rất thích họ ta đương nhiên nếu như kế hoạch đơn giản như vậy thẩm rượu rượu cũng sẽ không cần tới nhà vệ sinh suy tư là trừ bỏ hưu tâm tiến vào sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền đường đua bên ngoài thẩm rượu rượu lại tại một vị khắc nhược trí công ty đặt câu hỏi bên trong thu được linh cảm cái kia chính là game kinh dị cái này loại hình phải biết hiện tại thị trường trò chơi bên trong chủ lưu loại hình chỉ mấy loại như vậy thích hợp với sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trò chơi loại hình thì càng ít đến mức game kinh dị cái này loại hình bây giờ tại bình thường bưng bên trong đều rất ít gặp chớ đừng nhắc tới sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền phàm là học qua kinh tế thị trường người đều biết một cái sản phẩm nếu như gần như ở trên thị trường mai danh nhận tích như vậy tám chín phần mười chỉ có một cái vấn đề không có người mua không có thị trường không có lợi nhuận tự nhiên cũng không có người đi làm ân ngồi ở nắp bùn cầu bên trên thầm rượu rượu lộ ra vi rượu biểu lộ một cái đốt tiền lại vô cùng có khả năng nhập không đủ suất đường đua lại thêm một cái ít lưu ý lại không thị trường trò chơi loại hình ố hô cái này chẳng lẽ không phải cái tất thua thiệt hạng mục sao thầm rượu rượu không khỏi hưng p ấ n lên cái này một đợt nếu như thua thiệt thành công vậy coi như thiệt t h i lớn bản thân dù là thu liễm đầu nhập chỉ ít cũng phải khoảng hơn trăm vạn coi như đầu nhập một trăm vạn chỉ hao tổn một nửa vậy cũng có năm trăm vạn đâu vừa nghĩ tới đó thầm rượu rượu không khỏi thấp giọng k h i hô hai con mắt to nhấp nháy tỏa ánh sáng ta thật đúng là một t i ể u thiên tài thầm rượu rượu nghĩ đến tấm kia bị bản thân phiếu đứng lên năm mươi khối tiền cơ cơ quả đ ấ m yên tâm đi năm mươi ta nhất định sẽ bản lĩnh càng tiến một bước lần này khai phát lễ giao lưu hội hoàng kim chi phong có thể nói thu hoạch tương đối khá thông qua bạn đám thương gia tiếp thu ý kiến của chúng thầm rượu rượu trong nhà cầu chiếm được thua tiền tân linh cảm giác mà cố thịnh cũng đã được như nguyện tại giao lưu hội bên trên liền sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền vấn đề cùng rất nhiều bạn thương nghiệp nhà thiết kế đều tiến hành tư vấn thông qua giao lưu cố thịnh hiểu được ở cái thế giới này bên trong số mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền kỹ thuật thật ra sớm tại mười năm trước liền đã thực hiện nhưng lúc đó nó bởi vì phí tổn cực kỳ v ă n g r ộ i hơn nữa vừa xứng tín h khá thấp bình thường chỉ phục vụ tại cao đoàn người sử dụng thẳng đến mấy năm trước tại nhiều nhà thế giới đỉnh cấp điện tử nhãn hiệu liên hợp nghiên cứu phát minh dưới số mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền cuối cùng mới là thực hiện sản xuất hàng loạt kỹ thuật đột phá bắt đầu từ cao đoan thị trường hướng bên trong bưng thị trường kéo dài mà theo thị trường nắm giữ lượng dần dần mở rộng vừa xứng với số mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền điện tử tin tức tài nguyên cũng nên đón một đợt bạo tạng xem phim truy kịch giáo dục mua sắm trò chơi bưng lỏng đều có thể tại số mạ tỏ sẩn sổ dị trong khoang thuyền có thể thực hiện thế là phát giác được kỳ nội trò chơi s ư ở n g lớn nhóm nhao nhao hạ tràng mà số mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trò chơi hình thức cũng ở đây trận kinh tiên động địa tư bản trong đại chiến dần dần cố định xu súng xe bóng ba loại lớn ba điểm thiên hạ tranh giành toàn cầu đến mức các loại khác hình trò chơi giống như là gắn đệm thẻ bài game âm nhạc mặc dù cũng thỉnh thoảng biết xuất hiện một lượng bộ phận nhưng lại đều không nổi lên được cái gì bằng nước vậy mà không có game kinh dị một f a n hiểu về sau cô thịnh vẫn là có chút ngạc nhiên bởi vì lấy hắn kinh nghiệm đến xem số mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền cùng game kinh dị quả thực đừng lại phù hợp nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì nhìn qua vô cùng nguyên bộ một đôi cộng sự ở cái thế giới này bên trong nhưng lại không có gì thị trường cô thịnh đem nghi ngờ ghi ở trong lòng chuẩn bị đi trở về tìm lục biên cùng đại giang cặn kẽ tìm hiểu một chút có thể nói p h a n này điều tra quân tỉnh m ộ ư ơ i điểm thành công đó là cái người phương diện thu hoạch đến mức công ty phương diện thu hoạch càng lớn hơn theo các lộ trò chơi truyền thông đưa tin phát ra giao lưu hội ngày kế tiếp cố thịnh cùng thẩm diệu diệu liền trở thành trong nước trò chơi trong vòng nhân vật phong vân chân chính tân duệ hoàng kim chi phong giám đốc thiết kế nhất định trẻ tuổi như vậy kinh hãi ba loại bạo trò chơi người sáng lập lại vẫn tại học tập tuổi trẻ ngây thơ mang ngươi trở lên hoàng kim chi phong tổng tài thực lực chân chính trận này giao lưu hội để cho ta kiến thức trò chơi vòng chân chính sóng sau đủ loại đưa tin nùn nùn kéo đến Các người chơi bình luận cũng là phô thiên cái điệm khá lắm cố thịnh vậy mà cùng ta cùng tuổi nói ra những lời này đến người liền không cảm thấy xấu hổ sao ta đánh giá là cờ cờ giờ gì thì ra đây chính là mánh khỏe quá quân vẫn còn có chút ít soái xác thực trước kia vẫn cho là có thể làm ra ai là cha loại kia c h ị u tượng nhà thiết kế game bản thân nên liền rất c h ị u tượng không nghĩ tới thịnh tử ca vẫn rất ánh nắng ánh nắng rộng rãi đại nam hải thuộc về là thật không nghĩ tới thịnh tử ca đã vậy còn quá tuổi trẻ v à n g không cứ gọi thế nào tân về đâu lại nói hoàng kim chi phong tổng tài tốt quy bản a có chút manh lau ha, ha ha ha ha quy bản t ặ n được là chỉ cái kia hai cái bối tóc củ tỏi sao nên nói không nói có điểm giống ngó sen bá thật cay đ ầ u ca ngươi na cha liền na cha còn mẹ nó ngó sen bá ha ha ha ha ha, càng rỡ ngươi làm sao dám chế dêu ta ngó sen tổng ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói ngó sen tổng ba nàng tại giới kinh doanh vẫn thật là n â n tháp thiên vương cấp bậc kia từng đầu bình luận ở trên màn ảnh sẽ qua nửa nằm tại trên ghế ông chủ cố thịnh thấy vậy say sương n g o n lành nắm lên bóp khoai tây trên đưa vào trong miệng lại ừng ừng ừng dội lên một hơi co ca sảng khoái đến tất cánh chính hưởng thụ lấy đâu kết cạch đột nhiên liền nghe cửa phòng làm việc bị người gõ Sở Kinh c h u đầu ló vào, n g bốn mươi l c m tốt h cảm giác quen thuộc g chương Thầm bốn mươi lăm tốt cảm giác quen thuộc tốt cảm giác quen thuộc tốt h a cố thịnh xoa xoa tay ra hiệu sở khinh chu không có vấn đề đến rất đúng lúc cho dù hôm nay tiểu na cha không tìm đến hắn hắn cũng chuẩn bị đi tìm tiểu na cha tâm sự về sau phương hướng phát triển sự tình đâu những ngày gần đây hắn vẫn muốn giao lưu hội bên trên thắc mắc vì sao game kinh dị cùng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền thiết bị rõ ràng như vậy vừa xứng nhưng tại bây giờ sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trong chợ nhưng không có game kinh dị đất cắm rủi kết quả là cố thịnh đầu tiên là tìm lục biên cùng đại giang biết một chút lại kết hợp bên trên mình ở trên mạng thu được tư liệu cuối cùng là h i ể u dối thất thất bát bát người lai、like, tại số mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền vừa mới đầu nhập sản xuất hàng loạt từ cao đ o a n thị trường hướng bên trong cấp thấp thị trường tiến hành chuyển di thời khắc game kinh dị đã từng cực thịnh một thời giống như là trong nước nổi danh l a n ra trò chơi nước ngoài uy tín lâu năm cộ mộ dạ công ty game đều đã từng xuất phẩm qua sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền game kinh dị hơn nữa một khi đẩy ra liền tại sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền thị trường đưa tới o à n h động đám người giật mình tại game kinh dị tại sổ mạ tỏ sần sổ dị trong khoang thuyền biểu hiện lực càng bị những cái kia xuất kỳ bất ý dùng c ả d ở dọa đến chi hoa tiêu loạn nhưng mà cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà tại nếm đến dùng c ả d ở lợi lộc về sau sưởng lớn nhóm tiếp tục phát lực đồng thời cùng phong công ty nhóm cũng tất cả đều đắm chìm trong nhảy mặt dết chế tắc ý nghĩ bên trong dù sao cái đều đắm chìm trong nhảy mặt dết chế tắc ý Chống、ngặt, tới một q lúc sau đồng chất hóa tệ nạn liền hiện hiện ra các người chơi sinh ra kháng thể cũng cảm thấy thẩm mỹ mệt mọc mặc dù quỷ quái hình thức còn tại không đức trương điện thử vừa mới bắt đầu khủng bố mặt nạn nam càng về sau k h n g lâu thậm chí hoa quốc cương thi tầng tầng lớp lớp nhưng bạn biến không rời kỳ tông dùng cạ dợ là cấn kết quả là số mạ tỏ sần sổ dị khoan thuyền thị trường game kinh dị ngày càng người bài rốt cuộc tại một cái nào đó thời gian bên trong nó rốt cuộc bị súng xe bóng ba loại lớn triệt để đào thải trở thành số mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền thời đại con rơi không chỉ có không còn ngày xưa vinh quang thậm chí liền cờ bài trò chơi này chủng loại hình đều làm mất quá gần như hoàn toàn đang s ổ mạ tỏ sần sổ gì trong khoang thuyền t u y ệ t tích biết rồi xong tình huống cố thịnh cực kỳ cảm khái thật ra dựa theo một cái xuyên việt giả tư duy hắn nên cảm thấy ngạc nhiên chẳng lẽ nói toàn cầu nhiều như vậy trò chơi hành nghề người, người trò chơi nhà đầu tư nhà thiết kế game liền không có một người l i n h quan g nói lên nghĩ đến trừ bỏ r ù n cạ dở bên ngoài kinh hãi thủ đoạn sao nhưng trên thực tế xác thực không có liền giống với trong thế giới này cũng có một người cùng cố thịnh một dạng xuyên việt đến hắn kiếp trước bên trong như vậy người này liền sẽ ngạc nhiên rõ ràng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan g thuyền kỹ thuật tại ta trong thế giới đã bắt đầu thông dụng làm sao ở cái thế giới này bên trong liền hình thức ban đầu đều không có thứ này có k h ó như vậy sao chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải liền là tại tính toán máy khoa học kỹ thuật trên cơ sở nghiên cứu phát minh mà tới sao đạo lý đều là giống nhau cho nên cố thịnh tại biết rồi xong tình huống về sau thật cũng không nhiều ngạc nhiên chỉ là hơi cảm thái thượng thiên đái hắn không tệ không chỉ có để cho hắn ở cái thế giới này t r u n g kế tiếp theo hắn chỗ yêu quý trò chơi sự nghiệp càng là hy vọng hắn trở thành trong thế giới này trò chơi ngành nghề một tòa hải đăng tiếp theo đưa tay gõ cửa một cái cốc cốc cốc mời đến trong cửa truyền đến tiểu na tra âm thanh cố thịnh đẩy cửa vào thẩm tổng người kêu ta à đúng tới tới tới thẩm rượu rượu gặp cố thịnh đến rồi bận bịu đứng người lên chào hỏi cố thịnh đi vào đi theo sở khinh chu cùng đi vào văn phòng cố thịnh liếc mắt liền thấy được thẩm rượu làm việc bên trên tấm kia bị phiếu đứng lên năm mươi khối tiền nhữ n g mày tốt độc đáo vật trang trí thầm rượu rượu vẻ mặt tươi cười cứng đờ cứng rắn mãi mãi còn không phải bái ngươi ban tạo bất quá thầm rượu rượu mặt đen cũng chỉ là c h ư ớ c mắt lạc qua lơ đang đem năm mươi khối tiền đội lên trên bàn thầm rượu rượu gạt ra một nụ cười ngồi xuống nói a theo cô thịnh cùng sở khinh chu ngồi xuống liền nghe thầm rượu rượu mở miệng nói ra cô tổng giám đốc điều hành hiện tại mắt thấy chúng ta lợi nhuận dần dần hướng tới ổn định ta hôm nay để cho sở sở tỉ tì t ì ngươi đến chính là nghị thương lượng với ngươi một lần chúng ta tiếp theo bộ phận tác phẩm khai phát phương án ngươi có ý nghĩ gì sao cô thịnh đương nhiên là có ý nghĩ. hắn nghĩ làm sổ mạ tỏ sần sổ gì khoan g thuyền nhưng mà hắn lại hơi do dự phải biết sổ mạ tỏ sần sổ gì khoan g thuyền cái đồ chơi này thế nhưng là m ộ ư ơ i điểm nốt tiền trước đó liền nghe giao lưu hội bên trên một cái bạn đời nhà thương biểu hiện nói rồi vẹn vẹn thời gian nửa năm công ty bọn họ nghiên cứu sổ mạ tỏ sần sổ gì khoan g thuyền trò chơi liền nốt đi ra hơn ba trăm vạn mà cái này tại những cái kia xưởng lớn đám thương ra xem ra còn vẹn vẹn tiểu đà tiểu nháo nhưng loại này cấp bậc hạng mục tựa hồ cũng không phải bọn họ hiện tại liền có thể ngấp n g ẽ cố thịnh là trò chơi vòng lão giang hồ theo lý mà nói lúc này đề nghị tiến quân sô mạ tỏ sẩn sổ dị khoan g thuyền đổi lại là bất kỳ một cái nào tổng tài đoán chừng đều sẽ không đồng ý phong hiểm quá lớn sơ ý một chút liền sẽ lật xe nghĩ vậy cố thịnh do dự mở miệng nói ách là có có nhưng mà còn chưa thành thục không quan hệ ngươi nói thầm rượu rượu ra hiệu không sao ta liền lừa thích nghe điểm không thành thục đề nghị ách cố thịnh trầm ngâm một tiếng ta có mục đích sô mạ tỏ sẩn sổ dị khoan thuyền thị trường dựa sắt vào một lần t dứt lời thầm rượu còn không có phản ứng gì sở khinh chu nhưng lại trước ngược lại hít sâu một hơi được không thành thục đề nghị phải biết sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trò chơi có thể nói là bây giờ trò chơi trong vòng công nhận nhất đốt tiền hàng ngục quả thật bây giờ bọn họ hoàng kim chi phong dựa ba khoản bạo trò chơi xem như ở trong nước trò chơi trong vòng có đất cắm rủi công ty thu nhập cũng ở đây ổn bên trong hướng tốt phát triển nhưng mà không nhịn được sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền dày v ò sơ ý một chút bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy ban đầu tư bản liền có khả năng đổ xuống sông xuống biển thậm chí ngay cả cái vang đều nghe không đến nghĩ vậy sở khinh chu cân nhắc một chút mở miệ c ô tổng giám đốc điều hành chuyện này chúng ta bây giờ cân nhắc có phải hay không hơi quá sớm thật ra bây giờ sở k i n h chu đối với c ô thịnh thái độ đã là thay đổi rất nhiều từ vừa mới bắt đầu khinh thị không tín nhiệm cho tới bây giờ khâm phục tôn trọng từ giọng nói bên trên liền có thể nhìn ra nhưng mà bây giờ đối mặt như thế liều lĩnh phát triển kế hoạch sở k i n h chu vẫn là không nhịn được đưa ra dị nghị dù sao lấy hoàng kim chi phong hiện tại tư bản đến xem tùy tiện đặt chân sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan thuyền rất có thể mất cả trì lẫn trải thậm chí nguy hiểm công ty tồn vong mấy trăm vạn tồn hướng liền muốn chơi sổ mạ tỏ sẩn sổ di khoan thuyền th làm sao cũng phải chờ chúng ta tư bản có thể lên ngàn vạn cấp bậc suy nghĩ thêm ai nhưng mà còn không đợi nàng thoại âm rơi xuống liền nghe trên ghế ông chủ thẩm rượu d i ệ u mở miệng ta ngược lại thật ra cảm thấy cô tổng giám đốc điều hành đề nghị này rất không tệ trong phút chốc sở khinh chu chỉ cảm thấy mình tinh thần trở nên hoảng hốt ân chờ một chút tốt cảm giác quen thuộc cái c h à n g diện này ta có phải hay không ở đâu gặp qua chương bốn mươi sáu một cái là triệu tượng kỳ hoa một cái là thổ hào đại n ố c chương bốn mươi sáu một cái là triệu tượng kỳ hoa một cái là thổ hào đại n ố c a đúng rồi suy tư chốc sở k i n h chu nghĩ tới trước mắt trang cảnh tựa hồ cùng cố thịnh lần thứ nhất phỏng vấn không có sai biệt cũng là nàng đưa ra dị nghị mà lao bản lại giống như là mất tâm như bị điên đối với cố thịnh tán thưởng rất nhiều hai người này có phải hay không có chút vấn đề gì sở k i n h chu n h í u nhữ mày một cái là triệu tượng kỳ hoa một cái là thổ hào đại ngốc cố thịnh chính là một quân sư còn mò rượu rượu thì là kẻ lỗ mãng lao đại hai người một cái thực có can đảm nghĩ một cái thực có can đảm làm há to miệng sở k i n h chu muốn nói chút gì nhưng lại lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu thế là sáng suốt lựa chọn ý miệng nàng thậm chí muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc có thể mân mê ra cái gì yêu t h i ê u t h ầ n tới cố t h ị n h không nghĩ tới thẩm rượu rượu đáp ứng thống k h o á i như vậy cũng là s ứ n sở rất không tệ ý là có thể làm nhìn cố t h ị n h một bộ ngoại ý muốn bộ dáng thẩm rượu rượu cười khúc khích ngươi làm sao hiếm thấy ngươi như vậy không tự tin a cái này há lại chỉ có từng đó có thể làm quả thực có thể làm a khó được ngươi có thể đưa ra điểm đốt tiền đề nghị ta vui vẻ còn không từ đâu mấu chốt nhất là cái này đề nghị vừa đúng ý ta a trước đó thẩm rượu rượu còn phát sầu phải nói như thế nào khai phát sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền chuyện này đâu bởi vì mọi người đều biết bây giờ hoàng kim chi phong dấn thân vào sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền đường đua phong hiểm cực lớn dù sao hết hạn đến cuối tháng này dựa theo phòng kế toán cho ra số liệu hoàng kim chi phong tổng doanh thu cũng liền ba trăm vạn khoảng trừng ư cái này doanh thu đối với bọn hắn cái này cỡ nhỏ công ty game mà nói xác thực không hề ít nhưng mà đối với sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền đường đua mà nói tuyệt đối không coi là nhiều nếu như nàng tại trong hội nghị tùy tiện đưa ra tiến quân sổ mạ tỏ sần sổ gì k h o a n thuyền nói không chừng sẽ bị những cao quản tập thể phủ định người khác ý kiến thẩm rượu rượu cũng không phải đặc biệt quan tâm nàng chủ yếu là sợ cố thịnh cầm ý kiến phản đối người quản lý nếu là không gật đầu hạng mục liền không thể mở ra là nhìn bề ngoài nàng là cố thịnh lắp bản nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói bọn họ thân phận là đ ổ i chỗ cho nên nàng hôm nay mới cố ý gọi cố thịnh tới nghĩ trước cùng hắn bàn bạc một lần tranh thủ thuyết phục cố thịnh thật không nghĩ đến cố thịnh vậy mà cùng với nàng nghĩ đến cùng nhau quả nhiên thành thục đi nữa ổn trọng người thậm ạ i liên tiếp sau k i chi thành công, cũng khó trốn tung bay nhà. Húng chi cố thịnh như thế truyền Suốt tác khó nha. Húng như khoản phẩm, h công, cũng đến nay, cố c kỳ. bay ba đạo dãi đại nhiệt, liên trảm sân thượng tiêu quan. Thậm chí mới nhất một bộ tác phẩm còn liên tiếp đổi mới sân thượng nhiều hạng kỷ lục bản nhân tức thì bị một đường sân đấu trao tặng siêu tân tinh nhà thiết kế xưng ơ hảo nhận các truyền thông tranh nhau đưa tin từ khi bước vào trò chơi vòng về sau chưa bại một lần có thể nói là thiếu niên đắc chí nghị không tung bay cũng khó khăn là thầm rượu rượu không biết cố thịnh kiếp trước kinh lịch cho nên nàng chuyện đương nhiên mà cho rằng cố thịnh chi như vậy liều lĩnh chủ động đưa ra tiến quân sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền đường đua là bởi vì hắn tung bay phi thường tốt người tung bay liền sẽ lờ mờ chiêu tần h x u ấ t không còn ngày xưa cơ chí xem ra ta ngày tốt lành sẽ tới năm khối tiền hao tổn chỉ là bắt đầu lần này ta thẩm rượu rượu muốn l a o bạch lên n ắ m tay cho các ngươi tới một lớn nghĩ vậy thẩm rượu rượu thử bắt đầu giang tiểu bà nha cười nói trước đó tại giao lưu hội bên trên ta liền đối với bạn đám thương ra nói tới sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền hạng mục cảm thấy rất hứng thú ta cảm thấy đó là cái phi thường tốt hạng mục đường đua chúng ta đại khái có thể có chỗ xem như sở k i n h chu ở bên cạnh ngay lấy s ạ n mặt lại hắn cảm giác lúc này t h ầ m rượu rượu tựa như loại kia cho má không hiểu nhưng lại nhìn cái gì cái gì đỏ mắt ngu ngốc địa trung hải đầy mỡ thổ lao bản một dạng hôm nay nhìn thấy thương mại điện tử hỏa nhanh lên sẽ để cho thủ hạ người đi làm thương mại điện tử ngày mai nhìn thấy lấy dễ ảm hỏa nhanh lên sẽ để cho thủ hạ người đi làm lấy dễ ảm ngày kia nhìn thấy video ngắn hỏa nhanh lên sẽ để cho thủ hạ người đi làm video ngắn tựa hồ chỉ có thấy được những cái kia hạng mục nóng này kiếm tiền mảy may không cân nhắc bản thân rốt cuộc có phải hay không vận d o a n loại này hạng mục thường xuyên treo ở bên miệng lời nói chính là người ta đều có thể thành công vì sao chúng ta không thể cùng hoa tiểu tiền làm đại sự tài năng thể hiện ngươi năng lực sau đó chế định một hệ liệt tám gậy c h e đánh không đến hoàn toàn dùng sai lực phương án đem làm công đám người chạy cùng tam tôn từ một dạng cuối cùng chẳng làm nên trò c h ố n g gì đương nhiên cùng những cái kia ngu tất thổ lão bản không giống nhau là thổ các lão bản chỉ thổ không nốc bọn họ biết đem hết khả năng áp suất chi phí ép làm công người giá trị đặt tới hoa tiểu tiền làm đại sự mục tiêu nhưng thẩm rượu rượu lại bất kể chi phí đột xuất một cái tiêu tiền như nước phản phất cùng tiền có thù đương nhiên bày ra cái dạng này l ắ o bản các công nhân viên khẳng định hết sức vui vẻ kinh phí không hạn chế chỉ cần ở công ty tài chính trong giới hạn chịu đựng có thể sức được tạo đây là bao nhiêu các nhà thiết kế tha thiết ước mơ sự t ì n h gặp thầm rượu rượu đáp ứng dứt khoát cố thịnh nết nít miệng nếu như vậy vậy chúng ta đầu nhập quy mô sẽ phải làm lớn h n ra thầm rượu rượu ánh mắt sáng lên nhìn xem cái này kêu là chuyên ả n h hạng mục còn không có chính thức đã định đây liền biết đưa tay đòi tiền cái này đại bảo bối nhi đi đâu mà tìm đây tới tới, tới người nói ta nghe nghe thầm rượu rượu mừng rỡ cùng muốn cắn người một dạng vẫy tay để cho cố thịnh nói tỉ mỉ nàng liên thích nghe điểm cái này bỏ tiền lời nói đầu tiên muốn đưa thân s ố mạ tỏ sản s ố gì khoang thuyền thị trường chúng ta đầu tiên là cần thu hoạch thiết bị ủng hộ cố thịnh nói ra theo t a h i ể u trước mắt trên thị trường s ố mạ tỏ sản sổ gì khoang thuyền doanh nghiệp sản xuất chủ yếu có năm nhà trong đó ba nhà là nước ngoài còn thừa hai nhà theo thứ tự là tấn đẳng khoa học kỹ thuật bắc cực hùng nhị thay mặt cùng nghệ du khoa học kỹ thuật nghệ du ít một trong đó nghệ du ít một là mấy năm gần đây mới phổ cập thị trường chiếm hữu suất khả năng hơi thấp nhưng cân nhắc đến chúng ta trò chơi đều ở nghệ du đổ bộ cho nên lựa chọn nghệ du ít một đối với chúng ta mà nói tính so sánh giá cả biết cao hơn đây là cố thịnh cân nhắc về sau suy tính hẳn biết số mạ tỏ sần s ố gì khoan thuyền cùng sân đấu lợi nhuận phương thức là không giống nhau nói như vậy sân đấu lợi nhuận phương thức chính là chiết khấu chiết khấu tỷ suất có nhiều có ít phổ biến mà nói đều ở ba mươi khoảng t r ư ờ n g nghệ du rất thấp chỉ rút hai mươi hơn nữa vì đến đỡ cơ trung tiểu trò chơi đầu năm nay còn đặc biệt đề ra tổng đầu tư chi phí tại 50 vạn phía dưới trò chơi miễn c h í ế c khấu chính sách đây cũng là cố thịnh một mực đều ở nghệ du sân thượng tuyên bố trò chơi nguyên nhân chủ yếu một trong nhưng số mạ tỏ s ầ n sổ dị khoang thuyền lợi nhuận hình thức lại khác bởi vì số mạ tỏ s ầ n sổ dị khoang thuyền doanh nghiệp sản xuất toàn cầu cứ như vậy mấy nhà thuộc về người bán thị trường cho nên một trò chơi muốn đổ bộ số mạ tỏ s ầ n sổ dị khoang thuyền thu hoạch được sân thượng ủng hộ trừ bỏ muốn bị c h í ế c khấu bên ngoài còn cần giao nộp một hạng thiết bị đổ bộ phí ít thì mấy vạn nhiều thì mấy trăm ngàn cố t ị n h cảm thấy cái này phi thường không hợp lý nhưng lại lại không thể làm gì ta sở dĩ đề nghị chúng ta lựa chọn nghệ du ít một chủ yếu cũng là bởi vì nó đổ bộ phí cùng chiết khấu đều hơi thấp cố thịnh nói ra mặt khác lại thêm chúng ta bây giờ cùng nghệ du đang đứng ở thời kỳ trăng mật phương diện giá tiền ta cho rằng còn có chưa chỗ thương lượng cố thịnh nói lại có mặt ở đây có thể thẩm rượu rượu lại n h ữ mày nàng có chút xoắn suýt căn cứ thị trường chiếm hữu suất đến xem nàng nhất định là càng khuyên hướng nghệ du ít một dù sao n ó thị trường chiếm hữu suất thấp cái này mang ý nghĩa mua sắm trò chơi người chơi số có hạn có thể hữu hiệu ngăn chặn trò chơi lượng tiêu thụ nhưng vấn đề là nghệ du ít một đổ bộ phí cùng c h i ế c khấu lại hơi thấp tựa hồ bất lợi cho nàng kéo cao đầu nhập dân phải làm gì đây thẩm rượu rượu âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ liền không có một cái nào thị trường chiếm hưu suất lại thấp thiết bị đổ bộ phí vừa cao lựa chọn sao bằng không chính ta nghiên cứu phát minh sổ mạ tỏ s ầ n sổ di khoang thuyền cũng không được thẩm rượu rượu lắc đầu sổ mạ tỏ s ầ n sổ di khoang thuyền nghiên cứu phát minh thế nhưng là cái siêu cấp hạng mục lớn động một tí chính là hơn ngàn vạn thậm chí hơn mức tài chính đầu nhập dựa theo hiện tại hoàng kim chi phong tình trạng tài chính đến xem bọn họ khoảng cách độc lập nghiên cứu phát minh sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền còn có một đoạn đường rất dài muốn đi bất quá nếu là ngày sau thật phát triển đầu nhập sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền nghiên cứu phát minh cũng là vẫn có thể xem là một đầu lô vốn rượu kế tạm thời đem cái này tổn hại chiêu trò để ở trong lòng thẩm rượu rượu lần nữa suy nghĩ bắt đầu cá cùng tay gấu đều chiếm được biện pháp bằng không ta lại đi chuyến trong kinh đô đi cùng nghiêm sinh nói chuyện nhìn xem có thể hay không cho chúng ta căng c ă n g giá chương bốn mươi bảy nghiêm sinh là cái người thành thật chương bốn mươi bảy nghiêm sinh là cái người thành thật ngày đó à chúng ta nghiêm tổng thậm chí còn không đi đến lễ tân cái kia eo liền đã túi xuống đi khuôn mặt tươi cười đ ó lấy tặc khoa trường trong kinh đô nghệ du công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tống kiết đang tại cho mới chiêu lễ tân tiểu linh làm đào tạo ngươi nghĩ lão bản đều thái độ này nếu như lúc ấy ta đối với cái kia tiểu cô mãi mãi mặt l ạ n h đối đãi ta có phải hay không thì xui xẻo lớn tống kiết lời nói thấm thiế cho nên nói a vô luận lúc nào vô luận đối mặt bao lớn tuổi tác hộ khách dù là tới chính là một tiểu bằng hữu ngươi cũng phải nhiệt tình chiêu đãi dù sao chúng ta là công ty về mặt cửa sổ huống hồ ngươi cũng không biết khách đến thăm nhà phía sau năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn dứt lời chỉ thấy tiểu linh nhẹ gật đầu ta hiểu rồi tống quản đốc hãy làm cho thật tốt nhé ta lúc đầu cũng cũng là bởi vì cái này một lần thành công tiếp đ á i mới bị công ty khen ngợi một đường trở thành quản đốc nói chuyện tống thiết đưa tay chỉnh sửa một chút tiểu linh khăn lụa chỉ cần n g ư ơ i dụng tâm tiếp đ á i mỗi một vị đến thăm hộ khách nhất định cũng được đang nói đây đinh đông liền nghe thang máy hành lang phương hướng một tiếng vang g i ò n truyền đến tống t i ế t cùng tiểu linh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thang máy dừng ở bọn họ ở tại tầng lầu ngay sau đó cửa thang máy từ từ mở ra một cái treo kẹo que bùi tóc c ủ tỏi nữ h à i bước ra thang máy mà ở sau lưng nàng còn đi theo một tên thành thục trang nhã thư ký nữ sĩ một giây sau chỉ thấy vừa mới ngồi xuống tống khiết đ a n g một lần đứng lên cợt mờ n ở ta đây miệng là khai q u a n sao nhắc tào tháo tào tháo liền đến đồng thời vô một cái bên cạnh c h ậ m nửa nhịp tiểu linh t h ấ p giọng mau dậy đi a a tiểu linh không dám thất lễ cũng đi theo quản đốc đ ộ i vàng đứng lên quay đầu muốn dùng ánh mắt hỏi thăm quản đốc đây là ai đã thấy lúc này tống khiết vậy mà đã vòng qua lễ tân đi, đi ra đón tiếp ngày tốt thẩm tổng đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón tống kiết cười đến cùng đoán nở rộ hoa mẫu đơn một dạng đoàn trang lại sáng chói tìm chúng ta nghiêm tổng đúng không n g a y chờ một lát ta hồi báo một chút hai phút đồng hồ không sai lần này tới cửa không phải người xa lạ chính là thẩm rượu rượu cùng đại bí sở khinh chu tống kiết không biết người khác còn không nhận biết cô n ã i n ã i này sao q u a n việc dễ làm đem cô n ã i n ã i thích đáng mời đến khu ghế salon chờ đợi tống kiết quấn trở về lễ tân bên trong cho ban thư ký tắt điện thoại l i ê n nghe bên cạnh tiểu linh có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi quản đốc cái này ai vậy ta vừa rồi nói cho ngươi là ai tống kiết hướng tiểu linh thiêu tiêu mi、T. tiểu linh không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi chính là đem chúng ta nghiêm tổng quyển giống như cháu trai tựa như vị kia h ừ m đừng nói nhảm tống khiết oán trách chừng mắt nhìn tiểu linh liếc mắt đứa nhỏ này làm sao lời gì đều hướng bên ngoài này đâu nói chuyện ban thư ký điện thoại cũng tiếp thông tống khiết đ ổ i lại chức nghiệp giọng điệu mở miệng nói uy lý thư ký hoàng kim chi phong thẩm tổng tới chơi làm p h i ề n ngài thông báo một chút nghiêm tổng a lại tới cùng lúc đó tổng tài trong văn phòng nghiêm sinh một bên nắm lên đổ vét áo khoác một bên cả kinh nói lúc này lại chuyện gì a sắc mặt thế nào tại sao ta cảm giác một màn này quen thuộc như vậy chứ lý thư ký gặp lão bản dạng này hơi muốn cười nhưng lại không dám bọn họ nghiêm tổng có nhiều cổ tay một người a tiêu d i ệ t nguyên lão phái thời điểm không có một chút dây dưa dài dòng giải quyết dứt khoát gọn g à n g d ọ n gọi là một cái khí thôn s â n hà uy danh dung trời toàn bộ công ty ở kia mấy ngày đều không người dám t h ở mạnh nhưng hôm nay lại bị một cái chừng hai mươi tiểu cô nương sợ đến như vậy lo lắng bận bị hoảng sợ chậm trễ như thế tương phản thật sự là để cho người ta buồn cười thậm chí có điểm anh không có việc gì ngài không cần phải gấp gáp theo lễ tân nói thẩm tổng lần này tới tâm trạng tựa hồ không sai cũng không có hùng hồ do người lý thư ký mở miệng nói ra a a nghiêm sinh nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lần nữa đem thẩm rượu rượu l ê n vào văn phòng song phương phân chủ khách ngồi xuống nghiêm sinh đem chén trà bưng cho thẩm rượu rượu thẩm tổng ngươi tới cũng không sớm lên tiếng kêu gọi ta tốt phái người đi chạm xe đón ngươi không quan hệ thẩm rượu rượu tiếp nhận trà nóng nói tiếng cảm ơn trong kinh đô giao thông tiện lợi tới cũng không khó khăn v v nghiêm sinh cười cười thử do hỏi lần này thẩm tổng đại giá quang lâm là bởi vì h ắ n có chút không làm rõ ràng được tình huống thầm rượu rượu mỗi lần tới cũng là đột nhiên tập kích cái này khiến hắn hoàn toàn không có sớm chuẩn bị chỗ trống chỉ có thể hiện hỏi hiện đáp là như thế này thầm rượu rượu cũng không phải dày vò khốn khổ người trực tiếp cắt vào chính đề gần nhất chúng ta hoàng kim chi phong cố ý muốn hướng sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền đường đua dựa vào nghiêm tổng cảm thấy thế nào sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền ngay vậy nghiêm sinh sưng ớ sở tiếp lấy t a o mày là một tên thành t h u c công ty người cầm lái hắn tại trước tiên cũng cảm giác chuyện này không ổn hoàng kim chi phong bây giờ là cái gì thể lượng hắn biết rõ hết hạn đến cái này nguyện vượt đáy hoàng kim chi phong tổng doanh thu cũng bất quá liền ba trăm vạn khoảng trừng đào đi loạn thất bát tao chi tiêu cùng nhất định phải tồn tại vốn cố định có thể chi phối tài chính cũng liền tại hai trăm vạn trên dưới một mua độ sáng tạo hai trăm vạn có thể vốn lưu động đây đối với bất luận cái gì một nhà mới ra đời tiểu du kịch công ty mà nói đều có thể xưng kỳ tích có thể nói là đầy bồn đầy bát nhưng đối với số mạ tỏ s ầ n sổ gì khoan thuyền thị trường mà nói ta cảm thấy có thể hơi mạo hiểm nghiêm sinh nghiêm mặt nói thầm rượu rượu âm thầm gật đầu nhìn ra được nghiêm sinh người này không sai hẳn là thật muốn đến đỡ hoàng kim chi phong cho nên mới cho ra tương đối phủ định phán đoán m u ố nghĩ đổi làm n n h ữ người k á vậy ệ t đối h n h là vung tay à m Có n g ư i n ợ u coi tiền như rượu không l chết chết, người người khỏi ở trong lòng cho nghiêm sinh nói lời xin lỗi không có ý tứ a nghiêm tổng ta biết ngươi là ý tốt ta cũng không phải người ngu nhưng mà vì có thể sớm ngày thực hiện tài vụ tự do hoàn thành ta du lịch vòng quanh thế giới thẳng đến sống quãng đời còn lại nguyện vọng ta cần phải trang thổ người giàu có ngài nhiều tha thứ a trong lòng dứt lời chỉ thấy thẩm rượu rượu khen nhữ mày nhìn về phía nghiêm s e n mạo hiểm sao nghiêm tổng là cảm thấy chúng ta hoàng kim chi phong không cái này tài lực a đúng a bằng không thì sao nghiêm s i n nháy mắt một cái có chút một b ớ c hai trăm vạn có thể vốn lưu động các ngươi còn muốn cùng người ta s ư ở n g lớn tách ra vào tay bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút a đúng rồi người ta lương tựa là thẩm thị tư bản a hoặc bét ít tiền làm sao vậy hợp lý hợp lý ta hiểu rồi t n ân nghĩ đến đây nghiêm sinh gật gật đầu nếu như là như vậy mà nói cái kia ta cảm thấy q u ý ti rất có triển vọng nói đùa phía sau có thẩm thị tư bản chỗ dựa phía trước lại có cố thị n h loại kia siêu tân tinh nhà thiết kế mở đường người ta tiểu thẩm đều cũng thật có vốn liếng này tiến quân sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền đường đua ai lời này ta thích nghe t h ẩ m rượu rượu hài lòng gật đầu hỏi tiếp theo ta hiểu chúng ta nghệ du cũng có bản thân sô mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền gọi nghệ du ít một đúng không ta hôm nay đến chủ yếu chính là muốn cùng nghiêm tổng nói chuyện cái này nghệ du ít một thiết bị đổ bộ vấn đề tiền phí tổn a cái này thẩm tổng không cần lo lắng nghiêm sinh khoát khoát tay chúng ta nghệ du ít một đổ bộ phí so với cái khác sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền nhãn hiệu mà nói là tuyệt đối được hưởng giá cả ưu thế hơn nữa xét thấy chúng ta trước mắt quan hệ ta xem như công ty tổng tài còn có thể là quý ty giảm giá nghiêm sinh là cái người thành thật mắt thấy thẩm rượu rượu chính là quyết tâm muốn hướng sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền đường đua dùng sức cũng không nhiều nương tay trực tiếp đem giá quy định báo ra áp chủ bài chính là một chân thành tốc chiến tốc thắng chúng ta mỗi trò chơi đổ bộ phí là bảy và nguyên duy nhất một lần trả tiền trò chơi nước chạy chiết khấu tỷ suất cùng sân thượng ngang hàng 20%. nói đến đây nghiêm sinh lời nói xoay chuyển đương nhiên nếu như thẩm tổng thật có ý đổ bộ chúng ta nghệ du ít một ta còn có thể vận dụng tổng tài đ cà phê đổ bộ p h i đánh 85% cho các ngươi năm vạn chín giá cả mặt khác chiết khấu tỷ suất phương diện này ta cũng có thể hướng tổng công ty đánh xin để cho lợi một lượng phần trăm vẫn là có hy vọng mấy câu nói nghiêm sinh nói mười điểm thành khẩn vốn liếng ra hết nhưng mà thẩm rượu rượu lại là n h ú n mày liền cái này chương bốn mươi tám để cho những cái tia người nước ngoài nhìn thấy con tưởng rằng ta không đóng nổi đ ộ bộ phí đâu chương bốn mươi tám để cho những cái kia người nước ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta không đóng nổi đ ộ bộ phí đâu a nghiêm sinh có chút một bức cái này còn không được sao đại tỷ ngươi bao nhiêu là hơi quá đáng a nếu như đổi lại là người khác nghiêm sinh khẳng định phải phẩy tay h áo bỏ đi để cho lý thư ký mở cửa t i ế n khách nhưng đây là thẩm diệu diệu thẩm thị tư bản trưởng công chúa thẩm vạn lâm thiên kim thế là chỉ có thể chịu d ư ớ i tính tình khổ khuôn mặt nói thẩm tổng đây đã là chúng ta to lớn nhất thành ý nếu như cái giá tiền này lại còn cảm thấy không hài lòng Cái dám kia ta vô tỏ ngài ự tâm đ nhìn g xem những nhà khác sổ mạ tỏ sẩn sổ di khoan g thuyền đổ bộ phí có phải hay không động một tí liền muốn mười vạn thậm chí giống nghe hồng cộ mộ dạ cùng mẹ quốc vân huy đổ bộ phí bây giờ đã tăng tới tiếp cận mười lăm vạn nghiêm sinh phi thường bất đắc dĩ trong lòng không ngừng tiêu khổ trả giá cũng không phải như vậy chặt nha cô nãy mãi ta đây mở ra cửa sổ nói thẳng đều đã đem thực đấy cho ngươi giao ngươi muốn là còn chưa hài lòng Ta nhưng liền thật không có biện pháp lại tiếp tục nói nhưng mà còn không đợi mắt thần thoại âm thanh rơi xuống chỉ thấy thẩm rượu rượu mạnh nhữ lại đến sâu hơn một tiếng nhẹ a cắt đứt nghiêm xen nghiêm tổng xem ra ngươi là hoàn toàn không hiểu ta ý tứ nói chuyện thẩm rượu rượu sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng r ắ n tới ngươi thế mà cho là ta muốn trả giá nghiêm xen có câu nói gọi là coi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề nghiêm xen hiện tại chính là loại tình huống này thầm rượu rượu một câu văn hỏi trực tiếp đem hắn cpu làm bốc k ó i không phải sao ý gì ngươi không phải sao trả giá là ý gì chẳng lẽ ngươi còn phải cho ta đi lên chỉ điểm giá cả sao trần trờ há to miệng nghiêm sinh trên mặt viết đầy không hiểu cho nên thẩm tổng ý là ta ý là các ngươi đường đường một cái quốc nội nhất tuyến sổ mạ tỏ sấn sổ g ì khoan thuyền liên thu như vậy điểm đ ổ bộ phí cùng chiết khấu thẩm rượu rượu tức giận nghiêm tổng ta thành tâm thành ý mà tới tìm ngươi tìm kiếm hợp tác ngươi chính là cái này thái độ bảy vạn đ ổ bộ phí còn mất hai mươi ngươi có lầm hay không để cho những cái kia người nước ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng ta hoàng kim chi phong không đóng nổi đổi ộ phí đâu Cơm nghe n n à t ậ t ta nâng giá. Sinh đều ngu. Khoát tay ta Một đúng để đều định Chúng nâng Nghiêm sinh ngu. Không không chính n giá. giá. là lia lia. là À. cho mực phải phải. h vậy thẩm rượu rượu tựa hồ càng tức hơn liền một tí kẹo như thế đổ bộ phí người khác hỏi ta ta làm sao mở miệng a ngươi cùng quốc tế xưởng lớn làm chuẩn cho ta kéo lên mười lăm vạn mỗi tháng mười lăm vạn lời vừa nói ra chỉ một thoáng văn phòng lặng ngắt như tờ lý thư ký giơ tay lên hung hăng rủi rủi con mắt hỏng bét ta giống như bắt đầu máy l ệ t người này làm sao ngồi ở kia kim quang lòng lánh nếu không ta trở về lại ngủ một lát ta mà ngồi ở trên ghế s a lông nghiêm s e n càng là hai cái đầu gối như n u t r a gần như muốn cho thẩm rượu rượu quỳ xuống đập một cái xoa nguyên lai、like、ngài là ý tứ này a nghĩa mẫu ngài nói sớm a là hài nhi không hiểu chuyện không biết ngài là tốt mặt mũi người nghệ du hai người hai mắt lấp loe k i m q u a n g một bộ nhìn thấy thần tài hàng thế lâm phàm trạng thái có thể thẩm rượu rượu bên cạnh sở khinh chui nhưng phải điên không phải sao ta không thể phá của như vậy a nghiêm sinh bọn họ không biết nhà ta công ty tình huống ngươi còn không biết sao ta liền hai trăm vạn có thể vốn lưu động lao thẩm chắc là sẽ không cho chúng ta một phân tiền giúp đỡ n g a y nhưng lại hào phóng không tiếp nhận người ta giảm giá thì cũng thôi đi làm sao còn đảo ngược trả giá đâu khoa trương hơn là mười lăm vạn giá cả đã đạt đến quốc tế một đường sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan t h u y ề n đ ổ bộ giá tiền lui một vạn bước nói ngươi thật muốn có cái này tiền vì sao không đi cùng nghe hồng c ổ mộ dạ công ty hoặc làm hệ quốc vân uy khoa học kỹ thuật đàm phán đâu người ta thị trường mặt hướng quốc tế không thể so với nghệ du lớn hơn đương nhiên những cái này cũng đều không phải sao mấu chốt nhất hoang đường là ngươi còn chuẩn bị mỗi tháng đều cho nghệ du thanh toán một bút đổ bộ phí tiền nhiều hơn nữa phòng tay có đúng không làm sao cảm giác tiền này không giống như là ngươi đây cái kia sở k i n h chu thực sự nhịn không nổi lại tiếp tục như thế sợ là thẩm rượu rượu muốn đem công ty trực tiếp đưa nghệ du hướng nghiêm s i n h xấu hổ cười một tiếng sở k i n h chu mở miệng nói chúng ta thẩm tổng không hiểu rõ lắm đ ổ bộ phí thu phí hình thức còn tưởng rằng là một tháng một phát đây a a a a a ta biết ta thẩm rượu rượu kinh ngạc nhìn sở k i n h chu l i ế mắt ta biết đ ổ bộ phí là duy nhất một lần trả tiền mỗi trò chơi chỉ thanh toán một lần nhưng ta chính là nghĩ một tháng cho nghệ du thanh toán một lần há miệu liền muốn phản bác nhưng ta a một giây sau sở k i n h chu liền đem kẹo quẹ nhét trong miệng nàng cô nãi n ã i ngươi nhanh đừng nói a dạng này a ha ha nghe vậy nghiêm sinh khoát tay cười một tiếng không quan hệ không quan hệ ta cũng vừa muốn nói điều này thẩm tổng đại khí v u n g tiền như r á c nhưng chúng ta sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan tuyền đổ bộ phí cũng là t h ụ thị trường giám sát bộ môn quản lý giám thị thay lời khác mà nói ngài chính là nghĩ một tháng một phát chúng ta cũng không dám thu a dứt lời song p ư ơ n g nhìn nhau cười to thế, thế. sở k i n h chu chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng muốn xem thử một chút có thể hay không truy hồi cái kia năm vạn mười phần trăm trừ giá cả nhưng lại không ngờ thẩm rượu rượu lúc này lấy ra trong miệng k ẹ o que được sao vậy thì làm như vậy đi l i ê n theo mười lăm vạn giá cả tới mặt khác kia là cái gì c h ế t khấu ưu đãi cũng không cần các ngươi làm nên bao nhiêu chính là bao nhiêu chúng ta hoàng kim c h i phong kiên quyết không đi cửa sau lời nói hùng hồn tại vang lên bên hay sở k i n h chu suýt nữa quyết đi qua ngăn không được căn bản ngăn không được sở k i n h chu thầm nghĩ trong lòng một tiếng xong đời tiếp theo liền nghe đối diện nghiêm sinh cười lớn một tiếng ha ha ha hào khí thẩm tổng quả nhiên hậu nhân của danh môn khí độ phi phạm là ta nông cạn vậy liền theo thẩm tổng nói hợp tác vui vẻ nói chuyện nghiêm sinh hoan thiên h ỉ địa đưa tay đưa tới tốt bao nhiêu cô nương hoa nếu như toàn thiên hạ lao bản cũng giống như vị này cô nãi n ã i một dạng vậy bọn hắn nghệ du lo gì không chế bá toàn cầu trò chơi vòng song phương vỗ tay thành thể liền xem như đem cái này cái cọc hoang đường hợp tác định ra rồi đã định hợp tác về sau nghiêm sinh còn muốn thiết tiến khoản đãi một lần thầm rượu rượu hai người dù sao đây chính là trăm năm khó gặp thật tài bất quá lại bị thẩm rượu rượu lấy công ty còn rất nhiều sự tỉnh cần an bài làm lý do từ chối rơi đưa đi thẩm rượu rượu nghiêm sinh tâm trạng thật tốt trở lại văn phòng tiếp nhận nghiêm sinh đổ vét áo khoác phủ lên chỉ thấy lý thư ký thấp r ộ n g nhỏ giọng hỏi nghiêm tổng vị này thẩm tổng có phải hay không vừa nói chỉ thấy lý thư ký dùng ngón tay chỉ đổi mình nói bóng do chính là tốt bao nhiêu cô nương đáng tiếc không có đầu góc thấy thế nghiêm sinh n h ữ n mày ai sao có thể nói như vậy đối tác đâu lý thư ký vội vàng thẻ lưỡi có lỗi với nghi tổng ta lỡ lời mà nghiêm sinh thì là khoát tay áo tiểu lý a nhớ kỹ bất kỳ một cái nào dám như vậy bỏ tiền nhà giàu cũng không ngúng ố c bọn họ có lẽ không hiểu một ít mới phát hành nghề nhưng bọn họ tuyệt đối hiểu doanh thu so bởi vì tiền là sẽ không gạt người ngươi thật đúng là cho rằng tiểu thẩm tổng lấy thêm gấp hai đ ổ bộ phí là làm từ thiện a có một số việc chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời tiểu thẩm tổng ý tứ chẳng lẽ ngươi nhìn không hiểu sao ngay vậy lý thư ký thần sắc ngưng chấm xuống nghiêm tổng ngài chỉ rõ ha ha chỉ thấy nghiêm xanh cười ha ha mở miệng giải thích Tiểu thẩm tổng đây lần à hành và nàng ăn đến chúng ta sân thượng tuyên truyền lộng nhìn thấy chúng ta sân thượng quan tuyên lực lượng.、Cho、nên, đại để cho lực Cho phát thấy ta vọt ta sở lợi l mãi vị bạo, này nàng nghĩ bắt t r ư ớ c làm theo nhưng nhưng lại không tiện mở miệng mới chỉ có thể sử dụng loại này nhìn như đưa tiền phương thức ám chỉ chúng ta vừa nói nghiêm sinh nhìn về phía lý thư ký n h ư mày lý thư ký phúc trí tâm linh hiểu lý thư ký trọng trọng gật đầu tăng lớn cường độ vật siêu giá trị chương bốn mươi chín chúng ta hữu nghị vô giá nhưng ta thẻ ngân hàng có chương bốn mươi chín chúng ta hữu nghị vô giá nhưng ta thẻ ngân hàng có đánh cái đường sắt cao tốc trở về tân giang t h ẩ m rượu rượu tâm trạng thư sướng thật tốt ta Cho chơi thậm chí còn không có bộ dáng mười lăm vạn khối tiền đầu tư liền tống đi thật ra nàng nguyên bản còn muốn đem giá cả lại kéo cao một chút ví dụ như trực tiếp đưa một một trăm vạn ra ngoài nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị hệ thống cảnh cáo nguyên nhân là một trăm vạn đ ổ bộ phí đã vượt xa khỏi giá thị trường dính l i ễ u cố ý t u a tiền thế là nàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dựa theo thị trường giá cao nhất cho nghệ du giao nộp bất quá cái này cũng đã tốt vô cùng đi ở về công ty trên đường thầm rượu rượu hừng hực khí thế rất giống cái khải hoàn mà đến đại tướng quân hướng bên cạnh hiệu x s u đầu đạp não sở khinh chu vung tay lên s ở sợ tỉ muốn hay không uống đồ uống ta mời ngươi lúc này sở khinh chu muốn chết tâm đều có mười lăm vạn a rõ ràng bảy vạn khối tiền liền có thể hoàn toàn giải quyết sự tình quả thực là cô lại mãi này làm gấp b ộ i nàng thực sự không nghĩ ra vì sao khe khẽ thở dài sở khinh chu gật gật đầu lộ ra có chút mặt mà thủ mày trau được ta muốn chén tuyết mang là được nói chuyện sở k i n h chu muốn đi hướng văn phòng cửa chính bên trái chà vui đặc biệt uống đây là gần nhất mở ở công ty bọn họ lầu dưới một nhà trên mạng họ đ ồ uống cửa hàng mặc dù chỉnh thể giá cả khăng khăng quý nhưng mùi vị cũng là nhất đ à n g tốt sở khinh chu thường xuyên uống nhà này nàng hiện tại cấp bách cần một ly đ á uống ép một chút t â m hỏa nhưng mà còn không đợi nàng rẽ ngoặt chỉ thấy thẩm rượu rượu vậy mà ngẩng đầu mà bước đi thẳng tới cửa công ty bên tay phải tuyết vương không tiêu chốc lát thẩm rượu rượu xách theo hai chén nước chanh đi ra đem bên trong một chén đưa cho sở khinh chu cho nước chanh dễ uống sở k i n h chu người đồng ý dùng nhiều tám vạn làm ván chủng xin mời ta nước chanh rượu rượu giữa chúng ta hữu nghị liền đáng ra bốn khối tiền sao nói chuyện sở k i n h chu còn cố ý nâng lên cái chén lung lay ngươi thậm chí ngay cả phần quả dừa đều không nỡ cho ta thêm sở k i n h chu dùng một bộ thương tâm ánh mắt nhìn về phía thẩm rượu rượu thẩm rượu rượu thì là phi thường lung túng lấy điện thoại di động ra đem chính mình thẻ ngân hàng số dư còn lại biểu hiện ra cho sở k i n h chu còn lại năm trăm linh hai khối tiền chúng ta hữu nghị vô giá nhưng ta thẻ ngân hàng có thẩm rượu rượu le lưới ta đây thắng liền thừa năm trăm đồng tiền là từ khi thẩm rượu rượu tự lập môn hộ về sau l sở khinh chu gặp thẩm rượu rượu nói đến đáng thương vô tình chọc thủ nói người lương tháng một năm năm không vạn mỗi tháng tiền lương cũng có bốn vạn đâu trước đó mời các người ra ngoài ăn tiệc ăn mừng liền xài ta sáu ngàn thẩm rượu rượu bẹp miệng nói ta còn bản thân thuê cái phòng ở một tháng m u ô n sáu nghìn năm trăm áp một bộ ba còn có ăn uống ngủ nghỉ dưỡng ra mặt nạ dưỡng ra tiền nước tiền điện cố lên n u ô i xe đâu sở khinh c h ú im lặng n g ư n g nghẹn tân giang nơi này gần sát tỉnh lỵ cùng thủ đô tiêu phí trình độ s á t thực không thấp tăng thêm thẩm rượu rượu đại tiểu thư xuất thân đánh nhỏ đối với dùng tiền liền không có khái niệm thuộc về là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng sau khi trưởng thành có bản thân thẻ ngân hàng càng là dùng tiền không thấy tiền trên thẻ lâu dài còn có sáu chữ số c ộ n thêm năm mươi vạn hạn mức loại hoàn cảnh này trưởng thành thẩm rượu rượu cho dù là cái cái gọi là không có gì nhu cầu cá ớt muối nàng cũng tất nhiên không sẽ cùng người bình thường một dạng h i ể u tiết kiệm kết quả là tình huống lúng túng liền xuất hiện nàng thành một cái eo c u ố n bạc triệu nhà bức nhìn xem tội nghiệp thẩm rượu rượu sở khinh chu bật người cười khúc khích được rồi nhìn cho chúng ta đ á n g thương ta mời ngươi được rồi nhưng mà thẩm rượu rượu lại kéo lại sở khinh chu nâng n h ấ c tay bên trong nước c h a n h hôm nay uống t r ư ớ c cái này đi không phải lãng phí ngay vậy sở k i n h chu có chút ngoài ý muốn mày tiếp lấy nhẹ gật đầu lao thẩm tổng phương thức giáo dục hiệu quả cực kỳ rõ r à ta trong công ty cô thịnh mấy người lúc này vừa mới ăn cơm trưa lúc này đang tàn khói đâu có câu nói rất hay sau khi ăn xong một điếu thuốc đấu qua thần tiên sống khói xanh lượn lờ phun ra lục biên thuận miệng hỏi đúng rồi lao cố buổi sáng tiểu na cha gọi ngươi là g ì sự tình à. sô mạ tỏ sẩn s ổ di khoang thuyền cô thịnh n g â n g trung trả lên nước uống một ngụm ta nói với nàng sô mạ tỏ sẩn s ổ di khoang thuyền ý nghĩ nàng tựa hồ rất có hứng thú kéo lên sở đại bí hấp tấp liền đi trong kinh đô đoán chừng là tìm nghệ du đàm phán đi a nghe cô thịnh lời nói đại giang cực kỳ kinh ngạc thế nhưng là thịnh ca ngươi trước đó không phải nói lấy công ty chúng ta hiện tại tài lực còn không cung cấp nổi sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền nghiên cứu phát minh sao đúng vậy a cố thịnh n ú n núi bay có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng mà tiểu na cha cũng không cho ta nhiều lời cơ hội a nghe sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền kế hoạch về sau tại chỗ liền đánh nhịp thật ra cố thịnh là hơi đau đầu chính như đại giang nói tới hắn thật có hướng sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền thị trường xuất phát ý nghĩ nhưng cũng không phải là hiện tại công ty tài chính điều kiện không cho phép chỉ là một cái p h ư diện hiện tại hoành ở trước mặt hắn càng lớn vấn đề là h ắ nhưng ệ t h vấn đề vịu, thìn, là hắn dự tuyển hạng mục chất lượng cao thể lượng lớn lực chung tích đủ tình tiết phong phú kích thích độ kéo căng nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ có hơn bốn vạn cảm xúc giá trị mà trong hệ thống cho dù là cái này mấy trò chơi bên trong thể lượng hơi nhỏ một chút áp lắc Cũng cần 6 chữ số trở lên cảm xúc giá trị đây đối với cô thịnh mà nói, là cái con chơi, lên Thịnh nói, thường khổng lồ con số. Lấy hắn hiện nắm trong ngày nửa tháng bên trong kiếm đến. giá giữ phi khó số số. đối trở trị tại tay trò rất tại là lồ Lấy là mà kiếm với đây dù sao theo thời gian đưa đ ẩ y các người chơi cảm xúc cũng sẽ dần dần ổn định mặc dù trước mắt đến xem cái kêu ba trò chơi như trước đang cho hắn kéo dài cung cấp cảm xúc giá trị nhưng tốc độ tăng trưởng tuyệt đối là không nhiều bằng lúc trước cho nên dựa theo nguyên kế hoạch c ô thịnh là muốn đẩy nữa ra một cái hàng đẹp giá rẻ trò chơi nhỏ giống như là ghệ tỉ mổ vờ ít hoàn nạ loại hình loại đồ chơi này có thể nhất kiếm cảm xúc giá trị nhất là ghệ t ì n h ổ vợ ít nhớ năm đó phá phòng sờ chạy a mẹ nhiều vô số kể tiết mục hiệu quả có thể xưng bạo tạc hung hăng nhặt được một bút sau đó lại tiến quân sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền đường đua chuyển ra hào l ậ t giết ra một đường máu phi thường h o à n mỹ nhưng ai liệu kế hoạch không đổi kịp biến hóa chính mình mới, mới mở ớ i m miệng nói có mục đích hướng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền thị trường dựa vào tiểu na cha liền như bị điên tại chỗ liền đánh nhịp điều này cũng làm cho để cho hắn không thể không lấy năm vạn cảm xúc trị giá là hạ khẩn cấp đối với trong hệ thống game kinh dị tiến hành sàng trọn làm cái gì đây cố thịnh nâng cao tựa ở trên g Nhìn、như ì n n h là một bộ nhắm mắt nghỉ ngơi trạng thái trên thực tế lại là đang chọn trong hệ thống trò chơi không bố bản pen bảo bảo. Không được dùng cạ dơ nguyên tố quá nhiều người chơi đã sớm chắn ghét l à n thời gian trò chơi cũng không được cách chơi quá đơn điệu người chơi rất dễ dàng sinh ra mệt nhọc năm đêm gấu đông không được thể lượng quá nhỏ lặp lại du ngoạn tính thấp cố thịnh hơi l u n g túng một chút lại mới lạ lại thú vị còn được đầy đủ nhất định có thể lặp lại du ngoạn tính khó a đang nghĩ ngợi liền nghe cửa phòng làm việc bị người gõ cốc cốc cốc là sở k i n h tru c h ư n g năm mươi thay nhau phát bệnh t r ư ơ n g năm mươi thay nhau phát bệnh s ở thư ký cố thịnh nhìn thấy sở khinh chu có chút ngoài ý muốn các ngươi không đi trong kinh đô ưng n ô cụt sở khinh chu đem nước tranh gặm mà tư tư rung động một mặt bất đắc dĩ chúng ta là đã trở lại rồi nhanh như vậy cố thịnh trong lòng vui vẻ thoạt nhìn là không nói thành a không phải vì sao có thể trở về nhanh như vậy buổi sáng ra ngoài buổi chiều trở về quá tốt rồi không nói thành tốt nhất cái gọi là tốt cơm không sợ trễ lại cho ta chút thời gian ta liền có thể móc g ặ gắt la không quá thuận lợi không cố thịnh ra hiệu sở k i n h chu đi vào ngồi mở miệng hỏi ngay vậy lục biên cùng đại giang cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở k i n h chu lắc đầu là quá thuận lợi thuận lợi đến có chút làm cho người ra ngoài ý định chúng ta đã cùng nghệ du đã đạt thành hợp tác tiếp theo bộ phận tác phẩm liền có thể đổ bộ nghệ du ít một sở k i n h chu nói ra ta tới chính là thông chi các người một hồi khai lập hạng biết ta dựa vào thẩm tổng quyết định nhanh chóng a lục biên cả kinh nói buổi sáng ra ngoài buổi t r ư a liền đàm phán thành công ha ha sở k i n h chu tại thầm cười khổ một tiếng có thể không nhanh nha cho thêm người gấp hai giá cả người muốn là nghiêm xen khẳng định đáp ứng còn nhanh hơn hắn ân sở khinh chu gật gật đầu thâm tổng rất xem trọng lần này hạng mục cho nên các ngươi bên này áp lực lần này sẽ khá lớn hơn một chút đây là sở khinh chu cá nhân suy đoán dù sao nàng thật sự là không nghĩ ra rượu rượu rốt cuộc tại sao phải hoa gấp hai giá tiền đi lấy một cái nghệ du ít một đồ bộ quyền đồ cái gì a đồ nó thị trường nhỏ đồ nó chiếm so thấp cho nên nàng cũng chỉ có thể đem cái này xem như là rượu rượu đối với lần này hạng mục coi trọng cực kỳ coi trọng ngay vậy cố thịnh cũng là bậy ngay ngắn màu sắc ân dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất bước chân sổ mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền thị trường không riêng thẩm tổng coi trọng chúng ta bên này nhất định cũng sẽ phá lệ coi trọng vậy liên vất và cố tổng giám đốc điều hành cùng hai vị vừa nói sở k i n h chu đứng dậy ta đi trước chuẩn bị phòng họp chúng ta chờ một lúc gặp đưa đi sở k i n h chu huynh đệ ba người cũng thu hồi trước đó lười biếng t h ầ n sắc nhìn sở thư ký bộ dáng lần này đầu tư không nhỏ a lục biên đốt lên một điếu thuốc dù sao cũng là sổ mạ tỏ sẩn sổ di khoang thuyền đường đua cố thịnh gật gật đầu tuy tiện đầu nhập một lần cũng so chúng ta trước đó trò chơi đầu nhập tổng cộng còn nhiều thêm cái kia thịnh ca ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao đại giang hỏi một chốc muốn khai lập h ã n biết chúng ta dù sao cũng phải có cái sơ bộ phương án a nhắc lên cái này cố thịnh liền từ chung cảm thấy đau đầu lời nói thật nói ta cũng chỉ là đối với trò chơi loại hình có cái suy nghĩ bước đầu cố thịnh xoa xoa mặt nhưng mà cụ thể hình thức còn không nắm chắc được không có việc gì có loại hình là được lục biên nói ra số mạ tỏ sần s ô gì khoang thuyền trò chơi nhiều như vậy chắc chắn sẽ có cùng loại hình trò chơi dẫn dắt linh cảm ta chuẩn bị về phương hướng nào cố gắng đâu cố thịnh trầm ngâm chốc lát g a m kinh dị phản phất là có thiên sứ đi ngang qua một dạng lời này vừa ra toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh lại tiến t ĩ n h thật lâu lục biên mới chầm rãi mở miệng ngươi cùng tiểu na cha thay nhau nhi phát bệnh đúng không làm đêm kinh dị cái này mẹ hắn có cái truy cùng loại hình trò chơi dẫn dắt linh cảm cùng loại hình sớm đã chết cả rồi lục biên tê dại lần trước là tiểu na cha tại đã được duyệt x é lên một trận mù di b ở chỉ điểm giang sơn lại là phân giải phong lại là tùy cơ tính cũng may là cố thịnh châu bò hóa thân cha lớn đem những cái tia không hợp thói thường yêu cầu dùng tinh rượu phương thức nối liền cùng nhau đã sáng tạo ra v à n sở vì vọt dạng này thân tắc nhưng lần này cố thịnh mắc bệnh lại có ai có thể đứng đi ra làm cha lớn đâu không có người đại ca ngươi tỉnh táo một chút có được hay không game kinh dị đã đi m ộ ư ơ i năm lục biên bắt lấy cô thịnh bà vai muốn cho hắn tỉnh lại một chút người khác nào rút còn chưa tính ngươi cũng không thể phát bệnh a toàn công ty sinh tử tồn vong đều ở ngươi trên người một người đâu ta trước đó không trả tán gẫu qua chuyện này sao ngươi quên rồi lục biên lung lay cố thịnh giống như là muốn giúp hắn tìm về lý trí món đồ kia đã lạnh thấu hiện tại liền mẹ hắn gàn game đều làm mất quá không có người làm game kinh dị không thị trường cái kia nhị ca đại giang ở bên cạnh yếu ớt ngắt lời nói g ạ n g ệ m người chơi mệnh cũng là mệnh a i trạch không t r e o chọc bất luận kẻ nào t a con mẹ nó trọng điểm không có ở đây cái kia lục biên phát điên game kinh dị món đồ kia có thể đụng sao nhất là chúng ta vẫn là vừa mới cất bước đầu tư sổ mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền đường đua bản thân liền phong hiểm cực lớn làm tiếp game kinh dị không phải muốn đem quần cục đều bồi đi vào sao mới nói đến chỗ này c n g cụm liền nghe cửa phòng làm việc vừa mở một cái đỉnh lấy búi tóc củ tỏi cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí m à vào cầu cầu tuy túy không có ý tứ các ngươi mới vừa nói cái gì hạng mục có thể đem quần cục bồi đi vào tiểu thẩm tổng lục biên nhìn thấy người tới không khỏi khẽ run dậy vội vàng đứng dậy chào hỏi không sai người tới chính là thẩm d i ệ u d i ệ u nàng mới vừa đi một chuyến toilet trở về đi ngang qua cố thịnh cửa phòng làm việc thời điểm vừa vặn nghe được lục biên q u ầ n cục đều phải bồi đi b ả o gào thét thẩm d i ệ u d i ệ u lúc ấy liền hứng thú q u ầ n cục đều bồi tiến b ả o cái k i a phải là cái gì đỉnh cấp hạng một ca thế là kìm nén không được lòng tò mò thẩm d ư ợ u rượu đẩy ra cố thịnh cửa phòng làm việc không có việc gì không có việc gì không có việc gì thẩm rượu rượu k h á c k h o tay ra hiệu không cần công n ệ ta chính là đi ngang qua nghe các ngươi thảo luận rất nhiệt liệt nghĩ đến đi vào nhìn xem các ngươi mới vừa nói cái gì hạng mục theo tiểu na cha đến c ố thịnh cũng rốt cuộc có thể tránh thoát lục biên m a chảo cảm ơn trời đất c ố thịnh thầm thở phào n h ẹ nhõm nếu như tiểu na cha không xuất hiện hắn đầu góc đều muốn bị lắc đều đạn lung lay đầu mở miệng nói chúng ta đang thảo luận sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị khoang thuyền hạng mục trò chơi loại hình a thẩm rượu rượu gật đầu c ố tổng giám đốc điều hành bên này ý nghĩ là ta nghĩ thử nghiệm g a m kinh dị loại hình cô thịnh mở miệng nói mặc dù cái này loại hình chiếu trước mắt thị trường đến xem c ũ nhưng g k ô n kín xinh đẹp, gần n g h đẹp, k h ô có cái gì nhà đầu tư nguyện ý tiến hành nghiên cứu phát tiến nghiên gì nguyện nhà hành đầu tư ý mà i người chơi góc độ đi lên nói, loại chơi n Hơn nữa lên cũng đúng n h chế tác. góc từ trò độ y loại hình không cố ó lòng tin gì, nhiệt tình không、cao. Nhưng gì, cao. c mà, thịnh muốn nói nhưng mà ta có lòng tin để cho game kinh dị từ cố hóa d ù n c ả giờ mô bản bên trong nhảy thoát đi ra phối hợp s ố mạ tỏ sần sô dị khoang thuyền cao đắm chìm cảm giác đặc điểm tại s ố mạ tỏ sần sô dị khoang thuyền trong chợ mở ra lối riêng giết ra một đường máu còn không chờ hắn nói xong chỉ thấy thẩm rượu rượu vỗ bàn tay một cái nhưng đây chẳng phải là chúng ta hoàng kim tinh thần thể hiện nha thẩm diệu diệu mừng rỡ cái này không phải sao xảo sao, sao đây không phải nàng cũng muốn tại sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền bên trên làm game kinh dị a nguyên bản nàng còn phát sầu làm sao tại đã được duyệt sẽ lên đưa ra ý kiến này đâu kết quả không nghĩ tới cố đại thông minh vậy mà bản thân chủ động nói rồi quả nhiên là tung bay a c h ắ c không được người ta lục chủ quản nói hạng mục này quần c ụ c đều phải bồi đi vào đâu nghĩ vậy thẩm diệu diệu thần tình kích động vô đ u ổ i cố tổng giám đốc điều hành thật không hổ là công ty chúng ta trụ cột v ữ n vàng trò chơi vòng từ từ bay lên siêu tân tinh có quyết đoán có sáng tạo có bốc đồng rất tốt rất có tinh thần theo ý ngươi nói tới ta làm đ ê m kinh dị đi chúng ta hiện tại liền đi phòng họp thảo luận một chút trò chơi chi tiết chương năm mươi mốt ta cơ chí chương năm mươi mốt ta cơ chí lục biên đều tê dại đánh hắn trông thấy tiểu na cha đi vào văn phòng trong nháy mắt là hắn biết việc lớn không tốt tiểu na cha bản thân liền là cái phượng sổ căn bản là không h i ể u trò chơi gần như chính là cố thịnh nói cái gì chính là cái gì thậm chí có thời điểm sẽ còn ý tưởng đột phát chỉnh điểm không hợp thói thường việc đi ra mà lần này cố thịnh lại biến thành n g o lòng c ũ n g bị hạ hàng đầu mở dạng mở miệng liền muốn làm game kinh dị lục biên không khỏi ở trong lòng dài thở dài một thời đến lần này xem như lớn thông minh tụ tập công ty nhân vật số một số hai tập thể phát bệnh ai cũng ngăn không được hoàng kim chi phong tìm đường chết bước chân rất nhanh nhân viên đến đ ô n g đủ đã được duyệt sẽ bắt đầu thật ra cùng nói lần này đã được duyệt sẽ là một hội nghị chẳng bằng nói là cố thịnh cùng tiểu na cha hai người nói chuyện riêng dù sao mấy người khác lúc này chính túi đầu đều có đ â m chiêu đâu lục biên nghĩ là lần này chỉ định muốn xong đời bản thân muốn không nên chủ động đưa ra trên danh nghĩa hạng mục người phụ trách cứ như vậy cho dù hạng mục bạo lôi thối cũng là bản thân thanh danh đừng hỏng lão cô mới vừa cầm tới siêu tân tinh vinh dự đại hải nghĩ là tất nhiên game kinh dị đã là ván đại đóng tuyển như vậy bản thân làm như thế nào từ nguyên họa thiết lập mô hình phương diện để nó càng xuất sắc cho dù vô pháp bù đắp trò chơi cách chơi bên trên không may cũng chỉ ít để cho trò chơi đừng chết khó coi như vậy đến mức sở khinh tru nghĩ thì là làm như thế nào kết nối nghệ du phương diện cho nghiêm sinh hơi tạo áp lực để cho hắn tăng lớn đối với bọn hắn trò chơi này tuyên truyền phát hành cường độ cái tiết á m vạn khối tiền tuyệt đối không thể hoa trắng. mấy người mang tâm sự riêng những mày suy nghĩ thỉnh thoảng tại hội nghị bản bên trên tô tô vẽ vẽ mà tiểu na cha cùng cố thịnh lúc này là trò chuyện phi thường hăng hái cố thịnh nghĩ là tiểu na cha mặc dù không hiểu trò chơi chế tác nhưng ít ra nàng hiểu trò chơi biết người chơi suy nghĩ lần trước vàng sở vị v ọ t thành công chính là tốt nhất chứng minh tiểu na cha nhìn như nói năng bậy bạ ý kiến lại vừa lúc từng cái d â m ở điểm mấu chốt bên trên cuối cùng để cho hắn chọn rồi vàng sở vị v ọ t trò chơi này cho nên lần này hắn cũng chuẩn bị bắt chước làm theo mà tiểu na cha bên này thì sao thì là thiên mã hành không ô n tất đối lý thái làm sao không hợp thói thường nói thế nào gắng đạt tới tại ít lưu ý trên cơ sở đem cái trò chơi này làm cái n h á o nhuẹn tranh thủ một thua thiệt đến cùng ân thu nhỏ bản đồ đây cũng là một không sai đề nghị cố thịnh đem tiểu na cha vừa mới nói đề nghị ghi tạc bản bên trên còn nước không còn có tiểu na cha nâng lên cái cằm trầm tư suy nghĩ cho tới trước mắt nàng gần như đã đem có thể nghĩ đến r ắ c r ư i ý tưởng đều đưa cho cố thịnh cân nhắc đến trước kia đại hỏa trò chơi đều có vũ khí nàng đề nghị cố thịnh hủy bỏ vũ khí thiết chí cố ý buồn nôn người chơi cân nhắc đến trước kia đại hỏa trò chơi quá trình đều dài nàng đề nghị cố thịnh rút ngắn trò chơi quá trình phá hương người chơi thể nghiệm cân nhắc đến trước kia đại h ỏ a trò chơi bản đồ mênh ô n g nàng đề nghị cố thịnh áp s ú c trò chơi bản đồ giảm xuống người chơi thăm dò cảm giác giống như có thể nghĩ đến game kinh dị ưu điểm đều bị nàng n ô i trong lúc nhất thời tiểu na cha có chút không có chủ ý nhìn xung quanh một vòng phòng họp ngay sau đó trong đầu linh quan g l ó e lên a đúng rồi có thể hay không đem trò chơi làm thành nhiều người hình thức ca thầm rượu rượu ở trong lòng một tiếng g e o họ ta cơ chí phải biết trước kia game kinh dị vì truy cầu không khí cảm giác tất cả đều là một mình trò chơi toàn bộ trò chơi quá trình đừng nói đồng đội liền cái nở đỡ cờ đều rất ít gặp vì l i ê n là kiến tạo tứ cố vô thân bầu không khí đầy đủ phóng đại người chơi tại khủng bố hoàn cảnh bên trong sợ hãi cảm giác thậm chí có thể nói đây chính là game kinh dị chỗ cốt lõi một người game kinh dị khủng bố hai người ba người thậm chí bốn người cùng một chỗ còn khủng bố cái rắm thầm rượu rượu cảm thấy mình tiến triển từ trước kia đối với trò chơi một chữ cũng không biết đến bây giờ vậy mà có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất một lần điểm chúng trò chơi hạch tâm thật đáng mừng mà nghe thấy lời ấy cô thịnh cũng là xưng sờ nhiều người đúng、à? Ta trước tới tưởng sao người cái đó đ làm online này không nghĩ tới nhiều người online cái ý ân u cố thịnh trầm ngâm một tiếng n ế u mày nhìn về phía sổ ghi chép bên trên ghi chép tiểu na tra ý kiến ngưng lông mày trầm tư không vũ khí bản đồ nhỏ n g ắ n quá trình nhiều người online lại thêm một cái cảm xúc giá trị không thể vượt qua năm vạn điểm có thể chọn hạng tựa hồ đã có thể thấy rõ ràng động đẫm bút cố thịnh ở trên sổ tay viết xuống trò chơi tên phạt m ỏ phụ bị ạ không sai đi qua tiểu na tra đồng chí một trận quyền định cố thịnh nguyên bản phân loại ý nghĩ một lần liền rõ ràng lúc này liền chọn rồi bộ này từng tại sở tìm dễ bán trên bảng dết điên lực áp xí b ở phủ hai nghìn bảy mươi bảy chờ một đám tác phẩm nhiều người ôn là khủng bố tìm ra lời giải trò chơi c h ậ p c h ậ p xem ra về sau thật đúng là được nhiều cùng tiểu na cha giao lưu trao đổi cố thịnh âm thầm gật đầu bản thân trò chơi kho quá to lớn muốn tìm được một cái tinh chuẩn trò chơi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản còn được tiểu na cha hỗ trợ à. quả thực là chữ nào cũng là châu ngọc cố thịnh tại trên quyển sổ viết xuống trò chơi tên phi thường hài lòng tiếp lấy ngầm đầu nhìn về phía thầm rượu được ta hiểu rồi còn có cái gì ý kiến khác hoặc là đề nghị không thầm rượu rượu cảm giác mình đầu đã có điểm đau yêu tiêu h thân cô kiệt lắc đầu được cứ như vậy đi ngươi xem lấy làm là được rồi dù sao hệ thống đã bày ở chỗ này cố thịnh chính là lại thế nào làm đoán chừng cũng không nổi lên được cái gì bọn nước tới quyết định trò chơi hệ thống về sau liền nên nói một chút đầu tư sự tỉnh dựa theo cố thịnh cơ bản hợp thành tính một đại s ố mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền trên bình đại chế tác phạt m ỏ phổ bị ạ bảo thủ cần ước chừng năm một nghìn tám mươi vạn nguyên lại thêm s ố mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền thiết bị đổ bộ phí cố thịnh tại bản trên viết cái tiêu sái một trăm đại khái cần một trăm vạn nguyên chi phí s ố mạ tỏ sần sô gì khoan g thuyền chính là quý đương nhiên trừ cái đó ra cố thịnh cũng muốn đem trò chơi này làm được tinh xảo đến đâu một chút mọi người đều biết nguyên bản phas mỏ phô bị ạ bởi vì chi phí khá thấp cuối cùng hiện ra hình ảnh biểu hiện lực chất lượng thật ra cũng không tính cao nhân vật cứng ngắc quỷ hồn tổ tiết vật lý va chạm cùng bút bê và i hệ thống cũng không ra gì lý tưởng mặc dù tại tính chơi đùa đền bù xuống để nó xem toàn thể đi lên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nhưng lần này cố thịnh tự mình trưởng đà chế tác tại tiểu na cha dốc sức duy trì dưới khẳng định vẫn là hy vọng có thể đem nó làm càng hoàn thiện một chút thậm chí trừ bỏ nó nguy cô thịnh còn muốn gia nhập một chút kiểu trung quốc khủng bố nguyên tố người giấy hàng mã giấy trắng tiền trường học cổ trạch viện dưỡng lão cho các người chơi tới một chút hoàng kim chi phong tâm linh hoàng sợ âm phủ chấn động kích thích thế là cô thịnh liền đem những vật này thượng vàng hạ cám đều tính cả xem chừng làm sao cũng phải khoảng hơn trăm vạn không tính sổ mạ tỏ sẩn sổ gì khoan thuyền đ ổ bộ phí đương nhiên cái này là chính hắn dự đoán sau khi nói xong cô thịnh cũng không lo lắng đứng dậy mà là phi thường thuần thục nhìn về phía tiểu na cha đến phiên n g u y ê hiệp bắt đầu đi mà tiểu na cha cũng không phụ kỳ vọng mã tay nhỏ vùng lên chút tiền ấy làm sao đủ làm sổ mạ tỏ sần sổ dị khoan g thuyền trò chơi hai trăm vạn ai thoải mái cố thịnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm từ khi tiến vào hoàng kim chi phong về sau mỗi trò chơi không thêm bên trên gấp hai ba lần dự toán hắn đều cảm thấy không thoải mái được cố thịnh gật gật đầu ma di ô loại kia trò chơi gia tăng dự toán s á c thực thật khó khăn dù sao hình ảnh chất lượng và chế tác độ khó sẽ ở đó bày biện đâu nhưng phạt m ỏ phổ bi a loại trò chơi này muốn đốt dự toán còn không đơn giản sao tùy tiện đem vài vóc hệ thống biểu hiện lực đi lên kéo một chút đều cần không ít tiền đâu tính chơi đùa ở nơi này bày biện thêm dự toán chính là thêm biểu hiện lực thêm biểu hiện lực chính là tăng kinh khủng độ nghĩ vậy cố thịnh b u ô n g tay nguyên bản trò chơi này không phải sao đặc biệt khủng bố nhưng mà ta lão bản nhất định phải thêm dự toán vậy cái này trò chơi trình độ kinh khủng có thể không phải ta có thể khống chế chương năm mươi hai có tính đột phá thiết kế chương năm mươi hai có tính đột phá thiết kế mở làm đã định hạng mục loại hình về sau cố thịnh tiện tay bắt đầu chuẩn bị hắn đầu tiên là dựa theo bản thân ký ức sáng tác trò chơi đã được duyệt bản dự thảo dù sao hắn cũng là có trò chơi chế tác kinh nghiệm đại thể hệ thống khó không đến hắn mà mấy ngày qua đi theo hệ thống cảm xúc giá trị đến năm vạn điểm cố thịnh cũng ngay sau đó tại trong hệ thống đổi phạt mỏ phô bị ạ tài liệu cặn kẽ cùng cơ cấu đem thiết kế đề án tiến hành hoàn thiện về sau liền dẫn lục biên cùng đại giang chính thức mở ra hạng mục đương nhiên tại khởi công trước đó cố thịnh cũng cùng hai người cặn kẽ giảng thuật trò chơi này cụ thể thiết lập dù sao từ khi hạng mục xác định về sau hai người xem ra liền mặt tù mạnh trau cố thịnh không thể để cho loại này bi quan cảm xúc ảnh hưởng đến hạng mục chất lượng đến nhìn xem thiết kế đề án ngay nọ buổi chiều thời gian cố thịnh đem phạt mỏ phô bị ạ thiết kế đề án cuối cùng bạn làm ra đến rồi cho đi lục biên cùng đại giang một người một phần cái đồ chơi này có cái gì thiết kế dù sao game kinh dị liền điểm này đồ chơi lục biên tiếp nhận thiết kế đề án vẫn là bộ k i a n hữu khí vô lực bộ dáng t u y tiện làm cái chủ tuyến tại địa đồ trong góc thả điểm thông quan vật phẩm nhặt vũ khí mở cửa đột quỷ bị sợ tiêu diệt quỷ cầm vật phẩm lặp lại lặp lại lại một lần nữa sau đó thông quan không ngoài như vậy chứ dù sao tất cả mọi người là làm như vậy lục biên thật sự là để không nổi hứng thú gì hắn thậm chí cảm giác g a m kinh dị cái đồ chơi này còn không có bọn họ v à sở vị và kích thích vừa nói lục biên không hứng lắm mà lật ra cố thịnh thiết kế đề án nhưng mà thiết kế đề án khúc dạo đầu câu nói đầu tiên liền gắt gao mà móc vào hắn ánh mắt ngươi tốt siêu hiện tượng tự nhiên điều tra viên hoặc có lẽ là q u ỷ hôn tình báo con buôn q u ỷ hôn tình báo con buôn lục biên kinh ngạc n h u mày đây là cái gì quỷ c h ứ c nghiệp phải biết trước kia game kinh dị bên trong người chơi bình thường đóng vai nhân vật hoặc là can đảm anh hùng hoặc là cao khiết tra xứ dầu gì cũng là giống như cồn stạng lục liệt ba nhân nhưng lúc này đây bọn họ lại muốn để cho các người chơi đóng vai một cái siêu tự nhiên tình báo con buôn chuyên môn vì những cái kia liệt ma nhân cung cấp tặng kẽ tình báo tiếp tục xem gặp lục biên trên mặt vẻ nghi ngờ cố thịnh hấp miếng c h á nước n đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục nhìn xuống lần này các người chơi đem đóng vai một tên siêu tự nhiên điều tra viên dẫn đầu bản thân đoàn đội tiến vào nháo quỷ nhà có ma thông qua các loại hiện đại thông linh dụng cụ kiểm định quỷ hồn thuộc loại cũng đem tình báo bán ra cho chuyên ngành khu quỷ đoàn đội đương nhiên các quỷ hồn cũng không phải dễ trêu tại kiểm định quỷ hồn thuộc loại thời điểm đừng quên tùy thời chú ý mình lý trí đồng thời tùy thời đề phòng quỷ hồn san giết t nhìn xem trong tay thiết kế đề án lục biên nhẹ hít một hơi suy tư một lát sau sau đó thì sao cái gì sau đó thì sao cố thịnh không rõ ràng cho lắm chính là lục biên chỉ chỉ thiết kế đề án quỷ hồn mở ra săn g i ế t về sau các người chơi cần muốn làm gì đâu cố thịnh thiết kế đề án giới thiệu vắn tắt liền viết lên nơi này phía d ư ớ i chính là c ậ n kẽ thiết lập cùng cơ cấu có thể dựa theo lục biên tư duy theo quả tính bản kế hoạch không nên ngay ở chỗ này kết thúc a quỷ hồn mở ra săn g i ế t sau người chơi cần muốn làm gì đây ví dụ như từ nơi nào thu hoạch được vũ khí dùng phương thức gì đánh lui hiện thân ác quỷ hoặc là cầm một hồ lô đem quỷ thu loại hình người chơi đối mặt hiện thân ác quỷ cũng nên làm chút cái gì a lục biên nghi ngờ nói a ngươi nói cái này a cố thịnh thì là chuyện đương nhiên nhún nhún vai chờ chết ta lục biên tiến t ĩ n h năm giây lục biên chậm rãi bước lên ngón tay cái tốt mẹ hắn hợp lý ta càng không có cách nào phản bác nhưng ta nhìn trước đó những cái tia game kinh dị đều đặc miêu không phải sao làm như vậy a uy cho nên ta trò chơi này một chút xíu đường phản kháng cũng không lưu lại cho người chơi lục biên kinh hãi cho a đương nhiên cho đi cố thịnh tự a hồ cũng sớm liền nghĩ đến điểm này nếu như ngươi cảm thấy hành động lần này cực kỳ nguy hiểm có thể dùng nhiều tiền mua một hộ thân phủ tác dụng đâu chết muộn một chút và a ở v ờ lì hệ vạn lệ ngay vậy lục biên chậm rãi nâng hai tay lên cho cố thịnh vỗ tay thật là một cái hữu dụng đạo cụ đâu cái đồ chơi này ý nghĩa chính là vì làm quỷ săn giết ta thời điểm tại bên chân mình vẽ một vòng sau đó cùng quỷ mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ thời gian kết thúc lại c h ơ mắt nhìn xem quỷ đem ta làm chết đây là người có thể nghĩ ra được đạo cụ người so chùa quảng duyên cửa ra vào bán giả hạt châu con lừa chọc còn mẹ hắn hố người hoặc là cố thịnh núi bay ngươi có nghĩ tới hay không có thể thừa dịp thời gian này mở c h u y n mất nghe nói như thế lục biên càng gấp hơn Ý là ta d ù không không ha ha ha ha ha ha. nghe n i ề thế một bên bên cạnh đại giang lại cũng không kiểm được cười phung tới có ý tứ c r ò chơi này có thể quá có việc vui đại giang vỗ tay cười to vừa kinh khủng lại đ ừ a dỡn quả thực tuyệt nghe vậy lục biên cũng nhịn không được cười lên cứ việc cái trò chơi này thiết lập khắp nơi hiện lộ rõ ràng màu đen hài hước còn có cố thịnh tinh thần biến thái ác thú vị nhưng không thể không thừa nhận cái trò chơi này thiết lập s á t thực châu bò nhất là cái kia có thể xưng tinh thần biến thái không vũ khí thiết lập nhất định chính là hoàn toàn lật đổ trước kia trò chơi trong vòng đem ác ma quỷ hồn định nghĩa là đối địch q u á i vật thiết lập cố thịnh muốn tạo nên mới là chân chân chính chính vong hồn ác quỷ vô pháp đánh lui vô pháp xô tan vô pháp giết chết vừa nghĩ tới các người chơi sẽ bị nhốt ở trong phòng một bên tránh né lấy ác quỷ một bên lại không thể làm gì địa tuyệt nhìn lên lục biên cùng đại giang liền không nhịn được b suy nghĩ một chút liền tốt chơi có câu nói rất hay học thật vất vả học cái xấu vừa ra trốn mất người một khi bắt đầu tinh thần biến thái sẽ rất khó thu tay lại được nữa nhất là làm trong đoàn đội còn có cố thịnh loại này tham dự qua đặc sản hỗ trợ trò chơi chế tác lao tể trùng lúc quỷ bộ dáng đừng cực hạn tại người trường t h à n h đ i cảm giác tiểu hài còn có lực t r ù n g kích không đúng trong mắt không muốn màu trắng muốn nét tuyển giống như một lô thủng mở dạng ai ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay để cho quỷ nằm sấp trên trần nhà thế nào cái này tốt tốt nhất lại đem bức tranh này tầng cao làm thấp một chút ngầm đầu chính là một vệ tỏ p â y cái kia chẳng phải lại thành dùm cạ dợ sao cái kia có thể giống nhau sao dùm cạ dợ hạch tâm ở chỗ dùm chúng ta quỷ không dùm liền trên trần nhà l ặ n g lặng nhìn xem ngươi thảo đừng nói nữa ca tại sao ta cảm giác hơi lạnh đâu cái này lạnh ngươi buổi tối tắm rửa sao lúc gội đầu thời gian ngươi đến nhắm mắt đi ngươi liền có thể cam đoan ngươi nhắm mắt thời điểm bên cạnh không đổ vật nhìn chằm chằm ngươi cam a lao cố con mẹ nó là cái ma quỷ a tại sao phải d ù n đồ vật loại này từ ngựa a bởi vì ngươi cũng không xác định món đồ kia tính là gì a đừng nói nữa thịnh ca ô ô Ta mỗi m ngày đều u bất quá cái này có thể đắng đại giang hãn nguyên bản là trong ba người lá gan nhỏ nhất cái kia bây giờ vẫn còn muốn mỗi ngày nghe lấy chuyện ma vẽ nguyên họa nhất định chính là không phải người tra tấn rốt cuộc sau ba tháng từ cố thịnh chủ sách thiết kế lục biên đại giang đảm nhiệm hạ tâm thuê làm bao bên ngoài đoàn đội gần trăm người t ổ n g đầu tư dòng giã m ạ n phạt mỏ phụ b ì hạ tuyên bố chế tạo xong đây là hoàng kim chi phong thứ nhất khoản sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền trò chơi cũng là sổ mạ tỏ sần sổ di khoang thuyền game kinh dị yên lặng nhiều năm tới lần nữa trở về càng là thẩm rượu rượu dốc hết tâm huyết mù di b ờ chỉ điểm đại thành chi tác kiếm thẳng thua thật lớn đinh tháng sáu hạ trí thời tiết theo thẩm rượu rượu trong đầu một tiếng âm thanh nhắc nhở yên lặng mấy tháng hệ thống lần nữa phát ra g a m thai g i ọ vàng lượt này đầu tư mở ra h ạ mục phạt mỏ phụ bị hạ hạng mục đầu tư kim lệch hai trăm vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lệch hai nghìn vạn nguyên kết toán còn thừa thời gian sáu ngày hai mươi ba h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây t r ư ơ n g năm mươi ba chi thứ nhất treo lơ t r ư ơ n g năm mươi ba chi thứ nhất treo lơ xinh đẹp một dạng phối phương một dạng mùi vị thầm rượu rượu hít sâu một hơi cánh mùi hơi mở ra giống như là đứng ở đống kim tệ bên trong hít sâu c ủ a lao bản đó là tiền tài mùi vị hai trăm vạn đầu tư đã vượt xa khỏi nghệ du sân thượng quy định trò chơi nhỏ phạm chủ không còn hưởng thụ miễn chiết khấu lãnh ngộ nói cách khác lần này nếu như muốn hồi vốn như vậy trò chơi này liền ít nhất phải tại trong vòng một tuần doanh thu vượt qua hai trăm năm mươi vạn mà ở thẩm rượu rượu cực làm hết sức thăm dò hệ thống áp suất giá bán về sau phạt mỏ p h ổ bị hạ giá bán cũng bất quá mới chỉ là bốn mươi lăm gói tiền bốn mươi lăm nguyên đơn giá hai trăm năm mươi vạn nguyên tuần tiêu thụ ngạch nói cách khác bọn họ cần tại trong vòng một tuần lượng tiêu thụ vượt qua năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm phần mới có thể thu hồi chi phí xem ra đơn thứ sáu hơn vạn phần thành tích tựa hồ cũng không khó hoàn thành dù sao bọn họ trước một cái tác phẩm vàng sở vị vọt thế nhưng là ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền thu hoạch hơn bốn vạn phần lượng tiêu thụ nhưng mà đừng quên vàng sở vị vọt sở dĩ có khủng bố như vậy lượng tiêu thụ là bởi vì nó vừa vặn dẫm lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên thậm chí dùng thầm rượu rượu lời nói ở loại tình huống này dưới đừng nói cố thịnh chính là thả đầu heo đi lên cũng như thường có thể bay đầu tiên nó có mười bốn ngày miễn phí du ngoạn thời gian lên men thời gian dài thứ hai nó là bỏ phiếu chuyện ăn ra người bị hại lẫn lộn điểm nóng đủ thứ ba nó lấy được nghệ du không ngừng nghỉ cường độ cao đề cử tuyên chuyển phát hành cường độ chưa từng、có. cuối cùng cũng là quan trọng nhất là dc sân thượng người sử dụng cơ số lớn hơn nữa so sổ mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền lớn hơn nhiều dù sao máy tính cá nhân phát triển nhiều năm như vậy phối trí từ cao tới thấp giá như thế nào đều có có thể nói là phục vụ tất cả mọi người hiện điện tử sân thượng vừa cảm giác khoang thuyền không giống nhau cái đồ chơi này trước kia chỉ phục vụ tại cao đoàn thị trường cho dù mấy năm gần đây đột phá sản xuất hàng loạt kỹ thuật nhưng nhận phí tổn chi phí hạn chế cũng chẳng qua là sơ bộ kéo dài đến bên trong bưng thị trường động một tí hơn vạn giá cả để cho rất nhiều người đều trù bước Dựa t h e o n ă m nữa g o á i t u nghệ trường dù ít một chiếc ê mắt tại cả nước trên thị trường chiếm hưu xuất chỉ có mười bảy phần trăm vẫn chưa tới một phần năm lại thêm bọn họ cái này cha không thương mẹ không yêu game kinh dị loại hình thầm rượu rượu nít miệng chính nàng đều cảm thấy thảm dựa theo số liệu biểu hiện cung cấp bậc thể lượng trong trò chơi tại nghệ du ít một trên bình đài tiêu thụ biểu hiện tốt nhất trò chơi ngày đầu ước chừng tiêu thụ hai nghìn năm trăm phần đó là một cái đua xe trò chơi chất lượng danh tiếng đều tốt loại hình cũng là sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang t h u y ề n lôi cuốn cho dù lui một vạn bước nói phát mọ phộ bị ạ có thể sánh ngang khoảng kia trò chơi lượng tiêu thụ đồng thời một mực bảo trì như vậy nó đơn chu thành tích cũng bất quá chỉ là một mươi bảy nghìn năm trăm phần tổng tiêu tiền n g ạ c bảy mươi tám bảy mươi năm vạn nguyên lại khấu trừ hai mươi phần trăm nước chạy chiết khấu lợi nhuận tổng cộng mới sáu mươi ba vạn 20.063, ơ i m ư ờ i đơn giản tiểu học chắc chắn hoàn lại tiền 1.370 g ă vạn nguyên huống chi đây là chỉ lý tưởng nhất tình huống dù sao bọn họ trò chơi loại hình ít lưu ý đến không thể lại ít lưu ý hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì một trò chơi lượng tiêu thụ có thể một mực bảo trì ngày đầu ngang hàng、Phích. nghĩ vậy thẩm rượu rượu vỗ bàn tay một cái vung tay núi v a y có đôi khi tiền chính là dễ dàng như vậy tới tay quả nhiên có hệ thống nhân sinh chính là như vậy giản dị tự nhiên lại không thú vị kiếm chút một n vạn mà thôi có tay là được ha ha vui lên thầm rượu rượu mừng k h ắ p khởi mở ra cố thịnh cá nhân lợi bộ giao diện quả nhiên ngay vừa mới rồi cố thịnh ban bố phạt mọ phổ bi ạ trưng bày tin tức mới nhất mà ở trò chơi giới thiệu vắn tắt phía dưới còn có cái sơ lược tuyên truyền vi d e o kỳ thật bình thường mà nói thầm rượu rượu sẽ không điểm vào xem nàng cũng không có hứng thú gì nhưng hôm nay đầu này treo lơ nàng là không phải nhìn không thể bởi vì bộ này trò chơi treo lơ là hoàng kim chi phong bộ thứ nhất trò chơi treo lơ đồng thời cũng là nàng cùng cố thịnh tự thân lên trận lần đầu chân nhân làm việc nha n h i u hoàng kim chi phong đây cũng quá có thể làm việc rồi ạ、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha tám giờ tối cá mập liên minh huyền thoại chuyên khu nhân sưng điện tử cạnh kỹ đồng trác biểu lao sư bờ giờ giờ chính dựa vào ghế vui tươi hớn hở mà xem cố thị n g ợ y bồ hắn là từ ai là cha nhập hố hoàng kim chi phong đối với cái công ty này chỉnh sống trình độ trải nghiệm càng là hiểu sâu hôm nay cố thị n g ợ y bồ một khi tuyên bố trực tiếp gian thì có thủy hữu đem tình huống bẩm rõ biểu lao sư bờ giờ giờ điểm vào gợi bồ xem xét quả nhiên hoàng kim chi phong t ạ i yên lặng sau ba tháng lần nữa đẩy ra tác phẩm mới hơn nữa còn là một sổ mạ tỏ sần sổ di khoan thuyền trò chơi lúc này bờ giờ giờ liền để đồ đệ tiểu mã đem hắn bộ kia hít bụi hồi lâu nệ g h du ít một đầy ra ngoài làm một cái người chơi còn lại là một cái tài đại khí thô người chơi biểu lao sư xem như đem ta có thể không chơi nhưng không thể không có câu nói này quán triệt đến cùng trên thị trường chủ lưu sổ mạ tỏ sấn sổ gì khoan g thuyền hắn ngôi đài đều có bên này để cho tiểu mã hỗ trợ dọn dẹp sổ mạ tỏ sấn sổ gì khoan g thuyền mà chính hắn thì là xem một f a n cố thịnh về bù đại khái biết một chút trò chơi này hình thức bất quá chịu tượng là trò chơi này mặc dù ghi rõ là g a m kinh dị nhưng phía dưới treo lơ cũng là dùng chân nhân hình thức diễn xuất hơn nữa diễn viên còn không phải người ngoài chính là trước đó tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang hoàng kim chi phong ceo ngó sen tổng cùng ceo tân tinh trò chơi tổng giám đốc điều hành thịnh từ ca Bờ bông bờ bịa giờ giờ giờ giờ không nghĩ công quảng, xuống sống. trong gần không gian càng gọi thẳng tượng. gì khoang trang lường hai thái loại Cái chơi nói tại. tiếp hơi điều vui thật tên ty thể tư trò thể tồn trực tỏ thuyền thử một khoát chỉnh hoa lịch như chịu chỉnh nhìn kho sự sao sử, Số sần là là là lần này này Mà à, đạn còn ra cao mưa có có được ấy, xem số mạ ở Bờ giờ giờ đem con chuột đặt ở phát ra cái nút bên trên đem hình ảnh sử dụng tốt nhất chúng ta đối với người biệt thự tiến hành kiểm tra toàn diện bao quát sử dụng thông linh bản nhiệt kế loại hình theo cố thịnh âm thanh vang lên trên màn hình xuất hiện treo lơ tiêu đề ngày kế tiếp phim cắt vào thời gian cực kỳ kỳ lạ không khó coi ra lúc này vũ linh điều tra đã kết thúc cố thịnh vai trò điều tra viên chính cầm sổ ghi chép hướng thẩm rượu rượu đóng vai cố chủ tiến hành báo cáo ngay từ đầu không tra được cái gì bất quá về sau chúng ta tại phòng ở tầng hai phát hiện cấp năm cũng chính là quỷ hồn chấn động vừa nói cố thịnh dùng bút chỉ, chỉ biệt thự tầng hai đi qua chúng ta kiểm chắc ta có thể khẳng định nói cho ngài tại biệt thự bên trong có cái mị ảnh a cố thịnh một trận sống ngộp ví để cho thẩm rượu rượu có chút mê mang mị ảnh là cái cái quái gì chính là một loại cố thịnh túi đầu nhìn xem sổ ghi chép thần sắc bình thản tựa hồ là nhìn lắm t h à n h quen biết bay quỷ còn có thể suy tưởng thẩm rượu rượu đầu đầy dấu chấm hỏi trong ánh mắt lộ ra sợ hãi ngươi là nói ta phòng ở bên trong đã từng có quỷ không, không phải sao đã từng cố thịnh lún núi bay lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười món đồ kia bây giờ còn tại ngươi phòng ở bên trong ngươi không đem bọn chúng đổi đi chương m ợ rượu, rượu quả thực muốn xù l n năm g phải sao làm vậy mươi bốn b một quỷ loại hình. Cố thịnh bảo mỉm cười, xem ra cực kỳ mới lem kinh dị chương năm mươi bốn một loại cực kỳ mới lem kinh dị mưa đạn cười hỏng ha ha ha, ha ha ha ha thảo thật là chuyên nghiệp bộ dáng ngươi còn không bằng không nói cho ngõ sen tổng đâu ha ha ha ha ha quá trị u tượng ha ha ha ha ha ha thịnh tử ca tạo ý là ngươi về sau đi ngủ tốt nhất một con mắt đứng gác một con mắt canh gác ngõ sen tổng bánh thịt đều m u ố n k h í bay thật tệ trùng à tại sao có thể có như vậy vương bắt đạn cơ cấu các ngươi liền chuyên môn phụ trách cho chủ sĩ nghiệp kéo áp lực đúng không cho nên trò chơi này chính là muốn để cho người chơi đi giám định quỷ hồn c h ủ n loại chưa bao giờ suy tưởng qua game kinh dị hình thức hoàng kim chi phong đang làm một loại cực kỳ trò chơi mới loại hình khủng bố khôi hải trò chơi đúng không ha ha ha mưa đạn nhao nhao thổi qua treo lơ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo Đương nhiên, trừ bỏ cùng ngươi hồi báo một chút quỷ hồn loại hình bên ngoài chính yếu nhất chính là nói chuyện chúng ta tổn thất tổn thất thầm rượu rượu lộn xộn biểu lộ diễn giống như lúc dù sao tại cố thịnh đảm nhiệm trò chơi tổng giám đốc điều hành về sau nàng liền thường xuyên nhìn qua cái kia không hợp thói thường tiêu thụ số liệu trong gió lộn xộn tổn thất gì ta rơi mấy thứ đồ tại ngươi phòng ở bên trong tại ta ách chạy trốn thời điểm nói đến đây cố thịnh có chút lúng túng nết miệng bất quá lại lập tức đem cái này gốc dạ trở tới nếu như ngươi trùng hợp nhặt được máy chụp ảnh từ quang đèn tin loại hình làm phiền ngươi chuyển phát nhanh cho ta đến trả là được. Vừa nói, Cô Thịnh ở trên sổ tay giật xuống một trang xuống ở sổ giấy, đưa c h o ta h thẩm thì chút nhận ẩ m Mà rượu rượu. Mà thẩm rượu rượu thì là tiếp có chút do dự đ ị có h há hồ thấy Thịnh ỉ to tự miệng, cảm Cô c c h ú thể k ô n bình thường. g Ách, h ta t có、thể. cùng ngươi các đồng nghiệp tâm sự sao ta xem các ngươi hôm qua là ba người cùng đi a a đúng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này cố thịnh dùng ngón tay gõ gõ đầu tại ngươi trong tầm n hầm ngầm có hai cô thi thể có lẽ ngươi phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút a hiện tại t h ẩ m rượu rượu kinh hãi ngươi là nói ngươi hai cái đồng nghiệp chết ở ta phòng ngầm dưới đất sau đó ngươi làm như muốn đi bằng không thì sao cố thịnh chuyện đương nhiên nói đây là ngươi quỷ làm ta thậm chí còn đến cân nhắc quản ngươi phải bồi thường đâu ngay vậy thẩm rượu rượu biểu lộ đã từ lộn xộn biến thành không thể tưởng tượng nổi cái tia hai người bọn họ lời con chưa dứt s i ê u và ảnh một con bút bê vải đột nhiên lăng không bay ra đem thẩm rượu rượu dọa đến rít lên một tiếng cố thịnh thì là xấu hổ cười một tiếng h ư ớ n g bên cạnh không khí khoát tay á o biên nhi đừng làm rộn ta nói chính sự đâu thẩm rượu rượu mặt đều xanh cho nên ngươi lại cho nhà ta thêm hai quỷ nhìn thấy nơi đây mưa đạn quả thực muốn cười điên ha ha ha ha ha kinh điển đồng đội bị bắt vừa cười bên c ạ n h soát ta hoài nghi thịnh tử ca chính là cố ý tới lừa người nó xen luôn luôn cái gì đỉnh cấp đại hoan chủng ha ha ha ha ha cái giám sự tình không có làm còn lại cho chủ sĩ nghiệp thêm hai quỷ trò chơi này thật quá thảo các ngươi là đặt cái này làm âm phụ lớn liên hoan tới là a diêm vương đến xem đều phải hát bài sống thêm năm trăm năm ha ha ha ha cái gì xa điều trò chơi a quá khôi hại cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không hợp thói thường game kinh dị chết l ờ i ta nói hoàng kim chi phong tại sao sẽ đột nhiên làm g a m kinh dị đây nguyên lai mục tiêu vẫn là làm v i a theo mưa đạn tuổi qua c h é o lơ cũng sắp đến hồi kết thúc thẩm rượu rượu rốt cuộc không nhịn được t ố ta t ố ta ngươi đi nhanh đi coi như ta văn ngươi đi đi đi theo thẩm rượu rượu phất tay cố thịnh vừa hướng cửa ra vào thối lui vừa nói h ả o h ả o cái kia ta liền không thấy d ờ i nhiều tấm kia địa chỉ trên tờ đơn có ta mã hai triệu tổng cộng là hai trăm năm mươi khối tiền mẹ chả t a lìm ầ y đều được cuối cùng chúc ngài sinh hoạt vui sướng thuận tiện lời nói phiền phức cho một ngũ tinh khanh ngợi vừa nói cố thịnh cũng thối lui đến cửa phòng bên cạnh lần nữa hướng thẩm rượu rượu đưa tới một cái nhà nghề giả c ư i đưa tay liền muốn đẩy cửa cáo tử có thể một giây sau kết cảnh. theo ư chưa cười ngưng n Ngay trên đỉnh đèn liên đứng lên. thịnh trên g lại tiếp chấp Cố phịch. h ra. sau mở mỉm mặt. đầu đầu đó, bắt kết t bóng đèn phá toai âm thanh v a n g lên màn hình đột nhiên đen treo lơ cũng đến đây là kết thúc ông mưa đạn đều manh động quá xa đ i ê u tràn ngập màu đen hài hước treo lơ không không lộ ra lấy trò chơi này nhược trí khí thức không chỉ có không khủng bố thậm chí còn có điểm bất cần trực tiếp đổi mới các người chơi đối với game kinh dị nhận thức thủy hữu nhóm đều cười hỏng gọi thẳng việc làm tốt nhi mở giờ giờ cũng là bị chọc cho không được thậm chí cười ra heo gọi liên tục vô tay nha nhi u cười ta nước mắt chặt ra cái này treo lơ thật quá c h ị u tượng bờ giờ giờ xoa xoa khỏe mắt quả nhiên làm c h ị u tượng một khối này vẫn phải là hoàng kim chi phong trong khi nói chuyện tiểu mã cũng đem s ô mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền điều chỉnh thử h o à n tất tốt rồi lưu ca ta vừa mới thử một chút còn có thể dùng hơn nữa cũng liền bên trên lệch dễ ảm sờ trệ a m i n ok bờ giờ giờ đứng người lên đi tới s ô mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền bên cạnh hoạt động một chút bà vai và ta còn hơi khẩn trương thật ra vợ giờ, giờ là gan không lớn đối với game i n h dị từ trước đến nay cũng là kính nhi viễn chi nhưng cái này phạt mỏ phổ bị ạ tựa hồ khác biệt với những cái kia thông thường g a m e kinh dị chỉ ít từ treo lơ nhìn lại nó cũng không thế nào khủng bố thậm chí còn có điểm khôi hài bờ giờ giờ cảm thấy mình vẫn có thể tiếp nhận các linh đệ thử nghiệm nhỏ một lần nào bờ giờ giờ vừa nói một bên nằm vào sổ mạ tỏ sẩn sổ dị h o a n thuyền nên vấn đề không lớn nhìn lưu ca cho các ngươi thể nghiệm một lần nào cái này sóng ta con mẹ nó cứu cực vô địch quả dưa hấu dũng cảm tốt ta mắt thấy bờ giờ giờ ngồi vào sổ mạ tỏ sẩn sổ dị con thuyền mưa đạn bên trên một mảnh gọi tốt lễ vật liên tiếp không nghĩ tới à sinh thời còn có thể nhìn thấy biểu lão sư chơi lem kinh dị mặc dù là một sao v i ề u game kinh dị nhưng mà đã là can đảm lắm hôm nay là dung manh t à o heo nghiêu chỉ mong biểu lao sư có thể chống nổi năm phút đồng hồ trò chơi này không có gì vấn đề đi xem ra một chút cũng không khủng bố xác thực ô kết h cách theo số mạ tỏ sần sô dị cánh cửa khoang tử khép lại xung quanh một vòng thủy lam sắc hô hấp đèn sáng lên cùng vẹn vẹn đem trò chơi hình ảnh biến lập thể vờ giờ khác biệt dựa vào y học hiện đại khoa học kỹ thuật cùng điện tử công trình khoa học chế tạo sổ mạ tỏ sần sô dị khoang thuyền sử dụng làm ộ t loại tên là hiện thực mậm cảnh sóng não đồng tần kỹ thuật quan trọng hơn là nó sẽ không đối với người sử dụng tạo thành nghiêm trọng tinh thần cùng sinh lý bị thương làm thiết bị kiểm chắc đến người chơi thể chinh trị số vượt chỉ tiêu lúc sẽ tự động cải biến tần suất đem người chơi đá ra mộng cảnh giống như làm mộng tình mở dạng sẽ không đối với người chơi tạo thành tổn thương nhiều nhất chính là lưu lại điểm bóng ma tâm lý Thế, sổ mạ tỏ s ẩ n sổ gì trong khoang thuyền bờ giờ giờ hít sâu một hơi đến rồi nói xong bờ giờ giờ điểm kích tiến vào trò chơi ngay sau đó trước mắt biến đen kịt một màu tại ký tên một hệ liệt sổ mạ tỏ s ẩ n sổ gì khoang thuyền cùng trò chơi miễn trách tuyên bố về sau ầm ầm một loại cao tần lần rất nhỏ cảm giác chấn động kèm theo động cơ tiếng ông ông âm thanh truyền đến bờ giờ giờ cảm giác được một cách rõ ràng mình lúc này hẳn là tại trên ô tô đen kịt trong tấm hình chữ như gà bới một dạng màu trắng kiểu chữ theo thứ tự hiện hiện giống như là điện ảnh mở màn phụ đề một dạng cố t ị n h sàng cụ tác phẩm hoàng kim chi phong trò chơi gồn Phát mỏ phô vì ngày hệ ra. Trưng bày cảm nghĩ. Từ mở sách tháng. Trưng Từ tầm một tháng. Đầu tiên mỏ cảm mở bì bày bây ạ vì ngài đến cũng giờ ra. có Đầu lần à là lao l cảm các đọc các cho Cảm giả mọi tạ tới vị ủng người. ra nay hộ. ơn thứ nhất tại điểm xuất phát viết sách ta cũng không biết cảm nghĩ cần viết điểm cái gì cho mọi người dập đầu a đông đông đông lập tức phải trưng bày các vị độc giả lao ra nếu là cảm thấy sách này cũng không t ệ lắm có thể ở bản này việc vui trong sách tìm tới chút vui làm như vậy người nấm khẩn cầu đại gia ủng hộ một cái bài đặt trước từ đêm nay mười hai giờ bắt đầu ngày đầu hai vạn đổi mới dâng lên về sau mỗi ngày vạn chữ khoảng chừng đổi mới nói được thì làm được bài đặt trước mười điểm quan trọng quy câu đại gia ủng hộ lần nữa cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu chúng ta buổi tối gặp nói tốt chế tắc nát trò chơi tì tản phổn cái quỷ gì trưng bày cảm nghĩ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới